Chương 108: Từng bước làm việc thiện bộ bộ sinh liên. Lâm Tiêu nhìn về phía dưới tay hai cái đồng tử, sau đó lấy ra phong thần bảng. "Linh Sâm, ta bổ nhiệm ngươi làm giữa bầu trời sùng linh địa tôn, cuối cùng dẫn nhân gian địa giới giao hội sự tỉ vật." Phong thần bảng bên trong bay ra một đạo hư trước, thân chức thần khí chính là nhân sâm cây ăn quả. Thân chức bay đến Linh Sâm đồng tử trên thân, hóa thành một đạo vẽ lấy nhân sâm cây ăn quả thần bảo. Cái này thần bảo nhìn qua rất là uy nghiêm hoa lệ, chỉ bất quá mặc ở Linh Sâm đồng tử như thế cái tiểu đồng mã trên thân, liền hơi có vẻ tức cười nhiều. Linh Sâm đồng tử giật giật trên người áo choàng, lão ra Cái này nhân gian ta biết rõ ở đâu, địa giới lại là cái gì?" Lâm Tiêu giải thích nói, "Chờ cái này trong Hỗ Động Thiên tấn thăng thời điểm, địa giới tự nhiên là ra." Nói xong lại nói với Bạch Lộc, "Bạch Lộc đồng thử, ta phong ngươi làm Đông Hoa Lâm thần quân, phụ trách trông coi phương Đông Tiên Mộc nhánh nô đồng. Từ khi nhân xâm quạ rút lấy cây Ngô Đồng Tâm dư thừa một khí về sau, cây kia Ngô Đồng Tâm liền lại phát mầm, mọc ra một cái nhỏ nhánh. Nhưng là căn này nhỏ nhánh thật không đơn giản, là Lâm Tiêu dùng Nhật Nguyệt hợp luyện gần ngàn năm đồ tốt, cho nên đến chuyên môn tìm người trông coi." Lâm Tiêu bên này là tấn thăng làm chuẩn bị. Một bên khác bộ sinh liên đi tại Cựu Châu phàm giới trên đường cái. Nhìn xem bốn bề bình thường vừa nóng gây cảnh tượng. Hai bên đường phố là trà lâu, tử quán, hiệu cầm đồ, tạp phường. Cao thấp trong lầu các ở giữa trên đất trống còn có không ít mở ra ô lớn tiểu thường, có bán trà, bán quả vặt, cũng có bán trứng bánh ngọt thơm. Trên đường phố người đi đường không ngừng, chọn hàng, đánh xe không phải trường hợp cá biệt. Còn có dơ dơ rạm rạ cây gậy bán mức quả. Bộ sinh liên nhưng nhớ mang máng, cái này mức quả tự mình tại ngàn năm trước thời điểm đến qua một cái. Đã nhiều năm như vậy, nó còn tại bán. Thật tốt. Đống Nhân Bộ Sinh Liên cảm giác ống tay áo của mình bị lôi kéo. Túi đầu xuống, một cái trải lấy đôi bình bối tóc tiểu nữ Hải, ước chừng 6 7 tuổi, quần áo mặc dù cũ nhiều, nhưng là giặt hộ rất sạch sẽ. Tiểu nữ Hải tiến đến bộ sinh liên trước mặt hỏi: "Ngươi nhìn xem từ bá, là cũng nghĩ ăn kẹo hồ lô sao? Ta có tiền mua, có thể phân cho ngươi một nửa duyên a." Bộ sinh liên nhìn xem, tự mình một thân tăng bảo, trong tay còn bưng pháp bát, minh bạch nàng trong miệng một nửa duyên là cái gì. Trong lòng không khỏi mỉm cười, vừa định muốn cự tuyệt, tiểu nữ Hải đã nhảy cả từng chạy tới bán mức quả lão giả nơi đó. Ngóc ra trong lực tiền đồng, mua một cái lại lớn vừa đỏ mức quả. Tiểu nữ Hải đi đến bộ sinh liên trước mặt, nói với bộ sinh liên, "Ngươi ngồi xuống, thấp một chút." Bộ sinh liên nghe lời ngồi xổm xuống, xuống. Tiểu nữ Hải đến mức quả số lượng, ôm mức quả hai đầu một ngụm gặm tại ở giữa. Hết thể sáu cái quả mật bắc, nàng cắn lấy cái thứ tư bên trên, giống như là tiểu hamster đồng dạng gặm một vòng. Trên hai má cũng dính vào bên trong mức quả nát kêu cặn bã. Tốn sức đem ở giữa viên kia gặm được về sau, cầm bàn tay nhỏ một lột, đem đằng trước hai viên cùng một chỗ lôi xuống. Sau đó một tay cầm hai viên bị kéo xuống tới mức quả, trong mồm còn ngậm tràn đầy. Đem còn lại ba cái mức quả liên tiếp cái thể đặt ở bộ sinh liên bắt bên trong. Ham ham hồ hồ nói, "Không cần cảm ơn ta a, ta mama ma nói trên đầu không có tóc đều là ăn không nổi cơm, mới đến muốn ân duyên, ngươi thật đáng tương nha." Bộ Sinh Liên tối đầu niệm cả đời Phật hiệu, đưa ra một đạo Phật quang che chở ở tiểu nữ hải, đạo này Phật quang đầy đủ che chở nàng bình an lớn lên. Nhưng là đưa xong Phật quang về sau Bộ Sinh Liên cũng không có ly khai, mà là suy nghĩ tỉ mỉ. Đưa Phật quang dạng này biện pháp lúc trước Bộ Sinh Liên biết làm, nhưng là hiện tại, Bộ Sinh Liên cần suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều, nhìn nhiều. Thế là Bộ Sinh Liên dự định đuổi theo tiểu nữ hải. Bộ Sinh Liên cảm thấy tiểu nữ hài này rất tốt, nghĩ biết rõ vì cái gì nàng sẽ như vậy Thiếu Lương. Thế là nâng mất quả, biến mất thân hình đi theo. Tiểu nữ hài nhà cách cũng không xa, ngay tại đường đi bên cạnh một cái ngõ hẻm nhỏ bên trong. Một cái tiểu viện, sân nhỏ bên trong đầy đường đường bày biện mười mấy mắc áo, trên kệ phơi nắng lấy giặt hộ quần áo sạch sẽ, đại lượng quần áo chiếm hết tất cả mắc áo. Số lượng này hiển nhiên không phải một người nhà cũng quần áo, là lấy giặt hộ quần áo mà sống sao? Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một cái bưng lũ lụt buồn phu nhân theo nơi hẻo lạnh đi tới. Thoáng nhìn tiểu nữ hài tay cầm mất quả, cười hỏi: "Làm sao tay cầm ăn a?" cũng ăn thành tiểu hoa miêu. Tiểu nữ Hải chạy đến phụ nhân trước mặt, giơ lên trong tay có chút hóa mức quả. Ta gặp một cái đầu trên không có tóc, cho hắn một nửa duyên. Phụ nhân đem nước dọi cho ra ngoài, buông xuống cái chậu, rút ra một trường thủ lùa. Vén lên tiểu nữ Hải tóc, một bên lau một bên hỏi, ý của ngươi là ngươi gặp một cái hòa thượng đang hóa duyên, sau đó ngươi điểm hắn nửa chối đường hộ lô thật sao? Tiểu nữ Hải gật đầu, tiếp tục đem trong tay mức quả hướng phụ nhân bên kia đưa. Phụ nhân nhẹ nhàng cắn xuống nửa cái. Đã dạng này, kia cho mẹ cũng tới nửa cái tốt. Cắn xong phụ nhân sờ lên tiểu nữ Hải đầu. Tiểu nữ Hải cười đem còn lại nửa cái nhét vào bên trong miệng. Phụ nhân nhìn xem tiểu nữ hài nói, "Nay Thiên Linh Linh trợ giúp người khác, mẹ muốn của ngươi, buổi tối hôm nay muốn ăn cái gì a?" Hai mẹ con cười đùa một, một lúc, phụ nhân chậm rãi nâng người lên, tại trên lưng đầm đấm. Bộ Sinh Liên xem như có điều suy nghĩ, tự thân dạy dỗ sao? Cái nhà này bên trong không có người thứ ba vết tích, đây cũng là một cái mang theo nữ nhi quả phụ. Cái này quả phụ cũng là người tốt, Bộ Sinh Liên ở trong lòng yên lặng nói. Nhưng là làm như thế nào giúp nàng đây? Nhưng là chứa khỏi trên người nàng uốn đau, không được bao lâu lại sẽ mệt mỏi ra một thân bệnh. Như lại là cho nàng vàng bạc, đây không phải là giúp nàng mà là hại nàng. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Cho nàng nhắm một môn có thể mưu sinh thủ đoạn trọng yếu nhất. Mặc dù quốc gia này, mặc dù đối với nữ nhân không có như vậy hà khắc, nhưng là thích hợp phụ nhân mưu sinh chức nghiệp cũng không nhiều. Càng nghĩ, bộ sinh liên quyết định vẫn là dạy một môn điểm tâm kỹ nghệ, lại cho mấy môn điểm tâm phối phương. Ngoại trừ một môn bí truyền phối phương, cái khác đều là tương đối bình thường, nhưng là hương vị hơn một chút. Nếu không cô nhi quả mẫu, không chỉ là vàng bạc không gánh nổi, cái khác có giá trị đồ vật cũng không giữ được. Dạng này tư tưởng tất cả mọi người cảm thấy không có vấn đề, liên liên bộ sinh liên cũng cho rằng như thế. Bởi vì đây là cái thế giới này trạng thái bình thường, mang ngọc có tội. Nhưng dạng này không đúng. Người tốt không nên dạng này, người tốt nên được một tòa kim sơn, lại không người giám động. Cho nên bộ sinh liên chẳng những cho phụ nhân chữa khỏi một thân tổn thương bệnh, còn tăng lên nàng phí lực. Truyền thụ mấy cái súng phương hòa điểm tâm kỹ nghệ, còn truyền thụ điểm thổ thiện võ nghệ. Đều là ở trong mơ trực tiếp truyền thụ cho, thuận tiện còn nói do mức quả sự tỉnh. Đường Nghị nương tỉnh lại sau giấc ngủ, không dám tin nhìn một chút tay của mình. Cái này, đây là gặp được thần tiên a. Nói xong tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất hướng bốn phương cũng bái một cái. Về sau lại nếm thử tính cầm lên đánh quần áo trái gỗ, một gậy đập vào trên mặt đất, xoẹt một tiếng đánh ra một cái hố nhỏ. Chương 109, tự thân dạy dỗ muốn hướng thiện. Bộ Sinh Liên nhìn, suy nghĩ, cảm thấy mình học xong hai cái đạo lý. Một cái là muốn để cho người ta hướng thiện, cần tự thân dạy dỗ. Một cái khác là, người tốt không chỉ là muốn hưởng, còn muốn cho hắn có thể bảo vệ bản thượng năng lực. Nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều, đây là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Bộ Sinh Liên làm xong hết vậy, sửa sang lại chính một cái tăng bảo, đi vào một chỗ sạch sẽ trên thềm đá ngồi xuống. Theo pháp bắt bên trong lấy ra kia nửa cái mức quả, hai tay bắt được mức quả hai đầu, cẩn thận gặm một cái. Đau sót, ngọt. Bộ Sinh Liên làm tu sĩ, ngũ giác khác hẳn với thường nhân, nhưng là vì ăn cái này một cái mức quả, Bộ Sinh Liên đẻ lại tự mình ngũ giác. Dung pháp nhân đầu lưỡi, nếm cái này bà khóa mức quả. Rất ăn ngon. Ăn xong mức quả, Bộ Sinh Liên tiếp tục lên đường, bất quá so với trước đó hắn càng thêm dễ dàng. Mấy tháng sau, Duyện Châu một quốc gia bên trong, Bộ Sinh Liên bắt được một cái yêu. Một cái xạ yêu, còn chưa kịp hại người liền bị Bộ Sinh Liên bắt lấy. Nếu là lúc trước loại này hại người trước một bước bị bắt được, trực tiếp liền bị bộ sinh liên đánh chết. Thậm chí không sợ người, bộ sinh liên còn muốn dùng tự mình một thân có duyên tọ hiệu quả huyết nục đến khảo nghiệm một cái. Nhưng là lần này bộ sinh liên không có ý định trực tiếp đánh giết. Cái này yêu là cái nữ yêu, tên là Hoàn Đoạn, bị bộ sinh liên bắt lấy về sau hủy quất bà bà tại cái khổ. Nô gia cũng là thực tế đói không có biện pháp, đây cũng là nô gia lần thứ nhất hại người, liền gặp cao tăng ngài. Bộ sinh liên nhìn xem nữ yêu Hoàn Đoạn đầy mắt giảo hoạt, lạnh giọng nói: "Ta biết rõ, nếu ngươi trước đó hại qua người, hiện tại liền đã chết rồi." Hoàn Đoạn nhãn tình sáng lên, vội vàng nằm rạp trên mặt đất dập đầu. Đa tạ cao tăng Đả tạ cao tăng, gõ xong đầu đứng dậy muốn đi, bị bộ sinh liên một cái đè xuống đất. Ta khi nào nói muốn thả ngươi ly khai rồi? Hoản Đoản lòng tràn đầy mỹ hoặc, không giết lại không thả, đây là làm gì? Bỗng nhiên Hoản Đoản nở nụ cười, sau đó nằm dạng trên mặt đất đổi cái phong tình tư thế, liền theo bộ sinh liên chân đi lên tìm kiếm. Hỏa thượng ngươi nói sớm đi có thể được Hỏa thượng chiếu cố tổng tu Phật pháp, nô gia cũng là nguyện ý. Bộ sinh liên đá một cái bay ra ngoài Hoản Đoản tay, Hoản Đoản theo quán tính náo vang ra ngoài. Đau đớn nhường Hoản Đoản cũng lên lựa giận, mặt người hóa thành đầu rắn hướng phía bộ sinh liên gào hét. Bị bộ sinh liên một bàn tay đập vào trên đầu. Đầu rắn cũng đánh hôn mê rồi, lắc lư một trận lại biến trở về hình người. Một lần nữa biến trở về hình người hoàn toàn đổi phế ngồi tại nơi hẻo lánh. Phá Bình phá suất nói: "Ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt muốn mạnh hơn, cũng ngươi cứ tự nhiên đi." Mặc dù trên mặt một bộ vỏ đã mẹ không sợ sức, nhận mệnh bộ dạng, nhưng là bộ Sinh Liên có thể cảm nhận được nàng phi tốc xoay tròn suy nghĩ. Bộ Sinh Liên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, so cái này giả hoại yêu ma bộ Sinh Liên gặp qua đến không hết. "Ta không giết ngươi, cũng sẽ không để ngươi, ta sẽ nghiêm túc dạy bảo ngươi, tự thân dạy dỗ để ngươi hướng thiện." Hoàn Hoàn ôm lấy cánh tay, xuýt một tiếng. "Xin nhở, ta đại sư" ta cần tu luyện, không tu luyện ra của ta sẽ nát, ta biết về già, lại biến thành một cái không suy nghĩ gì ầm ĩ rắn, không cần người tu luyện, ngươi cho ta bỏ tiền tại linh cảnh bên trong mua phòng a." Bộ Sinh Liên móc ra một cái dao găm săn cái hoa, lột lên tăng bảo tay áo, thuần thục theo phía trên quét xuống tới một khối nhỏ thịt. Vết thương rất nhanh khép lại, Bộ Sinh Liên đem mang theo một tia màu vàng kim huyết độc đưa tới hoàn đoạn trước mặt. "Ngươi có thể ăn của ta thịt đến tu luyện." Hoàn đoạn sững sờ nhìn trước mắt thịt, bất quá rất nhanh liền bị tia thơm ngọt mùi thịt hấp dẫn, muốn nuốt xuống, liền bộ báo. Sinh Liên trên tay nhiễm vết máu cũng liếm lấy sạch sẽ. Tràn đầy linh khí nhường loạn đoàn, đoàn thoải mái không khỏi khẽ hừ một tiếng. Mà lại tế phẩm phía dưới, Hoàn Hoàn còn phát hiện thịt này còn có làm đẹp dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ công hiệu. Hoàn Hoàn liếm liếm khóe miệng, Hạ Quý Tâm, lần sau hỏa thượng này cẩm chân đạm cũng không đi. Thế là lập tức đổi cái lấy lòng điệu lộ, đưa nghiêm mặt chạy đến bộ sinh liên bên người. Sư phó nhóm chúng ta đi na. Bộ sinh liên nhìn một chút đoàn đoàn kia yêu bên trong yêu khí cách tân mặc. Ngươi đổi kiện một mạc quần áo, theo ta đi thi lương. Bộ sinh liên bố thí thời điểm, không chỉ sẽ phát cháo, có thời điểm cũng sẽ thi chút tiền tài hoặc là ngồi y thi thuốc. Các loại bố thí đều xem nơi đó bách tính thiếu cái gì. Nơi này giá lương thực có chút hư cao, Bộ Sinh Liên cảm thấy có thể là có phú hộ liên hợp lại tại đồn lương phòng tiền. Mặc dù không có 2 năm cao như vậy, nhưng là cũng làm cho không ít bách tính cảm thấy cố hết sức. Cho nên Bộ Sinh Liên dự định trực tiếp thi lương. Bộ Sinh Liên pháp khí chứa đồ là Lâm Tiêu cho, không gian cực lớn, bên trong đầy các loại tiền lương vật tư. Cho nên Bộ Sinh Liên trực tiếp đang náo thị chỉ cái sạp hàng, đằng sau mang lên 10 cái dương lớn. Bên trong đường tràn đầy tất cả đều là 10 mét. Phía trước bám lấy một cái lá cửa vải, phía trên chỉ viết lấy thi lương hai chữ. Trong thành biết chữ không ít, vừa nhìn thấy tin tức, lẫn nhau cao chi rất nhanh liền tụ một đám lớn. Bộ xinh liên cao giọng hô những người này nhường bọn hắn xếp thành hàng, sau đó cùng Oản Oản hai người bắt đầu từng cái cho bọn hắn thi lương. Tới Bạch Tính Nguyên hình khuôn vẻ, cũng cầm một cái túi vải. Bộ xinh liên cũng không nhiều thì, mỗi người chính là một lớn bầu lượng, đủ làm năm sáu ngừng lại đặc dân cháo. Hơi tiết kiệm một chút, đủ một người nhà ăn được 3 ngày. Oản Oản là cái có sữa chính là mẹ, bộ xinh liên cho nàng ăn thịt, nhường nàng nốc như vậy cho phẩm nhân thi lương nàng cũng để làm. Hai người theo 3 ngày thi đến tối, vẫn là không có thi xong. Bộ xinh liên có không gian pháp khí, có thể bất cứ lúc nào bổ sung. Mà những cái kia dẫn tóc gạo phàm nhân là trở về độ mét, liền lại tới dẫn. Hoàn Hoàn nhịn lại nhẫn, rốt cục nhịn không được, đem bầu hung hăng ná tại lương bên trên, chỉ vào người trước mặt mắng: "Ngươi làm lão nương lớp sao? Ngươi tởm mở tới 7 lần. Ngươi còn dám tới?" Trước mặt người kia còn chưa mở miệng, người phía sau kêu ầm lên: "Đúng đấy, chính là tranh thủ thời gian tránh ra, nhóm chúng ta cũng còn không có dẫn qua đây. Chính là a, nhóm chúng ta một lần còn không có dẫn, ngươi cũng nhận 7 lần." Hoàn Hoàn nhìn xem thật dài đội ngũ khí nhanh tụ lên, nộ chỉ vào trong đó một người nói: "Ngươi ngậm miệng. Ngươi tởm mở tới 3 lần." nói chuyện hướng một người khác. Người đã đến 4 lần. 3 lần. 5 lần. 4 lần. Bị hoàn đoàn chỉ người bắt đầu đều có chút xấu hổ, nhưng lại rất ngo theo lấy bị chỉ người càng ngày càng nhiều. Bắt đầu có người nhỏ giọng lẩm bẩm phản bác. Phướng gọi hồn trên cũng không nói chỉ có thể dẫn một lần a. Sau đó chính là đại lượng phụ họa. Đúng đấy, chính là. Thậm chí còn có chỉ trích. Người tiểu cô nương này, thi lương liền thi lương, nhiều lời như vậy, đại sư cũng còn chưa hề nói cái gì đây. Toàn toàn khí dơ chân. Ta, ta giết các ngươi. Nhưng lại vừa định động pháp lực, liền phát hiện toàn thân cũng không có pháp lực. Thế là quay người trừng mắt bộ Sinh Liên. Bộ Sinh Liên buông súng bầu. "Không nên vấp gáp, phàm là dẫn qua 5 lần trở lên trước hết mời trở về đi, đằng sau không đủ 5 lần, ngươi bổ túc 5 lần lượt." Có bộ Sinh Liên, dẫn tóc gạo đội ngũ khôi phục bình tĩnh. "Thi giao lương." Bộ Sinh Liên hỏi hoãn hoãn. "Học được cái gì?" Hoãn hoãn trợn nhìn bộ Sinh Liên một cái, không để ý đến. Bộ Sinh Liên lại khoét một miếng thịt, cầm tới hoãn hoãn trước mắt lựa dối. Hoãn hoãn thèm không được, lao lao thật thà nói, "Muốn sớm biết minh bạch, không phải vậy sẽ có người náo sự." Bộ Sinh Liên đem thịt ném ra ngoài đi, hoãn hoãn trực tiếp trên không trung một ngụm nuốt vào. "Không đúng." Nhưng lại ban thượng người suy nghĩ. Chương 110, Phật cần phúc tuệ hai chân. Ngoại trừ tại nhân gian phát cháo, bộ xinh liên cũng mang theo hoàn đoàn đi qua tất cả lớn linh cảnh. Những ngày linh cảnh trải qua hương hỏa mấy trăm năm mở rộng, đã càng phát lớn, nhưng lại bất luận bao lớn, bên trong huyết thể đều là thuộc về thần đỉnh. Lại đến cho hoàn đoàn cắt thịt thời gian, bộ xinh liên thanh đao đưa cho hoàn đoàn. Từ khi hoàn đoàn đoán trách một chút xíu thịt đều không đủ ăn về sau, bộ xinh liên liền đem đao cho hoàn đoàn, nhường nàng đi cắt. Từ lúc mới bắt đầu rất lớn một khối, chậm rãi hoàn đoàn một mực tại giảm bất cắt thịt lượng. Hiện tại thân ở linh cảnh bên trong, Hoàn Đoàn trực tiếp thanh đao còn đưa Bộ Sinh Liên. "Ngươi dẫn ta tiến đến linh cảnh, có linh khí, ta mới không ăn ngươi kia tối thịt, ngươi nếu là mua cho ta khối linh cảnh bên trong địa, ta mãi mãi cũng không ăn ngươi thịt." "Có thể." Hoàn Đoàn nghe được sửng sốt một cái, sau đó chính là cuồng hỉ. "Thật. Vậy ta muốn tới gần linh mạch khu vực tốt, cho Bàn Đoàn mua một khối linh cảnh về sau." Bộ Sinh Liên liền một lần nữa bước lên đường sá. Cũng chưa từng xuất hiện nữ yêu cùng tiểu hỏa thượng tình cảm dây dưa, Hoàn Đoàn là cái rất thiết thực yêu quái, mà Bộ Sinh Liên đạo tâm cũng không phải cái gì tiểu yêu đều có thể loạn. Bất quá tại thế gian linh cảnh đi như thế một lần, Bộ sinh liên cũng minh bạch, muốn chu sát buồn nôn, ma tâm, cần một chút xíu làm cho người hướng thiện. Cho nên bộ sinh liên cần một loại biện pháp có thể dẫn dắt tất cả mọi người hướng thiện. Bất quá mỗi người tình huống khác biệt, không có khả năng có một loại biện pháp thích hợp tất cả mọi người, nhưng là có thể có một cái thích hợp phần lớn người biện pháp. Kỳ thật thiên đạo tự có thưởng thiện phạt ác công đức, nhưng là cái này công đức quá báo cũng không nhanh, cũng không đủ thẳng xem. Bộ sinh liên cần một cái biện pháp, nhưng là tại cái này, nhất lao vĩnh giật biện pháp trước đó. Bộ sinh liên còn cần truyền kinh thiên hạ, đem một chút không liên quan đến tu hành pháp môn, chỉ nói tu tâm công pháp truyền bá ra ngoài. Những này kinh văn phàm nhân cũng có thể lúc nào cũng nhập độn, trừ khử trong lòng chi ác. Phàm nhân ngược lại cũng dễ nói, nhưng là không ít tiểu yêu vấn đề lại rất lớn. Những này tiểu yêu là linh khí hội tụ đản sinh linh trí thành yêu, trời sinh liền không cha không mẹ, khuyết thiếu giáo dưỡng. Đồng thời lại bởi vì linh cảnh hấp thu cựu châu tuyệt đại bộ phận linh khí, nhưng ra vào linh cảnh cũng đều cần giao độn. Lúc đầu những này tiểu yêu đều là không cha không mẹ, ở đâu ra tài sản? Không có linh khí những này tiểu yêu đại đa số đều là một lần nữa biến trở về phàm thú. Nhưng lại còn có không ít sẽ càng ngày càng bạo. Tựa như hoàn toàn như thế trực tiếp đối phạm nhân xuất thủ, lấy huyết thực bên trong đại lượng tinh khí tới tu hành. Thần đình thu cựu châu linh khí tiến vào linh cảnh, phạm nhân tình huống tốt hơn nhiều. Nhưng là phạm nhân không bị áp bách, vẫn sẽ có tầng dưới chốt tiểu yêu thú áp bách. Không ít linh cảnh cũng mượn vay mượn mua sắm linh địa nghiệp vụ cho những này tiểu yêu, khiến cái này tiểu yêu trăm năm mấy trăm năm đi làm việc, đi trả nợ tiểu. Thần đình, cách làm như vậy, không thỏa đáng. Bộ sinh liên không tiện đánh giá cái này cách làm là tốt là xấu, nhưng là tóm lại là làm không đủ thỏa đáng. Chuyên pháp thiên hạ phương pháp bộ sinh liên là không có Thế là chỉ có thể tiếp tục mặt dạn mày dạn đi phiền phức Lâm Tiêu, Tiêu Vân tự tiền rối. Mà lúc này Lâm Tiêu ngay tại điểm si tự mình loại lá trà. Kia 10 mẫu đất bên trong cây trà đều dài lớn, mọc ra lá trà cũng đến có thể uống tại điểm. Chỉ tiếc những này linh trà phẩm cấp cấp độ cũng không cao, chẳng qua là nhiều phổ thông có chút linh khí trà. Bất quá Lâm Tiêu ngay tại đếm thử dẫn dắt đến những này lá trà cùng Lâm Tiêu mơ ước quyền hành dung hợp, chế tạo hồ chung giới tiên tiên linh căn. Kỳ thật nhân xâm quả chính là như vậy tồn tại, một phương diện có được nhất định quyền hành, một phương diện khác lại gánh chịu lấy phần trách nhiệm. Cùng tiên tiên thần chỉ là đồng dạng đạo lý. Bất quá Lâm Tiêu ngoại trừ Linh Sơn đồng tử, sẽ không bỏ mặc hồ trung giới có bất kỳ một cái nào có được trí tuệ quyền hành người tồn tại. Bộ Sinh Liên tìm tới cửa thời điểm, Lâm Tiêu vừa mới đem trà xảo kỹ, đem người dẫn tới tiếp khách cái đình về sau, Lâm Tiêu pha một chén chính mình trồng, tự mình xảo trà. Nếm thử, đây cũng là ta uống qua uống ngon nhất trà. Bộ Sinh Liên nâng chung trà lên uống một ngụm, cũng không có cảm giác chỗ nào tốt, thậm chí cảm thấy đến so với lúc trước còn kém nhiều. Lâm Tiêu nhìn xem Bộ Sinh Liên biểu lộ cười. Trà này là ta theo trà mầm trồng lên, tự tay chiêu cô lớn, lại tự tay xoa chế, xoa chế, ngâm tốt, Đối tam mà nói cái này đích xác là tốt nhất chả. Bộ sinh liên bưng chén trà như có điều suy nghĩ. Tiểu Tăng Minh Bạch. Lâm Tiêu có chút dừng một cái, ngươi minh bạch gì a liền minh bạch. Cùng những này hòa thượng nói chuyện chính là phiến phức. Bất quá Lâm Tiêu biết rõ hòa thượng này một mực là vô sự không lên điện ta bảo. Liên hỏi, ngươi từ trước đến nay là bận việc người, làm sao lúc rảnh rỗi tìm ta uống trà? Bộ sinh liên đem ý nghĩ của mình đều nói ra. Lâm Tiêu gật đầu. Phật là phúc tuệ hai tốt tôn, ngươi quên người hướng thiện còn cần có tiền lương mua đường. Điểm a a y bộ sinh liên cũng biết rõ. Vì quên đoạn đoạn một cái yêu dương tiện, bộ sinh liên liền cắt tự mình không biết rõ bao nhiêu thịt. Nói xong Lâm Tiêu đem tự mình đào thải không cần bỏ vào phong thần bảng bên trong hồ trung tiên thần chức lấy ra ngoài. Cái này thần chức mặc dù là dùng để che giấu, nhưng cũng là Lâm Tiêu thiết kế tỉ mỉ qua, nếu là nghiêm túc kinh doanh xác thực có thể có một phần thành tựu không nhỏ. Đây là một phần vạn đứng thần thần chức phụ chiếu, ngươi cầm đi luyện hóa, tin tức ta đều đặt ở trong đó. Bộ sinh liên hai tay tiếp nhận Lâm Tiêu đưa tới thần chức phụ chiếu. Tiểu tăng ấy nãy, Lâm Tiêu khoát tay náo, nguyên bản là lấy ra che lớp thêm trợn ngạnh. Nếu là có thể tại ngươi trong tay phát dương quang đại, mới không coi là mai một. Bộ Sinh Liên nhìn xem giống như là cái có thể thành đại sự, Lâm Tiêu là dự định đầu tư thêm mấy tay, ngày sau có thể kéo vào được hồ chuột giới, cho hắn điểm cái Tây Thiên Linh Sơn cái gì, nhường hắn ngồi kia nhược kinh. Nếu là muốn khuyên người hướng thiện, theo tín ngưỡng vào tay hoàn toàn chính xác muốn tốt xử lý một chút. Cân nhắc đến có thể muốn mặt hướng tiểu yêu nhỏm, cho nên Lâm Tiêu lại không quên sơ tâm lấy ra tự mình nhận lộ bản. Đây là nhận lộ bản, có thể đem linh thủy phong thành linh châu, những này linh châu có thể một lần nữa hóa thành linh khí, hiện tại cửu châu linh khí khan hiếm, cái này đồ vật chắc hẳn có tác dụng lớn. Bộ Sinh Liên hai mắt sáng lên, Cốc cái này đồ vật, linh khí liền không có biện pháp lại bị thần đỉnh phong cấm cầm giữ, hơn nữa còn có thể không ảnh hưởng thời gian, thật sự là quá tốt rồi. Lâm Tiêu gặp bộ sinh liên biết hàng, trong lòng đối với hắn hảo cảm cao hơn một tầng. Cái này đồ vật phí thời gian hơn 1300 năm, rốt cuộc tìm được tác dụng của nó, mà lại cái này tác dụng vẫn còn lớn. Lâm Tiêu trong lòng cũng là 10 điểm cảm khái, cái này đồ vật trước kia Lâm Tiêu cầm giữ không được, hiện tại Lâm Tiêu miễn cưỡng cầm giữ, nhưng là tiếp qua một đoạn thời gian Lâm Tiêu liền có thể vững vàng cầm G ở bộ sinh liên tốc độ cũng có nhanh như vậy, Lâm Tiêu hẳn là theo kịp. Dù sao hiện tại đã là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông nổi, mà cái này gió đông chính là thần đỉnh vô pháp kiếp. Mặc dù không xác định thần đỉnh sẽ không sẽ ra tay ngăn cản, nhưng là làm vũ đạo thành tiên, lại thêm là địa tiên. Cùng lúc trước thần đỉnh tốn hao đại lực khí lôi kéo vũ đạo tu sĩ, cùng thần đỉnh thiên giới cũng không như mà hợp, cho nên Lâm Tiêu vẫn là quyết định cẩn thận một chút. Qua nhiều năm như vậy, Lâm Tiêu đã sớm sở rõ ràng, thần đỉnh tại vô pháp kiếp trong lúc đó là có chuyện muốn làm. Tựa hồ là liên lụy đến diễn bộ, cần loại bỏ trải vượt cái gì đồ vật. Chương 111, vô pháp kiếp lên gió đông đến. Thiên giới, thần đỉnh lại làm một vòng vô pháp kiếp, từng đầu chính lệnh đều đâu vào đấy theo lang tiêu điện bên trong truyền ra. Thần đế mặc dù là thần đế là cao nhất chúa tể, nhưng lại trên thực tế lại là bộ phận chân tiên cộng đồng thương nghị. Chỉ bất quá thần đế quyền lên tiếng nặng một chút thôi. Thiên giới mỗi 100 năm thông thường kiểm tra cùng tuần tra ti hàng năm thái sơ thần luật kiểm tra nhiệm vụ cũng bố trí đi về sau, trừ vị bắt đầu trao đổi lên chính sự. Huyễn Hư mở miệng trước hỏi tới đám người, khí độc, sát khí, oán khí còn có hết nụ, hồn phách cũng đủ số sao? Một bên tiên âm tử mở miệng nói, tất cả đều đủ sớm định ra đến, chỉ bất quá diễn bộ độ lượng Cửu Châu không, gian phát hiện Cửu Châu không gian tựa hồ có chỗ gia tăng, tính toán lại không đủ. Huyền Hư Nhãn Thần nhìn về phía một bên kỳ giò, kỳ giò gật đầu nói: "Sắc thực như thế, ước chừng có thêm một châu nhiều không gian, đây là theo pháp tắc nhiệm mật tham dò kết quả, nhưng là tiến vào Cửu Châu độ lượng thời điểm nhưng lại không có có vấn đề." Huyền Hư nghe vậy nhắm mắt suy tính một cái, sau đó mở miệng nói: "Toàn bộ Cửu Châu vũ trụ không gian pháp tắc tổng lượng sắc thực trở nên nhiều hơn, bất quá bần đạo coi như đến 400 năm tiên đạo vận dụng một bộ phận bản nguyên mở ra một bộ phận không gian, không gian này cũng không tại Cửu Châu." Đấu bộ Ôn Nhạc Minh như có điều suy nghĩ mở miệng nói: Có phải hay không trên một kỷ đối pháp tác can thiệp ảnh hưởng tới thiên đạo?" Huyền Hư gật đầu. "Chưa hẳn không có khả năng. Trên một kỷ thần đỉnh can thiệp cựu châu pháp tác, nhưng cái này một kỷ càng thêm dễ dàng mở không gian cùng tạo ra vũ nói vật liệu. Lúc này mới có khắp nơi linh cảnh cùng thiên giới tồn tại. Thần đỉnh thu về bảo khố không minh thạch cũng không biết phản kỳ, nếu là tại ngoại giới có còn sót lại không minh thạch, đặt được thiên đạo như là bản nguyên sắc thực khả năng mở ra tiểu không gian." Nói xong hướng về phía diễn bộ kỷ gió nói, "Pháp tác cơ cấu mô hình còn cần lại cẩn thận thôi diễn một lần, giữ lưu tốt đầy đủ vị trí, để phòng xuất hiện biến số." Sau đó lại nhìn phía Thái Liên cùng Sở Hư Minh. Thiên Tinh tử bên kia còn không có nhà ra. Sở Hư Minh lắc đầu. Thiên Tinh tử tiền bối đang cùng bạn bè uống trà, đã uống hơn 800 năm. Huyền Hư mập một cái chớp mắt, được rồi, Long Tổ nơi đó không cần hỏi, thượng thành tỉnh chỉ sợ cũng là đồng dạng. Thế là hướng về phía Kỳ Dao nói, Thiên Tỉnh tử vị trí vẫn là phải dự chờ lại tới. Thần đỉnh bên này tại chuẩn bị vô pháp kiếp thời điểm, Lâm Tiêu cũng bắt đầu chuẩn bị độ kiếp thành tiên. Vì thành tiên, Lâm Tiêu chuẩn bị rất nhiều. Thậm chí nhịn đau từ bỏ mờ yến hội, từ bỏ trang môi. Các loại lần này thành, nhất định phải liền mở thượng cửu thiên diễn hội đem tất cả tổn kho lấy ra hết cho ngôi. Ngày 2 tháng 2, điều chỉnh tốt trạng thái Lâm Tiêu, mang theo Nhật Nguyệt Hữu đi tới bên trong hỗn độn cùng Cựu Châu chỗ giao giới. Lâm Tiêu đem phàm giới tất cả tiểu nhân, Xuân Thây cùng mở ra linh trí sinh vật cùng một chỗ rời đến giao chỉ một tòa vân đạo bên trên, sau đó lại đem Vân Hải giao chỉ rời đến phòng ngự cao nhất tinh trận bên trong. Toàn bộ phàm giới còn có trí tuệ ngoại trừ linh sơn đồng tử, Bạch Lộc đồng tử liền chỉ còn lại mấy cái thừa cơ vượt long môn long nữ. Những này long nữ là sớm nhất một nhóm kia bạng nữ biến thành, gần gần năm, một nhóm kia long nữ liền chỉ còn lại như thế rải rác mấy cái làm xong hết thể chuẩn bị, chính là bắt đầu thành tiên. Thành tiên bước đầu tiên, tách rời lồng chim. Nguyên bản cái kia dốc hết ra tài mua được vật liệu luyện chế linh bảo nhập nguy hũ, bây giờ đã thành lâm tiêu gông cùng xiển xích. Lâm Tiêu đem hũ nhét vào bên trong trong hũ đột, sau đó dẫn thân vào tại trong hũ. Thân hồn hòa vào hồ trung giới giữa thiên địa, giờ khắc này Lâm Tiêu chính là hồ trung giới hết thảy. Giờ khắc này Lâm Tiêu cảm nhận được mỗi một sợi thổi vào hồ trung giới gió, cảm thụ mỗi một giọt chảy đến hồ trung giới nước. Đây đều là Lâm Tiêu thông qua hồ trung giới cùng Cựu Châu tổng cộng có pháp tắc mà đánh bắt tới. Nhưng là hiện tại đã đến muốn cắt ra thời điểm. Đồng thời còn muốn đối mặt thiên đạo thanh toán. Côn Luân hiệp trợ Lâm Tiêu tiếp quản hồ trung giới tất cả pháp tắc vật chuyện, Lâm Tiêu đem tất cả cùng Cửu Châu còn có liên quan pháp tắc nhất nhất cắt ra. Mà Lâm Tiêu kia nhặt nguyệt hũ sắc ngoài biến mất theo, một phương có Cửu Châu một châu lớn nhỏ thế giới xuất hiện tại ở gần Cửu Châu thế giới bên trong hỗn độn. Cắt ra thời điểm Lâm Tiêu vô cùng xem chừng, nghĩ đến tốt nhất là có thể vô thanh vô tức. Dù sao mặc dù cất giấu một cái Cửu Châu 1/20 lớn nhỏ đột nhiên, nhưng là bên ngoài trên hồ trung giới chính là một cái hũ. Một phàm nhân đều có thể xách bắt đầu. Bất quá đáng tiếc là, mặc dù bên ngoài trên hồ trung giới không có chút nào trâu đặc biệt Nhưng là nhiều năm qua đánh cấp Cựu Châu tài nguyên, vẫn là bị Cựu Châu Thiên Đạo cho phát hiện. Cho nên Lâm Tiêu vừa mới bắt đầu cắt ra pháp tắc không bao lâu, hai kiếp liền giáng lâm. Lâm Tiêu quyết định thật nhanh, trong nháy mắt cắt đứt tất cả pháp tắc liên hệ. Không có Cựu Châu pháp tắc làm che chở, tại pháp tắc phương diện cùng tầm không gian mặt Lâm Tiêu hồn trung giới lúc này cũng tiến vào bên trong, trong hỗn độn. Bên trong hỗn độn vẫn là thuộc về Cựu Châu vũ trụ một bộ phận, Cựu Châu Thiên Đạo tại ở trong đó cũng là có nhất định lực độ chưởng khống. Hồn hồn bây giờ hồn trung giới căn bản không có ly khai bao xa, trực tiếp bị Cựu Châu Thiên Đạo thái kiếp trò khóa chặt. Nguyên bản cắt ra Cựu Châu pháp tắc, lúc này lại tìm đi lên bất quá không giống với trước đó, là đưa tài nguyên, hiện tại là đến gây chuyện. Lâm Tiêu Hồ Trung Giới không giống với gió mát gió mát động thiên có rõ ràng không hay, những năm gần đây Lâm Tiêu Hồ Trung Giới pháp tắc vận chuyển đã tương đương ngột ngạt tự như liễu. Cho nên Lâm Tiêu cũng không biết rõ gặp được dạng gì thái kiếp. Bất quá rất nhanh, thiên đạo chỗ dáng Lâm thái kiếp đã đến. Từng cái lỗ sâu không gian xuất hiện tại hồ trung giới các nơi, chúng động bên trong truyền đến to lớn áp lực. Hồ trung giới các nơi vật chất cũng bị những này đột nhiên xuất hiện trùng động cuốn lại, hút vào. Không nghĩ tới Cửu Châu thiên đạo, thế mà lựa chọn lầm Tiêu rất dám hiểu vu nói, đến làm thái kiếp một bộ phận Bất quá cái này Vũ nói thai kiếp tự hồ cũng không có đối hồ chung giới sinh ra rất lớn lực sát thương, chỉ là tại cuốn đi một chút nguyên bản tự hồ liền hẳn là cựu châu thế giới đồ vật. Nhưng là đã cũng tại hồ chung giới ngây người lâu như vậy, liền đều là hồ chung giới đồ vật. Lâm Tiêu người điều khiển pháp tắc kết cấu biến hóa, dẫn động hồ chung giới không gian đồng dạng phát sinh biến hóa. Sớm mới cùng tiến đến không gian pháp tắc, là Lâm Tiêu những năm gần đây mới thâm ngộ. Toàn bộ hồ chung giới kết cấu đột biến, đại lượng pháp tắc bị một lần nữa vẽ thuộc. Trong trung giới tỉnh trận treo cao tại hồ trung giới thiên ngoại, lấy nhân sâm cây ăn quả làm trung tâm dưới mặt đất, sinh ra đại lượng âm u pháp tắc chồng chất cùng đại lượng âm sát chỉ khí tụ tập. Cái này tụ tập âm sát chỉ khí cùng âm u pháp tắc địa phương, mơ hồ muốn tự lập ra một vùng không gian. Lâm Tiêu thôi động cái không gian này nhanh chóng đi thành đồng thời, nhường linh sâm đồng tử đem nhân sâm cây ăn quả sợi rễ cắm vào trong đó vững chắc không gian. Mà đồng thời Lâm Tiêu cũng đem Vân Hải giao chỉ một lần nữa phân chia, tại không gian phương diện trở thành một phương treo ở nhật nguyệt tinh thần ở giữa, nhưng là lại tại hồ trung giới ở khắp mọi nơi không gian. Hồ chung giới Thiên đạo Côn Luân tính toán hoạch hạch tâm cũng bị chuyển rời đến cái này Vân Hải giao trì bên trong. Thừa này cơ hội, Lâm Tiêu lại lấy ra Phong Thần Bảng tiện tay đem đi, hợp lấy bên trong đốt luyện tiên ngân, thần kim, tiền hương hỏa còn lại cặn bã hóa thành một phương hư ảo thế giới. Tiên ngân, thần kim là hương hỏa tinh hoa, đốt ra dĩ nhiên chính là hương hỏa chúng độc lạm. Tân sinh không gian ngận chứa đại lượng vũ đạo pháp tắc, cùng vũ đạo pháp tắc cùng cái khác pháp tắc ở giữa chuyển hóa vận dụng. Những này pháp tắc đều là Cựu Châu thiên địa không có, trong lúc nhất thời Cựu Châu thiên đạo cũng lâm vào hỗn cảnh. Chương 112, cùng thiên tướng kháng được chủ quyền. Tâm tâm điệt điệt không gian tựa như mê bộ. Một tầng là chất đống âm sát chi khí địa giới, mới vừa đi vòng qua liền biến thành đống đầy người tâm toán độc dục giới. Lại đi vòng qua lại bị tinh trận đánh trở về. Tinh thế thao tác thu về vật chất không thành, thiên đạo trực tiếp toàn diện đối hồ trung giới phát khởi thiên công. Trong lúc nhất thời, lại không là loại kia ngươi tới ta đi đấu pháp đơn giản, mà là toàn bộ hồ trung giới, tất cả có thể bị chạm đến địa phương tất cả đều tao ngộ thái tiếp. Hồ trung giới đó cũng không lớn hải dương trực tiếp tao ngộ tiên hỏa, ngập trời sóng biển nương theo lấy nồng đậm hơi nước quét sạch duyên hải tất cả địa phương. Trong ngàn năm qua tiểu nhân tộc nhóm một chút xíu kinh doanh dừng dậm, cũng trực tiếp bị hưởng hực hóa hoại cập nơi cũng giấy lên hỏa diễm, không biết rõ bao nhiêu động vật thực vật bị tiêu chết. Còn tốt những này Lâm Tiêu cũng sớm làm xong chuẩn bị, mỗi loại cũng lưu lại loại đặt ở Thanh Phong động thiên bên trong. Không chỉ có là trên đất phàm giới gần nạt, bầu trời tỉnh trận đồng dạng bị thiên kiếp bao phủ. Không màu không đỏ gió, chậm chậm thổi qua, nhưng mà mỗi một lần quét cũng cắt đứt xuống đại lượng tình mạnh. Vốn là không nhiều lắm tình hận, lại bị phá đi một tầng. Vân Hải giao trì cũng bị thiên kiếp tập kích, nguyên bản trắng tinh mềm mại biển bây hóa thành một mảnh mây đen lôi hải. Thô to lôi đỉnh hung hăng bổ về phía giao trì. Nhưng là tản mát tại giao trì các nơi đỉnh đại lâu các hóa thành một phương trận pháp, dâng lên phòng hộ trận cái này từng đạo lôi đỉnh. Ngoại trừ phía này trên pháp tắc, còn có một số thực vật, động vật cũng phát sinh biến hóa. Hình dạng trở nên của quái, tập tính biến hung hãn, sau đó liền bắt đầu trắng trợn phá hư hết thảy chung quanh. Đây là tạo hóa pháp tắc ảnh hưởng. Còn lại thiên hỏa, lôi đỉnh, lâm tiêu đều có thể ứng phó, không đau lòng bản nguyên thậm chí có thể dùng hộ trung giới pháp tắc cưỡng ép đè xuống. Nhưng là cái này tạo hóa pháp tắc lâm tiêu cũng không quen thuộc. Tựa hồ là đã nhận ra lâm tiêu nhược điểm, hộ trung giới bên trong lập tức tới một đợt sinh vật đại bạo phát. Vô số sinh vật bắt đầu đột biến dị hóa, tất cả đều là hướng phía hung hãn cùng lớn uy lực công kích phương hướng biến hóa. Hoàn toàn là lấy binh khí sinh vật phương hướng dị hóa, không có cân nhắc bất kỳ sinh sôi tính, tính ổn định. Tuổi thọ rất ngắn, không thể sinh sôi, nhưng là phá hư tính rất mạnh. Đại lượng các loại hình thù kỳ quái dị thú bốn phía phá hư, sau đó không bao lâu ngay tại chỗ tự bạo. Nổ nát một mảng lớn núi rừng đồng thời, còn có thể lưu lại một mảng lớn khó mà xử lý ô hế. Thành chọc là có thể lẫn nhau chuyển hóa, nhưng là từ rõ ràng nhập chọc dễ dàng, từ chọc biến trống khó. Cho nên Lâm Tiêu đã sớm biết rõ cái này Thiên Đạo Hải Tiếp sẽ có cái này một hạng, mà lại cũng đã sớm làm xong chuẩn bị. Trước đó nhường Diệp Lạc Tản Tân Mục Thụ Pháp, chính là vì thanh lý hộ trùng giới trọc khí. Đàng sau lại sớm mở tốt địa giới, chính là vì có cái địa phương có thể đem những này âm sắt trọc khí cũng chứa đựng bắt đầu. Linh Xâm Đồng tự đạt được Lâm Tiêu mệnh lệnh, lập tức điều khiển nhân sâm cây ăn quả, ổn định pháp tác đồng thời, mở ra địa giới lối vào. Đại lượng âm sắt trọc khí bị hút vào địa giới bên trong, sau đó nhân sâm cây ăn quả lại để lại địa giới lối vào. Những này âm sắt trọc khí liền bị vây ở địa giới, sau đó bắt đầu tự nhiên dựa theo đặc tính bắt đầu lắng đọng ổn định lại. Dương khí tính tình hóa bát, âm khí nhiều yên tĩnh nhấm lẫm. Cũng không lâu lắm nguyên bản nhìn xem chật ních địa giới âm sắt trọng khí liền láng động số dưới, đi thành thật mỏng một tầng hơi nước. Các vùng giới âm sắt trọng khí láng động tốt, linh xâm đồng tử lập tức thao túng địa giới lối vào lần nữa hấp thu một nắm lớn. Một hít một thở ở giữa, địa giới thời gian dần qua đi thành một mảnh nhàn nhạt biển. Mà cái này biển đáy biển, vừa chấm điên ra một chút cho cấm thổ. Đây chính là âm sắt trọng khí đã tính, có thể một mực láng động ngưng tụ. Theo khí thể đến chất lỏng lại đến thể rắn. Những này cho cấm thổ chính là trong truyền thuyết minh thổ, hoàn toàn âm thổ, mà những cái kia âm sắt chi khí tụ tập nước chính là hoàng tuyển thủy, minh hà thủy. Chỉ bất quá pháp tắc còn không có chia nhỏ thay đổi nhỏ, cho nên có vẻ hơi chỉ tốt ở bên ngoài. Mặc dù Lâm Tiêu có thể một mực tu lấy những sinh vật này, binh khí tự bạo sinh ra âm sát cho khí, nhưng là dạng này cũng không thể lâu dài. Thời gian lâu dài nhân gian giới bị hao tổn quá mức, Lâm Tiêu tổn thất nhưng lớn lắm. Thế là Lâm Tiêu trực tiếp bắt đầu một lần nữa chỉnh lý hồ trung giới châu lục sắc biển, tứ thời bắt tiết 24 tiết khí. Một cái tiềm ẩn tại hồ trung giới phía dưới mặt đất điệu tâm dung nham một lần nữa bộc phát, đồng thời vòng quanh nhân sơn cây án quả, đem chọn khối đại lục chia cắt ra tới. Một thoáng thời gian hổ trung giới Hải Dương càng thêm mãnh liệt cuộc quật, rất nhanh liền theo bạn khối vỡ ra khe hở tràn vào, sau đó lại bởi vì quán tính đập tại đại lục phía trên. Nguyên bản ngay ngắn chính nhất cả khối đại lục, bị chia cắt thành lớn nhỏ không đều năng khối. Mà nguyên bản vòn quanh tại đại lục trung quanh Hải Dương, cũng bởi vì bạn khối biến động mà bắt đầu trở nên bất quy tắc. Bạn khối địa hình biến động về sau, hoàn cảnh cũng theo đó xung quanh, biến động nương theo lấy gió lốc đánh tới. Những sinh vật kia cũng đều không có dự biến hoàn cảnh, bắt đầu liên tiếp đột biến thất bại, trực tiếp nổ thành một đống thịt nhão. Không chỉ là trên đất bạn khối phát sinh biến động, liền cả trên trời nhật nguyệt tình trận cũng đồng dạng bắt đầu biến động. Pháp tắc cơ cấu biến ảo, Nhượng Nhật Nguyệt gánh chịu rất lớn một bộ phận pháp tắc, cũng khiến cho bây giờ mặt trời trở nên càng ngày càng nóng bỏng. Hiện tại mặt trời ngoại trừ còn có thể tùy tâm công chế, đồng thời còn tính là thu tại thể nội, ánh vàng rực rỡ tròn cuộn, cuộn, còn có lấy bất hủ kim tính bên ngoài, không hề giống là kim đan. Nhật Nguyệt tinh thần vị trí ảnh hưởng hồ trung giới bốn mùa biến hóa, Lâm Tiêu cần căn cứ bây giờ hồ trung giới kết cấu, một lần nữa chỉnh lý hoàn thiện. Đồng thời đem hôm nay thời tiết định vị tuổi 30. An tiết là cửa ải, cửa ải cuối năm thoáng qua một cái liền có thể vạn sự trôi chảy. Cơ cấu một lần nữa chỉnh lý xong xuôi, pháp tắc theo bốn mùa mà định ra. Trên trời rơi xuống tuyết lùng lúng, từng mảnh từng mảnh trắng tinh tuyết, tầng tầng điệp điệp rơi xuống, rất nhanh liền bao trùm toàn bộ hồ chúng giới. Giao thiết gió lốc bị hơi lạnh giải hóa, biến thành ô ô gió bấc, mà những cái kia bởi vì thiên hỏa mà bị thăng hoa hơi nước, tất cả đều theo bốn mùa biến hóa, mà bắt đầu hóa thành tuyết lớn hạ xuống. Cái này còn chỉ là thiên đạo bởi vì phát hiện Lâm Tiêu đánh cắp tài nguyên mà hạ xuống hai kiếp, đằng sau chính thức thăng thiên thời điểm, có lẽ càng thêm gian nan. Theo tân sinh pháp tất thế hệ vũ trạch, Lâm Tiêu ứng đối lên Cửu Châu Thiên Đạo xâm lấn càng phát thành thạo điều luyện. Cũng không lâu lắm, Cửu Châu Thiên Đạo tại cân nhắc về sau, quyết định từ bỏ xâm lấn hồ trung giới. Cái này cũng mang ý nghĩa Lâm Tiêu là triệt để có được cái này một mảnh thiên địa. Lúc trước hồ trung giới dùng chính là Cửu Châu đồ vật mở không gian, vì nuôi lớn không gian còn trộm Cửu Châu tài nguyên cùng năng lượng. Mặc dù cũng có tự mình đặc thủ phát tác, nhưng là loại hành vi này không hề giống là thanh phong như thế, tại Sơ Kỳ liền hướng Thiên Đạo báo cáo chuẩn bị qua. Ma La một mực trốn ở trong ấm, ý đồ cự tuyệt nộp thuế, mà lại hiện tại còn thông qua được Vũ Trang phản kháng triệt để đem nguyên bản thuộc về Cửu Châu thế giới đồ vật, cùng hẳn là giao nạp thuế tiểu tất cả đều chiếm làm của riêng. Lâm Tiêu sợ dị như thế phí hết tâm tư trốn thuế lậu thuế, là vì tích lũy một bút hoàn toàn thuộc về mình nguyên thủy vô lieng. Sau đó cùng Thiên đạo nói điều kiện. Chương 113, khó tiêu tiếp khởi cuối cùng thành tiên. Hiện tại đem hộ chung giới quyền tự chủ toàn bộ nắm giữ chỉ là bước đầu tiên. Một cái thế giới muốn chân chính tại ngoại giới độc lập, chẳng những cần tự mình quyền tự chủ, còn cần mình có thể ở bên trong hỗn độn chuyển hóa nguyên lực. Mà có thể hoàn toàn ở bên trong hỗn độn chuyển hóa nguyên lực, cũng liền mang ý nghĩa điệu tiên đạo có thể thành tựu chân tiên. Lâm Tiêu không có trì hoãn, đem hôm nay thiết trí là 30, chính là vì cái này từ cũ đón người mới đến một khắc. Bây giờ hồ trung giới cũng không có thay mạng, giống như cựu châu thế giới là dùng tầng cương phong ngăn cách bên trong hỗn độn hỗn độn chi khí. Tầng tầng tầng cương phong có thể từng tầng từng tầng tầng ma diện hỗn độn chi khí, đem ngoài thành càng thích hợp lợi dụng năng lượng. Kỳ thật coi như không có hoàn toàn mà nhỏ, những này hỗn độn chi khí rơi vào trong thế giới, cũng có thể bị pháp tắc chậm rãi tiêu hóa hết. Nhưng mà cái tốc độ này thường thường cũng không nhanh, cho nên tốt nhất là có thể tại tầng cương phong bên ngoài liền đem hỗn độn chi hết dần hóa, sau đó chuyển hóa thành bản nguyên. Mà bản nguyên lại có thể kém hóa thành tương ứng cùng loại linh khí năng lượng. Bên trong hỗn độn hỗn độn chi khí đẳng cấp cũng không cao nhưng là cùng bên ngoài hỗn độn đặc tính là đồng dạng, đều là hỗn tạp cùng một chỗ năng lượng. Cái này hỗn tạp cũng không phải giống như là nước bùn, mà là vô luận không gian vẫn là âm dương ngũ hành tất cả đều hỗn tạp cùng một chỗ, thậm chí một chút địa phương còn có thể ảnh hưởng tốc độ thời gian trôi qua. Hấp thu hỗn độn chỉ khí, chính là muốn giống như là khai thiên tích địa, đem hỗn độn phân chia thành khí chọc khí, lý rõ ràng ẩn chứa trong đó vật sở hữu đối ứng bộ phận. Những này hỗn tạp cùng một chỗ độ vật không phải năng lượng, cũng không phải pháp tắc, nhưng là đã có thể hóa thành năng lượng, lại có thể hóa thành pháp tắc. Cho nên khi hỗn độn chỉ khí hóa thành năng lượng thời điểm chính là bản nguyên, một loại có được nhất định hỗn độn chỉ khí đặc tính có thể chuyển hóa làm tất cả năng lượng, ổn định an toàn, cao đẳng cấp năng lượng. Mà khi chuyển hóa làm pháp tắc thời điểm, liền sẽ biến thành một đoàn hỗn tạp pháp tắc mạnh mẽ. Tại những này hỗn tạp pháp tắc mạnh mẽ bên trong, có lẽ sẽ đạt được một chút hữu dụng bộ phận. Cho nên trên cơ bản chuyển hóa hỗn độn chỉ khí, đều là chuyển hóa thành năng lượng, mà pháp tắc thường thường cần rựa vào thế giới tự mình chậm rãi đi diễn hóa. Lâm Tiêu cẩn thận nghiêm tốc buông ra nghiêm phòng tự thủ bình chứng, lớp bình phòng này vì bảo vệ tốt bên trong hỗn độn hỗn độn chỉ khí, mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiêu hao Lâm Tiêu đại lượng theo Cửu Châu trộm được năng lượng. Những này năng lượng cũng không phải là bản nguyên, mà là thấp hơn một cấp năng lượng cho nên cũng không làm sao kinh khủng. Vòng phòng hộ bung ra một khắc này, hỗn độn chi khí tùy theo vọt tới. Những mảnh hỗn độn chi khí đầu tiên là bị phía ngoài nhất tinh trận chốt ma luyện một bộ phận, sau đó cho nên ta còn lại mới đã rơi vào tầng cương phong bên trong. Bất quá Lâm Tiêu tầng cương phong uy lực giống như cũng không có lớn như vậy, cho nên vẫn còn giữ lại một bộ phận rơi vào địa giới bên trong. Đây là một cái Lâm Tiêu tạo dựng hỗn độn chi khí thông đạo, có thể xử lý toàn bộ xử lý, không thể xử lý trước hết ném ở địa giới bên trong. Địa giới bây giờ chính là hồ trung giới thùng rác, tất cả không có biện pháp trực tiếp xử lý đồ vật, toàn bộ cũng nhét vào bên trong. Linh Sâm Đồng tự chính là đứng tại thùng rác bên cạnh, hỗ trợ chốt mở thùng đóng. Trước hết nhất bị tinh trận ma luyện kia một bộ phận hỗn độn chi khí, tại tinh trận vận chuyển bên trong, sinh ra một luồng không thể nào tinh khiết bản nguyên. Một thoáng thời gian, Lâm Tiêu toàn bộ pháp tắc kết cấu tùy theo biến hóa, đồng thời cũng bắt đầu theo bản nguyên tạo ra mà căn cứ bản nguyên làm lên điều chỉnh rất nhỏ. Theo điều chỉnh mà đến là Lâm Tiêu đối với vũ nói mở thế giới chi đạo nắm giữ đạt tới một cái đỉnh phong. Toàn bộ hồ trung giới cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đầu tiên chính là pháp tắc ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ. Không còn là giải rắc tán đặt ở trong bình vực các, mà là giống cây tối đồng dạng có cốt cán. Giờ khắc này Lâm Tiêu Thành tựu Chân Tiên. Một cái có được từ Vũ nói vi có làm, 1000 lượng hơn trăm dư loại cái khắc pháp tắc cấu thành tuần hoàn Chân Tiên. Hơn nữa còn là một cái có thế giới của mình Chân Tiên, cái thế giới này còn có 1000 lượng hơn trăm đầu pháp tắc. Một cái mới nói xuất hiện, cái này mới nói hoàn thành liền Chân Tiên. Mà theo Lâm Tiêu Thành Tiên, những cái tiên thai kiếp khó bên trong chờ đợi thời cơ long nữ nhóm, cũng đều tại thời khắc này đồng thời lựa chọn vượt long môn. Một đạo long môn xuất hiện tại cửa sông, mấy đạo thân ảnh nhảy lên một cái. Những ngày long nữ hóa long kiếp bắt đầu nổi lên. Mà Lâm Tiêu Thiên đạo kiếp nạn tùy theo mà tới. Lần này là chân tiên kiếp. Chân tiên cảnh tổng cộng có Lôi Hỏa gió tam thai, có Thiên Điệu Nhân ba khó, còn có thần đỉnh trưởng không thiên giới về sau, ra tăng một đạo loại đạo kiếp. Phong, Lôi, Hỏa tam thai lâm tiêu đều đã trải nghiệm qua. Cửu Châu Thiên Đạo cũng không tiếp tục phong suất, nhưng là so với cái này chân tiên kiếp, Cửu Châu Thiên Đạo càng thêm chấn động là cái này địa tiên đạo. Sau khi thành tiên thế mà muốn theo Cửu Châu cắt mất một khối lớn địa, độc lập ra ngoài. Đây là Cửu Châu Thiên Đạo hoàn toàn không thể tiếp nhận, một khi hoàn toàn thoát ly tụ Châu, Cửu Châu Thiên Đạo không tại có thể quản khống. Như vậy cái thế giới này liền sẽ đản sinh ra tự mình thiên đạo. Một cái thế giới là không thể tồn tại hai cái thiên đạo. Bây giờ Cửu Châu Thiên Đạo, không chỉ có là Cửu Châu thế giới Thiên Đạo, vẫn là Cửu Châu vũ trụ Thiên Đạo. Không chỉ có là Cửu Châu thế giới, bên trong Cửu Châu tứ hải, còn có phía ngoài tinh hải, hỗn độn bên trong tung bay hỗn độn các đầu, đều là về Cửu Châu Thiên Đạo tất cả. Lâm Tiêu Hổ trung giới có thể độc lập ra ngoài, bất quá là ỷ có thực lực, còn có cái tự mình Thiên Đạo phối hợp tại pháp tắc vận chuyển phương diện đứng vững áp lực. Nhưng mà cái này sự tình là có nhất tuyệt không thể có hai, vạn nhất tất cả mọi người bắt đầu tu điệu Thiên Đạo, cũng đến cắt Cửu Châu địa, chồm Cửu Châu tài nguyên. Kia Cửu Châu không được bao lâu liền sẽ bị chia cắt xong. Cho nên rất nhanh Cửu Châu Thiên Đạo khởi động nhân tiếp chủ yếu là nơi này không tại Cửu Châu thế giới bên trong, Thiên địa hai đạo kiếp khó Lâm Tiêu cũng chịu không đến. Ma nhân kiếp, Cửu Châu thiên đạo có thể theo Cửu Châu thế giới bên trong để cho người. Thế là rất nhanh thần đình liền biết được giới ngoại sự tình. Hiện tại ở vào vô pháp kiếp sự tình, thần đình tất cả ánh mắt trọng tâm đều đặt ở thiên giới bên trong, cho nên một thời gian cũng không có phát hiện Lâm Tiêu. Mà Lâm Tiêu ở bên trong hỗn độn động tĩnh cũng không coi là quá lớn, hai kiếp toàn diện đều là phá hư hộ chung giới bên trong. Nếu là một cái bình thường tu sĩ ở bên trong hỗn độn thành tiên, đã sớm toàn bộ Cửu Châu cũng biết rõ. Lâm Tiêu bởi vì là địa tiên, Hai cấp đều là thiên đạo xâm lấn ở thế giới bên trong đi lên, ngược lại so với thiên tiên thành đạo động tĩnh nhỏ hơn rất nhiều. Nhất là lâm tiêu đó là cái tùy thân hình động tiên, hoàn toàn có thể cầm lên ném bên trong hỗn độn. Nếu là thanh phong loại kia, liền cần theo kéo lên theo cựu châu hướng bên trong hỗn độn bay. Thần đình vừa phát hiện bên trong hỗn độn tình trạng, lập tức liền đem coi như nhàn hai cái chân tiên phải tới. Hai cái này chân tiên đều là những năm gần đây mới thành tiên, từ thân pháp thì là trực tiếp lạc trấn tại thiên giới bên trong. Bởi vì thời gian ngắn ngủi, cho nên lần này loại bỏ điều chỉnh cũng không có hai người bọn họ sự tình. Thế là khẩn cấp được phái đến bên trong hỗn độn, đến xử lý cái tân sinh tiểu thế giới vấn đề. Mà thần đình bên trong, không ít người cũng đều đang chú ý, chuẩn bị bất cứ lúc nào xuất thủ. Bởi vì việc này đối với thần đình kế hoạch ảnh hưởng quá lớn. Hư Linh Tử cùng Lục Kiến rất nhanh liền đi tới hồ trung giới bên ngoài, cái này hồ trung giới bây giờ ở bên ngoài nhìn qua đã cùng Cựu Châu thế giới 10 điểm giống nhau. Cũng có một mảnh tinh hải bên ngoài, đều là tầng cương phong bá quạ. Khác biệt duy nhất chính là hồ trung giới tất cả cùng so Cựu Châu nhỏ một vòng. Hai cái chân tiên đi vào hồ trung giới bên ngoài, không nói hai lời trực tiếp mở làm. Chương 114 cận đỉnh tam tổ hợp thiên đạo. Hai cái này chân tiên giống như đều là linh đạo tương quan pháp tắc, động thủ đại khí bằng bạc. Cuốn lên lượng lớn linh khí, hóa thành ngàn vạn cảnh tượng lao thẳng tới Lâm Tiêu hộ trung giới. Nhưng là cái này bằng bạc linh khí chiều cường, giống như là đâm vào trên đá ngầm đồng dạng. Trực tiếp bị cựu châu bên ngoài tình trận ngăn lại cản, thậm chí còn hấp thu luyện hóa một bộ phận. Mà lúc này Lâm Tiêu mới chú ý tới ngoại giới tới người. Từ khi hộ trung giới bắt đầu hấp thu tiêu hóa hỗn độn chi khí, Lâm Tiêu ngay tại không ngừng nhỏ bé điều chỉnh. Tranh thủ nhường càng nhiều hỗn độn chi khí bị trực tiếp luyện hóa, không thể luyện hóa cũng tận lượng cũng ném tới đất giới đi. Có thể có lệ tán tán mát tại nhân gian giới bên trong, nhưng là quá nhiều pháp tắc vận chuyển tiêu hóa không rơi, ngược lại sẽ bị hỗn độn chi khí ăn mòn. Hai cái này chân tiên mặc dù 10 điểm ra sức tấn kích, nhưng lại đánh tới công kích tất cả đều bị hồ chung giới ăn. Thậm chí bởi vì có những này đệ giai linh khí pha loãng, hỗn độn chi khí còn càng phát tốt tiêu hóa một chút. Phát hiện này nhường Lâm Tiêu rất là mừng rỡ, nhưng là trong lúc nhất thời ngược lại là không có cái gì tốt biện pháp dùng tới được, chỉ có thể trước tranh thủ thời gian giải quyết cửa ra vào đinh nhân. Bây giờ Lâm Tiêu là thế giới chỉ chủ, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn vượt qua kiếp nạn, nhưng là cảnh giới tại thành công chuyển hóa ra nguyên lực về sau, đã là chân tiên. Đồng thời cái này chân tiên, tại tất cả chân tiên bên trong cũng là được cho hảo. Địa tiên mặc dù tại tốc độ tu luyện trên chưa chắc có thiên tiên nhanh như vậy, nhưng là tại lớp năng lượng cấp trên có thể đối thiên tiên tạo thành tuyệt đối nguyên ép. Một phương thế giới, liền xem như đập tới cũng có thể đập chết cái tiên. Coi như liều pháp tắc, một phương thế giới pháp tắc khẳng định là so một người lĩnh ngộ muốn hoàn thiện hơn nhiều. Địa tiên cùng thiên tiên không đồng dạng, thiên tiên pháp tắc mặc dù ít, nhưng đều là tự mình vận dụng mượt mà tự nhiên. Mà địa tiên pháp tắc là căn cứ vào tự thân nói, tại tạo dựng thế giới thời điểm phụ thuộc tới, hoặc là tự nhiên diễn hóa. Loại này tình huống dưới nói là người lĩnh ngộ sâu liền vận dụng tự nhiên nhiều, lĩnh ngộ nhạt liền không quen tay nhiều, nhưng là vô luận là không quen tay vẫn là thuần thục, những này pháp tắc cũng tại phương thế giới này bên trong mặc cho ngươi điều động. Cho nên khi nhìn thấy hai cái này chân tiên liền dám đến ngăn cửa, Lâm Tiêu liền phát hiện những ngày này tiền cổn đánh giá thấp một cái có thế giới địa tiên. Lâm Tiêu theo ngàn vạn tinh thần tạo thành trong trận pháp đi ra. Dưới chân là tinh hà tụ tập tinh vân, cầm trong tay một thanh bạch ngọc phù trận, đỉnh đầu mang theo một tôn màu trắng hoa sen quan, thân mang tố thanh đả bảo. Không có loè loẹt đặc hiệu, nhưng là hướng nơi đó vừa đứng, liền phảng phất thấy được toàn bộ thế giới. Chân tiên con mắt nhìn thấy càng nhiều trước mắt Lâm Tiêu hoàn toàn chính là một đạo pháp tác tạo thành tuần hoàn, nói cách khác hắn chính là cái này đột nhiên xuất hiện thế giới, hay là cái thế giới này thiên đạo. Thần đình mấy cái cao tầng nhìn thấy về sau, cũng không khỏi nhíu mày. Đó là cái cái gì? Thiên đạo thành tinh. Chỉ có Sở Hướng Minh con ngươi co rút lại, nhận ra người này đúng là mình ngàn năm trước lôi kéo qua một cái tu sĩ. Tựa hồ là gọi, Tiêu Vân Tử Lâm Tiêu. Sở Hướng Minh lập tức hướng người chung quanh nói rõ tình huống, sau đó lại bổ sung một câu, người này tựa hồ cùng Sích Ly quan hệ rất tốt. Thái Viên nghe vậy nhướng mày, cái tiệu cướp mèo, không phải đã bị hồ sao? Sở Hướng Minh gật đầu. Sợ chính là hắn biết được về sau sẽ cho Xích Ly báo thủ, lại dẫn xuất rất nhiều chuyện bưng liền phiền toái. Một bên thiên âm nghe vậy cười nói, "Xích Ly là cái kia nhìn thấy chân trời biển mây phía dưới núi thây biển máu, vị tức đến sủ lông mèo." Sở Hướng Minh gật đầu. Thiên giới mục đích thực sự cũng không có bao nhiêu người biết rõ, người biết bên trong cũng không có bao nhiêu chân chính biết rõ kế hoạch cụ thể. Hơn không biết rõ kế hoạch này cần hy sinh. Nguyên bản thiên giới núi thây biển máu là dấu ở vân đất phía dưới, có tầng mây che lớp cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện. Nhưng là lần kia Long Tổ tức giận, phá hủy thiên giới thủy nguyên tuần hoàn, đại lượng hơi nước bị rút lấy, liền lộ ra một chút phía dưới núi Thây Biển Máu, con tốt có khéo hay không bị Sích Ly thấy được. Thiên Âm Tử là biết rõ chuyện này, bởi vì lúc ấy phụ trách khẩn cấp che giấu chính hắn. Là, thế là nhìn có chút hạ hế nói, lần này muốn phiền phức đi. Huệ Hư nhìn xem viên quang trong kính Lâm Tiêu, nhíu mày nói, sự xuất hiện của hắn đã là phi toái, thiên tinh tử bày ra vị trí đều đã đủ nhất đầu, cái này lại có thêm một cái tiểu thế giới. Kiếm Thập Tam nói thắng, chờ qua vô pháp kiếp, các loại suất thủ đến, trực tiếp bày xuống vạn tiên chu ma pháp trận, diệt kia phương thế giới là được rồi. Thái Huyên gật đầu phụ họa nói, chính là ta xem thiên đạo tụ hội 10 điểm bại xích phương thế giới này, đến thời điểm có thiên ý gia trì, lại thêm vạn tiên bảy trận, nhất định có thể nhất cử thành công. Mà đổi thành một bên Lâm Tiêu nhìn trước mắt hai cái này mới vào chân tiên tiên tiên, biết rõ hai cái này chính là không có biện pháp mới phái ra cho đủ số. Mà thần đình những người khác nhất định là có chuyện đang bận, chỉ là tại thiên giới dùng viên quang xem xét. Thần đình hẳn là có tiếp viện thủ đoạn, nhưng nhìn thấy hai cái này chân tiên đối hồ chung giới mềm nhũ, cho nên hẳn là sẽ không đần độn hồ lô cứu ra ra, mà là sẽ nín một cái đại chiêu. Bất quá Lâm Tiêu nơi này cũng chuẩn bị lại chiêu. Hai người các ngươi là người phương nào? Vì sao tại ta giới ngoại gõ?" Hư Linh tử nạo ngẽ mở miệng nói, "Thần đình làm việc, ngươi cái này đạo sĩ tốt nhất thúc thủ chịu trói." Lâm Tiêu không khỏi giận cười, "Đây là đạo lý nào, đến ta cửa ra vào đánh đệ, còn muốn cho ta thúc thủ chịu trói." Lập tức Lâm Tiêu trực tiếp thôi động hồ trung giới lực lượng ra chỉ, vung lên ống tay áo, hai cái nguyên bản còn đứng ở nơi đó phách lối không được chân tiên, trực tiếp bị Lâm Tiêu thu vào trong tay áo. Đồng thời hồ trung giới đặt lưu hàng duy thu nhỏ pháp tắc ra chỉ, đem hai cái chân tiên thu nhỏ hạn chế lại. Sau đó Lâm Tiêu trực tiếp hất lên, Hai cái bị hạn chế chân tiên liền bị ném tiến vào bên cạnh xoay tròn như là lớn mã đại động dạng tinh trận bên trong. Hai đạo liên miên bất tuyệt tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Sau đó Lâm Tiêu trực tiếp đứng tại hư không bên trong nói: "Muốn bẩn đạo thủ chịu trói, cũng phải xem ngươi có hay không cái năng lực kia cùng khí phách. Nếu là Lâm Tiêu là đi chính đạo, ấn lúc nộp thuế thành tựu địa tiên, không có cái thế giới này quyền sở hữu. Lâm Tiêu không dám như thế phách lối, nhưng là Lâm Tiêu hiện tại có cái này, một cái hồ trung giới quyền sở hữu, cho nên Lâm Tiêu là có thể đánh bạc." Phách lối tuyên ngôn xong, Lâm Tiêu trực tiếp đem toàn bộ hồ trung giới thiên đạo quyền hạn nhập vào Cửu Châu thiên đạo. Nguyên bản Cửu Châu Thiên Đạo tựa hồ thẻ một cái, sau đó lại khôi phục như thường. Lúc này Cửu Châu Thiên Đạo cùng Cửu Châu Vũ Trụ Thiên Đạo đã không phải là một chuyện. Nguyên bản Cửu Châu trong vũ trụ chỉ có một cái Cửu Châu thế giới, cho nên Cửu Châu Thiên Đạo cùng Cửu Châu Vũ Trụ lớn Thiên Đạo là một chuyện. Mà có thêm một cái không tại trong không chế thế giới, theo con một biên thành có huynh đệ chia ra sản tình huống, Cửu Châu Thiên Đạo đương nhiên là không thể tiếp nhận. Nhưng là Lâm Tiêu cấp tới hồ trung giới vật chất quyền sở hữu, bản thân còn nắm giữ Cửu Châu không có pháp tắc bản quyền. Hiện tại Lâm Tiêu đem những này nhập vào Cửu Châu vũ trụ, thành lập một cái Đại Cửu Châu cổ phần có hạn công ty. Đồ vật đều đặt ở cùng một chỗ, ai cổ phần nhiều ai đưa ra. Chương 115, từ đây tiêu giao thế ngoại tiền, ngày hơn một vật chữ. Lâm Tiêu mang đồ vật chiếm đại khái 1 phần 10 cổ phần, mà Cửu Châu Thiên Đạo chiếm cứ 9 phần 10. Cho nên bây giờ lớn tiên đạo là Cửu Châu Thiên Đạo, Cửu Châu Thiên Đạo đối hồ trung giới có thống hạ quyền. Đồng thời hồ trung giới đồ vật đối Cửu Châu Thiên Đạo mở ra. Thiên Đạo đều là trí tuệ nhân tạo đồng dạng đồ vật, dạng này đối với Cửu Châu vũ trụ là có chỗ cư tốt, cho nên Cửu Châu Thiên Đạo căn bản sẽ không cử tuyệt. Gọi thiên đạo là địch nhân, như vậy toàn bộ thế giới đều là người địch nhân. Nhưng khi ngươi dung nhập tiên đạo về sau, ngươi chẳng những là tiên đạo người một nhà, còn có được tiên đạo quyền kế thừa. Kỳ thật theo lý thuyết, là hồ chung giới tiên đạo cùng Cửu Châu tiên đạo dung hợp về sau, Lâm Tiêu liền sẽ biến thành tiên đạo một bộ phận, đồng thời mất đi ý thức, chỉ có thể ảnh hưởng tiên đạo vận chuyển 1 phần 10. Tại tiên đạo các hạng quyết sách bên trong, cũng chỉ chiếm 1 phần 10 phiếu quyền. Nhưng lạ Lâm Tiêu còn có một cái côn luân á tròn nên hợp đạo chính là côn luân, nhưng là hưởng thụ chỗ tốt là Lâm Tiêu. Côn luân là hồ chung giới tiên đạo, mà Lâm Tiêu là giới chủ, hai cái cũng có hợp đạo tư cách. Dung hợp về sau liền ra đời một cái mới tiên đạo chỉ bất quá cái này thiên đạo bên trong tiên vào Lâm Tiêu người một nhà. Nay cũng tính toán không lên lợi dụng sơ hở, lấy Thần Đình cùng Cửu Châu Thiên Đạo ở giữa liên hệ đến xem. Quan hệ của hai người cùng Lâm Tiêu cùng Côn Luân quan hệ rất giống. Cửu Châu Thiên Đạo cùng Côn Luân tương đương với thống nhất tham gia Đại Cửu Châu Vũ Trụ Phát Triển Kết Sách Hội. Cái hội nghị này Thiên Đạo có được 9 phần 10 phiếu quyền, Côn Luân có được 1 phần 10 phiếu quyền. Thần Đình là Thiên Đạo Phương Tham Nghị Viện, có được nhất định quyền đề nghị. Mà Lâm Tiêu là Côn Luân Hoàng Đế, có thể trực tiếp sai sử Côn Luân. Đại khái trên cả hai còn tính là công bằng. Bất quá Lâm Tiêu cùng Côn Luân không là một thể. Tất cả đồ vật Lâm Tiêu đều sẽ lựa chọn đối côn luân 100% có lợi, mà thần đỉnh liền không nhất định, không nói đến thần đỉnh đến cùng kế hoạch cái gì đồ vật. Vẹn vẹn bọn hắn đối với tu sĩ Nghiêm phòng tử thủ bộ dạng, liền tuyệt đối không có khả năng nhường địa tiên đạo chuyển bá. Mà Lâm Tiêu muốn thu hoạch càng nhiều cổ phần, đương nhiên là tiếp tục gia tăng tự mình trong tay thẻ đánh bạc a. Đem tất cả địa tiên đạo tu sĩ động thiên đều để côn luân vào ở, các loại những này động thiên phúc địa dung nhập hội chúng giới, kia côn luân quyền hạn liền sẽ càng lúc càng lớn. Đến thời điểm nhà này công ty liền hoàn toàn là Lâm Tiêu định đoạt. Đến lúc đó Lâm Tiêu muốn lái hội bản đảo liền mở hội bản nào? Nguy tự mình loại 10 mẫu đất liền loại 10 mẫu, nghi loại 20 mẫu liền loại 20 mẫu. Hồ chung giới dung nhập Cửu Châu vũ trụ về sau, Lâm Tiêu Điệu Tiên Đạo cũng coi là chính thức hoàn thành. Cái này một đạo theo đoán thể trúc cơ, đến sau cùng tu thành thế giới, cũng có một cái mạch lạc. Đồng thời cũng có tiền nhân nước chạy thành công. Lúc này Lâm Tiêu hoàn toàn có thể được xưng là một tiếng Điệu Tiên chỉ tổ. Thế là Lâm Tiêu trực tiếp mượn nhờ Tiên Đạo quyền hạn, hướng về toàn bộ Cửu Châu vũ trụ tuyên cáo. Ta chính là Điệu Tiên chỉ tổ Tiêu Vân Tử, hôm nay thành đạo Điệu Tiên, mở tịch Điệu Tiên chỉ đạo, tự lập một giới với thiên bên ngoài, tên là Điệu Tiên giới, 5 năm về sau mở bản đảo tịch nhiên. Tuyên truyền truyền dạng giải điệu tiên chỉ đạo, phàm người có duyên đều có thể nhập điệu tiên giới nghe rằng. Lớp điêu thanh âm truyền khắp toàn bộ Cựu Châu vũ trụ. Tình Hải, Thử Vi Viên đang uống trà tiên tỉnh tử cùng Long Tổ Ngao Sơ tự nhiên cũng nghe đến, một bên hóa thành ve ngủ khô gầy đạo nhân thường thanh tịnh, cũng bị cái này tên ngôn bừng tỉnh. Lập tức thuế một lớp ra, lưu lại một cái sắc ve lưu tại trên đế. Sau đó có chút còn buồn ngủ nhìn về phía bên trong hỗn độn phương hướng. Đây là có thể bắt đầu áp chu rồi. Nói xong dụi dụi con mắt, nhìn kỹ. Quay người giận dữ mắng mỏ sau lưng hai người. Tốt a, các ngươi hai cái thế mà đều đã số dốt. Long tổ ngao sơ suýt một tiếng, là ngươi một mực ngủ, hoàn toàn cũng không để trong lòng. Thiên tinh tử ngược lại là hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười, trấn an nói, Kim Phong không động vẻ người sớm rất ngộ, người linh giác nhất là nhạy cảm, không có tỉnh lại đã nói lên, hiện tại còn không phải ngươi đặt cược thời điểm. Mà cũng lúc đó, Phượng Lân Châu lạc phượng cốc, một quả cũng không tính to lớn cây ngô đồng bên trên. Hai cái phượng hoàng mở miệng phát ra dễ nghe thanh âm. Trong đó một cái màu đỏ phượng hoàng nói, đây chính là tổ gia gia nói thời cơ đi. Một cái khác màu vàng kim hưng phần tiêu lên, kêu mau gọi tổ gia gia rời giường. Nói xong hai cái phượng hoàng vây quanh dưới thân cây ngô đồng một bên kêu to, một bên bay múa. Em hai tiếng vượng hót quanh quẩn tại trong sân gốc. Hai cái phượng hoàng tròn quanh viên kia cây ngô đồng, những gió vọ cây trên hiện ra một trương thương lão khuôn mặt. Trầm rãi nói, "Đã đến giờ." Hai cái chim phượng vây quanh liễu dịu nói, "Đến đến, Phượng Lân Châu mở cái giới, cũng truyền tới có người mới lập đạo thanh âm." Tây ngô đồng tượng thương lão mặt trừng mắt nhìn, giống như là phát một lát độc. Sau đó trầm rãi nói, "Các ngươi, đi thông tri một cái, Kỳ Lân tộc quận sự, tới tìm ta đi, ta ngủ tiếp một một lát." Nói xong triệt để trở lên đi. Mà tuyên cáo xong, thoải mái xong Lâm Tiêu thì quay người về tới Điệu Tiên Giới. Bây giờ Điệu Tiên Giới đã không tại trong vũ, lại bảo hộ chung giới liền không thích hợp. Cho nên Lâm Tiêu liền đổi tên Điệu Tiên Giới. Lúc này Điệu Tiên Giới bên trong đang bách phế lại hưng, có một trận bận rộn đây. Hiện tại Điệu Tiên Giới có chữ Hàng Âm Sắt chọp khí địa giới, có tích lũy lòng người đoán độc dục giới, còn có giao chỉ thiên giới, tầng cương phong bên ngoài tinh giới, cùng nhân gian giới. Cái này ngũ giới vận hành có thứ tự, lẫn nhau tuần hoàn luân hồi. Nhân gian giới âm sắt chọp khí về địa giới quản, lòng người đoán độc về dục giới quản, có người thăng tiên liền về thiên giới quản. Mấy cái kia thừa dịp Lâm Tiêu thành tiên vượt Long Môn Long Nữ, bây giờ liền bị một lần nữa tiếp đón được tiên giới phía trên. Hết thảy có 4 vị, bây giờ cũng hóa thành tương đương với nguyên thần cảnh giả Long Thật Long. Ngoại trừ cái này 4 cái tân tân Long Nữ, Linh Xâm đồng tử, nhánh Ngô đồng cùng Phong thần bảng, nội đạo trà các loại cũng tại lần này tân thăng thu được không ít chỗ tốt. Linh Xâm đồng tử bây giờ là tọa trấn âm dương hai giới lối vào, lấy gỗ trấn đất, chế trụ địa giới lối vào. Bây giờ địa giới lại là âm sắt chư khí, lại là còn sót lại hỗn độn chỉ khí, toàn bộ một sắc bộ phát hô rất tử. Lâm Tiêu tính toán đợi qua nhiều thời gian, bên trong cũng bình tĩnh lại, lại nghĩ biện pháp xử lý. Mà nhánh nô đồng, hấp thu Lâm Tiêu Tân thăng thời điểm tràn ra khí tức, bây giờ bỗng nhiên vọt cao đến hơn 10 trượng cao. Cùng cái cảnh cây phân bố sắp xếp phi thường có mỹ cảm. Mà phong thần bảng làm dục giới mở thời điểm tiến vào bên trong thần khí, bây giờ xem như dục giới hải tâm, có thể hấp thu tất cả tín ngưỡng hưng hỏa, đốt luyện thành thần kim tiên ngân, đốt ra cặn bã liền ngã tại dục giới rốt sầu trong biển. Nếu như là địa giới là vật chất cùng năng lượng cùng giác, dục giới chính là ý niệm cùng tinh thần cùng giác. Về phần cuối cùng một cái ngộ đạo trà, chính là Lâm Tiêu chồng kia 10 mẫu trà. Lâm Tiêu cuối cùng là đem bọn nó cùng điệu tiên giới pháp tắc cấu kết ở cùng nhau, đạt được tiên tiên linh căn quyền hành. Những này ngộ đạo trà tựa như là một cái quyền hạn chìa khóa, uống một ngụm liền có thể mở ra địa tiên giới pháp tắc quyền hạn. Đã được một lần quan sát ngộ đạo cơ hội. Bây giờ địa tiên giới vị cách cùng cựu châu thế giới cung cấp, chỉ bất quá còn non nớt, nhưng lại cũng ở cùng nhau, cho nên pháp tắc nhưng đều là có thể dùng chung. Phía dưới một quyển. Tiêu Dao. Chương 116, gà ruột bụng nhỏ báo chết thủ. Dựa theo đạo lý tới nói, địa tiên giới phàm giới một mảnh hỗn độn, sinh thái còn chưa khôi phục. Địa giới đè xuống đại lượng âm sắt trọng khí còn chờ xử lý. Thiên giới thị nữ long nữ nhóm cũng chuẩn bị xong yến hội chúc mừng, chỉ chờ Lâm Tiêu tiến đến yến ẩm. Nhưng là Lâm Tiêu lại đều không để ý đến, mà là trực tiếp trước tìm đến Linh Sâm Đồng Tử phân phó nói, lấy một suất chút nhân sâm cây ăn quả lá dụng, lại từ địa đệ giới lấy một khối âm sắt chọc khí ngưng tụ tảng đá. Linh Sâm Đồng Tử không rõ ràng cho lắm làm theo. Lâm Tiêu cầm tới tảng đá cùng lá dụng liền bắt đầu lựa chế, bây giờ địa tiên giới thành giống như Cửu Châu thế giới bị cách. Nhân sâm cây ăn quả cũng nước lên thì thủy lên, địa vị đi theo lên cao. Cái này nước lên thì thuyền lên cũng không phải bản chất có bao nhiêu để cao, mức năng lượng tăng lên bao nhiêu, mà là nguyên bản địa tiên giới tán thành, tại Cửu Châu cũng có thể sử dụng. Theo một cái vô danh sư nhỏ Thành Cửu Châu thế giới điệu tiên giới điểm công ty, cho nên điệu tiên giới đồ vật cũng có thể treo Cửu Châu tấm bảng, mà cái này vũ trụ nguyên bản thế nhưng là chỉ có Cửu Châu thế giới một cái thế giới. Về điểm này thân là nhân sông cây ăn quả Linh Xâm Đồng Tử là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cho nên Lâm Tiêu hỏi hắn muốn lá dụng khả năng mơ tới. Từ khi biết mình chân quý về sau, Linh Xâm Đồng Tử đừng nói là lá dụng, liền liền cây ăn quả trên tự nhiên tràn ra khí tức cũng hận không thể tất cả đều thu thập lại. Thủ tai bộ dạng nhường Lâm Tiêu một lần quá dị, hắn có phải hay không có chút cái gì tỉ hiu huyết mạch. Nhiếp lên tảng đá cùng lá dụng, Lâm Tiêu trước xử lý lên tảng đá Bây giờ Lâm Tiêu thành Chân Tiên, luyện khí thủ đoạn càng thêm tinh thiên. Đến cấp độ này, Lâm Tiêu đã có thể khẳng định Cửu Châu trong vũ trụ tự mình luyện khí thuật tuyệt đối là đệ nhất. Lâm Tiêu cũng không dùng lựa đi luyện khối kia tảng đá, mà là trực tiếp đè ép không gian. Áp lực cực lớn nhường tảng đá dựa theo tự mình mà tính, theo tảng đá tiếp tục hướng xuống một dạng cấp lãng động biến hóa, rất nhanh co lại đến càng ngày càng nhỏ, chất liệu cũng dần dần từ tảng đá chuyển hóa làm ngọc. Một khối đen như mực ngọc, nhìn ổn nhuyễn, nhưng lại mơ hồ ở giữa luôn cảm thấy bên trong tựa hồ có yên vân lưu chuyển. Sau đó Lâm Tiêu trực tiếp thao túng không gian, tay không đem khối này Mặc Ngọc thạch bóp thành một cây châm mà những cái kia nhân sơn cây ăn quả lá rụng bị Lâm Tiêu rút ra sợ, tinh tế biên chế thành một cái người cỏ nhỏ. Sau đó điệu tiên giới ngàn vạn tinh thần lưu chuyển, giúp Lâm Tiêu che lại thiên cơ. Đã từng điệu tiên giới không tại thiên đạo bên trong phạm vi quan hạt, che lớp thiên cơ bị động thời điểm liền đủ. Hiện tại đặt vào thiên đạo bên trong, chỉ dựa vào bị động liền có chút không đáng chú ý, cho nên liền cần chủ động kích phát. Dù sao đều là một cái công ty, làm chuyện xấu vẫn là đến hơi công cho người. Làm tốt người rơn cùng trầm, Lâm Tiêu đang muốn sử dụng, ngẩng đầu liền thấy Linh Sơn đồng tử còn đứng ở một bên. Lập tức đem Linh Sơn đồng tử đổi ra ngoài lại chuyển rời đến tự mình loại trà Hỗ Tiên Đạo Vân đạo bên trên, đi vào trong sân nhỏ, đóng cửa thật kỹ. Lấy ra cái kiếm người cỏ nhỏ cùng kia một cây châm, đem người rơm hai cánh tay cũng cũng cùng một chỗ, cầm lấy châm hung hăng đâm xuống. "Để ngươi suy tính, còn truy sát ta, tay làm sao như vậy thiếu đây?" Vỗ xong về sau Lâm Tiêu vẫn chưa hết giận, lại rút ra lập đi lặp lại đâm mấy lần. Mà lúc này ngay tại tiên giới hiệp trợ chúng tiên ổn định trải vớt pháp tắc kỳ do, không khỏi đột nhiên hai tay tê dận. Đồng thời rất nhanh liền rút gần không động được. Chân tiên thân thể đã không phải là phàm tục chỉ thân, làm sao lại rút gần? Kỳ do vừa định kiểm tra, Một giây sau kia cảm giác đau biến mất, nhưng là lại xuống một giây lại trong nháy mắt đâm tới. Một cái một cái giống như là kim đâm, vừa đau lại khó chịu. Loại cảm giác này so với cái khác thụ thương tình huống căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng là nó rất ảnh hưởng tới diễn hiệu của ta. Giáp Kỳ do mặc dù mặt không biểu lộ, nhưng là đình chỉ tôi diễn. Bên cạnh hắn chân tiên hỏi, "Là ta cái này pháp tắc đệ ở chỗ này có cái gì tai họa ngầm sao?" Kỳ do mặt không chút thay đổi nói, "Không phải, có người tại nguyên rủa ta giống như." Nói hắn nâng lên hai cánh tay, hai cánh tay cũng đang không ngừng đến run rẩy. Vật chính là tay. Kia chân tiên xem xét, vội vàng nói, Quỷ đại nhân là đắc tội người nào sao? Vậy mà như thế lớn mật, có dũng khí nguyện rủa thần đỉnh quan viên. Kỷ Do nhỏ lại một cái, bất đắc dĩ nói, không biết rõ, đắc tội giống như hơi nhiều, thần đỉnh nội bộ người cũng là có khả năng, gần nhất không ít tính toán bọn hắn. Kia chân tiên bó tay rồi một cái trước mắt, bất quá cũng may Lâm Tiêu đã đình chỉ bộ tiểu nhân, kỷ do cũng rất nhanh khôi phục như thường. Bộ tiểu học toàn cấp người Lâm Tiêu tỉnh thần thư sướng, sau đó đem tiểu nhân cất kỹ, dự định về sau cũng không có việc gì liền lấy ra đến bộ một cái. Cái này kỷ do lấy chân tiên truy sát nguyên thần, truy sát 13 năm, vậy ta buộc hắn tiểu nhân buộc cái 130 tuổi chưa qua điểm đi. Bởi vì cái này kỳ do, Lâm Tiêu mới bị ép cố gắng thành tiên, cho nên lần này một thành tiên Lâm Tiêu lập tức liền trả thủ trở về. Bên này Lâm Tiêu đi tham gia long nữ cùng giao trì bọn thị nữ chúc mừng yến hội, bên kia kỳ do khôi phục như thường. Sau đó không thèm để ý nói, có thể là cái nào đạo hữu bị ta suy tính có chút tức giận, cho nên thi cái nhỏ chú trêu cả ta. Bên cạnh chân tiên không khỏi nói, nếu là tại thiên giới đạo hữu còn tốt, nếu là tại hạ giới, vì dạy cho ngươi một bài học còn muốn đi qua thiên giới hàng rào nguyên dụ ngươi, vậy vị này thật đúng là có chút tức giận. Kỳ do vẫn là không thèm để ý. Dạng này nhỏ trêu cợt hắn gặp phải nhiều, đều là chơi cái một hai lần cảnh cáo một cái thôi. Lời nói phân hai đầu, Lâm Tiêu bên này coi như vui vẻ nhiều. Điệu tiên giới mở lại yến ẩm, bất quá chỉ là nội bộ tiểu yến, Lâm Tiêu đem Thanh Phong Tiêu tới. Còn có Linh Sơn đồng tử, Bạch Lộc đồng tử, cùng mấy cái long nữ. Chuyến này tiểu yến không chỉ có là cho Lâm Tiêu ăn mừng, cũng là cho cái này bốn cái long nữ ăn mừng. Thành công hóa long, tiếp xuống chỉ đợi dốc lòng tu hành hóa thành chân long, chứng được trưởng sinh đạo quả. Lâm Tiêu giơ lên bàn đào uống rượu chay, hướng phía dưới bài bốn cái long nữ nói: Các người bốn cái ban đầu danh tự cũng quá mức tiểu gia khí. Bây giờ Mã Long thành công nên lấy cái tên mới. Cầm đầu ban đầu tên là Tử Diên, là một loại mỹ danh. Tử Diên hành lên nói: "Con xin lão gia ban tên." Lâm Tiêu ngạnh một cái, theo Bạch Lộc, Linh Sâm, còn có đống kia hương liệu tên liền không khó coi ra, Lâm Tiêu là cái lấy thế thế. Bất quá vẫn là mạnh lấy ra đầu nói. Long tộc nhiều lấy ngao làm họ, bất quá bốn người các ngươi liệu chết tại Điệu Tiên giới Tân Thăng thời điểm vượt Long môn, cử động lần này như vẫn quan họ ngao không khỏi bình thường, không bằng liền lấy Long làm họ, đơn ban thượng các ngươi bốn người." Tử Diên hai mắt sáng lên, đội vàng gửi tới lời cảm ơn. Lâm Tiêu là giới chủ có thể được ban tên vốn chính là Vĩnh Hạnh, lại có thể được một cái đặc biệt ban tên, kia liền càng là Vĩnh Hạnh. Trầm ngâm một lát, Lâm Tiêu mở miệng nói, Hồng Quang xuống chỗ sinh tự nhiên, Hồng Quang hỏi hỏi, liền tên là Long Hy Đi. Sau đó Lâm Tiêu nhìn về phía mặt khác ba cái, ba người các ngươi phân biệt gọi Long Nguyệt, Long Linh, Long Vi. Bốn người chính thức hành lý cảm ơn về sau, Lâm Tiêu lấy ra phong thần bảng. Bây giờ điệu tiên giới Bách Phế đại hưng, lại có đất nước điểm đất, thành tựu tứ hải, bản tọa phong các ngươi là tứ hải Long Mẫu. Long Hy, lấy phong ngươi làm Đông Hải Long Mẫu, Long Linh, lấy phong ngươi làm Tây Hải Long Mẫu, Long Vi lấy phong ngươi làm Nam Hải Long Mẫu, Long Nguyệt, lấy phong ngươi làm Bắc Hải Long Mẫu. Phong thần bảng bên trong bay ra bốn đạo hư ảo quyền hành, cái này chỉ là Thiên Đạo ban phát công tác chứng minh, chính thức có được quyền hành chính là thần khí. Mà thần khí thì là có cần thời điểm khác ban cho. Chương 117, mùi rượu sao có thể truyền phía ngoài hẻm? Cửu Châu giới, Duyệt Châu, Đại Minh. Bây giờ Đại Minh còn gọi là Minh, cái này cùng Lâm Tiêu phía sau thao tác có rất lớn quan hệ. Đây đều là Lâm Tiêu đủ khả năng sự tình, dù sao rõ ràng xuất hiện cùng Lâm Tiêu yêu cầu có quan hệ. Bất quá mặc dù kéo dài gần cả năm, nhưng là bây giờ đại minh lớn nhỏ cũng không dư thừa bao nhiêu. Ngay tại cái này đại minh đô thành nhất tuần, Lâm Tiêu mang theo Thanh Phong ở chỗ này đi dạo. Không có bất luận cái gì muốn làm sự tình, cũng không có bất luận cái gì muốn nhìn người, đơn thuần đi dạo. Như nói cứng là vì cái gì, khả năng liền chỉ là bởi vì bị buồn bực quá lâu. Lại thêm nội tâm kia sao động bất an phía lối, cho nên Lâm Tiêu trực tiếp tới Cựu Châu Thần Đỉnh địa bản du nghịch. Hiện tại Lâm Tiêu là hoàn toàn không sợ bất luận người nào, đầu tiên Lâm Tiêu thân là Cựu Châu vũ trụ 1 phần 10 thiên đạo, chính là một cái thùng thuốc nổ. Một khi đụng phải thì tương đương với là cùng toàn bộ Cửu Châu Thiên Đạo đối nghịch. Tiếp theo, liền xem như có người vì một ít bản thân liền là cùng Thiên Đạo đối nghịch mục đích, mà đối phó Lâm Tiêu, kia Lâm Tiêu cũng nắm giữ vũ khí hàm nhân. Thẳng tiếp dẫn bảo địa tiên giới, toàn bộ Cửu Châu vũ trụ trời với nhau xong. Bất luận là muốn làm cái gì, đều phải cân nhắc một chút cái này hậu quả chính có phải hay không có thể gánh nổi. Đây mới thật sự là có thể khiến người ta sợ ném chuột vỡ bình năng lực, lúc trước nghĩ những cái kia cái gì hỏa, khí vận, công đức, tất cả đều là ngoại môn đường ta đạo. Thương hỏa bất quá là nhân đạo nhân tâm chỗ hướng, khí vận công đức cũng bất quá là Thiên đạo lọt mắt xanh cùng ban thượng. Hiện tại Lâm Tiêu chính là thiên đạo, hoàn toàn không cần người khác lọt mắt xanh cùng ban thượng. Sư đồ hai cái đi tại Yến Kinh trên đường cái. Hai bên là trà phượng, tử quán, chân cửa hàng, hàng diện. Hoàn cảnh tính toán không lên trên chiến lệ, nhưng là tại tu sĩ giác quan bên trong tuyệt đối tính toán không lên tốt. Thanh Phong không khỏi nhíu mày, dạng này rơ rãy bẩn thỉu hoàn cảnh đã gần ngàn năm chưa từng thấy. Truyền qua một cái khác đường đi, xuất hiện quán rượu, cái gì cái gì trai, cái gì cái gì các các loại cấp cao một chút cửa hàng. Những này cửa hàng đều lộ ra quý giá, thường xuyên qua lại cũng đều là mặc sợi tổng hợp đắt đỏ gã sai vật, thị nữ các loại Thanh phong sắc mặt khá hơn một chút, nhưng lạ vẫn như cũng là có chút không quá lý giải. Vì cái gì tự mình sư phó, rõ ràng có một giới chi địa cung cấp nơi dưỡng, như cũng sẽ đến Cửu Châu dạng này một cái nhỏ phá địa phương. Lâm Tiêu ngược lại là không có gì ý nghĩ, chẳng qua là nhàn hơn 800 năm, nhàn ra cái rảnh cũng muốn tìm cái náo nhiệt địa phương, mà Yên Kinh xem như Lâm Tiêu tương đối quen thuộc địa phương. Chỉ lần này mà thôi. Kéo thượng thanh gió thì là đã nhận ra bây giờ thanh phong, tâm tư đã có chút táo bạo, không tại tu hành bên trên, cho nên mới dẫn hắn ra. Bất quá Thanh Phong sự tình cũng không phải là đóng chặt, bởi vì lấy Thanh Phong tư chất, coi như toàn tâm toàn ý đặt ở trên tu hành, đoán chừng cũng khó thành chính quả. Chân chính đóng chặt là Lâm Tiêu người thấy cái này liên kinh có tiểu đạo hư vị. Thiên hạ vạn vật đều có thể thành đạo, bởi vì thiên hạ vạn vật đều tại nói bên trong. Có rất nhiều tài năng xuất chúng tay người người, bọn hắn ký pháp thuần thục, đối với mình nghề này lý giải xưa nay chưa từng có. Loại người này chính là vào nói, nếu là tại linh khí dư giả địa phương, nói không chừng còn có, thể có mấy phần thần dị. Nhưng là đồng dạng dạng này nói, cũng đi không dài xa, bởi vì mở con đường người quá quắt. Lâm Tiêu điệu tiên đạo cũng không phải chính Lâm Tiêu một người mở ra tới, còn có một cái công cụ người thành phong cùng một chỗ dẫn lối đây. Bất quá cho dù không có con đường phía trước, nhưng là dạng này kinh tại diễm diễm nhân vật giá trị tuyệt đối đến thấy một lần, coi như không thể lấy hắn núi đá công ngọc, cũng có thể trộn lẫn chén rượu ăn. Thế là Thanh Phong chỉ thấy tự mình sư phó, li khai nhìn xem còn tốt một chút cấp cao đường đi. Quay người đi vào một cái vừa bẩn vừa chênh lệch trong hẻm nhỏ. Cái này ngõ nhỏ chung quanh trên tường cũng bò đầy rêu xanh cùng trèo tường tứ vật, xanh um tươi tốt đồng thời cũng có vẻ hơi âm u. Trên mặt đất gạch xanh cũng đều mấp mô, xem xét chính là niên đại xa xưa lão ngân đồng. Ngõ nhỏ phân cuối có một mặt phá lá cửa, huỳnh treo ở trong ngõ nhỏ. Bị thời gian xâm nhiễm cũng thay đổi nhan sắc. Loang phẳng mùi rượu, từ ngõ hẻm bên trong bay ra. Hai ba cái trống rượu, lão tham ăn, xách lấy hồ lô, vỏ rượu tại căn này uýt rượu tứ bên trong đánh rượu ra. Cùng Lâm Tiêu hai người gặp thoáng qua. Đi vào trong tiệm vừa rách vừa nhỏ, chỉ có một cái cũ kỹ bày hàng. Phía trên bày mấy cái cái bình, một chút gạo rượu, mấy quyển sổ nợ rối mù bạn. Phía sau quầy là một người có mái tóc hoa dâm lão giả, còn bên cạnh thả mấy cái bình lớn rượu. Lâm Tiêu đến thời điểm, mới vừa kết xong một đơn. Mua rượu khách nhân giơ hồ lô cất giọng nói: Đi, lão Vương Đầu. Không kịp quay về cái kia khách nhân, vừa thấy được Lâm Tiêu cùng Thanh Phong hai người, lão Vương Đầu đội vàng chào hỏi. Ngài hai vị cũng là đến mua rượu. Lâm Tiêu cười cười, từ trong lược xuất ra một cái hũ phóng tại trên mặt bàn, cười hỏi: "Không giống sao?" Lão Vương Đầu cầm lấy hũ, nhìn một chút. Ngươi cái này hũ chế tác tinh như vậy gây nên, không nhìn thấy một điểm rẻ ngân, khuôn đúc vết tích, giá trị sợ là không ít. Vừa nói vừa đánh giá một cái Lâm Tiêu cùng Thanh Phong nói: "Tha thứ lão giả ta nói thẳng, ngài nhiều như vậy là tại nhàn nguyện các mua rượu." Lâm Tiêu nhớ thương lão Vương Đầu gần nhất mới ra hầm, vào nói rượu ngon. Đồng thời cũng vui vẻ phải cùng lão Vương Đầu tầng gấu. Vì vậy tiếp tục trả lời nói, "Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu nha, ta đây không phải nghe mùi rượu tìm tới." Lão Vương Đầu vui vẻ cầm lấy bầu rượu, "Muốn bao nhiêu? Ngược lại còn nói thêm nào có cái gì mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, mùi rượu sao có thể bay ra đầu ngõ à, đều là truyền miệng đi ra dành tiếng, chống đỡ cái này tiệm nát thôi." Lâm Tiêu chỉ chỉ lão Vương Đầu trong tay hũ, "Đánh đẩy. Sau đó cũng nói cái này truyền miệng không phải liền là mùi rượu nha." Lão Vương Đầu đánh rượu động tác dừng một cái, sau đó ngạc nhiên nói, "Ai?" cũng nói tại cái này, người làm công tác văn hóa nói chuyện êm tai, nếu không phải ta trong tay chiếm, liền ngươi cái này lời nói ta liền có thể uống hai lượng vào trong bụng. Lâm Tiêu cười ha ha một tiếng không nói gì. Lão Vương đầu lại đánh hai môi, phát hiện còn không có độ đầy. Lập tức nói, ngươi cái này hũ còn không nhỏ. Thanh Phong ở phía sau liếc mắt, cái này hũ là nguyên bản đượn nước dùng tứ hải hũ, địa tiên giới kia tứ hải đều là từ nơi này trong ấm độ ra. Bất quá Lâm Tiêu ngược lại là không có ý định đùa giỡn lão Vương đầu, lại đánh hai môi hũ liền bị tràn đầy. Những này phàm tiểu mặc dù cũng tốt, nhưng đến cùng là không có bản đảo rượu tư vị phong phú. Nếm thử tuy liê tốt, nhưng làm một cái khác vào nói rượu, Lâm Tiêu là nghĩ đến toàn bao trọn. Lâm Tiêu cầm lên tứ hải húc hực một hớp, tư vị sắc thực không tệ. Dùng đều là nhiều phổ thông thế gian mỹ lương, nhưng là tinh tế trò qua, dùng tâm sản xuất, thế là cũng không tiếc tán dương. Rượu ngon. Sau lưng Thanh Phong tức thời đưa lên bạc. Uống rượu này, Lâm Tiêu càng thêm thèm kia một vỏ nhập đạn rượu. Thế là ưỡn nghiêm mà hỏi: "Nhưng là mùi lệnh của rượu này cùng ta nghe được không đồng dạng a, lão Vương đầu, ngươi có phải hay không còn có khác không có lấy ra bán rượu a?" Lão Vương đầu kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Tiêu, nhất là chú ý Lâm Tiêu cái mũi. Ngài cái này cái muối tốt, Linh. Chương 118, cộng ẩm một chén này nhân sinh, cảm tạ 3000 hoa say 3000 hoa đại lao đà chủ. Lao đầu ta xác thực mới mở một hũ rượu, bất quá cái này một vỏ không phải ta trong tiệm, mà là một cái lão hữu định tôi lắm. Lâm Tiêu ngược lại là không nghĩ tới rượu này đã bán đi. Thế là hỏi, vị lão hữu này ra bao nhiêu? Lão Vương đầu cười ha ha một tiếng, dựng thẳng lên đầu ngón tay dựng lên cái 1. Một. một hũ rượu, hai ta là một hũ rượu đổi một hũ rượu. Nói xong lão Vương đầu liền cho Lâm Tiêu nói một cái cố sự, cố sự này khoảng cách có 50 năm. Đối với Lâm Tiêu tới nói là một cái chói mắt câu phù, khả năng trong vườn bản đảo cũng không kịp quen thuộc. Nhưng lại đối với Lão Vương Đầu tới nói, đây chính là hắn hơn nửa cuộc đời. Theo Lão Vương Đầu trong miệng, Lâm Tiêu nghe được một cái chi kỳ cố sự. 50 năm trước, Lão Vương Đầu vẫn còn còn non thời điểm, liền theo tự mình phụ thân bắt đầu trừng cất rượu. Nhưng mà cất rượu là cái phi thường khảo nghiệm kinh nghiệm làm việc, Lão Vương Đầu khi còn bé căn bản không có biện pháp nắm chắc tốt. Nhìn xem không ít lương thực bị tự mình lãng phí, hắn 10 điểm tự trách. Sau đó hắn gặp đồng dạng ở ngoài thành buồn bực Hầu Minh, Hầu Minh cũng là tại học cất rượu học đồ. Hai người một thời gian có vô số cộng đồng tiếng nói. Thế là liên kết thân hậu hữu nghị. Đồng thời hẹn nhau tốt, phải thường xuyên lấy chính mình ngưỡng rượu cho đối phương uống, sau đó lẫn nhau đốc xúc lẫn nhau trưởng thành. Thế là cứ như vậy, một mực kéo dài 50 năm. Từ vừa mới bắt đầu đơn thuần giúp đỡ cho nhau, cộng đồng trưởng thành, cho tới bây giờ có một điểm so đấu ý vị trao đổi đánh giá. Hai người hữu nghị cũng càng phát thân hậu, nhưng vẫn là điểm đến là dừng giao tình. So đạp như thủy quân tử chỉ giao sơ lược thuần hậu một chút, giao tình của bọn hắn là rượu. Hai người ước định thời gian chính là hàng năm hôm nay, mà nơi vẫn luôn là lão Vương đầu căn này cửa hàng nhỏ. Hai người không có tại cái khác địa phương gặp nhau qua, lão Vương Đầu cũng không biết rõ hầu mình càng nhiều chuyện hơn. Chính là như vậy giao tình, kéo dài 50 năm. Lâm Tiêu nghe xong hứng thú, lúc này nói: "Đã dạng này, không bằng lần này thêm ta một cái, ta chỗ này cũng có đàn tự mình nấu rượu." Lão Vương Đầu sững sờ, sau đó cười nói: "Ngươi thèm rượu ngon cứ việc nói thẳng, còn có thể thiếu đi ngươi một ngụm rượu ăn." Lâm Tiêu cười cười, cùng lão Vương Đầu nói một tiếng. Dẫn Thanh Phong ra cửa tiệm, lão Vương Đầu là phàm nhân, mặc dù có thể trực tiếp theo không gian bên trong lấy liền, vẫn là cần một cái chênh lệch thời gian đi lấy rượu. Miễn cho hù dọa lão nhân gia. Lý Khả Úy rượu tứ về sau, Lâm Tiêu lão đảo lại đi mua nhiều nhắm rượu đồ ăn. Đều không phải là cái gì đắt đỏ đồ vật, ngược lại là một chút lạnh trộn lẫn thức nhắm các loại, đều là cùng lão Vương đầu, tại Lâm Tiêu nghe không tệ thức nhắm. Nhìn xem Lâm Tiêu chọn chọn lựa lựa, giống như là một phàm nhân bình thường động dạng cô rượu mua thức nhắm. Thanh Phong rốt cục nhịn không được truyền âm nói: "Sư phó, ngài đều là chân tiên, chú ý một chút dung nhan dáng vẻ a, nhà ai chân tiên?" Vẫn là mở ra một đạo chân tiên, sẽ ở góc hẻm cửa hàng nhỏ bên trong mua cô rượu thức nhắm. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua Thanh Phong, thở dài lắc đầu. Thanh Phong bị Lâm Tiêu thái độ làm cho chẳng biết tại sao, nhưng là cảm giác nhạy cảm đến không đúng. Sau đó một đường cũng yên tĩnh như gà. Thằng đến Lâm Tiêu cảm thấy không sai biệt lắm, mang theo thức nhắm cùng theo không gian bên trong lấy ra một vỏ đảo hoa kỷụ. Một lần nữa về tới uýt rượu tứ bên trong. Lúc này uýt rượu tứ bên trong thêm một người, cái này thân người hình người cao, một bộ gầy gò khuôn mặt, mày trắng râu bạc trắng miên ngẩn kỳ nhìn xem không nhỏ. Nhìn thấy người này Lâm Tiêu nhíu mày. Sau lưng Thanh Phong càng là kém chút kêu ra tiếng. Bởi vì cái này người này lại là cái hầu yêu, dùng biến hóa dịch dung pháp thuật, phàm nhân nhìn qua chính là một bộ gầy gò lão nhân bộ dáng. Nhưng là tại Lâm Tiêu cùng Thanh Phong trong mắt, chính là một cái hầu tử. Hơn nữa nhìn đi lên còn không phải lão hầu tử, lấy hắn tu vi mà tính, là một cái hết sức trẻ tuổi hầu tử. Lâm Tiêu cùng Thanh Phong liếc mắt liền nhìn ra cái này hầu minh không giống bình thường, nhưng là hầu minh cũng không có phát giác Lâm Tiêu dị thường. Nhưng nhìn đến hai người khí độ, vẫn là bản năng cảm thấy không phải phàm nhân. Hầu minh chính là cái này yến kinh thành hoàng linh cảnh bên trong ở lại tiểu yêu, một nhà đều là hầu yêu. Trong ngày thường chính là dựa vào sản xuất linh tự mà sống, một nhà khỉ giúp đỡ lẫn nhau trợ giúp, tại linh cảnh bên trong thời gian cũng là trôi qua hữu tư hữu vị. Lão Vương Đầu xem như hắn một cái bạn chơi, nhưng là những năm này cái này bạn chơi cất rượu tạo nghệ càng phát thuần thục rồi. Cái này Thiến Hầu Minh lại là kiêu ngạo, lại là số hổ. Tự mình một cái yêu, vẫn là lấy cất rượu nổi tiếng Hầu yêu, thế mà không sánh bằng một phàm nhân. Lão Vương Đầu hướng hai người lẫn nhau giới thiệu một cái, kỳ thật Lão Vương Đầu vốn cho Lã Lâm Tiêu chỉ nói là nói. Ai biết rõ thật đúng là tới, bất quá hắn đến cùng là có chút lịch duyệt, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng là, ở đây 4 người bên trong, Lão Vương Đầu mới là nhỏ tuổi nhất một cái kia. Cho nên cái khác 3 cái vẫn là cũng đã nhận ra. Hầu Minh sinh lòng cảnh giác, âm thầm để phòng Lâm Tiêu hai người. Thanh Phong hận không thể lấy tay áo che mặt, cái này thật sự là quá, không thể diện. Lâm Tiêu ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, tự mình lấy ra tự mình mang tới một hũ rượu, có chút đẩy ra một điểm bầu phong, một cỗ nồng đậm mùi rượu từ đó tràn ra, hương rượu này không phải loại kia rất liệt rượu, cũng không đủ thuần. Ngay bắt đầu ngược lại là rất thơm ngọt, nhưng lại tê phẩm lại vẫn một chút đằm chắc. Hầu Minh cùng lão Vương đầu đều là yêu rượu người, vừa nghe mùi vị kia lập tức mắt sáng rực lên. Hầu Minh lúc trước là bị mùi rượu hấp dẫn, kịp phản ứng sau kinh ngạc hơn nhìn về phía vỏ rượu. Lâm Tiêu vô vô bình rượu nói, "Rượu này có được ra trận tư cách đi." Lão Vương đầu ân cần giúp Lâm Tiêu kéo cái ghế, bên trong miệng hô hào đủ đủ đủ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bình rượu. Lâm Tiêu cười ha ha một tiếng, không chút nào nhăn nhó ngồi xuống. Thanh Phong đem từ bên ngoài mang thức nhắm cũng lấy ra đặt lên bàn. Muội xuất ra một cái, lão Vương đầu liền muốn ngạc nhiên vừa nghĩ ngĩ ngơ hạ. Một tiếng, những này thức nhắm đều là yên kình trong thành danh tiếng lâu năm, nhưng đều là cùng ta, không thể nào muốn đi bẻ lũ sú định, ít có người có thể tìm tới, chớ nói chỉ là ngon góp như thế cùng. Lâm Tiêu cười cười, chỉ mình cái mũi, "Không phải nói nha." Ta cái này cái mũi, Linh. Ba người không có chuyện tiễm, trực tiếp bắt đầu phẩm rượu. Hồ Minh tự cảm thấy mình không đủ xuất sắc, trước đẩy ra rượu của mình phong. Một cốc mùi trái cây hòa với mùi rượu truyền đến, đây là một vị rượu trái cây. Ba người tất cả trâm một chén, uống một hơi cả sạch. Lối vào vị chua, sau đó chính là ngon miệng ngọt, tế phẩm còn có có chút linh khí. Lâm Thiêu ý vị thông thường nhìn thoáng qua Hồ Minh, đây là muốn cho lão Vương đầu đổ một chút, vẫn là nghĩ gian lận thắng một ván. Thế mà dùng linh quả. Lão Vương đầu nhục thể phàm thai uống không ra trong rượu linh khí, chỉ là cảm khái nói: "Người những năm này trôi qua tốt liền tốt." Không uống công sớm mấy năm học cất rượu vất vả, sau đó là lão Vương Đầu, đẩy ra rượu của mình. Rượu mùi thơm cũng không có 10 điểm nồng đậm, nhưng lại rất là sâu sắc, giống như là chảy dài mày nước, nhân vật ký mãng. Lão Vương Đầu vỗ vô, vô bình rượu cho hai người rót rượu. Rượu này à, gọi là nhân sinh, cất rượu chính là đem một đoạn thời gian phong tại bình rượu bên trong, các loại đến nghĩ dư vị thời điểm lại uống vào. Chương 119, Bạch Tiên bày trận chu lâm tiêu. Rượu là đem một đoạn thời gian cất giữ bắt đầu, lưu cho tương lai uống. Lão Vương Đầu cái này hũ rượu, là hắn hiu cảm tự mình ngày giờ không nhiều, mang cuối cùng một hũ rượu tín niệm. Ủa ra chính hắn nhân sinh. Trong rượu này có hắn cả đời này tại nhân gian hành tẩu lưu lại vết tích, đây chính là hắn nói. Quá khứ bị đặt ở bình rượu bên trong, lên men là thiên đạo tại phía trên làng quán. Lại uống thời điểm, ngươi liền đã hiểu. Lão Vương đầu thuyết pháp, nhường Lâm Tiêu cũng là cảm giác mới mẻ, dạng này một cái đầu luật thuật, kỳ thật liền có thể thành tựu một đạo rượu đạo tu sĩ. Hầu Yêu Hầu Minh uống xong cái này một chiếc lão vương đầu rượu, tâm tình cũng không khỏi nặng nề bắt đầu. Nhìn Yêu sơ cùng, lão vương đầu đã tóc trắng bạc phơ, mà Hầu Minh nghiêm chỉnh mà nói vẫn là cái thiếu niên, bất quá là dùng biến hóa dịch dung thành dạng này. Lúc này Lâm Tiêu đẩy ra tự mình kia một hũ rượu, Một thoáng thời gian, nồng đậm đảo mùi trái cây vị tràn ra ngoài. Rượu theo trong bình đổ ra, nhặt màu đỏ nước rượu rót vào trong chén, phía trên còn nhẹ nhàng mấy cánh đào hoa. Lão Vương đầu ngạc nhiên bưng chén rượu lên. Rượu này rõ ràng là đào hoa nhuễng, làm sao nghe lại là một cố đào tử nhuễ người vị. Hầu Minh bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó không khỏi mở to hai mắt, lẩm bẩm lẩm bẩm nói: "Rượu này là đào hoa tại trong bình thành tụ." Lão Vương đầu cũng không nhịn được uống một hơi cạn sạch, một thoáng thời gian cũng mở to hai mắt nhìn, còn có chút không hiểu cùng nghi hoặc. Đây là làm sao làm được? Lão Vương đầu đội võ truy vẫn Lâm Tiêu, cũng không có phát giác thân thể của mình nhẹ nhàng rất nhiều, nếp nhăn cũng thiếu rất nhiều. Lâm Tiêu cười không đáp. Cái này thế nhưng là ta bí mật bắt chuyện. Trên thực tế chính là dùng luyện khí thủ pháp, trong bình đào hoa đều là tự phong tại nguyên bản hồ chung giới kia mấy trăm năm, dùng nguồn bản đào hoa đảo nhu thành. Cái này đào hoa đều là những cái kia bản đảo đang trưởng thành thuế biến thời điểm kết xuất tới sẽ không kết quả đào hoa, nhưng lại bị Lâm Tiêu thu thập lại, phóng tiến vào bình rượu bên trong. Dùng luyện khí thủ pháp tôi hóa, nhường trong bình đào hoa tiếp tục biến hóa, ngoại hình không thay đổi, nhưng là bên trong lại thành đạo tử bộ dạng. Mà lại đây là cây bản đào đào hoa, vốn là có thể có một ít duyên tọ tác dụng. Trải qua hủ chế làm cho chín người, hiệu quả càng là tăng thêm không ít. Bất quá so với như thường sinh trưởng bản đạo vẫn là kém một chút, ước chừng có thể có cái 2 30 năm. Ba người điểm uống, lão Vương nhức đầu ước có thể tăng trưởng cái 8 9 năm tuổi thọ. Hầu Minh nhìn ở trong mắt, Cố Minh Bạch Lâm tiêu hai người không phải phàm nhân. Bất quá xem Lâm tiêu cũng không có ác ý, còn xuất ra dạng này rượu ngon tìm đến đến một phàm nhân, cho nên cũng không có vết trận, liền ngầm hiểu lẫn nhau hợp lý làm là người bình thường. Ba người liền tức nhắm, đem đẳng đẳng ba hũ tửu uống rượu sạch sành sanh. Mặc dù Lão Vương Đầu cũng coi là uống cạn một đời rượu, nhưng là Hầu Minh cùng Lâm Tiêu mang tới rượu đều không phải là phẩm phẩm, cho nên cũng không lâu lắm Lão Vương Đầu liền say ngã. Lão Vương Đầu say ngã về sau, Lâm Tiêu rổi lên một cái, cầm lên tự mình xem như bầu rượu tứ hải hũ, kêu lên thanh phong liền hướng bên ngoài đi. Hầu Minh có chút kỳ quái hỏi: "Không bằng lão Vương tỉnh chào hỏi mới đi sao? Ngươi hẳn là có chuyện tìm lão Vương đi." Lâm Tiêu gật đầu. Nghĩ phong hắn làm tử thần, rượu tiên cái gì, bất quá bây giờ ta còn có chút sự tỉnh khác. Nói xong lôi kéo thanh phong ra cái hẻm nhỏ. Sau đó Lâm Tiêu hai người trô đi đường, liền càng ngày càng kỳ quái. Rõ ràng là đồng dạng biệt nối, đồng dạng đường đi, nhưng lại tựa hồ cách một tầng cái gì. Thanh Phong cảm giác nhạy cảm không đúng, nhưng là muốn mở miệng thời điểm lại phát hiện đã bị vây ở trong trận pháp. Toàn bộ không gian bị ngăn cách bởi một cái cấp độ khác, cùng yên kinh triệt để ngăn cách mở. Mà tại trận pháp này bên trong, Lít Nha Lít Nhít đứng đầy chân tiên, cầm đầu là đời thứ nhất thần đế Huyền Hư, tay trái là đấu bộ Ô Nhạc Minh, tay phải là diễn bộ Kỳ Do. Đằng sau thì là tăng, nói, thần tới cái đầy đủ. Nhiều như rừng trên dưới 100 cái chân tiên, Lít Nha Lít Nhít chiếm hết đám mây không gian. Nhìn thấy cái này tư thế, Thanh Phong trực tiếp luống cuống, nam trật Lâm Tiêu ống tay áo khàn giọng nói: "Sư, sư phó, cái này, cái này không phải là Thần Đình." "Đi." Lâm Tiêu vẫy vẫy tay áo, đổi một thân đà bảo, đồng thời nguyên bản đơn giản kéo lên trên búi tóc cũng nhiều một đỉnh nguyệt ngân hoa sen quăn, trong tay bầu rượu thu vào, nhiều hơn một thanh ngọc phù trận. Sau đó Lâm Tiêu tiện tay đem Thanh Phong thu vào trong tay áo, nhưng không có ngăn cách hắn ngu giác. Thần Đình bên kia, đem Lâm Tiêu vây khốn về sau, cảm thấy đã ổn. Lần này mặc dù không có có thể dốc toàn bộ lực lượng, nhưng là ai bảo cái này cái gì điệu tiên chỉ tổ cũng dám đến Cửu Châu Phúc Điệp? Thần linh khẩn cấp điều lấy trên dưới 100 cái chân tiên đến đây vây khốn, dạng này lớn trận thế liền xem như Cổ Tiên cũng muốn nuốt hận một lần. Huyền Hư nhìn xem Lâm Tiêu đổi xong áo bào, vuốt râu cười ha hả nói: "Tiêu Vân Tử lão hữu, lao đạo lần này tùy tiện đến đây là vì thỉnh đạo hữu cùng bàn đại sự." Lâm Tiêu cười nhạo một tiếng: "Cùng bàn đại sự chính là cái này thái độ." Huyền Hư cũng không nổi giận, quay đầu ra hiệu kỳ giò. Kỳ giò theo không gian pháp bảo bên trong lấy ra một bộ bộ đồ trà, đặt ở đám mây muốn nấu nước trong trà. Lâm Tiêu hai tay khép tại trong tay áo xuất ra tiểu nhân bỗng nhiên một đâm. Kỳ do tay không cầm được mạnh mẽ rút gần, trong tay cầm bộ đồ trà đinh linh cách lang rơi tại đám mây bên trên. Viễn Siêu lúc trước tại tiên giới lần kia đau đớn chuyển đến, liên liên gần đây cũng không có gì biểu lộ kỳ do, cũng nhịn không được nhíu mày tê một hơi. Lâm Tiêu mặt ngoài giả bộ như tức giận, một mặt đây chính là các ngươi thái độ biểu lộ. Bất quá Huyền Hư tựa hồ như có cảm giác, nhìn thoáng qua Lâm Tiêu tay náo, nhưng cũng không có điểm phá, mà là thu hồi trên đất bộ đồ trà, một lần nữa cầm một bộ, tự mình chăm trà. Nước trà rót vào chén ngọc bên trong, mờ mịt nhiệt khí dâng lên. Huyền Hư tiên vẻ một bên vừa nói, "Táo hồ ngốc giả này chín vạn năm." Ngụy đến cho Tiêu Vân Tử đạo hữu châm trà tự cách vẫn phải có. Nói xong hướng về bàn nhỏ đối diện Bồ Đoàn rũi rũi tay, làm ra một cái tư thế xin mời. Lâm Tiêu không có cự tuyệt trực tiếp chân đạp hư không, đi lên đám mây, khôn chân ngồi ở Huyền Hư đối diện. Sau đó cảm khái nói: "1300 năm trước ta còn là cái phàm tục xuất thân tiểu tu sĩ, ai nghĩ tới 1300 năm sau vậy mà có thể cùng thần đế ngồi đối mặt nhau." Huyền Hư cười ha ha một tiếng. "Tiêu Vân Tử tiểu hữu nếu là nghĩ, vào thần đình về sau, có là cơ hội cùng lão hữu ngồi mà thưởng thức trà luận đạo." Mặc dù Huyền Hư là cái khéo léo, giọt nước không lọt tính cách, nhưng lại là làm lâu như vậy thần đế cùng tiên đạo đệ nhất tông môn Thái Hư Quan trưởng môn. Huyền hư vẫn là có rất nhiều mê đệ, nhất là hắn một tay thành lập phần đỉnh về sau. Lâm Tiêu mới vừa cảm khái xong, một đạo truyền âm liền truyền vào Lâm Tiêu trong lốt hai. Bất quá là ngồi đối mặt nhau, thật đúng là đề cao bản thân sao? Cái này truyền âm tại cái này ở đây trên dưới 100 vị chân tiên trước mặt cùng công khai nói chuyện không có gì khác biệt. Nhưng làm mọi người ở đây một bộ phận mặt lộ vẻ đồng ý, còn lại một bộ phận hoàn toàn xem như không nghe thấy. Bao quát Lâm Tiêu đối diện Huyền hư, giống như căn bản không có chuyện này đồng dạng. Lâm Tiêu Dương mắt hướng phía truyền âm phương hướng nhìn thoi qua, một cái khuôn mặt có chút ngay ngắn lão giả khiêu khích chừng trở về. Bị chứng mắt liếc, Lâm Tiêu ngược lại là cảm thấy buồn cười, đây là muốn chọc giận tự mình để cho mình đột nhiên gây khó khăn, sau đó trực tiếp bị thu thật à? Đáng tiếc, Lâm Tiêu nhìn chằm chằm hắn từng chữ từng câu nói. Hôm nay ngồi đối mặt nhau, ngày mai chính là bình khởi bình tọa, từ nay trở đi không chừng liền muốn thay ta chấm trà rót rượu. Nói Lâm Tiêu giống như là chợt nhớ tới cái gì giống như, "Quên, hôm nay liền có thể uống đến Thái Hư con chủ, thần đế huyền hư cho ta chấm trà." Nói Lâm Tiêu còn nâng chung trà lên uống ngụm ngụm, đồng thời trở về một cái càng thêm khiêu khích nhãn thần. Chương 120, Cao Cao cầm lấy nhẹ nhàng phóng. Lần này giống như là thọc tổ ong vọ vẽ đồng dạng. Không chỉ là cái kia lão ngươi, pháp trận bên trong phần lớn người cũng đối Lâm Tiêu trợn mắt nhìn. Người cái này chồm dỗi, không làm như tử. Có chút hung ác càng là thẳng mắng kia hắn lương tri. Huyền hư ra mặt vừa rút, vẫn là tại thích hợp thời điểm, ho nhẹ một tiếng ngăn lại đám người. Sau đó cũng bỏ mặc đằng sau đám người đè nén lửa giận, mà là điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục cùng Lâm Tiêu trao đổi lại sự. Tiêu Vân Tử đã hữu, có thể từng nghe nói qua kỵ nguyên mà nói. Lâm Tiêu gật đầu. Thự nhiên nghe qua, Huyền Hư mỉm cười nói: "Tiệt Tiêu Vân Tử Đạo Hữu có thể biết rõ, Kỷ Nguyên Chỉ Mạt thời điểm giữa thiên địa linh khí đều sẽ biến mất, lại đến xuống cái Kỷ Nguyên Thiên Pháp tắc sẽ xuất hiện biến động." Lâm Tiêu nhíu nhíu mày, chuyện này hắn cũng không biết rõ, nhưng là đây chính là thần đỉnh mục đích thực sự sao? Việc này ta ngược lại thật ra chưa nghe nói qua. Huyền Hư khẽ thở dài một tiếng: "Cự ly cái này một kỷ kết thúc thời gian đã không nhiều lắm, chúng ta sáng tạo thiên đỉnh cùng tiên giới, vì chính là an ổn vượt qua Kỷ Nguyên Chỉ Mạt, thế nhưng lại bị Tiêu Vân Tử Đạo Hữu đánh trợ tay không kịp." Nói Huyền Hư nhẹ dừng một cái. "Vất quá Tiêu Vân Tử đạo hữu điệu tiên giới, nếu là có thể nhập vào tiên giới, nghĩ đến cái này kỵ nguyên mạn kiếp vượt qua bắt đầu liền muốn dễ dàng rất nhiều. Lâm Tiêu cười cười, tốt ra hỏa tay không bắt sói tới, ta Hỗ Thiên đạo thời điểm cũng không có ngươi ác như vậy. Nghĩ đến thần đỉnh đã cùng vị kia thương lượng xong, cũng làm cho trên đỉnh tất cả đều nhập vào tiên giới. Nói Lâm Tiêu chỉ chỉ đỉnh đầu. Trên đỉnh vị kia lại lão, cũng không chỉ trưởng quản lấy tính hải, Nhật Nguyệt cũng tại hắn dưới trướng. Đem Nhật Nguyệt cũng thu vào tiên giới, thần đỉnh là muốn làm gì? Làm không chính cựu châu là lão đại. Huyền Hư tay có chút dừng một cái. Thiên Tinh Tử đạo hữu tự có tị kiếp biện pháp không cần nhập chúng ta thiên giới thị nạn, bất quá thiên giới vị trí một mực là tiên tinh tử đạo hữu giữ lại. Lâm Tiêu nhíu mày, đã như vậy, vậy cũng chấp cho Bần đạo lưu cái vị trí đi. Nói xong Lâm Tiêu trực tiếp đứng dậy, tùy tiện vừa chấp tay, coi như là cáo từ. Huyền Hư đặt chén trà xuống, khóe miệng ý cười biến mất, xung quanh trên dưới 100 tên chân tiên đồng loạt xung tới. Lâm Tiêu quay người cười cười, ngươi ngăn không được Bần đạo. Huyền Hư không có xem Lâm Tiêu, mà là thản nhiên nói, làm sao mà biết? Lâm Tiêu chỉ chỉ trên trời, Hiện nay điệu tiên giới hiện tại đã gần sát thiên giới, Thái Hư cung chủ sống 9 vạn năm, hẳn là biết rõ một tòa thế giới uy lực nổ tung đi. Huyền Hư ngón tay nắm trên trà. Thế nhưng là dạng này ngươi cũng không sống nổi, làm gì liệu cho cá chết lưới rắc đây. Lâm Tiêu xoay người nghiêm túc nhìn chằm chằm Huyền Hư. Mạng khẳng định sẽ phá, nhưng là cá có chết hay không cũng không nhất định. Nói xong Lâm Tiêu sáng sủa cười một tiếng, ném ra một cái thiệp mời giao cho Huyền Hư. Đây là 5 năm sau bàn đảo yến hội thiệp mời, là cho ngài kiêu ngốc giả này 9 vạn 5. Đem thiệp mời đặt ở trên bàn trà về sau, Lâm Tiêu bung ra tự mình khí tức, như vực sâu biển lớn khí tức phát ra. Đơn thuần tu vi bất quá là mới vào chân tiên, nhưng lại Lâm Tiêu trên thần, còn tặn ra một cỗ thiên đạo khí tức. Huyền hư các loại một tiếng đứng lên, nhìn chòng chọc vào Lâm Tiêu bóng lưng. Sau đó thẳng đến Lâm Tiêu đi xa, cũng không tiếp tục mở miệng ngăn cản. Các loại Lâm Tiêu triệt để sau khi đi, Huyền hư nhặt lên trên bản diệp mời. Xem ra chúng ta đối thủ xuất hiện, hắn nói rất đúng, chừa cho hắn một cái vị trí, đến thời điểm dùng để phóng địa tiên liên giới. Nói xong quay người quay lại thiên giới. Dạng này một trận vây giết, cũng đầu voi đuôi chuột kết thúc. Từ khi Lâm Tiêu đem địa tiên giới nhập vào thiên đạo bắt đầu, Lâm Tiêu liền sẽ không lại là cái này Cửu Châu vũ trụ quân cờ. Bất luận là tại sự tình gì bên trên, Lâm Tiêu cũng chính là chấp kỳ người, thậm chí là trọng tài. Lâm Tiêu nói cái gì bình khởi bình tọa, châm trà rót rượu cũng không phải cái gì nói ngoa, mà là bây giờ Lâm Tiêu liền có cái này bài diện. Nếu như Huyền Hương nguyện ý đem tiên giới hoàn toàn nhập vào thiên đạo, Thiên Tỉnh Tử nguyện ý đem tình hải hoàn toàn nhập vào thiên đạo, đông dạng có thể lấy được cái địa vị này, nhưng mà bọn hắn cũng không có, cũng không có côn luân gánh trách nhiệm tàn vào đi hợp đạo. Ly Khai Yên kinh về sau, Lâm Tiêu rơi xuống đám mây, nói Thanh Phong ném đi ra. Thanh Phong một rơi xuống đất, lập tức sùng bái nhìn về phía Lâm Tiêu. Sư phó ngươi vừa mới kia là thần đỉnh đời thứ nhất thần đế đi. Lâm Tiêu thở dài lắc đầu. Ngươi không có lĩnh ngộ được cái gì đó. Thanh Phong nghiêm túc gật đầu, sau đó nói: "Ta biết đến sư phó ngài địa vị, cho nên ta quyết định ôm chặt ngài đuổi." Lâm Tiêu trực tiếp một bàn tay đập vào Thanh Phong trên đầu. "Cho nên cái này cũng một ngàn năm năm, ngươi vẫn không quên ăn bám sờ tầm thần sao?" Thanh Phong như cũ ôm đầu làm ra một bộ thông ngụy khất biểu lộ. Lâm Tiêu bất đắc dĩ nói chuyện khẩu khí. "Vị sư sở dĩ có thể tại thần đỉnh vây công phía dưới bình yên vô sự, bất quá là bởi vì vi sư có vén cái bàn năng lực, thực lực vĩnh viễn là trọng yếu nhất, rõ chưa?" Thanh Phong dần mình, la lớn: Minh Bạch, đồ nhi nhất định cố gắng tu hành, không rơi vào sự tôn uy danh." Lâm Tiêu Nâng chẳng nói. "Được rồi, ngươi vẫn là vui vẻ lên chút đi, dù sao lấy tư chất của ngươi lại khái dẫn đầu kẹt tại Kim Đan, cao nữa là cũng liền đồng thần." Thanh Phong cũng không để ý, hắn ngay từ đầu chính là một cái đứa bé ăn xin, có thể có dạng này tạo hóa đã rất thỏa mãn. Hai người tại Yên Kinh chung quanh lại chuyển vài vòng, nếm nhiều các nơi nhú rượu. Sau đó mới trở lại Yên Kinh, một lần nữa đến nhà kia ít rượu tứ, tìm được Lão Vương Đầu. Hàng xô so ba nhà, sắc thực vẫn là Lão Vương Đầu nhượn rượu hơn có hương vị một chút. Đi vào ít rượu tứ thời điểm, lão Vương Đầu vẫn là ở nơi đó nên đón mang đến bán rượu. Mua rượu đều là khách quen, ngẫu nhiên còn có thể trò chuyện hai câu thiên. Thời gian trôi qua ngược lại là rất hài lòng. Tại nhân gian chuyện bại vọng, Thanh Phong trên thân cũng nhiều nhiều nhân khí. Nhìn xem lão Vương Đầu bộ dáng, không khỏi có chút lo lắng nói, nhìn hắn bộ dạng này, chỉ sợ sẽ không đồng ý đi điệu tiên giới là thụ thần. Sắc thực, cố thổ khó rời, lá dụng về cội. Nhất là đã có tuổi, sẽ càng thêm hoài niệm cố thổ. Mặc dù so với Lâm Tiêu 1.3, Thanh Phong hơn 900, lão Vương Đầu chỉ chiếm cái số lẻ. Nhưng lạ dù sao tuổi thọ hạn mức cao nhất tại kia, tâm tính tại kia. Lão Vương Đầu tâm đã giả, cái này theo cái kia cái bình rượu liền có thể nhìn ra. Bất quá Lâm Tiêu vẫn là tiến lên người, sau đó bị Lão Vương Đầu xem như là khen hắn tuyệt pháp. Lão Vương Đầu chắp tay cười nói: "Đa tạ Lâm tiên sinh nữa, đem lão giả ta so sánh tiểu thần, nhưng là ngẩng đầu có thần linh, nói cẩn thận, nói cẩn thận đây này." Thanh Phong nhìn xem Lão Đầu, trực tiếp đưa tay tại Lão Vương Đầu trước mắt một chỉ. Một thoáng thời gian, Lão Vương Đầu liền đắm chìm trong Thanh Phong chế tạo trong ảo cảnh. Sau một lát, Lão Vương Đầu bừng tỉnh. Trong nháy mắt minh bạch đúng là gặp tiên nhân, lúc này muốn quỳ xuống giật đầu. Lâm Tiêu vội vàng ngừng lại. Các loại lão vương đầu bình phục một cái vạn phần tâm tình kích động về sau, Lâm Tiêu lại hỏi vấn đề kia. Ngươi có bằng lòng hay không làm một cái tiểu thần, là ta ủ chế hiếm ẩm sở dụng rượu. Chương 121, ban đào cây ăn quả đổi một nước. Lão vương đầu phạm vào khó. Thành thân làm một chuyện tốt, nhưng là lão vương đầu lại không bỏ xuống được nhà của mình vòng. Cũng không bỏ xuống được kia hơn 50 năm hảo hiếu chí kỳ. Lão vương đầu mang tâm tình thấp giọng, cự tuyệt Lâm Tiêu mời. Lâm Tiêu nghe xong về sau, không có biểu thị cái gì, mà là đề nghị Không bằng ta hỏi một chút Hầu Minh có nguyện ý hay không cùng ngươi đi. Nói xong nhường Thanh Phong đi linh cảnh bên trong mời tới Hầu Minh. Hầu Minh nghe xong phản ứng lại so lão Vương đầu còn lớn hơn. Lão Vương đầu là phàm nhân, cũng không biết cái gì điệu tiên tiên tiên tiên, nhưng là Hầu Minh biết rõ a. Trước mấy thời gian còn nghe được loa phóng thanh đây, mà lại ngày hôm qua Hầu Minh trở lại linh cảnh bên trong liền phát hiện linh cảnh bên trong giới nghiêm. Mà lại Hầu Minh còn bị nói bóng nói gió hỏi lời nói, lúc trước còn không hiểu. Hiện tại xem như minh bạch, nguyên lai like là vì Lâm Tiêu mới hỏi. Có dạng này cơ hội, Hầu Minh cũng là hết sức hưng phấn. Kèm chút liền lộ ra hầu tử cái đuôi, nhảy dựng lên. Nhưng là lập tức hắn cũng nghĩ đến một vấn đề, đó chính là tự mình người nhà làm sao bây giờ? Nghe nói kia điệu tiên giới cùng Cựu Châu căn bản không phải một cái thế giới, một khi đi còn không biết rõ có thể hay không trở về đây. Nhìn xem Hầu Minh lại có chút làm lạnh đến nhăn trần, Lâm Tiêu cũng minh bạch Hầu Minh lo lắng. Thế là nói, nhà ngươi còn có ai nguyện ý đi, vô luận là người thân bạn bè, vẫn là hảo hữu đều có thể tất cả mang lên, ta kia điệu tiên giới địa phương lớn, chống trải không có gì, đến bao nhiêu cũng chứa nổi. Hầu Minh lúc này cáo tử, quay lại linh cảnh bên trong đi an bài. Mà lão Vương đầu gặp có thể trở nhà, lúc này cũng nới lỏng ý. Rất nhanh Hầu Minh liền mang theo một đám hầu tử đến, Hầu Minh vô cùng có trừng mực, mang tới đều là tự mình thân quyến. Mà lại những này hầu tử đều là nắm giữ lấy một tay cất rượu công nghệ, mặc dù tại kỹ thuật trên khả năng so không lên lão Vương Đẩu. Nhưng là cho lão Vương Đẩu đánh một chút ra tay, làm một lần ti nhượng cục công nhân vẫn là có thể. Đây là hoàn toàn không lỗ. Bọn này hầu tử tại Yến Kinh thành Hoàng Linh nên cảnh bên trong là có, lần này vì cùng một chỗ cùng Lâm Tiêu đi, trực tiếp liền giá thấp bán ra. Sau đó kia Hầu Minh còn có chút thấp phòng hỏi, những ngày này bạc có thể hay không tại điệu tiên giới dụng. Lâm Tiêu nghĩ nghĩ điệu tiên giới kia một đám tử, vẫn là kiên trì nói cái có thể. Sau đó chính là lão vương đầu. Lão vương đầu là pháp nhân, điểm ấy dễ làm vô cùng. Lâm Tiêu bay thẳng đến không trung, trong tay ngọc phù Trần Dâu bạc trắng dệt thành thu nạp không ngừng bị lớn, không ngừng bị lớn, không ngừng bị lớn. Thang đến lớn đến bao phủ lại toàn bộ đại minh. Sau đó bạch võng rơi xuống, hóa thành trong suốt không gian kia, những sợi tơ này lại lẫn nhau dây dưa, đi thành một cái ổn định không gian kết cấu. Cái không gian này kết cấu trực tiếp đem toàn bộ đại minh toàn bộ bao trọn, thu vào. Mà những cái kia cùng thế gian không phải cùng một cái không gian tầng thứ linh cảnh, thì tất cả đều bị lưu lạc. Hiện tại Đại Minh địa chỉ ban đầu chỉ để lại một tầng trụi lủi, lộ ra bùn đất mặt đất. Bởi vì cân nhắc đến thành trì chân tượng, cho nên Lâm Tiêu hướng phía dưới đọc theo một tầng. Bất quá lấy đi Đại Minh về sau, Lâm Tiêu theo hồ trung giới vườn bản đạo rợi một gốc thượng đẳng cây bản đạo tới. Cái này khỏa cây bản đạo là một khỏa có thể duyên thọ 300 năm. Cây vừa mới rơi xuống đất, Lâm Tiêu liền bắt đầu luyện hóa cái này khỏa cây bản đạo. Lâm Tiêu tại vườn bản đạo cây bản đạo cũng có thể xin xôi, hiện tại Lâm Tiêu làm chính là đem cái này khỏa cây bản đạo cùng Duyện Châu địa mạch kết nối đồng thời, cho cái này khỏa cây bản đạo làm thể dụng. Rất nhanh cái này khỏa cây bản đạo nhiệt cái liền bị đứt. Còn lại cái này quả cây đào cũng có thể đúng hạn nở hoa kết trái, kết suất tới trái cây hiệu quả cũng không đánh chết gấu. Nhưng là kết suất tới đào tử bên trong hạt đào cũng không còn có thể mọc ra một cái khác, chỉ có thể gầm bắt đầu ăn đào nhân dùng. Cái này quả cây bàn đào chính là Lâm Tiêu dùng để bình sổ sách đồ vật, một gốc chân quý linh căn, so với một nước phàm nhân mà nói thế nhưng là cái quý không rẻ. Đại Minh đến cùng là Lâm Tiêu vì giải quyết ưu tư thành lập, cũng đã đáp ứng Chu Tiểu Bát tận khả năng giúp đỡ chiếu cố một cái. Cho nên Lâm Tiêu trực tiếp đem Đại Minh bảo đi, đặt ở thế giới của mình bên trong chiếu cố cũng thuận tiện hơn nhiều. Tất ký Đại Minh cùng kia một tổ linh hô Lâm Tiêu trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Trên thân chứa một nước phàm nhân, Lâm Tiêu quyết định vẫn là hơi an trí một cái, lại đi tìm thực thần hoa thuận vui vẻ thần. Bây giờ cách hai thế giới, Lâm Tiêu xuyên thẳng qua cũng hơi có một ít tổn sức. Vẫn là mượn nhờ tinh giới tinh trận tiếp dẫn, mới không có ném đi là sư phó nguy hiểm. Trở lại điệu tiên giới về sau, Lâm Tiêu trực tiếp đem đại minh cả một cái quốc gia cũng an bài tại ở giữa khối kia kết nối đến ông, tây hai khối châu lục lục địa bên trên. Cái này năm khối lục địa phân biệt bị Lâm Tiêu gọi là Đông Thăng thần châu, Nam Thiên bộ châu, Tây Nưu hạ châu, Bắc tám lô châu cùng Sích Huyền tuần châu. Đại Minh liền bị Lâm Tiêu an trí tại ở giữa Sích Huyền Thần Châu bên trên. Cái này Sích Huyền Thần Châu có rất giống tiếp trước hình dạng mặt đất, mà lại chiếm giữ chính giữa, xem như địa tiên giới ít có tốt vị trí. Liên Liên nhân sơn cây ăn quả cũng tại tòa này đại lục phía trên cắm rễ. Bạch Lộc đồng tử trông coi nhánh Ngô đồng thị bị Lâm Tiêu đặt ở phía đông nam trên một hòn đảo. Bạch hổ kiếm tại cực tây chỉ địa trên một hòn đảo. Đây đều là ổn định tứ cực bốn phương tám hướng đồ vật. Chẳng qua hiện nay hồ trung giới cũng không cần cái gì ổn định đồ vật. Lũ tiểu nhân bị Lâm Tiêu đặt ở đông tháng Thần Châu góc phía nam một tòa trên núi, trung quanh chỉ có xuân cây cùng một mảnh xuân thụ sinh ra linh căn. Đại Minh là mang theo quốc gia mình kia thật dày mặt đất tới, ngoại trừ bắt đầu thời điểm có chút thất kinh. Đằng sau trải qua trấn an về sau cũng là còn tốt, trong phàm nhân rất nhiều người đến chết cũng sẽ không ly khai sinh dưỡng tự mình địa phương. Chớ nói chi là xuất ngoại, cho nên quốc gia là tại Cửu Châu vẫn là tại địa tiên giới, đối bọn hắn tới nói hoàn toàn là không có khác biệt. Địa tiên giới chỉnh thể sinh thái, Lâm Tiêu đã an bài người đi làm. Tứ Hải Long mưu tất cả phụ trách tự mình một vùng biển, Linh Sơn Đồng tử phụ trách Xích Huyền Trần Châu, Bạch Lộc Đồng tử phụ trách Đông Thắng Trần Châu. Vừa vặn cũng chỉ có hai cái này, Châu Lục có trí tuệ sinh linh tồn tại. Về phần tại Vân Hải giao chỉ những thị nữ kia a, yêu tinh á toàn diện bị Lâm Tiêu phái đi trợ thủ đi. Huỷ diệt dễ dàng kiến thiết khó, thiên đạo hạ xuống mấy đạo thái kiếp, Lâm Tiêu chí ít cần trăm năm mới có thể khôi phục. Thu xếp tốt đại minh rất nhiều phàm nhân, Lâm Tiêu mang theo đang đầu đổ ăn lão vương đầu cùng Hầu Minh đi tới Vân Hải giao chỉ. Bây giờ Vân Hải giao chỉ, trống rỗng, nhưng lại càng lộ vẻ thanh lẫm xuất trần, càng giống là tiên cung. Hầu Minh cùng lão vương đầu thấy một lần liền bị kinh hãi. Sau đó Lâm Tiêu mang theo một đám khỉ cùng lão vương đầu đi tới giao chỉ ti Như Cục. Tỷ Như Cục, tiên nhạc phường, hòa thượng ăn dám là Lâm Tiêu đã sớm chuẩn bị xong địa phương vị chính là có thể thống thống khoái khoái mở yến hội. Kết quả cho tới bây giờ mới có nhóm đầu tiên chính thức vào ở, lúc trước đều là chính lâm tiêu bộ dưỡng, chỉ có thể làm nhiều đơn giản nấu nướng. Linh hữu càng nhiều là chính lâm tiêu nhũỡng, hoặc là dứt khoát chính là lực sĩ nhũỡng. Hiện tại tốt, có chuyên gia cất rượu, lại có chuyên gia ti đầu bếp phòng, cuối cùng lại có chuyên gia phụ trách dạy dỗ nhạc sĩ vũ nữ. Ngày sau sinh hoạt cuối cùng lại có hy vọng. Thế gian Bạch Sả Tiên, Thiên Hạ Thanh Sả Tổ, thế gian Bạch Sả Tiên. Lần này, là đầu Bạch Sả cố sự. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Thành rắn 10 năm, dù ở núi rừng dã ngoại, và tận thời khắc sinh tử đánh tới, ngẫu nhiên là yêu, từ đó thiên hạ liền có thêm một cái bạch xạ tiên. Núi sâu rừng rả xạ vương cốc, khởi tử hoàn sinh liễu tụ tình, họa bị hồ ly, thôn nhật con chuột, thâm cung nhạc công, thanh tú thư đồng. Thế này ở giữa đều có duyên phận. Chương 122, lão vương đầu giao chỉ kiến thức. Vân Hải giao chỉ. Kim Châu phía trước, bước liên tục nhẹ nhàng. Lão Vương Đầu ở phía sau, không người câu nệ. Đằng sau còn theo một đám nữ tuyển chọn thị nữ, mang theo hỏng xiển và quả. Bây giờ lão vương đầu bị phong làm tiểu thần, kiêm nhiệm ty nhượng cục chủ tí nhóm chức, cũng liền bông tha lão vương đầu biệt hiệu gọi về nguyên bản danh tự, Vương Hổ. Bất quá Kim Châu vi biểu có trọng, kêu là Vương Ti nhũng. Vương Ti nhũng, nơi này chính là linh quả vườn, lão gia phân phó nơi này, linh quả ngoài đều có thể tùy ý lấy dùng. Kim Châu lần này một là an trí lão vương Đầu Vương Hổ và ở Ti nhũ cục, hai cũng là mang theo Vương Hổ quen thuộc giao chỉ. Hai người từ giao chỉ chính điện Hà Thương điện xuất phát, Kim Châu cố ý mang theo lượn quanh cái sa, trên đường cho Vương Hổ giảng giải giao chỉ từng cái cung điện tác dụng cùng ý nghĩa. Linh quả vườn mặc dù trọng yếu, nhưng là hai người cũng không có trì hoãn quá lâu, lần này là vì biết đường, mà không phải vì nghiên cứu cái gì linh quả thích hợp cất giọ. Cho nên Kim Châu mang theo Vương Hổ tại linh quả vườn dạo qua một vòng, liền ly khai. Đi không bao lâu, hai người lại đi tới một chỗ đơn độc vườn, cái này bánh trôi một mình tại một tòa vân đạo phía trên, nhìn xem bên trong xanh um tươi tốt cây ăn quả, cũng hẳn là một mảnh vườn trái cây. Vương Hổ còn tại nghi hoặc, Kim Châu liền mở miệng giải thích. Đây là vườn bản đạo, bên trong đào tử kém ăn một cái duyên thọ 50 năm, trung đẳng ăn một cái duyên thọ 150 năm, còn có một số ăn một cái có thể duyên thọ 300 năm, hơi chân quý chút, sợ gặp sâu bệnh, cho nên đơn độc ngăn cách, cái vườn này quả ngài cũng có thể lấy dùng. Sâu bệnh đương nhiên chỉ là tìm có Dựa theo Lâm Tiêu Tuyết pháp là, cái này ta muốn bồi dưỡng một lớn về để ra, đều đặt ở cùng một chỗ quá trận. Chính Vương Hổ cũng liền 670 tuổi, nghe được kém nhất đều có thể duyên thọ 50 năm thời điểm, trong mắt đều nhanh muốn rơi ra tới. Lại nghe nói cũng có thể lấy dùng thời điểm, càng thêm kinh hãi. Cái này, cái quả này cũng muốn lấy ra cái rượu. Kim Châu che miệng cười cười nói, lão gia trước kia liền lấy cái này bàn đảo nhượng qua rượu, nhưng là lão gia. Nói nàng dừng một chút, đem kem chút thuốc ra lười nhác nuốt xuống. Lão gia hắn tự phụ, không nguyện ý mua năm cất rượu, cho nên cái này một vườn đảo tử đều một đống lớn một đống lớn cầm đi bán. Ngài có thể hữu thành linh cữu, cũng hầu như tốt hơn còn muốn xuất ra đi gọi bản tốt. Vương Hổ chưa thấy qua việc đời, thật coi dạng này đảo tại tiên nhân đây không đáng gì. Nghĩ đến Lâm Tiêu như thế tễ nguyện phòng qua người, còn muốn giao hàng đảo tử, lập tức cũng liền không có lại nói cái gì. Chỉ muốn nhất định phải đem cái này đảo tử hữu thành rượu ngon, để cái khác tiên nhân đều chính mình tới cửa đến mua. Thật tình không biết, cho dù là không có những đảo tử thả ra cũng là rất nhiều người đoạt. Lúc đầu Lâm Tiêu đối bản đảo tiêu hao liền không ít, mặc dù đối ngoại mở bản đảo yến không nhiều, nhưng mà mình người cũng là thỉnh thoảng sẽ tập hợp một chỗ ăn linh quả, uống linh cữu tiêu khiển. Linh quả vườn linh quả Giao chỉ bọn thị nữ cũng có thể tùy ý hái, bàn đào phổ thông thị nữ không thể hái. Nhưng là Lâm Tiêu đã thông báo Kim Châu san hô, là có thể lấy dùng một chút, xem như bọn thị nữ ban thưởng. Như thế nhiều như rừng xuống tới, nguyên bản cầm tới thông thiên linh cảnh truyền bản ra liền không nhiều. Hiện tại lại muốn bắt đến cát diệu. Nếu là những cái kia thông thiên linh cảnh bên trên chờ mua bàn đào người biết rõ, sợ là muốn hận chết Vương Hổ. Qua vườn bàn đào là tiên hoa vườn, nơi này trồng đại đa số là các loại sinh đẹp hoa cỏ tự vận, vô luận thường gặp không thường gặp, hay là điệu tiên giới đặc hữu, đủ loại màu sắc hình dạng tất cả đều là ganh đua sắc đẹp hoa. Đến tiên hoa vườn, Kim Châu cũng ngừng lại giới thiệu nói: "Tiên hoa tương đương với thế gian vườn hoa, nơi này hoa dạ có thể lấy đến cất rượu, nhưng là nhất định phải trải qua tiên hoa vườn vườn chủ Bạch Hoa tiên tử cho phép." Nói xong Kim Châu sợ Vương Hổ hiểu lầm, lại bổ sung giải thích nói: "Tiên hoa vườn không giống với linh quả vườn, linh quả vườn thi triển cấm tiệt linh tính trận pháp, cho nên nơi đó linh quả là sẽ không đản sinh linh trí, nhưng là tiên hoa vườn là không có, cho nên tiên hoa vườn ngược kỳ thật có rất nhiều thành linh tinh hoa yêu." Kim Châu mang theo Vương Hổ đi vào tiên hoa trong vườn, một sợi làn gió thơm phất qua, một vị dẫn theo lang hoa nữ tiên xuất hiện. Nữ tiên này khuôn mặt như vẽ, Dịu dàng kiều nợn, vừa thấy được Kim Châu lúc này cao hứng tiến lên đón. "Kim Châu cô cô, hôm nay làm sao có rảnh đến tiên hoa vườn? Thế nhưng là lão gia muốn lấy dùng hoa tươi." Kim Châu cười cùng nữ tiên chào, sau đó hướng Vương Hổ giới thiệu nói, "Đây chính là bên ta mới nói Bạch Hoa tiên tử." Sau đó lại chuyển hướng Bạch Hoa tiên tử nói, "Đây là lão gia gần đây phong tiểu thần, thị trưởng ty nhũ cục, bởi vì ngày sau khả năng cần lấy dùng hoa tươi nhập rượu, cho nên đến đây thông báo một tiếng." Bạch Hoa tiên tử cười đồng ý, "Cái này có gì khó, ta mỗi ngày đều muốn ngắt lấy hoa tươi mật luyện hương hoàn hoa bánh." Về sau hái hoa liền hướng Ty Nhung Cục đưa một chút chính là. Hai người lại nói vài câu, bởi vì Kim Châu còn có chính sự muốn làm, cho nên liền lì khai. Bạch Hoa tiên tử cùng Kim Châu San Hồ quan hệ đều không tệ, chỉ vì cái này ba người là ít có có được chức vị thể diện thị nữ, đằng sau có lẽ sẽ còn tăng thêm tứ hải lộng ngẫu. Giao chỉ bên trong nữ tiên giống như là trong hoa viên hoa, cái này ba cái cũng là đi theo Lâm Tiêu thời gian tương đối lâu, lại thêm có chức vị mang theo, mới tại Lâm Tiêu nơi này treo danh hảo. Kim Châu San Hồ tự nhiên không cần nhiều lời, Bạch Hoa là điệu tiên giới đóa đầu tiên thành tinh hoa, cho nên Lâm Tiêu điểm nàng làm tiên hoa vườn, vườn chủ. Còn cho Bạch Hoa danh hiệu để nàng trưởng quản Bạch Hoa. Trên cơ bản Lâm Tiêu đối với giao trì thành tính yêu linh đều là không chút nào để ý thái độ, chỉ là mỗi cái vườn điện đều điểm người phụ trách. Bất quá, tiên quả vườn, vườn ban đào còn có Đông Ly Hữu, cũng chính là vườn rau xanh, cái này ba cái địa phương đều xếp đặt cấm tiệt linh tính trận pháp, phòng ngừa những này ăn sinh ra linh trí. Cái khác bánh trôi, phường à, điện à, đều là có chính mình người phụ trách, những người phụ trách này ở giữa là một cái cấp độ. Vây quanh cùng Lâm Tiêu gần nhất Kim Châu San Hô hai người thị nữ, những này có chức vị là tại một cái cùng cái khác thị nữ khác biệt trong vòng nhỏ. Đông Ly Hữu cùng Linh Quả Vườn Tiên hoa vườn cách không xa, cái này một mảnh đều là cái này trồng đồ và vườn. Tại Đông Ly Hữu bên cạnh cách đó không xa, chính là con Nãn Giám. Bây giờ con Nãn Giám chỉ có một đám hứng thú cho phép ưa thích nghiên cứu món ăn nữ tiên, làm ra linh thái tiên đồ ăn mặc dù vị đạo đồng dạng, nhưng là đều có đặc thù hiệu quả, hoặc là tăng tiến tu vi, hoặc là thanh tâm minh thần. Lâm Tiêu một mực hoài nghi, những này nghiên cứu linh thái tiên đồ ăn chính là ưa thích luyện đan. Chỉ bất quá Lâm Tiêu bội dưỡng đang quả, nàng nhóng không chơi được mới bắt đầu rải vỏ linh thái tiên đồ ăn. Đông Ly Hữu cũng có một chút vương hổ dùng tới được độ vận, cho nên Kim Châu mới cố ý tới giới thiệu lộ tuyến vị trí. Sau đó hai người lại đi ngang qua Điểu thú ti, chân bảo khố cùng Tiên Nhạc Phượng. Bất quá những này phường ti cùng ti nhuyễn cục liên quan không lớn, cho nên Kim Châu chỉ là ở bên ngoài đơn giản giới thiệu một cái, cũng không có đi vào chào hỏi. Một đoàn người lượn quanh một vòng, về tới ti nhuyễn cục lúc sau đã quá rất lâu. Mà hầu minh một đám hầu yêu đã sớm trong ti nhuyễn cục chờ đã lâu. Chương 123: Nhân xâm mã dưới cây tấp hối. Ti nhuyễn cục. Kim Châu mang theo Vương Hổ đến tại điểm San hô ngay tại cho Hầu yêu nhóm giảng giải giao trì bên trong điện ti đều có nào, cấm tị lại có nào. Công ty nhuận cục việc cần phải làm, lại cùng nào điện ti có liên quan. Kim Châu mang theo Vương Hổ vừa tới, San hô cũng kể xong. Những này cùng Kim Châu giảng cho Vương Hổ không hề khác gì nhau, nhưng là Vương Hổ từng tới thực địa, cũng cùng những cái kia về sau có công việc vãng lai với chủ, phường chủ kiến hành lễ. So sánh những này chỉ là đang nghe Hầu yêu tự nhiên là có chỗ khác biệt. Đây là Kim Châu San hô ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý xử lý, vì chính là cho phép trước là phàm nhân, kiến thức không đủ Vương Hổ tạm thế. Hầu Minh cùng Vương Hổ là chi kỳ bằng hữu, nhưng là Hầu Minh mang tới kia cả một nhà Hầu yêu cũng không nhất định, cho nên đây đều là cần thiết, mà Kim Châu San Hồ sở dĩ làm như thế, vì chính là phòng ngừa Ty nhượng cục lên mâu thuẫn, bởi vì Lâm Tiêu là cái đỉnh sợ phiền phức tính tình. Cái này cậu thí rối quậy sự tình, tốt nhất tự vừa mới bắt đầu liền cắt. Mà trận này tạo thế, còn có một bước cuối cùng. Kim Châu, San Hồ cùng nhau hướng Vương Hổ cáo lui. Nghĩ đến Vương tỷ nhượng cùng thủ hạ còn có lời muốn nói, nhóm chúng ta tỷ muội hai người trước hết đi cáo lui, qua một một lát lại cho đến lao ra ban thường. Nói xong hai người liền thối lui ra khỏi tỉ những cục, thẳng hướng hạ giới đi. Bây giờ đại lượng giao chỉ thị nữ bị phát hướng hạ giới, vãng lai người cũng không phải số ít. Bất quá cái này, những này nữ tiên nhìn thấy Kim Châu San hô, đều sẽ dừng lại hướng hai người hành lễ. Ngày bình thường những này thị nữ đều là về Kim Châu San hô quản, cho nên tại những này thị nữ trong lòng, hai người là có uy nghiêm ở hai người từ Vân Hải giao chỉ bay hướng hạ giới, thẳng đến lấy trong Điệu giới tiên giới Tam vạn giới Sơn mà đi. Vạn giới Sơn sở dĩ tên là Vạn giới Sơn, cũng là bởi vì nơi này là địa giới cùng nhân gian giới giới miêu. Nguyên bản gọi giới núi liền có thể, là Lâm Tiêu làm chủ tăng thêm cái và chữ. Vạn giới sơn bên trong có một cái tiểu đà quán, tên là Thanh Vân quán. Gạch đá xanh gói, tạo hình xưa cũ không đến một điểm tân trang. Trước sân sau đều mười phần quạnh quẽ, không có hương hỏa cũng không có đạo sĩ. Chỉ có tại hậu viện có một gốc cao lớn tiên thụ, nhánh cây này làm cầu khúc, cây diệp mặc lục, oánh lập loẻ tựa hồ phát ra hào quang. Trên cây treo từng cái hồ lô lớn nhỏ, tựa như chưa đầy 3 ngày hài nhi đồng dạng trái cây. Gió núi phù động, những cái kia trái cây tựa hồ tại trên cây gật gù đáp ý giống như. Kim Châu san hô rơi vào đạo quán cửa ra vào. Đi bộ đi đến hậu viện cửa ra vào, đứng tại cửa ra vào kêu cửa. Linh Sâm nhanh đem cửa mở ra, lão gia mệnh chúng ta đến hái quả đây. Hậu viện gốc cây kia trên treo một cái đứa bé, bỗng nhiên thật bắt đầu chuyển động. Tiếp mắt duỗi lưng một cái, sau đó lại thanh mại khi nói: "Tiến đến thôi, cửa không khóa." Kim Châu San Hô trực tiếp đẩy cửa tiến lên. San Hô cười nói: "Liên biết do ngươi đang ngủ rất thẳng." Treo tại trên cây đứa bé lắc người một cái tử, xé đứt đỉnh đầu quả chuối, rơi vào trên cây thân cành chỗ. Ngồi tại trên cành cây hóa thành một cái còn có chút hài nhi mập thiếu niên. Linh Sâm đồng tử mở miệng nói: Ta phân thân hai nơi, làm lấy hai phần việc phải làm, tự nhiên muốn nghỉ ngơi dưỡng sức." Kim Châu trấn hắn nói. "Được được được, tốt tham gia, nhanh hái cái quả xuống tới, nhóm chúng ta hai tỷ muội còn vội vã trở về giao nộp đây." Linh Sâm đồng tử sửa sang lại thần sắc, ngồi tại trên cây đá lấy trấn hỏi. "Nhân sâm quả liên quan trọng đại, là phải có lao gia thủ dụ mới có thể hái, các ngươi nhưng mang theo?" Kim Châu xuất ra Lâm Tiêu viết thủ dụ, cái này đồ vật vẫn là san hô nhắc nhở Lâm Tiêu mới tiện tay viết. Không nghĩ tới bây giờ thật đúng là dùng đến. Linh Sâm đồng tử cũng không nghĩ tới thật đúng là có thủ dụ. "Không nên a, lấy lao gia cái kia tính tình." Không phải hẳn là lười nhác biết nha. Lấy vào tay dụ, Linh Sơn đồng tử cũng không có lấy cớ, đành phải bất đắc dĩ xuất ra Lâm Tiêu cho luyện cái gì kim kích hại quả. Kim Châu là người nóng tính, nghĩ đến còn có một cặp người chờ ở Ty Như Cục, liền thúc giục nói: "Nhanh, chớ muốn chuyện xấu." Linh Sơn đồng tử lại lấy ra khay ngọc, hồ ngọc. "Gấp cái gì, ban đạo còn muốn kéo vàng thay bạc, huống chỉ nhân xâm qua đây." San Hồ cười một tiếng, từ trong villa ra một viên linh châu. "Được rồi, nơi này có một viên ta dùng bạch hoa linh khí cô độc linh châu, cầm đi lấy đi." Nghe ngôn linh tham gia đồng tử vui vẻ ra mặt, bật độ tăng nhanh tốc độ, trực tiếp điều khiển bản thể đoạn mất một viên quả quả chuối, kia quả thẳng tắp rơi vào trong hòm ngọc. Hoàn toàn không cần đến cái gì kim kích, khay ngọc. Kim Châu tiếp nhận hòm ngọc, vận chặt linh sâm đồng tử còn có chút phì phèo gương mặt. Tốt ngươi cái linh sâm, còn dám thu hối lộ. Linh sâm mà hoàn toàn không để ý tới Kim Châu bất mặt, trước từ san hô cầm trong tay qua Linh Châu, mới phản bác. Ta đây là phụ mệnh thu nhọ hối, lão gia đồng ý. Kim Châu cười mắng. Nói bậy, chờ trở, trở về bẩm rõ lão gia, nhất định phải đánh ngươi đánh vậy. Kim Châu chỉ là ngoài miệng hù dọa. San hô ngược lại là lưu lại cái tâm, ngoài miệng cũng trêu chọc nói: "Thu ta một viên Hà Châu, làm sao cũng không có để cho ta chọn cái tốt." Linh Sâm đồng tử giơ Linh Châu tại dưới Thái Dương nhìn một chút, lại ngửi ngửi phía trên quanh quần bạch hoa hư khí, khoát tay áo nói: "Hạ nhân Sâm quả chính là cái nguy trang, một cái vật rợ thôi, có thể có hiệu quả là đến lao ra xuất thủ mới được, như chúng ta nghe nén, kia đến 3000 năm nợ hoa, 3000 năm kết quả, 3000 năm thành thục mới có hơi hiệu quả." Kim Châu có chút ngạc nhiên hỏi: "Táo ra vậy mà để chính ngươi thay nén nhân Sâm quả, quân là hiệu quả gì?" Linh Sâm đồng tử cẩn thận nói: Cái này cũng không phải hối lộ là được, chúng ta thay nghén phải gặp rắc. San hô điểm một cái linh xâm đồng tử chán sóng giọng. Nghĩ cái gì đây, cũng không phải chưa ăn qua. Sau đó hai người liền từ linh xâm đồng tử, nâng nhân xâm quả chiều Vân Hải giao chỉ bay đi. Hai người là từ Trích Tinh lâu chỗ quay về giao chỉ, chỗ này có Trích Tinh lâu tiếp dẫn, phải nhanh hơn rất nhiều. Bất quá nghe nói cái này Trích Tinh lâu muốn bị phá hủy trùng tiến, cũng không biết rốt cuộc còn có thể dùng bao lâu. Đến giao chỉ về sau, Kim Châu, San hô hai người liền mỗi người đi một ngả. San hô đi Lâm Tiêu Châu Vân Tiêu Điện, mà Kim Châu thì nâng nhân xâm quả đi tở Như Cục. Kim Châu nâng nhân xâm quả đến tại điểm, cố ý đợi một nhỏ một lát, chờ lấy bên trong nói chuyện thời cơ vừa lúc thời điểm đi vào. Cái này thời điểm Vương Hổ mặc dù chiếm cứ vị trí chủ đạo, một đám hầu yêu đều bưng lấy hắn, nhưng là cũng bị một chút sống được lâu lão hầu tử, mượn lấy lòng chuột vào chút nói ra tới. Lúc này liền đang nói vườn bàn đạo. Vương Hổ nói thời điểm mặc dù có chúng khỉ nói quát, muốn cầm ra làm đề tài nói chuyện, nhưng cũng có mượn chi khuyên bạo thủ hạ, chủ gia dạng này tiên quả đều không để ý, nếu là tận tâm, tự nhiên có tốt hơn cơ duyên. Chỉ là Vương Hổ không nghĩ tới, hắn đang nói, Kim Châu liền đi tiến đến, trong tay còn nâng một cái khay. Phía trên đặt vào một nửa thứ cao, ngồi xếp bằng tiểu nhi, nhưng là nhìn kỹ, cái này tiểu nhi trong trắng lộ hồng, lộ ra tới là quả đỏ. Người kia còn có một cỗ mũi trái cây. Kim Châu bưng lấy khay cười nói: "Ta tôi không khéo, quay giày Vương tỷ nhướng nói chuyện." Vương Hồ đầu tiên là nói chưa từng váy giày sau đó không khỏi hỏi: "Xin hỏi Kim Châu cô, nương, đây là?" Chương 124, muốn lại lên đường tìm theo tiếng sắt chi nhạc. Kim Châu nhớ lại một cái chính trước đây ăn thời điểm, Lâm Tiêu thuyết pháp. Thế là đối Vương Hồ nói: "Đây là nhân sơn quả, lại tên thảo hoàn đan, cần 3000 năm nợ hoa, 3000 năm kết quả." lại 3000 năm thành thủ, người một chút có thể sống 360, ăn một cái có thể sống 48000 tuổi. Lâm Tiêu lúc ấy chính là nói như vậy, nhưng là đằng sau lại giải thích nói cho nàng nhỏm ăn mặc dù không phải 9000 mua màn quen, nhưng đúng là có thể duyên thọ 48. Chỉ bất quá đối với tâm tính không đủ người mà nói, trường sinh chưa chắc là chuyện tốt, cho nên trước định vị 48000 năm kỳ hạn, đến thời điểm lại nối tiếp. Đằng sau câu nói này, Kim Châu liền không có lại nói với Vương Hổ. Bởi vì lúc này Vương Hổ đã sợ ngây người, mà phía sau hắn đám kia thấy qua việc đời hầu tử càng là chấn kinh. Nguyên bản nghe được Lâm Tiêu có một vườn duyên thọ bản đảo thời điểm, Những này hầu tử liền đã hết sức kinh ngạc, nhưng cũng may đây là tại hầu tử nhóm phạm vi hiểu biết bên trong, dù sao trong bọn họ rất nhiều đều sống mấy trăm năm, nhưng 4 vạn 8 là năm, đây là một cái không hề nghĩ ngợi qua số lượng. Có lẽ có người nằm mơ thời điểm, nghĩ tới có thể trường sinh cựu thị. Nhưng là vậy cũng là trong ngực nói dối, trường sinh cựu thị cũng bất quá là nâng cạn người vọng tưởng. Chỉ biết rõ như thế cái từ, dùng nhưng cũng mê vọng không biết cụ thể, giống như hoàng đế đồn bảy vàng đầu dạng. Nhưng là 4 vạn 8000 năm, là một cái 10 phần cụ thể số lượng. Cụ thể đến tất cả mọi người có thể đếm kỹ ra nó là có bao nhiêu dài dạng. Vương Hổ tay run run hỏi, "Cái này, đây là cho ta?" Kim Châu nhẹ gật đầu. "Tự nhiên." Vương Hổ nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, lại hít sâu một hơi, như thế lặp đi lặp lại. Sau đó từ từ mở mắt, kiên định nói, "Kim Châu cô cô, còn xin đem đi đi, như thế giải rằng giặc thời gian đối với ta cái này đã coi nhẹ sinh tử lão đầu tử tới nói, là họa không phải phúc." Kim Châu cũng không kinh ngạc, gật đầu nói, "Lão gia nói, nếu là Vương Ty nhượng không lĩnh nhân sở quả, có thể đi lang huyền thư các nhìn xem, nơi đó có chút thổ nạp dưỡng sinh công pháp." Sau đó mang theo nhân sâm quả liền ly khai, mà phía sau kia một đám hầu tử gấp đến độ đều nhanh nhẹn rực lên. Kim Châu đều ly khai đi những cục, còn nhìn chằm chằm cửa ra vào, vào đầu thứ hai. Lâm Tiêu Sắc thực muốn đem Vương Hổ lưu lại, Vương Hổ làm một cái phàm nhân, hắn tại cất rượu trên Tài Hoa là rất kinh người. Nhưng là Vương Hổ sợ dĩ có thể có như thế Tài Hoa, là bởi vì hắn tâm là tự do. Mặc dù cư trú tại một cái lủi bại cái hẻm nhỏ chỗ sâu, nhưng là hắn ý nguyên đắc đạo. Cái thứ cái hẻm nhỏ không phải vây khốn hắn lồng giam, là sản xuất hắn vỏ rượu, mà đổi thành một bên văn tiêu điệt. San Hồ tìm được ngay tại trong điện dùng pháp kính nhìn Cửu Châu bên kia, thần đình nội bộ thần quan tiên lại nhóm phim truyền hình. Đây là Lâm Tiêu ngoại trừ hiến ẩm bên ngoài yêu thích một trong. Lâm Tiêu thích xem náo nhiệt, nhìn cậu thí rối quẻ bắt quái ưa thích viễn trình nhìn, nhìn hân hoan vui vẻ náo nhiệt ưa thích hiện trường nhìn. Linh Sâm đồng tử ngẫu nhiên cũng sẽ bội tiếp Lâm Tiêu nhìn pháp kính, bất quá hôm nay là hắn phụ trách thanh lý chân bảo khố thời gian, cũng không tại. Trước cho Lâm Tiêu thi lễ một cái về sau, San Hồ hướng Lâm Tiêu nói rõ 2 tỷ bội tự tiện chủ trương. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu không có làm đại giá, có người địa phương chính là cái xã hội ân tình quan hệ sử trí không thể so với tu hành giảng đơn, bất quá cái này cũng không quản Lâm Tiêu sự tình. Bây giờ Lâm Tiêu bởi vì thực lực đầy đủ, là tiêu dao, tự tại, cho nên có thể không quan tâm những ân tình này quan hệ. Sau đó San Hồ do dự một cái, hỏi tới Linh Sâm Đồng Tử phụng mệnh nhận hối lộ sự tình. Lâm Tiêu sững sốt một cái nở nụ cười. Xét thực có chuyện như thế, nhưng lại không phải ta để hắn phụng chỉ nhận hối lộ. Trước mấy thời gian, Lâm Tiêu dùng pháp tính nhìn Cửu Châu thần đỉnh Bắc Quái, Linh Sâm Đồng Tử ở một bên ngồi tiếp nhìn. Lâm Tiêu một bên nhìn một bên thỉnh thoảng dùng thuật số quái toán, tính một cái không quen biết nhân vật tin tức. Sau đó pháp kính trên xuất hiện một chút hối lỗi hình ảnh, loại hiện tượng này lầm tiêu những năm này thấy cũng nhiều. Bây giờ thần đỉnh nắm đại cục trong tay, cho nên Cửu Châu là mười phần thái bình. Ma hoàn cảnh ngay từ đầu là ổn định, đằng sau gọi vững chắc, ở phía sau liền biến thành cố hóa. Cố hóa liền nảy sinh mục nát, hơn nữa còn xuất hiện một chút có ý tứ hiện tượng, những này thần chỉ đút lót dùng thiên ngân, đút lót thời điểm đưa cho cái khác thần chỉ linh cảnh gọi trực tiếp. Loại này trực tiếp bình thường đều là tại một chút đặc thù thời gian đưa lên, sẽ còn lấy một chút có ngụ ý thuyết pháp. Ngũ Phúc Lâm môn là thiên ngân 50 lượng, Hải Nạp Bạch Xuyên là thiên ngân 100 lượng. Tiểu nhân còn có cái gì bốn mùa bình an, Tam Dương khai thái, Nhị Long bay lên, thuật bổm xuôi gió. Linh Sâm đồng tử hỏi việc này đến thời điểm, Lâm Tiêu giảng một trận hoàn cảnh bồi dưỡng cái người, không phải hoàn toàn không có không nút lót, mà là thần đỉnh hoàn cảnh bắt đầu hỏng. Cho nên đều bị ép buộc thích ứng quy tắc, cả ngày bẻ lũ sưu ninh, không được tiêu giao. Linh Sâm đồng tử liền hỏi chính mình có thể hay không muốn đồ vật. Lâm Tiêu nghĩ là thường có chút thị nữ dùng bánh ngọt điểm tâm, Linh Tiêu hầu bao loại hình lấy lòng Linh Sâm đồng tử. Thế là thuận miệng đáp. Nàng nhóm cho ngươi thu chính là chỉ một đầu, không cho phép thu quá đắt, cũng chỉ chuẩn thu không cao qua Tam Dương khai thái không nghĩ tới tên vắt con này thật đúng là nhận hối lộ, còn học được dùng chức vụ chỉ tiện muốn hối lộ. Linh Sâm đồng tử ái tại San hô là biết đến, nhưng là Linh Sâm đồng tử mặc dù gái tại, nhưng làm việc cũng chăm chú. Cái gọi là ái tại, một chút đồ chơi nhỏ liền có thể đuổi. Nhưng là hôm nay tình huống khác biệt, cho nên San hô liền lẳng miệng nói một câu. San hô cùng Kim Châu khác biệt, Kim Châu khéo đưa đẩy giao chỉ tất cả thị nữ đều càng muốn cùng nàng liên hệ. Mà San hô càng chú ý chi tiết, đồng thời sẽ đem một chút giao chỉ kia xuất hiện lòng người dị động, nói cho Lâm Tiêu. Đê Phong cẩn thận, để phòng tại nội bộ dưỡng thành thay hoạ. Nàng nhóm một cái chủ ngoại một cái chủ nội, đều là Lâm Tiêu quản lý giao chỉ trọng yếu giúp đỡ. Lâm Tiêu đem san hô đặt ở trong lòng, đến tiếp sau rảnh rỗi sẽ cùng Linh Sâm đồng tử cẩn thận nói rõ. Hiện tại Vương Hổ Thu xếp tốt, Lâm Tiêu cũng nên ra ngoài tìm vị kế tiếp vui thần hoặc là tử thần. Mà lúc này, Kim Châu cũng bưng nhân sâm quả từ Ti nhuyễn cục về tới Vân Tiêu điện. Không ra Lâm Tiêu sở liệu, Vương Hổ cũng không có lựa chọn ăn nhân sâm quả. Thế là Lâm Tiêu mang tới nhân sâm quả, đi đông tháng thần châu phía nam một tòa trên núi. Tòa này trên núi trong sơn cốc, chính là lũ tiểu nhân nơi ở, Xuân cây chô địa vương. Xuân là từ Cựu Châu mang vào địa tiên giới. Nguyên bản cũng không phải là lợi hại gì linh thực, chỉ là nó rất có thể sống, sinh mệnh lực cương mạnh, lại thọ hạn dài. Tại trong điệu tiên giới, được Lũ Tiểu Nhân tỉ mỉ bổ dưỡng, cùng Lâm Tiêu một chút tiên vị. Bây giờ thành lớn xuân, lấy 8000 tuổi là xuân, tâm ngàn tuổi là thu. Chính là trong điệu tiên giới ít có tiên căn linh thực. Được dạng này tạo hóa, cũng có thể tốt hơn che chở tiểu nhân cùng nhóm. Từ khi điệu tiên giới kích thước khôi phục bình thường, Lũ Tiểu Nhân liền biện trở về nguyên bản tại Cửu Châu thế giới tình cảnh như vậy. Khắp nơi đều là nguy cơ, chỉ có ở lại lớn xuân cây là an toàn. Mà Lâm Tiêu hôm nay tới đây, một là vì giải quyết lũ tiểu nhân toàn dân tu hành sinh dục vấn đề, hai là vì cho lũ tiểu nhân một cái bảo hộ, cái này bảo hộ cũng là không phải công khai tới. Xem như Lâm Tiêu người giới chủ này, đối với địa tiên giới cái thứ nhất trí tuệ nhân chủng âm thầm thiên vị, lấy cam đoan tương lai địa tiên giới đại thế phía dưới, lũ tiểu nhân địa vị. Chương 125, tiểu nhân tộc đến tọa kỵ. Địa tiên giới, Đông Thăng thần châu, tiểu nhân tộc địa. Lâm Tiêu tay nâng phất trần, đi vào kia lan tràn toàn bộ dãy núi to lớn rừng rậm. Lâm tử tránh bên trong có một gốc cực kỳ cao lớn cây, chính là lớn xuân. Mà lớn xuân trung quanh hơi thấp một chút, đều là tiểu nhân tộc dùng lớn xuân linh trùng bội dưỡng ra tới. Hiệu quả, ngoại hình đều không tương đồng, nhưng là lờ mờ có thể nhìn ra lớn xuân vết tích. Bây giờ tiểu nhân tộc phần lớn đều là giải tại toàn bộ trong núi rừng. Chỉ có trọng đại tế tự hoặc là ngày lễ mới có thể tụ tập tại lớn xuân trên cộng đồng chúc mừng. Mỗi cái tiểu nhân thành niên thời điểm đều sẽ được chiêm một cái linh trùng. Dạng này linh trùng trồng ra đến, đối với tiểu nhân tới nói chính là một tòa tự cấp tự tốc bệ tự. Mà dạng này ngăn cách, để lũ tiểu nhân sinh dục suất càng thêm tối xuống. Bây giờ tiểu nhân tộc tộc trưởng vẫn là Diệp Lạc, nhập đạo tu hành hắn có tu vi Cho nên tuổi thọ cũng không ngắn. Diệp Lạc xử lý xong tiểu nhân tộc phức tạp tính ngưỡng về sau, trực tiếp thống nhất để tiến ngưỡng lên Xuân. Tựa hồ cùng hắn là từ lớn Xuân bộ lạc đi ra có quan hệ, nhưng cũng tựa hồ là cùng hắn tại tiểu nhân tộc bên trong biết được bí ẩn có quan hệ. Lâm Tiêu trực tiếp nên ngang đi tới xuân trước cây. Cây này ngoại trừ ngay từ đầu mua thời điểm Lâm Tiêu khoảng cách gần đã qua, về sau một mực nhét vào hồ trung dưới, còn chưa từng cẩn thận nhìn qua. Cây hình cao lớn xanh biếc, xanh uống tươi tốt tràn đầy tuyết nguyệt tồn tại vết tích. Là một gốc cao lớn thẳng tắp tốt cây. Lâm Tiêu tại xuân dưới cây đứng một nhỏ một lát, trên cây liền bay xuống một đám tiểu nhân Cầm đầu chính là Diệp Lạc, nhìn xem Lâm Tiêu hắn tựa hồ cũng không kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là nghi hoặc cùng thấp thỏm. Bất quá hắn sau lưng cái khác tiểu nhân, liền chỉ là đề phòng, còn có chút hiếu kỳ cùng căm thù. Xem ra là có một ít bí mật lưu truyền tại tiểu nhân tộc tộc trưởng ở giữa. Ngay từ đầu mua tiểu nhân tộc thời điểm, kia một đám tiểu nhân tộc liền biết mình ta ngộ. Đằng sau còn có một vị bạng nữ gả cho đến tiểu nhân tộc. Lại thêm những năm gần đây điệu tiên giới tấn hang, Lâm Tiêu cũng đem tiểu nhân tộc chuyển đến dọn đi. Cho nên tiểu nhân tộc biết được một ít chuyện cũng không kỳ quái. Bất quá Lâm Tiêu, nhưng không có làm rõ, mà là hất lên bụi bặm nói. Gặp qua tiểu nhân tộc tộc trưởng, Bần đạo Tiêu Vân Tử, cô y đến đây giải quyết tộc trưởng chi nạn. Diệp Lạc nghe được Tiêu Vân Tử, thần sắc lại là sợ hãi lại là kinh ngạc, còn mang theo một tia phẫn nộ. Nhưng vẫn là cố dạ bộ trấn định nói: "Tiêu Vân Tử đạo trưởng nói ta gặp nạn, cái này khó là khách khí." Lâm Tiêu cười cười, "Một la tiểu nhân tộc bây giờ kéo dài khó khăn, tân sinh hải đồng số lượng ít, không cần vặn năm, tiểu nhân tộc liền sẽ diệt tuyệt." Diệp Lạc con ngươi hơi co lại, là nuôi nhốt sủng vật không hạ thế, đến lúc dục sao? Diệp Lạc tâm lý hoạt động đương nhiên không thể gạt được Lâm Tiêu, bất quá Lâm Tiêu cũng không thèm để ý cái này, hai chính là bây giờ điệu tiên giới cái cục, đối tiểu nhân tộc thật to bất lợi a. Diệp Lạc mặt không biểu lộ, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, như khí lãnh đạm. Không biết rõ Tiêu Vân tự đạo trưởng chuẩn bị giải quyết như thế nào vấn đề thứ nhất. Lâm Tiêu dùng chìm nổi chỉ hướng hướng tây bắc. Tiểu nhân tộc chỗ Đông Thăng thần châu chỉ nam, tại hướng tây bắc Xích Huyền thần châu chính giữa, có một tòa vạn giới sơn, trên núi có một tòa thành vân quan, xem bên trong có một gốc nhân sâm cây ăn quả, cây này cần 3000 năm nở hoa, 3000 năm kết quả, 3000 năm thành thục, kết xuất tới quả có thể giải quyết thứ nhất khó. Diệp Lạc nhắm lại hai mắt, ngữ khí bình thản đến có chút tĩnh mịch mà nói: "Ta biết rõ, sau đó ta liền sẽ lên đường, đi vạn giới sơn thanh vật quan, tìm quan chủ cầu lấy nhân sơn quả." Lâm Tiêu lắc đầu: "Chỉ đợi ngươi đem thủ lao đáp ứng bần đạo, cái này thứ nhất khó cùng thứ hai khó khăn phương pháp giải quyết bần đạo tại chỗ dâng lên." Diệp Lạc vung ngón tay hướng chung quanh toàn bộ dãy núi: "Đạo trưởng coi trọng cái gì, tùy tiện cầm." Lâm Tiêu cười: "Tùy tiện cầm thế nhưng là không được, bần đạo tọa hạ thiếu một đầu tọa kỵ, muốn từ quý tộc cưỡi đi một cái cây." Diệp Lạc bị Lâm Tiêu Tuyết pháp ngạnh một cái, mà Diệp Lạc song lưng tiểu nhân cũng nhịn không được che miệng nở nụ cười. Con tưởng là địch nhân đây, nguyên lai là cái hồ ngôn loạn ngữ đạo sĩ. Mặc dù động nhiên bị chẹn họng một cái, nhưng là Diệp Lạc cũng không phải là suẫn. Biết được Lâm Tiêu thân phận điều kiện tiên quyết, rất nhanh liền minh bạch Lâm Tiêu ý tứ. Đây là giao chỉ từ tiểu nhân tộc mang đi tiến áp sát người tọa kỵ, lấy xem coi trọng. Diệp Lạc lập tức cảm thấy có cao hứng, lại khổ sở. Lấy vị này thân phận, trong tộc có thể có một cái theo bên người, đích thật là tương lai an ổn bảo hộ. Nhưng mà muốn ta Diệp Lạc cả đời không thua bất luận kẻ nào, vậy mà cũng muốn buồn bực ở lâu dưới người sao? Thầm tư quay lại, Diệp Lạc tay nhỏ vung lên. Đạo trưởng coi trọng cái nào cái tây, chỉ cần cứ đi. Lệ gọi đi thôi. Mặc dù bởi vì Diệp Lạc trong lòng cong con con quân quân quân im lặng, nhưng là Lâm Tiêu hay là dựa theo kịch bản Điểm Lư Xuân. Lư Xuân cho tới nay tại Điệu Tiên giới đã có hơn 900 năm, chớ nói chỉ là tại ngoại giới còn có không biết rõ bao nhiêu năm tụ linh. Tích xúc linh khí đã sớm đủ khai linh trí, chỉ bất quá Lâm Tiêu sợ mở linh trí hưởng dụng hư hỏa, lại náo xảy ra chuyện tới. Cho nên một mực gấp chế Lư Xuân linh tính. Bây giờ vừa vặn điểm, hóa thành mục linh tọa kỵ. Thế là tại một đám tiểu nhân phức tạp ánh mắt bên trong, kia bị bọn hắn coi là thánh thụ, thần thụ Lư Xuân bên trong, đi ra một cái thanh niên Cái này châu toàn thân xanh đen, một đôi lớn sừng uốn lượn hướng về sau. Thứa lưng bay quát, thần khí 10 phần. Cái này thanh nư linh tính 10 phần, từ khi lớn xuân cây bên trong đi ra, liền gọi sắt lâm tiêu. Lâm tiêu sở lên sừng châu, hất lên mùi bặm. Đã được thù lao, vân đạo sẽ vì các ngươi giải quyết vấn đề. Nói xong đưa tay nâng lên một chút, một viên nhân sâm quả xuất hiện trên tay. Sau đó lâm tiêu đem nhân sâm quả ném đến giữa không trung, kia quả hóa thành ngàn vạn lưu quang tiến vào tất cả tiểu nhân thể nội. Từ nay về sau, các ngươi nêu là nghị thai nghén hậu đại, liền có thể trên linh thụ tự hành thai nghén, chỉ là tu hành là vì vinh thịnh công hô. Mà nở hoa kết trái mang ý nghĩa khô vĩnh luân hồi, mặc dù không đến mức mục lá khô dụng, nhưng cũng đối tu vi có chứng ngại. Kể xong, Tiêu Thanh Nhu ngồi quỳ chân trên mặt đất, mời Lâm Tiêu ngồi lên. Lâm Tiêu khoanh chân ngồi trên Thanh Nhu, nhưng là cũng không có đi, mà là bắt đầu ở lớn xuân dưới cây giàng đạo. Ngay từ đầu Lâm Tiêu cũng không có nói những cái kia huyền chỉ lại huyền đại đạo chí lý, mà là trước từ địa tiên giới cấu tạm nói: "Chúng ta vị trí địa giới tên là Địa Tiên Giới, nơi đây là Địa Tiên Giới nhân gian giới đông thắng thần châu, hướng tây là Sích Huyền thần châu, tây mưu hạ châu." Kể xong nhân gian giới, Lâm Tiêu tiếng nói nhất chuyện. Tại Xích Huyền Thần Châu chính trung tâm nhân sơn cây an quả về dưới thông lên địa giới, địa giới chính là địa tiên giới hết thảy ô uế chỗ. Sau đó Lâm Tiêu lại giảng dục giới, thiên giới, tỉnh giới. Lũ tiểu nhân tâm thần đều bị cái này địa tiên giới rộng lớn hấp dẫn thời điểm, Lâm Tiêu liền bắt đầu nói về đến như thế nào tu hành. Mà vừa mới bắt đầu giảng tu hành chi đạo, một thoáng thời gian mặt đất nở sen vàng, trời rơi kim hoa. Hào quang lan tràn ngàn vạn trượng, tử khí đông lai 3000 dặm. Dãy núi ở giữa ngàn vạn cây cối, cùng nhau lay động cánh lá, tiềm ẩn lên các loại chim thú cũng đều từ chỗ tối đi ra, An Tính ngồi ở một bên nghe Lâm Tiêu giảng đạo chỉ bất quá từ những cái kia chim thú hoảng sợ nhãn thần, không khó coi ra, bọn hắn nghe đạo cũng không phải là tự nguyện, mà những cái kia quang ảnh khắc hiệu, khẳng định là tự nguyện. Chương 126, trên đường gặp tụ tập long cấp đường. Lâm Tiêu ly khai tiểu nhân tộc. Tiểu nhân tộc tất cả mọi người rất hài lòng, Diệp Lạc cũng không ngoại lệ. Bởi vì Lâm Tiêu giảng một trận làm sao tu hành có thể tốt hơn kiến thiết điệu tiên giới về sau, lại nói giới ngoại có giới. Nhưng nếu là nghĩ phi thăng ra điệu tiên giới, cần tích lũy đủ công đức, chi tiêu tại điệu tiên giới tiêu hao mới được. Mặc dù chỉ là thuận miệng một lời, nhưng là cân nhắc đến Lâm Tiêu thân phận, Diệp Lạc cũng không có khinh thị. Cú hổ tin tức này, cũng cho Diệp Lạc một mục tiêu. Đó chính là Phi Thăng. Ta Diệp Lạc há có thể buồn bực ở lâu dưới người, vây cuốn tại cái này lồng giam bên trong. Mã Lâm Tiêu sở dĩ nói câu nói này, cũng chính là giảng cho Diệp Lạc nghe. Lúc trước Lâm Tiêu dựa theo sáng văn nam chính kịch bản mượn dưỡng Diệp Lạc, nhưng là cũng chính cho Diệp Lạc dưỡng thành dạng này tính cách, không nguyện ý khuất phục tại vận mệnh, nhưng là trên thực tế căn bản không có cái gì cái gọi là vận mệnh. Lâm Tiêu kịch bản cũng chỉ là dẫn đạo, làm ra lựa chọn vẫn là chính Diệp Lạc. Bởi vì lòng người là tiên đạo cấm địa. Thiên địa cần phát triển, liền cần muốn người biến động. Thiên địa hằng thường, lòng người dễ biến người là cái này giữa thiên địa biến số, bởi vì loại này biến số chính là thiên địa cần có, có biến hóa mới có tiến bộ. Cho nên người cùng cái khác tự vật điểm khác biệt lớn nhất chính là linh hồn, mà cùng trí tuệ không đủ chim thú điểm khác biệt lớn nhất chính là chân linh. Trí tuệ sinh mệnh chân linh là cùng thiên đạo bản nguyên một cái cấp độ độ vận, cho nên thiên đạo mới không thể hoàn toàn dò xét năm giữ. Đây cũng là Lâm Tiêu lựa chọn nhập cổ phần Cửu Châu vũ trụ nguyên nhân một trong. Không có tiền, không có vận chuyển tư kim, không vào cổ, Cửu Châu bộc chuyển sinh luân hồi pháp tắc, Lâm Tiêu điệu tiên giới trí tuệ sinh vật đản sinh sinh sôi, đối với điệu tiên giới chính là một lớn gánh vác. Dẫn đạo tốt tiểu nhân tộc phương hướng phát triển, Lâm Tiêu cởi thanh như về tới Trích Tinh lâu. Lúc này Trích Tinh lâu đã bị dỡ bỏ một bộ phận, đồng thời vị trí cũng bị Nazi càng tiếp cận tinh giới, mà không phải giao trì. Một chút phụ trách kiến tạo thị nữ chỉ huy hoàng cân luật sĩ, tại địa chỉ ban đầu thành lập các xây một tòa cửa chính hình thức ban đầu. Tòa này thiên môn sẽ tiếp dẫn tinh giới chi lực, liên thông trong điệu tiền giới cái khắc địa giới. Đồng thời cũng có thể tiếp dẫn cựu châu khách tới. Lúc trước Trích Tinh lâu tiếp dẫn một chút tiểu bà tân khách, coi như nói còn nghe được. Dù sao cũng chính là một cái cấp cao hội sở nhưng là sắp bắt đầu bản đào đứ tiệc, Lâm Tiêu thế nhưng là dự định mời không ít cựu châu thần đỉnh người tới. Cho nên nhất định phải có cái thể diện cửa chính, dùng để chống đỡ dư thể diện. Bởi vì cái này đã coi như là mang theo ngoại giao tính chất của viên. Bất quá Lâm Tiêu đi ngang qua thiên môn, cũng không có tiến trong mê biển giao trì, mà là trực tiếp gây châu bước vào tinh hà, chân đạp tỉnh thần lưu chuyển tiến vào cựu châu thế giới. Tình quang giống như là thảm, tại thanh lưu dưới chân, từ điệu tiên giới một mực lan tràn đến cựu châu thế giới. Động tĩnh lớn như vậy, trực tiếp kinh động đến thần đỉnh bên trong không ít người. Nhưng là thần đỉnh chúng tiên lại đều không hẹn mà cùng lựa chọn giả bộ như nhìn không thấy. Mặc dù đã là không thể điều hòa đối lập, nhưng lại không cần thiết vì đánh nhau, vì thể diện hồng đại kế. Nhà A chủ nưu giết người còn muốn trước gặp mấy năm nữa, đều là âm thầm tích xúc một kích chí mạng. Lại để cái này cái gì điệu tiên chỉ tổ đắc ý một một lát đi. Lâm Tiêu không biết rõ thần đình ý nghĩ, nhưng là cũng đoán không sai bị lắm. Bất quá Lâm Tiêu cũng không thèm để ý, đối phó địch nhân bất quá là mời khách chén đầu, nhặt lấy làm trò. Lập tức liền là bàn đạo yến hội, trước hết mời khách. Xuyên qua Cửu Châu tầng cương phòng, Lâm Tiêu rơi vào Thành Phong Sơn. Gió mát động thiên một mực rừng sắt ở chung quanh đây trong hư không. Nơi này xem như Lâm Tiêu một chỗ biệt phủ. Mà gió mát lưu tại bên này cũng coi là giữ nhà. Lâm Tiêu cười thanh nhũ vừa hạ xuống dưới, Thanh Phong Sơn tân nhiệm sơn thần Mộc Triệu liền vội vàng tiến lên đón. "Tiểu thân Mộc Triệu, gặp qua lão gia." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, cái này Mộc Triệu bây giờ còn thật sự giống như là Lâm Tiêu trong phụ gia. Chỉ vì lần trước kiến hội, Mộc Triệu đi theo gió mát tiến đến, viên tiêu 300 năm quả đào Mộc Triệu cũng không có ăn. Mà la lựa chọn cẩm lại Thanh Phong Sơn, dung nhập bản thể bên trong tăng lên tự thân huyết mạch. Bởi vì nguyên bản Lâm Tiêu tùy tiện loại đạo tử, chính là bồi dưỡng bản đạo quá trình bên trong sinh ra, cũng bản đạo xem như đồng tông huynh đệ, quan hệ thêm gần. Cho nên dung hợp tình huống ngược lại là không tệ. Bây giờ 1 triệu, xem như giữa tiên điệu duy nhất một cốc thành tình cây bản đào. Đem Lâm Tiêu đưa đến đỉnh núi Thanh Vân Quan về sau, 1 triệu liền tức thời lùi xuống. Mà Lâm Tiêu thì nhìn một chút xem bên ngoài cây đào, cả quả cây đào bản thể đã na gì đến linh cảnh bên trong. Ở lại bên ngoài chính là linh cảnh bên trong bản thể hình chiếu. Nhìn xem tình huống so đồng dạng 150 năm chung đẳng cây bản đào tốt một chút, nhưng là lại không có đủ đến 300 năm cảm. Cũng hẳn là có thể kết quả, quả hiệu quả hẳn là cũng còn không tệ. Không được bao lâu, Lâm Tiêu bản đào dùng để cất rượu về sau, Cửu Châu bản đảo hẳn là cũng liền giải đáp mấy cái địa phương có thể sản xuất. Mục tiêu nếu là có thể bắt lấy cơ hội, có lẽ có thể từ Sơn Thần Gung cụm xiên xích bên trong đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, gió mát đem Lâm Tiêu nên tiến vào gió mát dưới bên trong. Sư Đồ hai người nhàn thoại một lát, Lâm Tiêu liền mang Thượng Thanh Phong Yến xuất phát tiến về Cửu Châu thế gian tìm kiếm Thư Thần, vui thần đi. Hai người chậm rãi hành đầu, vừa đi vừa thưởng thức ven đường phong quang, nhưng còn không có ly khai nguyên nước kiến cảnh nội. Vừa đi tới một đầu vùng hoang vu vù phá chiến cầu, Lâm Tiêu liền gặp một đầu Nguyệt Long nan đường. Lâm Tiêu cùng gió mát hai người đều không có che lấp chính mình chỗ đạt thủ. Chúng chi Lâm Tiêu còn lớn hơn tùy tiện cưỡi Thanh Nưu. Cái này châu tại phàm nhân xem ra chính là Thanh Nưu, nhưng lại ở trong mắt tu hành giả là có thể nhìn ra được, đây là Mộc Linh biến thành. Mộc Linh thế nhưng là tốt bảo bối, cho nên Lâm Tiêu cùng gió mát cũng coi là lộ tài gặp nạn. Cái này Nguyệt Long hóa Long hóa cũng không hoàn chỉnh, trên thân còn chảy xuống dịch nhân, mang theo một cô nước bùn mùi tanh. Trên thân treo dưới cầu sông lớn thần trước, lại nhìn cảnh dưới, bản thân tu vi là âm thần cảnh, nhưng là thần trước xác thực cái tam phẩm kim đan cảnh. Loại này thần trước cùng không lên tu vi tình huống cũng không thấy nhiều, bình thường đều là dùng bí pháp, tu vi tăng lên quá nhanh. Kiêu Nguyệt Long trừng mắt một đôi mắt to, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu tỏa hạ thanh lưu, chảy nước miếng. "Uy, cái kia đạo sĩ, muốn qua cầu đến lưu qua cầu phí. Liên dùng ngươi cỡi thanh niên đến chống đỡ là được, nếu không long già già ta nuốt sống ba người các ngươi." Nói xong hung hăng trọn mắt nhìn Lâm Tiêu một chút, bất quá ngay sau đó cái này, Nguyệt Long đã cảm thấy Lâm Tiêu tựa hồ có chút nhìn qua mắt. "Kia đạo sĩ, hai ta có phải hay không được qua?" Nghe Nguyệt Long tiểu nói này, Lâm Tiêu cũng bấm đốt ngón tay một cái. Sau đó có chút cổ quái nhìn xem Nguyệt Long thân thể. "Ai có thể nghĩ tới, cái này cản đường cướp đường Nguyệt Long?" lại chính là lấy chiếc đầu gan nhỏ đến một đầu hướng trong bồn đầm cá trạch long thần, thanh khê long vương. Nguyên bản chỉ là một đầu phổ thông con lươn nhỏ, có một chút cơ duyên, bước lên hóa long con đường. Mới tại yến đô vùng ngoại ô thôn nhỏ làm một cái nho nhỏ suối long vương. Không nghĩ tới, được Lâm Tiêu cho long môn cơ duyên về sau, vậy mà thành cái dạng này. Lâm Tiêu sờ lên đai lưng, căn này đai lưng tựa hồ thật lâu không có biên đi vào cơn rồng. Chương 127, Đông Lâm quận chủ nghệ giải thi đấu. Cuối cùng Thanh Phong cùng Lâm Tiêu mang theo một đống thịt rồng lên đường. Gân rồng bị sắp xếp đai lưng, mà long cốt long lần theo thưởng lệ tan vào long môn bên trong tăng lên nội tình. Lòng người dễ biến, Lâm Tiêu cũng không có nắm chắc cam đoan chính mình cho cơ duyên người, đều có thể báo trì bản tâm đi đến cuối cùng. Cho nên chỉ có thể làm là, gặp đoạn lạc liền rất chết. Đến chết, cái này Nguyệt Long đều không nghĩ Lâm Tiêu là ai. Mà Lâm Tiêu cũng không nguyện ý nhận đầu này Nguyệt Long là cẩm chính mình cơ duyên. Thua thiệt chính là đụng phải Lâm Tiêu trong tay, nếu là bị người khác biết rõ, vậy coi như là hủy một thế anh danh. Lâm Tiêu nhìn một chút bên cạnh Thanh Phong, cũng may Thanh Phong cũng không biết mình từng tại Yến Đô đã cho một con lươn vượt long môn cơ duyên. Nhìn như vậy tới này sự kiện cũng chỉ có Lâm Tiêu một người biết rõ. Hiện tại kia cá trạch chết rồi. Trên thế giới này không còn có người biết rõ. Một việc nhỏ xen giữa qua đi, hai người tiếp tục tìm kiếm. Thân là thiên đạo cổ đồng, Lâm Tiêu vận khí coi như không tệ. Cũng không lâu lắm, hai người một châu liền đi tới một chỗ của thành. Trong thành đúng lúc tại cử hành trùng nghệ giải thi đấu. Cái này trùng nghệ giải thi đấu đã tiến hành đến hồi cuối, cái gọi là đông. Lâm quận thứ một tiên chủ, chỉ kém một trận chính tài, liền muốn tại hai người ở giữa ra đời. Mà trận đấu này ngoại trừ thế gian người xem náo nhiệt, còn có một đám linh cảnh thần chỉ cũng đang chăm chú. Những này thần chỉ điểm làm hai phái, hai phái thần chỉ hạch tâm nhân vật, đều là thực quản chủ đạo tương quan thần chỉ. Một cái là bên nhà biết thần, một cái là chủ thần. Hai cái này thần chỉ hẳn là tại tranh hư hỏa, mà phía dưới hai cái đầu bếp chính là hai cái thần chỉ phế đi ra người phát luôn. Hai cái người phát luôn qua năm quan chém sáu tướng, cuối cùng là đến trận chung kết. Dũng Chu Nghệ đã chứng minh thực lực của mình, mà linh cảnh bên kia thì là Dũng Chu Nghệ đã chứng minh tư cách của mình. Đại biểu hai vị thần chỉ xuất chiến tư cách. Hai cái này đầu bếp, một cái tên là Thành Thích, một cái tên là Cho Phép Không Phải. Cho Phép Không Phải là sở hữu danh uy tín lâu năm đầu bếp nổi danh, mà Thành vừa thì là một cái có chút thổ khí thanh niên. So với Thành Thích cùng Cho Phép Không Phải, Linh cảnh hai cái thần chỉ chủ nghệ tựa hồ càng tốt hơn, mà lại dạng này thần chỉ, tại Cửu Châu không biết rõ có bao nhiêu, nhưng là so với những này thần chỉ, Lâm Tiêu ngược lại càng xem trọng hai cái này phẩm nhân. Giống như là cất rượu, làm đồ ăn, ca kh hát khiêu vũ, loại này lấy kỹ nghệ nhập đạo lạ rất khó, cho nên nhất định phải toàn thân toàn ý quan chú, mà thần đỉnh thần chỉ nhận thần chức về sau, trọng yếu nhất cũng không phải là kỹ nghệ, mà là chính mình hư hỏa. Bởi vậy từ thần đỉnh chọn lựa một cái chủ thần chỉ là Lâm Tiêu chuẩn bị tuyển. Theo người trung bên nghị luận, Lâm Tiêu mới chậm rãi nghe hiểu, nguyên lai like đây là một trận phá quán hoạt động. Thành tích phía sau là có một nhà khách quán rượu làm nền tay, mục đích đúng là vì kéo cho Phục Mãn lâu xuống nước. Vì thế Vơ Vét đại lượng Đông Lâm quận chúa nghệ coi như không tệ đâu biết, cùng nhau đến cho Phục Mãn lâu cảnh cáo. Chỉ vì Phục Mãn lâu hương vị thêm marketing, đã nắm giữ quá nhiều đầu bếp không gian sinh tồn. Trên đại tỷ lễ cất giọng tuyên bố, lần này để mục lạ, bên trong có cả côn. Đề tài một rơi xuống đất, xong Vương lại bắt đầu liền đội vàng hoàng chuẩn bị. Bên trong có cản côn chính là có hạng đồ ăn, vô luận là sủi cảo bánh bao đều xem như bên trong có cản côn. Nhưng là đơn giản như vậy món ăn, khẳng định là không đủ để nên được tranh tài. Dạng này đề mục, không chỉ có thi chính là hứng vị, còn có đối với đề tài năm chắc, cùng sáo nghĩ. Cho phép không phải kinh nghiệm 10 phần lao đạo, vừa mới nghe được đề mục, lập tức liền nghĩ đến mấy đạo thích hợp món ăn. Thế là cố ý tuyển một cái có chút khó khăn kham giang ngạ, làm lần này nộp lên đề mục. Mà đổi thành một bên thành thích, thì cầm đại lượng các loại loại thịt, bắt đầu không ngừng đánh, tựa hồ là đang điều chế ám liêu. Bên này nhiệt hỏa chiêu thiên tranh tài, ánh mắt của mọi người đều bị hai người thao tác hấp dẫn. Một bên tại tinh tế lướn rau giá bên trong xuyên giang đồng, một bên khác tại đại lực đánh chép miệng bánh nhân thịt. Mã Lâm Tiêu thì tại tinh tế quan sát hai người kia tính cách Mới trải qua Thanh Khê Long Vương sự tình, lập tiêu đối với mình muốn đưa ra cơ duyên liền bắt đầu nuôi phần thận trọng. Cẩn thận quan sát có một một lát về sau, hai người mọ nan cũng đều làm tốt bưng đến chế giám khảo. Một ban nhìn xem thanh đạm trang độ mẩm, một bát phổ phổ thông viên thuốc canh. Đây chính là hai cái đầu bếp xảo nghĩ, muốn dương chức ư, bề ngoài nhìn chính là càng phổ thông càng tốt. Ban giám khảo nhóng chức nếm chính là cho phép không phải khảm răng ngà, đồng thời nhất trí cấp ra hương vị không có bất cứ vấn đề gì đánh giá, nhưng là sau cùng đạt được lại cũng không cao. Mà thành vừa viên thuốc canh, mỗi một chiếc muốn xuống dưới đều là căng đầy viên thịt, sau đó ở trong lòng vẫn là có một khối hám liêu. Cá này hám liêu chính là đối ứng viên thuốc tài liệu chính. Cá viên ở giữa chính là thịt cá hám liêu, thịt bò hoàn ở giữa chính là thịt bò hám liêu. Món ăn này thái độ khác thường thu được điểm cao. Bởi vì con cá này bánh nhân thịt liệu cũng không phải là đơn giản thịt cá làm thành hám liêu, mà là làm thành chặt tiêu đầu cá hương vị. Thịt bò hoàn bên trong thịt bò hám liêu thì là tay xé thịt bò. Bất quá cũng có thịt bò kho. Thịt gà hoàn bên trong có 3 chén gà, bạch thiết kê, còn có gà hầm. Mà so sánh với cho phép không phải tư duy đã cố định, khảm răng ngả mặc dù 10 phần dán vào để ngủ. Nhưng là Khảm răng ngà đã là một đạo rất giá thức ăn, cho nên cũng không thể đạt được ban giám khảo ưu ái. Vừa nhìn thấy nơi đó rau giá cùng giang đông, liền có thể biết rõ đây là Khảm răng ngà. Trớn phản, thành thích đồ ăn liền càng thêm mới lạ có sáng tạo. Bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân, ban giám khảo vẫn là có ý định dạng thưởng cho cho phép không phải. Mà lúc này, Lâm Thiêu tử trong đám người đi ra. Thanh Phong theo sát phía sau, có một đống gói kỹ xử lý tốt thì tươi. Chẳng biết lúc nào trên tay còn ngâm một viên tròn triệu minh châu. Vật này chính là trên trời ít có, dưới mặt đất không có ánh trang dạ minh châu, hôm nay lấy ra làm tiên đầu mà đề mục chính là xử lý những này thịt. Nói Thanh Phong đi đến phía trước, đem thịt bày tại điểm án trên đài. Ban giám khảo nhóm tự mình cảm thấy coi như không tệ, cho nên liền hứng thú xuống tới. Ra một trận có nhà tài trợ thêm lúc thi đấu. Lâm Thiêu cũng liền ngồi ở ghế giám khảo bên trong, có thể may mắn nếm thử những cái kia món ăn hương vị đều là như thế nào. Xử lý tốt về sau, Thanh Phong cũng trở về đến làm bên trên. Mà những cái kia bày ở án đài bên trên chờ đợi xử lý thịt, đương nhiên chính là lúc trước thì rỗng. Cái này nhiệt long ăn không ít người, không nghĩ tới sau cùng hạ tràng lại là bị ăn. Cũng coi là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Đạo này để nhìn rất đơn giản, trên thực tế hết sức khó chịu. Hai người đều cắm ở bước đầu tiên, bởi vì hai người kia chính là liền thịt này, là cái gì thịt đều không biết rõ. Nhìn xem đường vân giống như là thịt rắn, nhưng nhìn cái này lớn nhỏ, giống như cũng không có lớn như vậy thịt rắn. Sau đó hai người lại phát hiện một chút mang theo đất mùi tanh nh nh, hảo hảo trùng nghệ trên tải, vậy mà biến thành thám tử trò chơi. Đến cuối cùng cũng không biết rõ, hai người kia đến cùng đoán không có ra kia hai khối thịt là thịt rồng chuyện này. Bất quá hai người vẫn là bắt đầu làm, đồng thời vẻn vẹn là xem tình hình vẫn rất nhiệt hỏa giữa thiên. Không qua bao lâu, hai người đồ ăn liền đã bưng lên. Chương 128, ăn có ngũ vị bổ tính. Lâm Tiêu ra một viên dạ minh châu, ngồi ở trên cùng vị trí. Hai đĩa thịt rồng bưng lên vài điểm, Lâm Tiêu nhìn nhất thanh nghi sở. Một bàn là thịt rồng cắt miếng, làm thịt quái, tá số đĩa đồ chấm. Một cái khác bản thì là tá lấy hoa tiêu, quả ớt, bắt giác làm chặt tiêu khẩu vị thịt rồng. Lúc này linh cảnh bên trong hai đợt tự thần, sớm thông qua nguyên liệu nấu ăn đã nhìn ra cái này hai khối thịt là thịt rồng. Đồng thời còn giống như là chờ giai không tấp long. Một bên nào náo dạng này, nguyên liệu đấu ăn bị hai cái phàm nhân trà đạp, một bên bẩm báo đôn nấp thì, nghĩ biết rõ Lâm Tiêu đến tụt cùng là người phương nào. Lâm Tiêu trước điểm kia bản thịt quái. Thịt này bị làm thành thịt quái sinh ăn, ngươi làm như vậy ý nghĩ là cái gì? Cho phép không phải tiến lên một bước cung kính đáp. Đại nhân mang tới thịt ta làm trước đó nếu một kia, vẻn vẹn bẹn là nguyên bản hương vị cũng đã là nhân gian ít có mỹ vị, cho nên ta cho rằng cũng không cần lại làm dư thừa tân trang, cho nên lựa chọn cắt quái sinh ăn. Cho phép không phải xem sớm ra, vị tiên sinh này khí độ bất phàm, vừa ra tay chính là một viên giá trị liên thành dạ minh châu. Sợ la lợi hại gì thế ra quý tộc đang tìm đầu biết đây, mặc dù cho phép không phải tại Đông Lâm quận có chút danh khí, nhưng là nói cho cùng chính là cái phổ thông nô bộc. Nếu là có thể đạt được quyền quý thưởng thức, đó chính là nhảy ra cái này thương nhân vòng tròn một đầu đường tắt, cho nên nhất định phải xảo diệu lấy lòng, cẩn thận trên phép. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. Cho phép không phải cách làm đối với hai người tới nói, là tốt nhất xử lý nguyên liệu nấu ăn cách làm. Bởi vì thịt rồng không phải thế gian nguyên liệu nấu ăn, hương vị nguyên bản liền cực kỳ mỹ vị, chỉ là cầu hương vị, bản vị như vậy đủ rồi. Đây là rất tự nhiên sự tình, nguyên liệu nấu ăn quý giá, hương vị liền thanh đạm, nếu là xuống nước loại hình, liền phải đại liêu xào lăn. Bất quá chỉ là như vậy, không đủ để đạt tới Lâm Tiêu yêu cầu. So sánh trước một cái thịt rồng quái, cái này chặt tiêu thịt rồng, hoàn toàn chính là một cái thất bại phẩm. Thịt rồng không phải phàm nhân có thể dùng ăn, cho nên Lâm Tiêu Kỳ thật đã sớm làm giai đoạn trước xử lý. Nhưng cái này chỉ là đem thịt rồng bên trong linh khí trở nên tuần phục một chút, cũng không có thay đổi thịt rồng tính chất. An thuốc đồng nguyên, nguyên liệu nấu ăn đều là có ôn lương lạnh khô phân chia. Thịt rồng thuộc về khô tính nguyên liệu nấu ăn, thành thích dùng tiêu cay dầu nóng thôi hóa, khô càng tiềm khô. Còn tốt ra nổi thời điểm thời gian không đủ, không có đến. Không phải hắn một phàm nhân, an về sau trực tiếp liền chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Không phải khô tính nguyên liệu nấu ăn không thể xử lý như vậy, mà là Thành Thích rõ ràng không có đối thịt rồng có đầy đủ nhận biết, cho nên xử lý không phải đáng. Mặc dù làm phần đối phạm nhân mà nói có độc xử lý, nhưng Lạc Lâm Tiêu lại đối Thành Thích tương đối có hứng thú. Thế là cũng hỏi: "Ngươi là thế nào nghĩ đến dùng chặt tiêu đến bảo chế thứ này?" Lúc này Thành Thích đã cảm giác được tự mình làm đậm, thế là có chút hề hờ nói: "Ta lấy kinh nghiệm kết luận thịt này là sống dưới nước cá rắn chỉ thịt, sống dưới nước thịt phần lớn là lạnh chỉ vật, cho nên dùng chặt tiêu, ngụy thủy hóa chúng tế." Đáng tiếc, thịt rồng là âm xà hóa dương long, là nhất khô nóng nguyên liệu nấu ăn. Bất quá dạng này tính cách ngược lại là Lâm Tiêu xem trọng. Thế là Lâm Tiêu cầm lấy răng đúa chấm chấm thịt quái bên cạnh chấm đĩa. Hương vị không tệ, nhưng là rất phẳng, không có gì đặc sắc, vô công cũng không qua, phối hợp thịt rồng chỉ có thể coi là cái sách vị tác dụng. Sau đó Lâm Tiêu lại kẹp một khối chặt tiêu thịt rồng, bỏ vào trong miệng. Một luồng khí nóng từ trong dạ dày cuộn cuộn mà ra, giống như là tại cộng dánh bên trong bốn phía trào lên sóng lớn. Kém một chút cảm giác, chủ yếu nguyên nhân vẫn là thế gian vị tai không. Đủ để hoàn toàn kéo theo thịt rồng khô tính. Nếu là dùng Đông Ly Hữu Quá ớt, hẳn là có thể kích phát ra càng nhiều khô tính. Trình thể mặc dù sai lệnh, nhưng coi như có chút ý mới, so với hoàn toàn là nguyên liệu nấu ăn thì quái, món ăn này ngược lại là có như vậy một chút linh thực cảm ứng. Lâm Tiêu buông số đũa. Rất lớn chủ cách làm là đối thịt này thích hợp nhất xử lý, mà thành đầu bếp cách làm, không chỉ có là sai lầm, thậm chí còn sinh ra độc tính. Nói xong không đợi cho phép không phải vui mừng nhướng mày, Lâm Tiêu liền còn nói thêm, nhưng là ta lại càng ưa thích thành đầu bếp cách làm, làm đồ ăn kiêng kỵ nhất chính là không thể toàn tâm toàn ý đầu nhập, dậm chân tại chỗ. Điểm này cũng là Lâm Tiêu không tuyển chọn Cửu Châu chủ thần nguyên nhân. Cùng cho phép không phải xo so ra Cửu Châu chủ thần còn càng hiểu được Cửu Châu sản xuất linh tài nấu nướng phương pháp, nhưng là bọn hắn cùng cho phép không phải có một cái đồng dạng khuôn cảnh, đó chính là chủ nghệ đã không còn tiến bộ. Đối với cho phép không phải tới nói, Cửu Châu linh tài chính là mới sự vật khiêu chiến, hắn lựa chọn ổn thỏa nhất, nhưng là cũng không có nhất sáng tạo cái mới cách làm. Mà đối với Cửu Châu chủ thần tới nói, địa tiên giới linh tài chỉ tại bọn hắn, tựa như là Cửu Châu linh tài chỉ tại cho phép không phải đồng dạng. Cho phép không phải lúc này mới tại bây giờ địa vị khốn câu nệ bao lâu, mà những cái kia chủ thần lại khốn câu nệ bao lâu. Điệu tiên giới là một mảnh tân sinh thế giới, càng cần hơn có bước đồng người trẻ tuổi, mà không phải sờ rõ ràng quy tắc kẻ già đời. Đây là tương đối huyền chuyển tuyết pháp, hiện thực điểm chính là, người tuổi trẻ bước đồng đủ, không cần nghiền ép chính hắn liền đi nghiên cứu điệu tiên giới nguyên liệu nấu ăn. Mặc dù sẽ lãng phí rất nhiều nguyên liệu nấu ăn dùng để nghiên cứu, nhưng là có thể làm ra mới đồ vật dùng để trở chén, đó chính là tốt nhất. Nói không chừng sẽ còn chủ động nghiên cứu chủ tiên thực tiên một đạo phương pháp tu hành. Mà cho phép không phải dạng này nằm ngửa thức kẻ già đời, khẳng định liền sẽ trên một đống nguyên vật liệu, cái gì đâm thân xa lắt loại hình, gắng đạt tới không phạm sai lầm. Thế là cuối cùng Lâm Tiêu đem viên kia Dạ Minh Châu cho Thành Thích. Cái này cũng mang ý nghĩa lại một cái đại yến nhân tuyển bị Lâm Tiêu tìm được. Thành Thích nâng Dạ Minh Châu bái tạ Lâm Tiêu, dạng này giá trị liên thành đô vật, đầy đủ thành Thích chi phí sinh hoạt cả đời. Lâm Tiêu thì cười một cái nói: "Ngươi có bằng lòng hay không đi ta trong phủ làm nô bộc?" Thành Thích lần nữa bái tạ. Nhận được tiên sinh không chê ta làm chuyện xấu ngài nguyên liệu nấu ăn, không dám chối từ. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. "Ta phủ thượng cách nơi này có chút tự ly, ngươi trong nhà có cái gì thần quyến có thể cùng nhau mang lên, ngày sau như nghĩ trở về sợ là có chút khó." Thành Thích lập đầu Tiểu nhân trong nhà chỉ có một lão mẫu cần phục tị, còn lại cũng không có. Sau đó thành thích phía trước dẫn đường, Thanh Phong Kiến Ngưu, Lâm Tiêu ngồi tại châu vào chiều thành thích trong nhà tiến đến. Mà phía sau còn đi theo mấy cái thần chỉ, những này thần chỉ theo sau từ xa, một bộ nghị đến lại không dám tới bộ dáng. Thẩm Tiêu hơi chút dò xét liền minh bạch tiền căn hậu quả. Nguyên lai like những này thần chỉ liên hệ Đôn đốc tỷ, Đôn đốc tỷ tra xét gần đây hồ sơ, biết được Lâm Tiêu sự tình. Về sau lại thông qua Lâm Tiêu tại Đông Lâm quận hành động, đoán được Lâm tiên sinh là vì mời đầu bếp mới tới Cửu Châu. Báo cáo về sau, Thần đỉnh chúng tiên cũng là một bộ chẳng biết tại sao không nghĩ ra cảm giác. Tất cả mọi người đang cố gắng tu tiên, nhóm chúng ta thần đỉnh thậm chí vì tu tiên, cố ý bao đoàn thành lập thần đỉnh. Tham gia pháp hội không đều là ăn chút linh quả, phần cái đã được, linh thực cũng có, nhưng là không đều là các loại pháp hội, Lâm thời tại mời sao? Làm sao bây giờ liền bắt đầu xúc dưỡng đồ biết, hoặc phạm tục quy quý sao? Thật sự là, thật sự là một chút cũng không có cái tiên gia bộ dáng. Mặc dù ngoài miệng phê phán, nhưng là Đông Lâm quận tất cả chủ thần, thực thần vẫn là nghĩ tiếp xúc một cái Lâm Tiêu, để cầu có thể bị coi trọng. Kiếm tiền nha, không có coi. Chương 129 Tôi chúc nợ Hoa Phượng hồn rơi. Thành thích nhà. Lâm Tiêu một tay áo quăng bay đi muốn đến lôi kéo làm quen mấy cái tiểu thần. Đương nhiên tại thành thích cùng thành mẫu trong mắt, Lâm Tiêu chính là quăng một cái tay áo. Còn tưởng rằng là có cái gì chiêu đãi không chủ đáo, lập tức kinh sợ hỏi là nơi nào không tốt. Lâm Tiêu thì cười cười nói, không phải là không tốt, mà là mới có mấy cái lôi kéo làm quen tiểu ma thần. Thành thích nháy nháy mắt, có chút không nghe thấy chính mình cái này mới lao bản ý tứ. Gió mát dắt Châu đi nhịn không được năm chán, chính mình cái này sư phó, làm sao thẳng như vậy đến thẳng hướng? Chính là lão sương đánh con muỗi cùng so nói thẳng ra tốt. Gió mát còn tại nhà Dãnh Lâm Tiêu trên một câu thời điểm. Lâm Tiêu nói thẳng: "Bần đạo nhưng thật ra là điệu tiên giới chỉ chủ, muốn thuê ngươi đi điệu tiên giới thiên giới làm thuộc thần." Nói xong Lâm Tiêu quay người nhìn thoáng qua gió mát. Gió mát trong nháy mắt lĩnh ngộ, tiến lên cho thành mẫu con hai người biểu diễn một đoạn pháp thuật, đồng thời thuận tay chữa khỏi thành mẫu trên người bệnh dữ. Lần này hai người thật tin Lâm Tiêu nói lời. Thành mẫu cũng không nghĩ tới, con trai mình đi tham gia cái trụ nghệ giải thi đấu, lại còn gặp thần tiên. Xem ra chính mình cầu thần bái phật, bái lâu như vậy kia cái EFI chủ thần, thật đúng là bái đúng rồi. Nhưng mà thành mẫu cũng không biết đó là Lâm Tiêu kia một tay áo vậy đi ra, liền có nàng bái thật lâu chủ thần. Đối với dạng này một cái cơ duyên, thành ra mẹ con hai người tiếp nhận tốt đẹp. Rất nhanh liền thu thập hành lý, mang lên lập tức xe. Mà xe ngựa này từ Thanh Nhu lôi kéo, hướng điệu tiên giới đi. Gió mát hộ thống, Lâm Tiêu thị cũng không cùng lấy trở về. An bài như vậy người việc nhỏ, bình thường đều là giao chỉ Kim Châu San Hô hai nữ làm thay. Lâm Tiêu thị là tùy ý tại thế gian lắc lư, tìm kiếm vị kế tiếp nhà thần. Trong lúc đó cũng tiến vào không ít thanh lâu ca phường, nhưng làm một mực không có tìm được Lâm Tiêu muốn nhà thần. Thanh lâu ca phường ca múa cũng là vì lấy lòng người khác mà tồn tại, hoàn toàn không đủ để thành đạo. Lại qua một đoạn thời gian, Thâm Tiêu lần theo cảm giác của mình, đi tới Vân Châu. Vân Châu cũng gần biển, bất quá cùng Quỳnh Châu khác biệt. Vân Châu so với gần biển, thêm gần chính là Phượng Lân Châu. Cho nên Vân Châu lâu dài là đánh nữa loạn, đồng thời cái này chiến loạn còn không phải thế gian chiến loạn, mà là tu sĩ cùng yêu thú ở giữa chiến loạn. Cái này cũng đưa đến tại Vân Châu, tiết yêu sự tình cũng không tính bí mật, không cho phép hiện thánh lệnh cấm, tại Vân Châu thùng giống kêu to. Bất quá những năm này Từ khi Phượng Lân Châu mở kết giới phong cấm về sau, ngược lại là tốt hơn nhiều. Nhưng lạ lớn như vậy một cái kết giới đứng sừng sững ở giữa thiên địa, Tiên yêu sự tình mặc dù ít, nhưng là cũng vẫn tại Vân Châu lưu truyền. Đồng thời bởi vì lịch sử môn nhân, tại Vân Châu, các loại kỳ dị sự tình, nhiều sẽ bị phụ lấy tiên yêu bối cảnh. Những này kỳ dị sự tình, có chút là thật có tu sĩ tiểu yêu tác quái, có chính là cực kỳ chuyện bình thường. Thì như cây trúc nở hoa cái trái. Vân Châu một mảnh tên là Nghi Sơn địa phương, mảng lớn rừng trúc đồng thời nở hoa cái trái. Bực này kỳ dị sự tình, trong náy mắt liền bị trọng điểm xem như là có yêu linh quái phá. Lâm Tiêu liền đi tới mảnh này, nở hoa kết trái trong rừng trúc. Mảnh này rừng trúc bên trong cây trúc ngược lại là phẩm loại phong phú. Nở hoa kết trái kết xuất tới trái cây cũng là đủ loại. Đại bộ phận là quả một hạt, cũng chính là thường gặp cây gạo trúc. Một số ít là quả hạch, kết quả hạch phần lớn là phương trúc. Còn có cực ít bộ phận là quả mọng hình trái cây, những này trái cây là lê trúc kết xuất tới. Cây gạo trúc mặc dù không phải mỗi năm kết, nhưng là kết cũng không có gì, đại bộ phận đều là trên đất cây gậy trúc chết héo, dưới mặt đất trúc rời y nguyên sống sót. Một số nhỏ mới có thể kết quả sau liền chết héo. Quả hạch loại đồng lý, nhưng là kết quả mọng loại cây trúc. Đồng dạng kết quả về sau liền sẽ trực tiếp chết héo. Lâm Tiêu đi tại trong rừng trúc, thỉnh thoảng hái một chút cây gạo trúc, xúc thử nếm thử. Cây gạo trúc bắt đầu ăn cùng phổ thông mễ khác nhau cũng không lớn, nhưng là mang theo một cỗ cây trúc mùi thơm mát vị. Quả hạch loại phấn cảm nhận rất nặng, cũng là một cỗ mễ vị. Quả mộc loại cũng thanh thanh đạm đạm, không có gì hương vị. Bất quá kia một cỗ trúc hương vị không tệ, có thể nếm thử bồi dưỡng một chút, dùng để trở chén. Một bát cây gạo trúc cháo, một đĩa chọc mớ bỏ, thanh đến thanh nhã. Lại quý phý, lại có loại kia thanh nhã tiên khí phong phảng. Lâm Tiêu tự giác rất phù hợp lồn của mình cách, cho nên lấy ra một cái cái gùi cong lên người, bắt đầu chọn chọn lựa lựa. Định tìm chút thích hợp, tới ghép đến địa tiên giới một lần nữa chọn giống buổi dưỡng. Đúng vào lúc này, từng tiếng triệt không linh gáy tiếng kêu truyền đến. Thanh âm này tựa như trong núi gió mát quanh quần tại u cốc, tựa như khe nước thanh thuần chảy xuôi tại trên đá. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, thấy được một cái cực kỳ lộng lẫy chim. Cái này chim màu vũ đuôi dài, toàn thân lộ ra một cốt cao nhã lộng lây khí chất. Phẩy phẩy cánh, rơi vào một cây cây trúc bên trên, chậm rãi chọn lấy mấy cái trúc thức ăn. Không phải ngô đồng cung rừng, không phải trúc thức không ăn. Không phải lễ tùy tùng uống. Đây là Phượng Hoàng. Cái kia Phượng Hoàng ăn xong trúc thực, trực tiếp hướng nơi xa bay đi, nhưng lại còn không có bay bao xa, một trận tiếng chân truyền đến. Một cái toàn thân sen ngọc, tương tự con nai, có đuôi rồng thủy thú, lẹt xẹt lẹt xẹt chạy tới rừng trúc bên trong. Nhìn thấy Lâm Tiêu đầu tiên là kinh ngạc một cái, sau vội vội vàng vàng hướng trời cao Phượng Hoàng nói, "Nhỏ linh nhanh lên thừa dịp không có bị phát hiện, tranh thủ thời gian theo ta trở về hướng tổ gia gia xin lỗi." Phượng Hoàng đứng ở cây trúc trên đỉnh, ta cũng không sai lầm, vì sao muốn xin lỗi? Rõ ràng là tổ gia gia chính mình nói, để cho ta ly khai Phượng Lân Châu. Kỳ Lân lắc đầu sốt ruột nói: "Tổ gia gia có lẽ có thâm ý khác, nhóm chúng ta không bằng hỏi rõ ràng lại đi ly khai, dạng này tự mình ly khai Phượng Lân Châu thật sự là quá nguy hiểm." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, ngửa đầu hướng hư không hô: "Vị kia tổ gia gia, ngài cảm thấy làm như thế nào an bài hai cái này tiểu hài nhi a?" Trong hư không truyền đến một giọng dàn mùa: "Khụ khụ, cái này, không lẽ như để cho bọn hắn đi đạo hữu nơi đó tránh một chút." Lâm Tiêu ôm lấy tay bảng: "Ta nơi đó bách phế đại hưng, bây giờ cũng không nuôi người rảnh rồi a?" Kia tổ gia gia hướng giọng một cái: "Tự nhiên Ta cái này Thái Huyền tôn nữ là trời sinh vũ trụ, một thân ca múa có thể thông linh tiên điệu, cái này bên ngoài Thái Huyền cháu trai là Kỳ Lân tộc linh thú chi thú, đối đạo đức chi đạo có khác lý giải, mặc dù tính không lên cái gì bất thế gia thiên tài, nhưng cũng coi như khối vật liệu, đạo hữu cũng có thể phân công. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, sớm nói như vậy liền xong rồi nha, còn làm cái gì rời nhà trốn đi một bộ này. Hai cái này tiểu hài cũng là một mặt không biết làm sao, hiển nhiên chuyện này hai cái tiểu hài là cũng không biết đến. Đem trong tay cây gạo trúc vùng già cái gồi bên trong về sau, Lâm Tiêu đối một cái vượng hoàng một cái kỳ lân nói, nghe được đi Các ngươi tụ ra ra để các ngươi theo ta đi. Hai cái tiểu hài tinh tế suy tư một trận, phát hiện chính mình giống như phải cùng lên trước mắt cái này đạo sĩ đi. Chỉ bất quá hai cái tiểu hài nhãn thần đều có chút hú ảo. Chương 130, vạn sự sẵn sàng đợi lúc đến. Hái xong chút thực, Lâm Tiêu liền mang theo hai cái tiểu hài về tới điệu tiên giới. Cái này Phượng Hoàng xem ra chính là nhạc thần. Bất quá lấy Phượng Hoàng năng lực, một cái nhạc thần sắc thực dư xài có thể làm nhiệm. Điệu tiên giới bây giờ đã là nghiêm chỉnh thế giới, coi như là muốn cùng Cựu Châu giới đối ứng. Cho nên có thế lực muốn đặt cược, hoàn toàn ở Lâm Tiêu trong dự liệu. Đối với cái này Lâm Tiêu thái độ là chỉ cần là đối điệu tiên giới có lợi vậy liền có thể. Nhưng mà nếu có tổn hại điệu tiên giới lợi ích, kia bị một cái thế giới nhằm vào cảm giác cũng không tốt thụ. So với tư duy logic tương đối cứng nhắc thiên đạo tới nói, Lâm Tiêu có suy tư của người, càng có thể nhìn thấu một chút vòng vo thao tác. Cho nên có lý thanh chính mình đoạn đường này đi tới quá trình thời điểm, Lâm Tiêu phát hiện chính mình kỳ thật sớm đã bị xuống giọt. Vậy mình huyền diệu vận hành tinh trận, kia trước kia ấm thân long văn cùng điệu tiên giới bên trong long đạo, cũng nói rõ chính mình chỉ sợ sớm đã vào các đại lao tầm mắt. Thậm chí, chính mình xuyên qua, phía sau đến cùng có cái gì ẩn tình cũng chưa biết chứ. Bất quá những này hiện tại Lâm Tiêu đã không cần thiết, có thực lực về sau, Lâm Tiêu tự cảm thấy mình tự bạo năng lực vẫn phải có. Chí ít tại trước mắt Cửu Châu trong vũ trụ, thực lực là có hạn mức cao nhất. Cho dù là có thể điều động tất cả tài nguyên Cửu Châu Thiên Đạo, cũng không có biện pháp ngăn cản chính mình tự bạo. Điểm ấy thân là tiên đạo cổ đông Lâm Tiêu là có quyền lên tiếng. Đã biết rõ, như vậy cũng muốn bắt đầu chuẩn bị cho ta những đại lão này nhóm thì mời. Chí ít đưa ra đi xem một chút thái độ. Thần Đình, Cổ Tiên, Yêu tộc, Long tộc, lại thêm hiện tại địa tiên giới, mơ hồ chưa làm hai phái. Nhìn qua yếu nhất thế ngược lại là Thần Đình. Bất quá Thật là như vậy sao? Nếu như thần đỉnh thật yếu như vậy, những cái kia cổ tiên cùng yêu tộc lại tại sao lại dễ dàng tha thứ nó tồn tại? Nếu là những cái kia cổ tiên tiếp vào tiếp mời nguyện ý đến đây, Lâm Tiêu có lẽ liền có thể biết được một chút. Bây giờ rượu, ăn, vui đều đã chuẩn bị xong, tiếp xuống chính là trước khi chiến đấu động viên. Vân Tiêu điện. Lâm Tiêu khiến Kim Châu San Hồ đem sắp xếp cẩn thận thành tích, cùng sớm bắt đầu nếm thử dùng linh quả cất rượu Vương Hồ chuẩn tới. Dưới tay tiểu thần Vân Hồ, thực thần thành tích, nhạc thần Phượng Linh, kỳ lân Lục Nguyên đứng vững. Lâm Tiêu mở miệng nói, "Bốn năm về sau, Bản đạo nghĩ toáng một trận hiến hội, lấy Khánh Hạ thành tiên đắc đạo niềm vui, mời chư vị đến đây cũng chính là vì việc này. Nói xong Lâm Tiêu đầu tiên là lấy ra Phong Thần bảng. Phong Vương Hổ là tiểu thần, ban thượng thần khí thiên thu ấm, Phong Thành thích là tứ thần, ban thượng thần khí bát bảo đồ làm biết, Phong Vương Linh là nhạc thần, ban thượng thần khí thiên tâm sát, Phong Lục Nguyên là lang huyền thư các các chủ, ban thượng thần khí thủ bưng tướng. Những này thần khí đều là Lâm Tiêu dùng hương hỏa lẫn lộn phát tác, tại Phong Thần bảng bên trong tự hành nút thành. Mỗi đồng dạng đều có thể liên động địa tiên giới tới tương quan pháp tắc, đối với hành xử thần chức rất có ích lợi. Liên xép như một phàm nhân là được, cũng có thể dùng nó hành xử thần khí. Nhưng là điều kiện tiên quyết là cái này phàm nhân có thể có được Lâm Tiêu phong sắc. Những này thần khí đều có một ít đặc thù hiệu quả, Thiên Thu Âm có thể tăng tốc nước rượu sản xuất tốc độ, Bát Bảo Đồ làm bếp là chọn vẹn đồ làm bếp pháp bảo. Thiên Tâm Sắt có 50 giây cùng, bắn ra thanh âm có thể cầu thông thiên tâm, thủ bưng thức thì là một thanh thước, chừng trị không hợp người. Vương Hổ phong sắc đã sớm phong qua, lần này chỉ là ban thưởng thần khí, mà lục nguyên cái này tiểu kỳ lân là không có địa phương an trí, liền cho cái Lang Huyền Các chủ vị trí. Lang Huyền Các bây giờ là một đám hồ ly đang xử lý. Vốn là Lâm Tiêu mời đến cho bạng nữ nhóm dạy học lễ nghi. Đằng sau cái kia gọi có Tô Minh hồ ly thọ diện hết thế, mạch này học hồ liền tránh cư tại Lang Nguyên Thư Các. Chỉ là những này hồ ly quá thông minh một chút, vẫn luôn là không dành trước, không đạt hầu. Lang Nguyên Thư Các một mực cũng không có hồ ly nguyện ý làm các chủ, cũng là bởi vì cái này vị trí quá phát triển. Hiện tại chuyển xuống một cái kỳ lân đến Lang Nguyên Thư Các đi, hẳn là có thể cho những này hồ ly một điểm cảm giác cấp bách. Lâm Tiêu cho mấy cái tân tân thần quan ban thưởng ghế ngồi về sau, giảng chính một cái cái này hiến hội quy mô, cùng đại khái quá trình. Sau đó mấy người liền bắt đầu thảo luận cái này hiến hội làm như thế nào tổ chức. Tại Lãnh Vương hướng bên trên, có từng thấy việc đợi Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân, các loại lễ tiết bên trên có bác học thấy nhiều biết rộng Kỳ Lân. Tại tiểu nhân ăn uống chi phí sinh hoạt bên trên, có Vương Hổ cùng thành tích, bọn hắn phụ trách trên yến hội món ăn rượu chi tiết, mà tại yến hội cùng ngày phục vụ bên trên, có Kim Châu San Hô phụ trách. Hai cái này tỷ muội đi theo Lâm Tiêu to to nhỏ nhỏ làm qua không biết rõ bao nhiêu lần yến hội, mặc dù không nhất định tinh thông làm sao tổ chức yến hội, nhưng là mười phần tinh thông, làm sao tổ chức một cái để Lâm Tiêu hài lòng yến hội. Thế là tại hai tỷ muội ám chỉ cùng theo đề nghị, Lục Nguyên Từ bỏ một chút để yến hội chủ nhân biểu thị tôn trọng lễ tiết. Tăng lên một chút quang ảnh hư hiệu, cùng gọi tên, hát hạ lệ câu, cùng giảng đạo câu. Lần này chim thú liền không thể tùy tiện kéo, Lâm Tiêu dự định để Phượng Linh Lục Nguyên mang theo chim thú tập luyện cái tiết mục. Diễn xong về sau, vừa vận lưu lại lại cho Lâm Tiêu làm cái diễn viên ngay đạo. Toàn bộ yến hội chỉ tiết đông đạo, không phải thời gian ngắn bên trong có thể trao đổi minh sắc. San hô đề nghị mấy vị đều về trước riêng phần mình trong cùng, minh sắc chính mình muốn làm đồ vật về sau, lại cộng đồng thương nghị. Dù sao mỗi người phụ trách đồ vật bây giờ cũng còn không có bắt đầu làm, hiện tại thương lượng quá nhiều cũng là vô dụng. Sau đó Vương Hổ cùng Thành Tích liền riêng phận mình trở về tở những cục hỏa thượng ăn giảm. Bây giờ Vương Hổ đã bắt đầu tu hành, Thành Tích cũng dần dần có khí cảm. Thành Tích không nói, Vương Hổ một khi thành công đốn thể, lập tức liền có thể nếm thử kết đan. Dù sao kim đan chính là loại nói, mà Vương Hổ đã được Diệu Đạo Chân Ý. Một bên khác, Kim Châu cùng San Hồ phân biệt mang theo Phượng Linh cùng Lục Nguyên, đi tiên nhạc phường cùng Lang Huyên Thư Các. Tiên nhạc phường là hàng xóm điều thú ti, mà Lang Huyên Thư Các là độc lập bên ngoài một tòa vân đạo. Thư nguyên bản tàng thư các xây dựng thêm cải chế mà thành. Trình lý cải biến chính là trong các hộ ly nhóm. Tiên nhạc phường chỉ có một đám thị nữ, ngày bình thường tại một chút lão tư cách thị nữ dẫn đầu hạ luyện tập một chút vũ đạo. Cho nên khi Phượng Linh không hàng thời điểm, chẳng những không có gặp được trở ngại. Ngược lại những thị nữ kia tựa như gặp được cứu tinh đồng dạng. Theo Lý Tuyết nàng nhóm tiên nhạc phường hẳn là có thể nhiều nhất đến lao ra triệu kiến, nhưng lại cũng không có. Ngược lại Lâm Tiêu đi vườn bản đảo, linh quả vườn số lần đều gần đây tiên nhạc phường số lần nhiều. Hiện tại có một vị giáo tập, tiên nhạc phường đám vũ nữ đều mao độ tình, nhất định phải làm cho Lâm Tiêu yêu nhìn kia vũ, mà đổi thành một bên lang nguyên thư các, đám kia hổ ly được tin tức, cả đám đều khẩn trương lên. Có phải hay không nhóm chúng ta lừa nhác, lão gia không cao hứng a? Nghĩ đến đúng vậy, chỉ là cái này lớn như vậy giao chỉ cũng không ta các loại thi triển tài học địa phương a. Thật đáng buồn, đáng tiếc, chúng ta không học được một thân học vẫn vậy mà người tài giỏi không được trọng dụng. Vậy vị này mới các chủ nhóm chúng ta nên làm cái gì? Tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu là chọc lão gia tức giận, đem nhóm chúng ta đuổi đi ra sẽ không tốt. Đúng vậy a, đúng vậy à, lại đi nơi đó tìm tốt như vậy chỗ, lại có độc sách, lại có linh khí tu luyện. Một đám hổ ly còn không có thương lượng cái minh bạch, Lục Nguyên đã đến Lang Viên Tư Các. Chương 131, Thiên môn dẫn tiên yến hội lên. Địa tiên giới. Lâm Tiêu phái tứ hải bốn vị long mẫu tiến đến tinh hải, long tộc đưa thiệp mời. Nguyên bản cái này nhiệm vụ hẳn là gió mát công việc, nhưng là gió mát tu vi hơi thấp, cho nên cũng không phù hợp. Nhất là đi tinh hải vẫn còn có chút ngớ ngẩn. Long tộc bên kia phái mấy cái này đi vừa vặn, mấy cái này long nữ chính là được long tộc giúp đỡ mới lấy hóa rồng thành công. So với những này chân chính cổ tiên đại lão, Lâm Tiêu trước mắt thủ đoạn còn có khiếm khuyết. Tứ hải long nữ cầm lấy thiệp mời đi hướng Cửu Châu tinh hải cùng long cùng, còn có yêu tộc. Mà gió mát thì cầm thiệp mời đi Cửu Châu các nơi. Tứ Hải Long nữ là vì mời những cái kia không thế nào xuất thế cổ tiền, cùng thể số lượng lớn đủ lớn, truyền thừa đầy đủ lâu chủ tộc. Mà gió mát thì là vì lôi kéo một chút có nội tình tông môn. Thần đỉnh bên kia ngoại trừ lúc trước cho Huyền Vũ, Lâm Tiêu lại chuẩn bị mấy cái. Hiện tại mặc dù đã cùng thần đỉnh đối lập, nhưng lại không thể quá rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Tại cái này trong lúc mấu chốt không mời thần đỉnh, chẳng khác nào buộc tất cả đến tham gia yến hội tu sĩ đứng đội. Chỉ cần mời thần đỉnh, những cái kia tới tu sĩ liền có thể lựa mình rối người cảm thấy thần đỉnh cùng Lâm Tiêu trực tiếp cũng không có xung đột. Yến hội hội trường được an bài tại Vân Tiêu Điệp. Toa đại điện này là giao trì chính điện, coi như được to lớn hùng vĩ. Còn lại nhỏ điện đều là lâm viên kết cấu, tĩnh sào có thừa, khí quyển không đủ. Thời gian ngày ngày qua khứ, cuối cùng đã tới bàn Đào Yên hội mở ra thời gian. Địa tiên giới, tinh hải biên giới thiên môn mở rộng. Từng vị được mời đến đây tu sĩ, hoặc là quý mệ, hoặc là đáp lấy tọa kỵ, hay là ngồi hương sa. Theo thiên môn bị tiếp đón được địa tiên giới. Vừa vào địa tiên giới, đầu tiên nhìn thấy chính là một mảnh tinh hải. Vô ngần Mã Thâm Thúy tinh hải một nháy mắt liền có thể trấn nhiếp đến tất cả mọi người. Mà tại tinh hải phía dưới, chính là một mảnh bắt ngát biển mây, trong mây là từng tòa vân đảo cao thấp xen vào nhau giao trì. Cái này cả tòa giao trì cung điện rất nhiều, nhiều lấy bạch ngọc cầu hoặc là ngọc hành lang để kết nối. Cao thấp ở giữa còn có sắp thành bạch tuyết thác nước rơi xuống, kích thích hơi nước hóa thành cầu vồng treo trên vân. Gió mát canh giữ ở thiên môn miệng, tiếp đãi đến đầy tân khách. Lâm Tiêu ngồi ngay ngắn ở vân tiêu điện, mà Linh Sâm đồng tử cùng Bạch Lộc đồng tử, một cái tiếp một cái gọi tên. Nhất khí tiên kiếm môn, hương bổ chương ngư vương một đồi. Bộ Sính Liên, vạn dân công đức tán một kiện. Đấu bộ văn nhân dẫn, thiên thôi ngọc một khối. Lúc này trong điện đã đã làm nhiều là người, những người này đại đa số đều là chốt trung đẳng môn phái bên trong người tới. Lại muốn ai chính là cùng Lâm Tiêu quan hệ tốt mới có thể thật sự đến. Giao chỉ thị nữ hầu hạ trà ngón nước, trong điện người tốp 5 tốp 3 trò chuyện. Chỉ có nghe đến có ý tứ hất lễ hoặc là có ý tứ gọi tên mới có thể dừng lại nhìn một chút. Cũng tỷ như hiện tại, mặc dù một thời gian trong điện yên tĩnh trở lại, nhưng là tại truyền âm bên trong lại đều đang điên cuồng thảo luận nhất khí tiên kiếm môn. Cái này môn phái 300 năm 500 năm trước, triệt để đem sơn môn linh cảnh cho cải tạo thành đầm lầy, tại tự mình sơn môn bên trong nuôi lên heo cá. Mặc dù bẩn, tối nhưng là chăn heo cá kiếm hoàn toàn chính xác thực nhiều. Nhất khí tiên kiếm môn thậm chí rượi vào chăn heo, bồi dưỡng được hai tôn nguyên thần tu sĩ. Hôm nay đến tham gia yến hội tặng quà, chính là trong đó một cái rượi vào chăn heo tu thành nguyên thần. Tại những người này trong lời nói, không thiếu có xem thường, nhưng cũng có chút hâm mộ. Khách quan tới nói cái này một mạch cửa tại thần đình bây giờ cường lực chen ép dưới, còn có thể có như thế quy mô, thậm chí còn có thể bồi dưỡng ra hai tôn nguyên thần, cùng một mạch cửa quả quyết lựa chọn toàn lực chăn heo thoát không ra quan hệ. Tu chân giới cái này đến hội, lui tới tân khách đến thời gian đều là có yêu cầu. Càng về sau càng là tu vi cao địa vị cao. Theo thời gian rời đổi, rất nhanh những ngày chuyện phiếm Tân Tràng đều ngừng lại, bắt đầu nhìn xem một cái sẽ là vị kia lâu không xuất thế đại lão. Thần đỉnh, thần đế huyền hư, Khung Minh Thạch thập phương. Trong điện yên lặng một cái chốc mắt, mặc dù sớm đoán được sẽ mời thần đỉnh, cũng mơ hồ nghe nói Lâm Tiêu trước mặt mọi người mời Huyền Hư sự tình. Nhưng là tất cả mọi người không ngờ tới vị này đợi thứ nhất thần đế thế mà thật sẽ đến. Nhưng là ngay sau đó một cái càng thêm trọng lượng cấp nhân vật đăng tràng. Long tộc Ngạo Sơ, Uyên Hải Thủy Nhãn một viên. Ngạo Sơ hóa thành đầu rồng thân người dáng vẻ, từ Huyền Hư bên người đi ngàn qua. Liên nhìn đều không có nhìn Huyền Hư một chút trực tiếp đi theo dẫn đạo thị nữ của hắn, ngồi xuống trên cùng cùng lâm tiêu cơ hồ tệ bình vị trí. Huyền hư cũng không hề bất kỳ ba động, cũng đi theo nhập tọa. Lần trước nhắm vào Lam tộc, là quá mức dễ tin khí vận chỉ đạo, ngược lại là không để ý đến những này cổ tiên có thể sừng sững đến nay, không phải dựa vào đừng nói liền có thể qua bao chùn, nghiến ép. Giáng tu đạo nhân thường thanh tịnh, sinh tử huyền khí mơ sợ. Phía trước lại là thần đế, lại là Lam tổ, đột nhiên tới một cái mọi người cũng không làm sao có biết. Một thời gian đám người lại còn có chút không thinh đứng, bất quá nghe nói sinh tử huyền khí, ngược lại là không ai dám phủ nhận vị này địa vị. Sinh tử huyền khí có thể tránh chết sinh trưởng, đơn giản dạng đây chính là cái mạng thứ hai. Không giống với loại kia chết thay con rối, cái này sinh tử huyền khí là thành trừ hết người tại giữa thiên địa vết tích. Để ngươi chết một lần, sống thêm tới. Cái này một chết một sống ở giữa, ngươi chính là một cái tân sinh sinh mệnh. Nguyên bản ngươi là Kim Đan kỳ 1500 năm tuổi thọ, thọ tận mà chết, dùng một sợi huyền khí, sống tới thời điểm chính là tương đương với một cái mới từ trong bụng mẹ sinh ra Kim Đan kỳ. Tuổi thọ là hoàn hoàn chỉnh chỉnh 1500 năm. Đối với chư tiên, cái này đồ vật lại có thể tránh né thiên nhân ngũ suy, quả nhiên là diệu dụng vô tận. Trương Thanh Tịnh đưa xong lễ, trực tiếp liền hướng Long tổ bên kia đi đến. Nhìn cũng là một vị cổ tiên, bất quá cũng không làm sao có danh tiếng thôi. Đây đều là chuyện rất bình thường, tại cái này lớn như vậy Cửu Châu ai biết rõ còn cất giấu bao nhiêu tránh chết cổ tiên. Yêu tổ nô đồng, người thạch một viên. Yêu tổ. Vị này không tỏ ra sao? Trong điện tu sĩ có chút kinh ngạc nhìn xem từ cửa hàng cửa ra vào đi tới, một vị khuôn mặt xưa cũ, một mặt màu xanh lá sợi râu lão giả. Huyền Hư cũng có chút hít mắt, không nghĩ tới tới này một chuyến yến hội còn có dạng này thu mạch ngoài ý muốn. Xem ra những này cổ tiền cũng không coi trọng thần đỉnh đại kế Á huyện hư bung lòng ra lông mày, tiếp theo kỳ lại tính sổ sẽ đi. Thiên Tinh tử, tỉnh mẫu chỉ tỉnh một viên. Một cái sắc mặt lãnh đạm thanh niên đạo sĩ, đi vào trong điện, một thời gian trong điện tu sĩ đứng lên hơn phân nửa. Chỉ vì những này môn phái đều là hoặc nhiều hoặc ít mang theo một điểm tinh thần thuộc tính, mà tất cả mang tinh thần thuộc tính đều muốn gọi vị này một tiếng tổ sư. Lâm Tiêu cũng đứng người lên đón lấy. Thiên Tinh tử hướng Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, sau đó đi thẳng tới Long tổ cùng thượng thành Tịnh bên người chô ngồi xuống. Nghĩ đến tiên tinh tử cùng Long tổ đưa ra đồ vật, Lâm Tiêu minh bạch cái này ba cái cung thêm yếu tố nô đồng hẳn là phía sau giúp đỡ chính mình cổ tiên. Đồng thời bọn hắn còn dự định tiếp tục đuổi thêm đầu tư. Cái này Viên Hải Thủy Nhãn, Tinh Mẫu Chi Tinh, Sinh Tử Huyền Khí còn có nguyện hạch đều là đối điệu tiên giới phát triển có không ít chỗ tốt đồ vật. Chỉ là không biết rõ mấy vị này mục đích là cái gì. Chương 132, tiến không phải tốt tiến mạch nước ngầm động. Thiên Tinh Tử đến về sau, tiến hội liền xem như tại chính thức bắt đầu. Đằng sau lại đến cũng không có khả năng để tiến vào. Cho đến trước mắt toàn bộ Cựu Châu vũ trụ, Thiên Tinh Tử bối phận chính là lớn nhất. Có lẽ tại tòa sở đình bên trong còn có số so tiên tinh tử càng cổ lão tồn tại, nhưng là những tồn tại này đều không có tiên tinh tử nổi danh. Chỉ có tiên tinh tử một cái cổ tiên là một mực vững vàng sống lâu như vậy. Cái khác cổ tiên hoặc nhiều hoặc ít đều là tại trốn tránh thiên đạo thanh toán, không có năm chắc vượt qua thiên nhân ngũ suy, chỉ có thể trốn đi phòng ngự bị thiên đạo dẫn động tự thân kết nạn. Lâm Tiêu nâng chung trà lên. Hôm nay là bần đạo lấy điệu tiên đạo thành tựu chân tiên pháp hội, kính hạ chư vị đến dự đích thân đến. Từng dãy thị nữ, bưng ấm trà cho chư vị tu sĩ chấm trà. Lần này trà cũng không phải là vừa mới ở phía dưới cùng phổ thông linh trà. Mà là Lâm Tiêu mượn nhờ điệu tiên giới quyền hành bồi dưỡng ra tới Ngộ đạo trà. Cái này Ngộ đạo trà xem như điệu tiên giới thiên địa linh căn, uống một ngụm trà này ngâm ra nước trà, có thể trong nháy mắt lâm vào đốn ngộ cảnh. Thu hoạch được điệu tiên giới Lâm thời pháp tắc quan sát quyền hạn, tham ngộ điệu tiên giới 1000 lượng hơn trăm đầu tân sinh pháp tắc. Những này pháp tắc thành xuất từ Cựu Châu, lại cùng Cựu Châu pháp tắc khác biệt. Đối mọi người tới nói là loại suy cơ hội tốt. Giạng này một miệng trà làm mở màn trà, chấn nhiếp rồi phần lớn người. Liên Liên tiên tỉnh tử cùng Long tổ cũng có chút hơi kinh ngạc. Để tỏ lòng thành ý, hai người đối với điệu tiên giới hết thảy đều không có nhúng tay. Toàn bộ địa thiên giới đối với hai người tới nói, tựa như là gió mát động thiên chỉ tại thiên đạo đồng dạng. Hai người hướng bên trong đầu nhập vào một chút pháp tắc cùng tài nguyên, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà có thể sinh ra đối với mình đều có chút trợ giúp, có thể sở loại cái khác pháp tắc. Nhất là lấy tinh thần nạp thiên hạ khí vận, hóa thành một ván cờ phương pháp, để thiên tinh tử hai mắt tỏa sáng. Sớm có dạng này tâm tư ý tưởng, trước đây kia nửa viên đạo quả nên vào tới, mà không phải lưu tại tiên đỉnh trong tay, để bọn hắn dùng để can thiệp cựu châu pháp tắc thay đổi. Xem ra giới ngoại quả nhiên vẫn là đáng giá đi một lần. Các loại chúng nhân phẩm song trà, Lâm Tiêu liền bắt đầu để bọn thị nữ lục tục trên các loại linh quả cùng linh thực, linh củ. Đứng núi chịu sao chính là bản nào, những này bản đảo là Lâm Tiêu cố ý toàn dùng để mở yến hội. Xem ở đầu cảnh, cho đến hôm nay mới hái xuống. Từng cái sung mãn mượt mà, vị ngọt bùi phía. Dựa theo tu vi, địa vị cao thấp, mỗi cái tu sĩ chỗ điểm bản đảo số lượng cũng là không đồng dạng. Đằng sau còn có giao lê hoa táo, đan quả, linh dư, ngọc bổ đảo loại hình. Ngay sau đó chính là thành tích dùng giao chỉ linh tải, mới nghiên chế linh thực. Những loại linh thực dung nhập một chút luyện đan lý niệm, không chỉ có vị đạo nhất tuyệt, còn có các loại công hiệu lại nói tiếp chính là Vương Hổ cất chế linh dược. Năm năm này Vương Hổ hữu chế đại lượng linh dược, chỉ bất quá cân nhắc đến vấn đề thời gian, chỉ mở ra một chút rượu trái cây, còn lại tiếp tục phong tổn, chờ sau đó một lần bản đảo yến lại khai ra mở ra. Những loại linh cựu bên trong, nhiều nhất chính là bản đảo uống rượu chay. Vương Hổ cất chế bản đảo uống rượu chay cùng Chính Lâm Tiêu hữu chế khác biệt, còn để vào giao lê hỏa tạo các loại linh quả dung hợp giải hóa bản đảo tính chất. Cái này một vỏ bản đảo uống rượu chay hiệu quả so ăn sống bản đảo còn tốt hơn một chút. Cuối cùng chính là bài hát này múa. Đợi đám người bắt đầu yên ầm, sao trúc thanh âm vang lên theo Chim hót thanh âm phụ họa, ngay sau đó là từng tiếng thanh tuyết như ngọc nát vượng gãy thanh âm truyền đến. Chính là 50 giây cung sát. Tiếp theo là tiên nhạc phường ngũ nữ, tiến vào đại điện bên trong mê múa. Trong lúc nhất thời toàn bộ của kiến hội trên bầu không khí liền nhiệt lạc. Dưới đại các tu sĩ cũng không còn bận vì mấy vị cổ tiên xuất hiện mà câu nệ, mà là hơi bồn gia, tại phía dưới nhỏ giọng bắt đầu trò chuyện. Đương nhiên giao lưu nội dung tất cả đều là bữa tiệc đồ ăn, linh quả. Bất quá từ bọn hắn trong ánh mắt không khó coi ra, mặc dù ngoài miệng nói là một chuyện, nhưng là trong lòng suy nghĩ đều là mặt khác sự tình. Tỷ Như Long tổ cùng Thần Đình ngồi tại một trận trên diễn hội, đến cùng trong lòng là nghĩ như thế nào? Thần Đình bị Long tổ đánh mặt về sau, lại cùng Long tổ ngồi tại một trận trên diễn hội, đến cùng lúng túng khó xử không xấu hổ. Nếu như không phải cân nhắc đến những này, bắt quái đối tượng thực lực cao tuyệt, bọn hắn chỉ sợ đã bắt đầu lẫn nhau truyền âm. Diễn hội bầu không khí hỏa nhiệt, Lâm Tiêu gia hiệu bên cạnh Kim Châu đi bưng tới chính mình chuẩn bị xong đồ vật. Không có qua một một lát, Kim Châu San hô còn có mấy vị lòng nữ, các bưng một viên nhân sâm quả đi vào trên cùng vị trí, đem nhân sâm quả đưa cho mấy vị cổ tiên, yêu tổ cùng Huyền hư. Sáu chúc gấm thanh tạm nghỉ, đổi vui thời khắc, Lâm Tiêu nói: bận này tên là nhân sâm quả, 3000 năm một nở hoa, 3000 năm một kết quả, 3100 thành thụ, mua 9000 năm kết suất 36 cái, cái này nhân sâm quả ngửi một chút có thể sống 360, ăn một cái có thể sống 4 vạn 8. Mấy vị cổ tiên đều có chút hăng hái nghe cái này nhân sâm quả hiệu quả, có thể sống 4 vạn 8 chuyện này mấy vị đương nhiên tin tưởng. Lâm Tiêu là thiên đạo cổ đồng, đem tuổi thọ trừ thuộc tại giới bên trong. Pháp tắc trên thân chính là trường sinh cựu thị cùng thiên địa cùng tuổi cũng là có thể. Chỉ bất quá thế giới phá diệt liền muốn thân tử đạo tiêu. Nhưng là khiến mấy cái cổ tiên hứng thú không phải cái này nhân sâm. Quả Bọn hắn cái nào không có sống qua 4 và 8, mà là cái này nhân sâm quả bên trong pháp tắc, những này pháp tắc đại biểu cho Lâm Tiêu nguyện ý cho giá quả cân. Địa tiên giới một bộ phận quyền quản lý, cùng bộ phận này quyền quản lý sinh ra ích lợi, cũng không có thực tế trưởng không quyền. Thiên Tinh Tử nhìn thoáng qua cầm lên bắt đầu nhấm nháp, mà Thường Thanh Tịnh cũng là như thế. Chỉ có Long Tổ Ngao Sơ cùng Uêu Tổ Ngô Đồng chần chờ một cái, nhưng vẫn là cầm lấy bắt đầu ăn. Vê Phần Huyền Hư một cái kia bất quá là vì góp đủ số, để Huyền Hư trên mặt đẹp mắt một chút. Không phải tất cả mọi người có, liền hắn không có, người hữu tâm còn cảm thấy đây là tại cùng thần đỉnh tiên trên đây. Thế là Huyền Hư liền thấy tận mắt địch nhân của mình nắm, trước mặt mình đặt thành hiện nghị. Thiên tinh tử lĩnh kiếm trước, tổng lĩnh địa tiên giới ngoại trừ Nhật Nguyệt bên ngoại tinh hải. Long tổ lĩnh tứ hải tổng long vương thân trước, như cũng trưởng quản địa tiên giới thủy mạch. Thượng Thanh Tịnh Lâm Tiêu cho là địa giới quyền quản lý, Ma Yêu tổ thì là ảnh trang quyền quản hạt. Những này tại nhất ngay từ đầu, bọn hắn cho đưa tới hạ lễ liền có đầu mối. Long tổ cùng Yêu tổ đều là mang nhà mang người, đối với trước mắt an bài là có thể tiếp nhận, nhưng lại còn muốn tốt hơn bảo hộ. Lâm Tiêu đương nhiên biết rõ, cũng nguyện ý cho hai nhà này một chút thể diện, nhưng lại cũng không nguyện ý cho quá nhiều nghiêng không phải liền giống với bây giờ thần đỉnh bên trong long tộc đã thành đôi to khó vây chỉ thế. Trước mắt chẳng qua là tham dò mà thôi. Bọn hắn đều có nghĩ như vậy pháp, liền sẽ liền tiến vào bước kế tiếp, tiến hội sau tiêu tụ. Tiểu tụ chuyện phía mới có thể có đến càng nhiều tin tức, nhất là bây giờ thần đỉnh tình huống quá mức dị thường. Lâm Tiêu mới cùng thần đỉnh xung đô xong, thần đỉnh liền xem như là người không việc gì, giống như một bộ không chấp nhặt với các ngươi ý tứ. Thân tình kia thật giống như nhìn thấy thần đỉnh tương lai đồng dạng. Chương 133, thần đỉnh lòng lang dạ thú lộ. Tiến đến cuối âm thanh, Lâm Tiêu phân phó thị nữ rút lui tịnh, bắt đầu tuyên truyền giảng giải tự thân địa tiến đạo. Phu thiên giả, thành vậy, người cho vậy, cho nên bạn tính nhẹ nhàng, tính cho ổn, nói tại trời là phong vân biến ảo, trên mặt đất là thương hại tam điện, phong vân thường biến, mà địa thế chỉ vững, cho nên tiên đạo mỹ thăng, mà nói nói hằng, thiên tiên cuối cùng là vì siêu thoát, chỉ bất quá vô số năm qua đạt tới thiên tinh tự cảnh giới này đều là số ít, huống chi siêu thoát, có thể siêu thoát bất quá lắc đắc không có mấy thôi, chỉ vì Cửu Châu trong vũ trụ thiếu chân tiên đến siêu thoát ở giữa cảnh giới, cho nên những cái kia siêu thoát đều là tại chân tiên cảnh tu đến Cửu Châu vũ trụ cực hạn, sau đó siêu thoát rời đi. Lần này Lâm Tiêu giảng càng sâu, càng luyện Bất quá lần này không phải cho tiểu nhân tỏ giảng, dưới tay các tu sĩ đều là có đạo chân tu, nghe ngược lại như si như say. Nguyên bản đối với điệu tiên đạo những người này đều là kiến thức nửa vời, bây giờ nghe xong tất cả đều minh bạch. Điệu tiên đạo kỳ thật cùng bây giờ linh cảnh muội phần giống nhau, hoặc là nói tựa như là từ linh cảnh chi pháp biến hóa ra một đạo tu hành chi pháp. Đầu tiên là luyện hóa linh cảnh, sau đó đem linh cảnh tân thăng làm phúc địa, sau đó là đột tiên, cuối cùng thoát ly Cửu Châu trở thành thế giới. Khác biệt thế giới ở giữa bởi vì tương đối ngăn cách, trong đó pháp tắc phát triển liền sẽ sinh ra khác biệt. Những này khác biệt ở giữa va chạm chính là loại suy lấy đá ở núi Khắc Công Ngọc tuyệt hảo cơ hội. Địa tiên đạo hưng thịnh không chỉ có là đối với tu hành điệu tiên đạo người có chỗ tốt, đối với nguyên bản thiên tiên đạo tu sĩ cũng có chỗ tốt, ngoại trừ đối thần đỉnh không có chỗ tốt. Lâm Tiêu lần này tuyên truyền giảng giải điệu tiên đạo là từ linh cảnh bắt đầu cải tạo, mà không phải tại Cựu Châu vòng địa. Mà linh cảnh xây thành cùng thần đỉnh kế hoạch có quan hệ. Lâm Tiêu lần này là chặt tới động mạch chủ lên, huyền hư sắc mặt từ tiến vào yến hội bắt đầu lần thứ nhất thay đổi. Bất quá mặc dù ngay từ đầu có chút biến sắc, nhưng rất nhanh huyền hư liền một lần nữa biên trở về lạnh nhạt. Còn có vạn năm cái này một kỳ liền kết thúc đến xuống một kỳ hết thảy liền đều thành định cục. Uy áp Cửu Châu một vạn năm năng lực thần đỉnh vẫn phải có. Dưới tay đại bộ phận tông môn, hoặc nhiều hoặc ít đều có tu sĩ tại thần đỉnh năm trước, thậm chí bản thân liền là thần đỉnh kế hoạch nhỏ cổ đông. Cho nên điệu tiên đạo công pháp đối với bọn hắn tới nói, chính là loại suy mà thôi. Dù sao có lúc trước đắm chìm chi phí ở trong đó. Lâm Tiêu cũng không có trông cậy vào dùng điệu tiên đạo công pháp, liền có thể hấp dẫn những ngày này tiền tu sĩ chuyển tu điệu tiên đạo. Thế là Lâm Tiêu chuyên mà bắt đầu nói về lấy điệu tiên đạo chế tạo tài liệu pháp thuật, sét đánh gỗ táo tạo ra chính là lôi kích mục. Giữa thiên địa đại bộ phận vật liệu đều là hoàn cảnh dự trữ chỉ cần có thể dẫn đạo hoàn cảnh phát triển, liền có thể tại vạn năm về sau tạo ra đem đối ứng vật liệu. Còn nếu là chịu dốc hết vô liếng, tia thay ngén đạn sinh quá trình sẽ còn càng nhanh. Đây đều là kinh doanh dựng dục bí thuật, coi như không tu điệu tiên đạo, chỉ cần còn muốn lấy linh cảnh làm căn bản kiến thiết môn phái, vậy liền khẳng định dùng đến. Mà Lâm Tiêu giảng giải cái này, mấy loại tài liệu thay ngén phương pháp đều là điệu tiên đạo giai đoạn trước tu hành cần thiết. Cũng là Lâm Tiêu tiếp xuống chủ yếu thu mua đầu to. Lâm Tiêu không có trông cậy vào tại Cựu Châu thế giới mở rộng điệu tiên đạo, mà dự định trước tiên ở điệu tiên giới phổ biến. Mà điệu tiên đạo tu hành tài nguyên từ Cựu Châu thế giới mua vào. Về phần mua sắm tiêu xải lầm tiêu định dùng thiên ngân cùng linh châu hỗn hợp, dạng bóp lấy vật đội vật đối điệu tiên giới tạo thành tổn thất. Kể xong mấy đạo tài nguyên bồi dưỡng nguyên bộ bí thuật, Lâm Tiêu mở nửa chẳng sau yến hội. Từ giao chỉ bọn thị nữ dẫn linh tại giao chỉ bên trong tường loạn. Nói là tường loạn, kỳ thật chính là tan hợp khúc nhạc dạo. Ma Long tổ, Thiên Tinh tử, Thường Thanh Tịnh cùng U U Tổ thì bị lưu lại khác mở một trận tiểu yến hội. Điểm tỉnh điện bên trong, Lâm Tiêu, Long tổ, Thiên Tinh tử, Thường Thanh Tịnh cùng U U Tổ ngồi vây quanh tại trong đại điện bàn cờ trung tâm. Năm cái bộ đoàn làm thành một vòng, ở giữa là một phương hư ảo bản cờ. Lâm Tiêu điểm nhẹ trước mặt bạn gờ, bạn gờ hóa thành địa tiên giới bộ dáng. Sau đó Lâm Tiêu chắp tay nói: "Mới tại cửa tiệc, không tiện nói rõ, bây giờ chỉ có chúng ta, không ngại nói thẳng đi." Thiên Tinh tử mở miệng nói: "Ngươi có thể yên tâm, chúng ta cổ tiên cũng sẽ không tham luyến ngươi trong tay quyền hành, thậm chí tránh không kịp." Điểm ấy Lâm Tiêu cũng có chút suy đoán, bất quá vẫn là tức thời lộ ra một điểm nghi hoặc. Long tổ thở dài: "Ngươi hợp thiên đạo hẳn là biết rõ, thiên địa luy huyết." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. "Xác thực, thai màng có thiếu, lần trước Long tổ long hóa Cửu Châu giờ vũ trụ, liền từng phủ kiến qua bộ sót." Đây cũng là Lâm Tiêu hợp đạo về sau mới biết đến, bỏ sót tại Cửu Châu vũ trụ thai màng bên trên. Bỏ sót bên ngoài chính là bên ngoài hỗn độn, nguy phần nguy hiểm. Toàn bộ Cửu Châu vũ trụ lúc nào cũng có thể bị hỗn độn chiếu tịch xé nát. Chỉ bất quá cái này tùy thời thời gian tiêu chuẩn cực lớn, có thể là sau một khắc, cũng có thể là là trăm vạn năm. Bởi vì đạo này bỏ sót đã xuất hiện mấy chục vạn năm. Thường Thanh Tịnh ở một bên nói bổ sung, Thiên địa hữu huyết, liền không cách nào chứng đạo siêu thoát, chúng ta cũng chỉ có thể tại Cửu Châu phí thời gian, thiên tính tử loại này còn có thể chờ được, bần đạo cùng lão nê tu loại này thật sự là đợi không được. Lăng Tổ lần trước động thủ liền có thể nhìn ra, năng lực của hắn đã tại Cửu Châu vũ trụ cực hạn chịu đựng. Mà Thường Thanh Tịnh hoàn toàn là bởi vì Sở Tu nói, là sinh tử chân linh nói. Con đường này chạm đến chân linh, tu đến chỗ sâu có thể chính mình đạn sinh chân linh, lâu dài xuống tới toàn bộ trong vũ trụ toàn bộ sinh linh đều có thể bị thay thế thành chính mình hóa thân. Cho nên loại này nói là thiên địa bất dung, Thường Thanh Tịnh cũng chỉ có thể không ngừng tại thời khắc sinh tử nhảy vọt. Chết thời điểm nhiều, sống thời điểm ít. Thường Thanh Tịnh thường thanh tịnh, khi còn sống phiền nhiễu nhiều, sau khi chết Thường Thanh Tịnh. Cuối cùng yêu tổ Ngô đồng bộ xung thần đỉnh cùng mấy người bọn hắn đối lập điểm. Thần Đỉnh ý đồ mượn gà đẻ trứng, đem cựu châu thế giới phần lớn linh khí thu nạp đến thiên giới, đem còn lại phàm nhân cũng cựu châu thế giới ngăn ở lỗ hổng bên trên, rót vào sát khí huyết khí oan hồn, hóa thành ma giới quy khư, dẫn cựu châu vũ trụ thành chọc tách rời, chọc người hà trìm, trấn áp phụ kiến ở khe hở. Long tổ lẩm bẩm một tiếng nói: "Thần Đỉnh có mấy cái phương án, một cái là đem thiên tinh tử tinh hải đặt vào thiên giới, thiên giới cùng quy khư âm dương tương đối, lẫn nhau chuyển hóa, một cái là hàng tinh hải đặt ở thiên giới phía dưới, đem tinh hải làm nhân gian, thiên giới làm trời, bây giờ có thêm một cái địa thiên giới." Sợ là muốn đem điệu tiên giới đệ thêm tại tinh hải phía dưới, thần đỉnh tiên giới làm thiên ma thiên. Yêu tổ tiếp lấy nói bổ sung, ngoại trừ còn có tiên giới phương chu kế hoạch, một khi chỉnh lý tam giới kế hoạch thất bại, liền đem tất cả tài nguyên gom, thoát ly Cửu Châu vũ trụ, đem thiên giới làm phi thuyền tìm kiếm cái khác vũ trụ đi. Tâm Tiêu nghe vậy nhíu mày, thần đỉnh cách làm hoàn toàn là đứng ở chính mình góc độ bên trên. Đồng thời muốn duy trì thanh trọc cân bằng, cái kia ma giới quy khư là nhất định phải có tuần hoàn ở nói cách khác nhất định phải có một ít chủ động, sinh tồn ở ma giới thông qua xin rồi, chém giết, tu hành, đem ma giới ma khí trò khí, chuyển hóa thành thanh khí. Mà quá trình này, chỉ sợ đằng sau sẽ còn bị mỹ hóa thành thần đỉnh cứu thế đồ ma. Yêu tộc không phối hợp, yêu tộc khả năng chính là tiếp theo kỵ ma tộc. Long tộc không phối hợp, long tộc chính là tiếp theo kỵ ma tộc. Mà những người phàm tục kia, có thể là ma tộc lương thực. Chương 134, trường sinh khí vận hóa vận mệnh. Thiên tinh tử đối với những này ngược lại là nhà nhạn. Hắn để ý là như thế này làm cũng không thỏa, mà giới bên trong chưa hẳn không thể ra một vị siêu thoát người. Đến lúc đó thiên địa là đổ, kia khe hở chỉ sợ lại muốn cho thần đỉnh tiên giới đi chán. Nhưng hậu thiên giới thần đỉnh liền bị đánh thành ma giới, cứu hận sẽ chỉ không ngừng tích lũy. Vô luận cái nào thế giới ở trên, cái nào thế giới tại hạ, kết quả cuối cùng đều là đem chó đầu góc đều đánh ra tới. Trừ cái đó ra, Thiên Tinh Tử suy nghĩ lâu dài, cách cục cao hơn. Giới ngoại siêu thoát, ngoại trừ lấy sở tu đại đạo phân chia, cũng chỉ có thể lấy xuất ra thế giới phân chia. Cũng là Cựu Châu vũ trụ tu sĩ, đương nhiên là muốn cùng nhau trông coi mới lạ. Nếu là không cách nào chung sức hợp tác, cũng tận lượng không muốn là địch. Thần đình cách làm, tương đương với đang không ngừng cho Cựu Châu xuất thân siêu thoát người chế tạo địch nhân. Bây giờ siêu thoát trên đường có người chặn đường, thiên địa còn có không chạm vẹn. Các loại dọn sạch những này, Cựu Châu vũ trụ cách cục liền thành định cục. Đến lúc đó Thiên Tỉnh tử không khỏi muốn bị đánh lên thần đỉnh ấn ký, chờ ngàn vạn năm sau thần đỉnh bị lật đổ, bọn hắn kẻ thù thừa vị. Cái này kẻ thù thành lập tổ chức lại dựng dục siêu thoát người, vậy cái này siêu thoát người có phải hay không chính là thiên Tỉnh tử địch nhân rồi? Mà lại loại địch nhân này vĩnh viễn ở trong tối, mà thiên Tỉnh tử vĩnh viễn ở ngoài sáng. Còn nữa, cái này thần đỉnh nhấn hiệu còn không phải thiên Tỉnh tử chủ động muốn, mà là bị động đánh lên. Thiên Tỉnh tử tu ngàn vạn năm nói, tự nhận là đối một chút không muốn đổ vật không nói tự do vẫn phải có. Thần đỉnh kế thừa vị kia nói quả, qua nhiều năm như vậy đối với xác định sự tình quá mức ngủ quán tự tin. Khẽ thở dài, Tiên Tịnh Tử mở miệng nói: "Hai kỳ trước, có một vị nếm thử siêu thoát cổ Tiên, tên là Lý Trường Sinh, hắn là lấy khí vận chỉ đạo thành tựu chân tiên, thống hợp trong tiên hạ tất cả mọi thứ khả năng, chỉ cấp chính mình định siêu thoát thành công kết quả, kết quả hắn thất bại, cũng thành công, nửa viên đạo quả siêu thoát, nửa viên đạo quả lưu tại Cửu Châu, lưu tại Cửu Châu nửa viên đạo quả rơi xuống trên một kỳ tiên đỉnh, cũng chính là bây giờ thần đỉnh trong tay." Chuyện này ảnh hưởng to lớn, bây giờ Cửu Châu khí vận chi đạo như thế linh hoạt khôn khéo, lại xâm nhập Cửu Châu các mặt, chính là vị này di động, tiên đỉnh còn đã từng ý đồ thống nhất sở hữu khí vận của người xem, tái hiện vị kia luôn xuất phát tùy Vạn tượng tùy tâm thị kinh, về sau bị ta ngăn trở. Long tổ nhẹ gật đầu, tiếp lấy nói đến thần đỉnh nội tình. Thần đỉnh vô pháp tiếp thu hoạch đến phàm giới khí vận, chính là dùng để cung cấp nuôi dưỡng cái này nửa viên đạo quả, chờ đến kỵ nguyên chi mạt, có thể mượn nhờ cái này đạo quả chỉnh lý tiếp theo kỵ pháp tắc, cái này một kỵ không gian pháp tắc dễ dàng như vậy thăm ngộ, linh cảnh dễ dàng như vậy mở, chính là trên một kỵ nguyên thần đỉnh chỉnh lý pháp tắc kết quả. Yêu tổ bổ sung một câu, còn có hơn một vạn năm chính là kỵ nguyên này cuối cùng, đến lúc đó linh khí sẽ biến mất, pháp tắc sẽ dung chuyện, chân tiên cũng chưa chắc có thể bình yên vượt qua. Lâm Tiêu nhắm lại hai mắt, Những tin tức này Lâm Tiêu trước kia chưa từng có đã nghe qua, bởi vì trước kia Lâm Tiêu cũng không có hợp đạo. Bây giờ Lâm Tiêu hợp nhập Thiên đạo, lui không thể lui. Đối với thần đình cách làm, Lâm Tiêu nếu như không chấp nhận, vậy cũng chỉ có thể phản kháng. Mà có Lâm Tiêu làm tiên phong, những này cổ tiên liền có thể không cùng tiên đạo liên lụy quá sâu, thuận tiện ngày sau siêu thoát. Khó trách lúc ấy chính mình thả ra thiên đạo khí tức về sau, Huyền hư liền từ bỏ mời chào. Nguyên lai tại cái kia thời điểm, Huyền hư liền rõ ràng chính mình đối thủ xuất hiện. Thần đình cách làm là đem tiên đạo đặt ở dưới mình, nguyên bản thiên đạo không suy nghĩ gì, hiện tại thiên đạo thế nhưng lại có chủ co như chỉ có 1 phần 10, đó cũng là đánh tiêu ký. Lâm Tiêu cũng mặc kệ ngươi thần đỉnh lảng ngấp nghé mấy cái kỳ nguyên, ai bảo các ngươi không dám thân hợp thiên đạo. Hiện tại Lâm Tiêu trước xuất thủ, cầm thứ nhất. Thần đỉnh lại nghiến vén, địa Lâm Tiêu cũng không đáp ứng. Mà đây cũng chính là những này cổ tiên muốn muốn. Lâm Tiêu suy tư một cái, thiên địa thai màng khe hở một lớp, thiên địa thanh chọc muốn điểm, giữa thiên địa giao diện cơ cấu cũng muốn quy hoạch. Những này trước kia là Cửu Châu sự tình, nhưng là Cửu Châu thành Lâm Tiêu, đó chính là chính Lâm Tiêu chuyện. Bất quá ở trước đó, muốn trước cho mấy cái đầu tư cổ đông một chút an toàn, thuận tiện kéo cái giai đoạn trước đầu tư. Ngụy Định về sau Lâm Tiêu mở miệng nói, "Nếu ta chấp chưởng Cửu Châu, đem khai thiên môn, chỉnh lý siêu thoát con đường, Long đạo không thay đổi, yêu đạo không thay đổi, vĩnh tồn kéo dài chi đạo." Vệ phân thường thanh tĩnh, Lâm Tiêu dùng tự thân quyền hạn mơ hồ một điểm đối với hắn giám sát. Trong nháy mắt thường thanh tĩnh cũng cảm giác chính mình dễ dàng không ít, mà cái khác ba vị cũng rất hài lòng, đều là sống thật lâu lão giả, đương nhiên biết rõ cái gì lòng tộc Vĩnh Thịnh, yêu tộc Vĩnh Hưng Tuyết Pháp không đáng tin. Ngược lại là loại này, đáp ứng lưu lại kéo dài bảo đảm tuyệt đối có thể tin. Chỉ cần có thể qua lưu lại kéo dài, kia vô số năm sau chắc chắn sẽ có hưng thịnh thời điểm. Đây cũng là đời trước Long tộc lưu lại giải bảo, chỉ bất quá tại Cửu Châu, Long tộc là nắm trong tay thủy nguyên quyền hành, mới có thể một mực có lưu tồn tồn tụ. Mà tại Điệu Tiên giới cùng tương lai Cửu Châu vũ trụ, Long tộc là không thể nào cầm tới thủy nguyên tuyệt đối quyền hành. Yêu tộc thì càng đơn giản, vạn vật đều có thể hòa yêu, vốn là yêu tộc lưu lại một đạo kéo dài con đường. Vạn vật đều có thể hòa yêu, tẩu thú có thể hóa kỳ lân, phi điểu có thể hóa phượng hoàng. Bất luận là bên trong cấp thấp vẫn là cấp cao kéo dài, đều có thể có chỗ bảo hộ. Mà thiên tính tử cũng coi là hài lòng, bởi vì đối với thiên tính tử tới nói trọng yếu nhất chính là siêu thoát. Hắn đã tại Cửu Châu Vũ Trụ phí thời gian quá lâu, thậm chí có hắn hậu bối đều siêu thoát rời đi, mà hắn còn vây ở Cửu Châu Vũ Trụ, chỉ vì Tỉnh Thần Chỉ Đạo không có biện pháp hoàn toàn siêu thoát, cũng không thể mang theo cả một cái Tỉnh Hải ly khai Cửu Châu Vũ Trụ đi, đến thời điểm khẳng định là cùng Tiên Đạo đánh nhau chết sống. Kết quả cuối cùng đại khai xuất là Thiên Tỉnh Tử đánh nổ Cửu Châu Vũ Trụ, cũng đã mất đi chính mình Tỉnh Hải, mà không Tỉnh Hải Thiên Tỉnh Tử cũng gánh không được bên ngoài hỗn độn phong bạo. Thương lượng xong làm sao chia bánh gato, tiếp xuống chính là làm như thế nào đem cái này bánh gato làm được. Thiên Tinh Tử nói thẳng, dù là tất cả chúng ta cộng lại cũng chưa chắc ngăn được thần đình." Long tổ cười nói, "Thần đình kia vô lại năng lực cùng ngươi chơi kia cầu nguyện nghi thức, cầu ước nguyện về sau, vận mệnh liền nhất định sẽ dựa theo cầu nguyện phương hướng phát triển, cho nên nhóm chúng ta một mực không dám làm cho quá ác." Thường thanh tĩnh lắc đầu, nhưng cũng không thể không tức, thần đình không có bao nhiêu thời gian lại đến một kỳ, ta cảm ứng được viên kia đạo quả sắp chết, thuộc về Lý Trường Sinh nói quả sắp chết, một cái tân sinh yếu đối khí vận tụ hợp thể sinh ra ở tại chỗ. Lâm Tiêu mắt lộ ra nghi ngờ nhìn thoáng qua Long tổ. Long tổ xem hiểu Lâm Tiêu trong mắt nghi hoặc, giải thích nói, "Ý tứ chính là thần đình dùng cái tia đạo quả xả nước phá loạn." Hiện tại đạo quả hóa chỉ có nước. Lâm Tiêu cái này minh bạch, tia nửa viên đạo quả khuyết thiếu năng lượng, thần đỉnh dùng chính là thu hoạch phẩm nhân năng lượng để thay thế sử dụng. Đạo quả chỉ có thể là chất béo trộn lẫn lấy dùng, hiện tại chính mình năng lượng triệt để eco, lại thổi vào nước cũng liền không có biện pháp dùng. Chương 135, nghe tin bất ngờ xuyên qua bí ẩn. Thần đỉnh hiện tại đánh không được, còn không thể bước thật trận. Chỉ có thể là một chút siết buộc, mau chóng đem còn lại một lần kia dùng. Thần đỉnh cầm một lần nhất định thành công. Nói cách khác, tiếp xuống thần đỉnh khẳng định sẽ thắng, nhưng lại chỉ có thể thắng một lần. Thần đỉnh muốn bảo đảm chính mình ở lúc trên lưới lao Mà Lâm Tiêu muốn để bọn hắn ở lúc cắn đao bên trên. Sau đó Lâm Tiêu cùng mấy vị cổ tiên thương nghị liên tiếp kế hoạch, sau một hồi lâu mấy vị mới từ điệu tiên giới ly khai. Mà Thần đỉnh chỉ cần không phải đồ đẫn, liền minh bạch Lâm Tiêu đã cùng những này cổ tiên nhóm hợp tác. Mặc dù không biết rõ đạt thành điều kiện gì, nhưng là có thể khẳng định là những này cổ tiên nhóm khẳng định là bán đứng Thần đỉnh cái giá tốt. Đưa tiễn mấy vị cổ tiên về sau, Lâm Tiêu gọi đến một mực chờ lấy Thanh Phong cùng bộ sinh liên. Vừa mới gặp mặt, bộ sinh liên liền chắp tay trước luật nói: "Chúc mừng tiền bối chứng đạo trường sinh." Lâm Tiêu cười cười, để hai người ngồi xuống. Sau đó hỏi thăm về bộ sinh liên phát triển tình huống. Bộ sinh liên trở lại. Bây giờ Bẩn Tăng đã mượn nhờ ngài ban cho thần chức có 10 vạn tín độ, mà thông qua nhận lộ vận chuyển hóa ra Linh Châu cũng tại mỗi ngày gia tăng. Lâm Tiêu nhắm mắt suy tư một cái. Từ nhà kho mang tới một phương hội bàn đảo thời điểm, Huyền Vư đưa tới không minh thạch. Sau đó trực tiếp dẫn dắt thiên địa hỏa khí luyện hóa, không bao lâu một tòa hơi mờ núi nhỏ xuất hiện tại Lâm Tiêu trong tay. Lâm Tiêu đem núi nhỏ đưa cho bộ sinh liên nói: "Đây là tu di sơn, có thể coi như điệu tiên đạo căn cơ, ngươi có thể lấy kết hợp Phật tu đi Phật quốc chi đạo, độ thế nhân nhập ngươi Phật quốc gán hưởng cực lạc." Bộ Sinh Liên lắc đầu. Bần tăng còn chưa từng đến đến bị ngạ, huống chi độ người, có thể lấy Phật quốc ngợi khen tiền hồn, chỉnh lý thời khắc sinh tử thượng thiện phạt ác. Lâm Tiêu cười cười, "Ngươi tử ngộ đi thôi, Tây Nưu Hạ Châu có thể cho ngươi lưu một khối địa phương an trí Phật quốc." Bộ Sinh Liên chắp tay trước ngực tiến tiếng nhận vật. Những năm này Bộ Sinh Liên tín ngưỡng con đường coi như bằng phẳng, chủ yếu chính là hắn cực kỳ linh ứng. Có Lâm Tiêu trước kia hộ trung tiên thần chức, Bộ Sinh Liên gần như là một cái vạn ngưỡng thần. Chỉ cần hữu thụ khổ gặp nạn người, miệng hô Nam Mô Liên Sinh Công Đức Phật, Bộ Sinh Liên liền có linh ứng cứu hắn. Kia 10 vạn tín đồ, chính là như vậy một chút xíu có được. Không có chuyên giáo, toàn bộ nhờ linh hứng, cho nên đến nay thần đỉnh cũng còn không có phát hiện bộ sinh liên hành động. Đương nhiên cái này cũng cùng gần nhất thần đỉnh gần nhất đối thế gian quản không yếu đi có quan hệ. Tựa hồ là tín ngưỡng thu thập đủ rồi, thần đỉnh đối với thế gian quản chế yếu đi chút, mà thế gian bây giờ lại không có linh khí, liên liên loại hích tương quan thần chỉ cũng không quá nguyện ý tiến vào thế gian. Chó nói chỉ là những cái kia thân là tu sĩ đơn độc tỉ định sĩ." Lâm Tiêu nghĩ nghĩ nói với bộ sinh liên, "Ngươi có thể đem tất cả linh châu đều để vào tu di sơn, sau đó bắt đầu ra bên ngoài thả linh châu." Bộ sinh liên nhẹ gật đầu, sau đó hỏi: Nếu là bị phát hiện đâu?" Lâm Tiêu nói. "Nếu là bị phát hiện, liền đem nhận lộ bản phương pháp luyện chế tràn ra đi." Bộ Sinh Liên đem cái này cách làm khả năng sinh ra hậu quả ở trong lòng tính toán một phen. "Nhưng nếu là dạng này, những cái kia tiểu yêu tán tu sợ là chịu lấy càng nhiều bất lợi." Lâm Tiêu nhìn xem Bộ Sinh Liên nói. "Nhưng nếu là không dạng này, làm sao độ bọn hắn thoát ly khổ hải? Bọn hắn tại Cửu Châu sinh hoạt quá lâu, thần đình nước ngấm nấu hết xanh, quản chế càng ngày càng khắc nghiệt, chỉ có để kẻ áp bách lộ ra đồ đao, cừu non nhóm mới có thể ăn e lại." Bộ Sinh Liên đồng ý lí giải, Lâm Tiêu trực tiếp thông qua thông thiên linh cảnh liên hệ Huyền Như. Liên thông về sau, cả hai đều yên lặng một cái. Đây là hai người hoàn toàn là bài, biết rõ mục đích của đối phương về sau, lần thứ nhất đối thoại. Lâm Tiêu không có bứt tích, nói ngay vào điểm chính. Cửu Châu Nhật Nguyệt đoạn tuyệt Nhật Tinh Nguyệt Hoa, đổi những tán tu kia, tiểu yêu cùng một chút không nguyện ý đợi tại Cửu Châu tiểu môn phái tiếp đón được địa tiên giới. Huyền Hư cười khẽ một tiếng, người muốn cứu bọn hắn. Lâm Tiêu không trả lời thẳng, mà là nói chuyện dị thực. Địa tiên giới thiếu người. Huyền Hư nhắm mắt suy tư một cái. Lâm Tiêu thì trực tiếp mở miệng nói, "Đừng suy nghĩ, dù sao ngươi cũng không cho bọn hắn lưu vị trí, không bằng giao cho ta." cơ ngươi cũng có thể tiến triển nhanh lên." Huyền Hư mở mắt ra cười cười, "Có thể. Sau đó còn nói đêm, mặc dù không có bọn hắn vị trí, nhưng là tuyệt đối là có ngươi vị trí." Lâm Tiêu nghe được hắn trong lời nói không giống bình thường, khẽ cau mày nói, "Lời này của ngươi là có ý gì?" Huyền Hư cười ha ha một tiếng nói, "Ngươi đoán là ai nói cho ta biết thân phận chân thật của ngươi?" Lao đạo thực sự không nghĩ tới hắn lại chính là ngươi. Lời nói này Lâm Tiêu ngược lại là có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá Huyền Hư ý tứ hẳn là có người bán một chút Lâm Tiêu tin tức cho Huyền Hư. Đồng thời người này vẫn là mới cùng Lâm Tiêu nói xong giá cả mấy người bên trong một cái. Kế Ly Dãn, bất quá dùng rất tốt. Lâm Tiêu xác thực không có hoàn toàn đối mây cái này cổ tiên hoàn toàn yên tâm, cũng lý giải hai phe bọn họ đặt cược cách làm. Nhưng là hiểu là một chuyện, tiếp nhận là một chuyện khác, hoàn toàn tiếp nhận càng là lại mặt khác một chuyện. Lâm Tiêu có thể lý giải, cũng làm xong chuẩn bị tiếp nhận. Nhưng là, không đúng. Mấy cái này cổ tiên đều sống lấy vạn năm nhớ thời gian, không có khả năng không biết mình làm như vậy sẽ bị huyền hư lấy ra Ly Dãn, cho nên là có thâm ý khác. Lâm Tiêu liên tưởng một cái huyền hư thái độ, thử thăm dò nói, Xem ra liền coi như ta thua, cũng không cần lo lắng mất mạng. Huệ hư lúc này ngược lại là tâm tình không tệ. Trực tiếp trở lại. Tự nhiên, lão đạo ta còn trông cậy vào dùng ngươi tìm tới ngươi quê quán đây, người dị giới. Lâm Tiêu con ngươi hơi co lại. Lão nhân này biết rõ ta là người xuyên việt. Không đúng, đây là người khác nói cho hắn biết, cũng liền mang ý nghĩa còn có một người cũng biết rõ. Không đúng không đúng, hắn còn nói một câu, hắn chính là ta. Bọn hắn gặp qua ta. Không đúng không đúng không đúng, nếu như gặp qua ta cũng không phải là phản ứng như vậy, hắn cùng ta ở giữa vẫn là có chỗ khác biệt. Nhưng là nhóm chúng ta lại đúng là cùng là một người hắn gặp qua tiếp trước của ta. Huyền Hư nhìn xem Lâm Tiêu biên ảo sắc mặt, rõ ràng chính mình là bị Lâm Tiêu lựa gạt một cái. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, vẹn vẹn là Lâm Tiêu là người dị giới điểm này như vậy đủ rồi. Thế là hắn hảo tâm tiếp tục đuổi thêm một câu. "Ta đệ nghị ngươi đi thai màng lỗ thủa nhìn một chút, nói không chừng còn có thể tìm tới một hai kiện cho thấy thân phận của bội." Lâm Tiêu nhíu mày, lúc trước cũng không gặp ngươi nhiều lời như vậy. Huyền Hư dong đưa đầu cười cười, "Nếu không phải đã dựng lên chân linh khế, lão đạo thật nghĩ trực tiếp mở ra trời truyền kế hoạch, ta đã không kịp chờ đợi tới ngươi vũ trụ." Lâm Tiêu theo bản năng trả lời một câu. Nói không chừng ta vũ trụ đã đổ đây." Vừa dứt lời, Huyền Hư cùng Lâm Tiêu đều ngây ngẩn cả người. Huyền Hư ngay từ đầu chỉ là bị lần này ngôn ngữ đánh tan huyền tưởng mà không vui, nhưng nhìn đến Lâm Tiêu cũng sử sốt, lập tức cảm thấy không lành. Mà Lâm Tiêu thì là đang nói ra câu nói này về sau, không hiểu cảm giác được có chút khó chịu cùng bị thương. Cho nên, Lam Tinh quả nhiên là không có ở đây sao? Kia, là ai đem ta đưa đến cái nải vũ trụ đâu? Chương 136, Tiên phàm ngăn cách chưa hẳn xấu. So với Lâm Tiêu đạo thường, Huyền Hư nghĩ càng nhiều cơ hồ là trong nháy mắt hắn liền rõ ràng vì cái gì thiên tinh tử không nguyện ý gia nhập thần đỉnh kế hoạch. Xem ra Lâm Tiêu kiếp trước cũng không phải là cái gì gần như sụp đổ trong vũ trụ đạo vong mà đến. Lúc này Huyền Hư lại nhìn Lâm Tiêu nhãn thần liền không có nóng như vậy cắt. Lâm Tiêu không biết rõ Huyền Hương nghĩ tới điều gì, nhưng là rất hiển nhiên hắn làm ra một cái quyết định. Quyết định này là nào đó một vị cổ tiên dẫn đạo ra kết quả. Hắn biết rõ Lâm Tiêu sự tình, cũng coi như đến thần đỉnh biết rõ việc này sau kết làm. Cắt ra trò chuyện về sau, Lâm Tiêu nhéo nhéo mi tâm. Nguyên bản chỉ là muốn tránh tiêu giao, nhưng nhìn đến người xuyên việt cái thân phận này liền để Lâm Tiêu tiêu giao không nổi. Lúc trước cũng là dạng này, luôn cảm thấy có một cỗ lửa tại thiêu đốt Lâm Tiêu linh hồn, vực lâm tiêu đi cố gắng đi ham hở tiến lên. Loại cảm giác này nhất là tại năm ngưỡng thời điểm nghiêm trọng nhất, giống như là một loại đối với mình lười biếng lười biếng tội ác cảm giác. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tự chủ đang thiêu đốt thời điểm cảm giác sao? Lắc đầu, Lâm Tiêu đem việc này tạm thời buông xuống. Lúc trước hắn bài bộ sinh liên tiếp dẫn cửu châu tán tu, tiểu yêu cùng tiểu môn phái. Trừ cái đó ra, Lâm Tiêu còn dự định để thanh phong động tiên cũng phi thăng tới trong điệu tiên giới tới. Hiện tại là thần đỉnh cùng Lâm Tiêu phi tốc phát triển, so đấu phát triển tốc độ thời điểm Lâm Tiêu rất rõ ràng chính mình ỷ vào là cái gì, chính là cái này một tòa địa điệu tiên giới. Vô luận xuyên qua phía sau ẩn giấu đi cái gì bí mật lớn, chờ Lâm Tiêu nắm trong tay toàn bộ Cửu Châu vũ trụ, bí mật này cũng tự nhiên là nổi lên mặt nước. Địa đạo thủ chết hợp nhận. Bắt lấy trọng yếu nhất căn bản, sau đó vùi đầu phát triển tấn thăng. Cao tưởng, rộng tích lương, chậm xuân vương, đây mới là địa điệu đạo tinh túy. Ân, chạy trốn nên tính là thiên tiên đạo tinh túy. Cửu Châu giới, phàm giới. Bộ sinh liên đem một cái túi linh châu giao cho một viên cây dung giả tinh. Viên này cây dung giả Mặc dù thành tinh niên đã xa xưa, nhưng là bởi vì linh khí mỏng manh. Ngoại trừ vừa thành tinh thời điểm, còn có chút tự linh khí cung cấp hắn hấp thu tu hành. Về sau thời điểm, linh khí càng phát mỏng manh, dung tụ tinh cũng chỉ có thể tận lực nhiều ngủ say. Sống ít đi động, phòng ngự linh khí hao hết, mất đi linh trí. Bộ sinh liên thân mang màu trắng tăng y, tay nâng bát bát ngồi tại lớn dung tụ trên cành cây, mặt lộ vẻ mỉm cười nghe lớn dung tụ nói rông dài. Bát bên trong là một dòng thanh tuyền, bộ sinh liên thỉnh thoảng đem bát bên trong nước sạch xối tại trên cây, trợ giúp lớn dung tụ khôi phục ý thức. Cây này chủng tại một tòa trong chân, có nghiêm chỉnh thành hoàng cùng các loại thần linh chia lai tín ngưỡng. Cho nên cho dù là một mục đản sinh ở chỗ này lớn dung tụ, cũng không có biện pháp thu hoạch được càng nhiều chú ý cùng yêu thích. Lúc này hắn đang cùng bộ sinh liên giảng trong trấn sự tỉnh. Lớn dung tụ thanh âm dàn mùa, mệt mệt, nhưng lại để lộ ra một tia ôn nhu. Lần trước tỉnh thời điểm, Lý Mục điền ra mấy đứa bé hổ lớn, hạ bình, thức tính cũng đều là đầy đất chạy niên quỷ, hiện tại liền bọn hắn đều có hại tử. Bộ sinh liên đem linh tuyền tươi vào lớn dung tụ trên thân. Ngư khí hòa hoãn không màng danh lợi nói: "Ta thấy được, lý gia là một hộ không tệ người ta, tương lai sẽ rất tốt." Lớn dung tụ thanh âm càng phát trầm thấp yếu ớt. "Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi." Rốt cục thanh âm thời gian dần qua biến mất, bộ sinh linh dùng linh lực bảo vệ lớn dung tụ bộ rễ, sau đó trực tiếp nổ tận gốc, bỏ vào tu di sơn bên trong. Mà những cái kia lê kính trấn thôn dân, tựa hồ cũng đều quên nơi này đã từng còn có một viên lớn dung tụ. Chỉ là ngẫu nhiên thời điểm, sẽ có một hai cái thôn dân trong thoáng chốc cảm giác nơi này thiếu chút cái gì. Hồ Lớn ca, ta làm sao luôn cảm thấy nơi này có cái gì? Đây. Lý Hồ Lớn sợ lên lý xích kính đầu, cười nói: "Đừng nghĩ những này có không có, đầu trấn tới một đám nạn dân, chúng ta đi nhìn xem giúp đỡ một cái. Thế giới này không có linh khí, không có yêu, không có tu sĩ." Trở hổ trôi qua cũng rất tốt. Bộ sinh liên như thế đi rất nhiều địa phương. Hiện nay còn lưu tại thế gian yêu linh, trên cơ bản đều là chút thực vật thành tính. Đồng thời tu vi còn chưa đủ, không cách nào xê dịch vị trí. Chỉ có thể đợi tại cái này tuyệt linh chỉ địa chờ đợi ý thức tiêu vong. Bộ sinh liên cứu mấy cái, liền đem bọn hắn đưa đến địa tiên giới đi. Sau đó từ địa tiên giới Kim Châu San hô phụ trách, đem những này yêu linh an bài đến địa tiên giới Ngũ Bộ Châu phù hợp vị trí. Đại bộ phận đều là đặt ở Nam Thiệm Bộ Châu, nơi này lục địa diện tích rộng lớn, địa hình phong phú. Vô luận là sơn mạch đồi núi, vẫn là thảo nguyên hồ nước, đều cái gì cần có đều có. An trí cũng liền thuận tiện rất nhiều. Kim Châu San hô dựa theo Lâm Tiêu phân phó, dựa theo lấy Lân Cẩn tụ cư nguyên tắc, đem thích hợp yêu linh an bài tại cùng một khối địa phương. Tất lực khiến cái này yêu linh nó có thể bù đắp nhau, tại Nam Thiệm Bộ Châu thành lập chính mình làng xóm văn hóa. Hiện nay điệu tiên giới đã có một chi lấy mục cây làm chủ tiểu nhân văn minh, kế tục minh chế đại minh nhân loại văn minh. Còn từ thiên giới giao chỉ giải rác giao nhân, hộ tộc, bạn nữ cũng coi là có bộ lạc hình thức. Chỉ bất quá bị giao chỉ hoàn cảnh hạn chế, không có biện pháp có càng nhiều phát triển. Các loại rời vào yêu linh số lượng đủ nhiều, nhưng thật ra là có thể lại hưng khởi một cái yêu linh văn minh. Đem thế gian ngoại trừ Phượng Lần Châu yêu linh tất cả đều rời vào địa tiên giới công trình lượng là lớn vô cùng. Một phương diện muốn tìm, một phương diện khác còn muốn thuyết phục những này yêu linh di chuyển. Hoàn cảnh này còn có thể nhân gian sinh tồn yêu linh, hoặc là có chút đặc thù bản lĩnh, hoặc là chính là có một khối tự nhiên tụ linh chi địa. Ngươi để hắn dọn nhà, hắn còn tưởng rằng ngươi là muốn ra vẻ trắng trợn cướp đoạt hắn linh địa. Mà đối với cái này, bộ sinh liên chọn lựa cách làm là, dùng thiên ngân tại linh cảnh bên trong giúp những này yêu linh mua một miếng đất, đến đổi khối này tụ linh địa. Sau đó lại thay đổi tại chỗ phong thủy, đem linh khí một lần nữa tán quay về Cựu Châu. Những này tán trở về linh khí, không được bao lâu liền sẽ bị Cựu Châu thế giới tiêu hóa. Linh khí phun ra nuốt vào tựa như hô hấp, bình thường thời điểm đều là thở ra thì nhiều hấp khí ít, dù sao cũng phải tới nói chính là một mực có linh khí dâng trào ra ngoài. Mà tới được kỷ nguyên thời kỳ cuối thời điểm, liền bắt đầu hấp khí thêm ra khí ít. Cho nên Cựu Châu thế giới linh khí mới có thể dễ dàng như vậy liền tiêu tán, nguyên bản coi như xuất khí miệng bị linh cảnh chặn lại. Cựu Châu còn lại linh khí cũng đủ hô hấp một hồi. Bất quá bây giờ chính là kỷ nguyên thời kỳ cuối hấp khí nhiều thời điểm. Cho nên mới nhanh như vậy liền bị hút xong. Thanh lý xong Cửu Châu thế gian yêu linh, đem tất cả yêu linh đều đổi tiến linh cảnh bên trong, kỳ thật không chỉ có là thuận tiện địa địa tri giới, đối thần đình cũng là rất có ích lợi. Bất quá đây mới là đợt thứ nhất. Sau đó tinh hải, Nhật tinh, nguyệt hoa, tinh thần linh khí, tất cả đều bắt đầu không hướng Cửu Châu tán mát. Cửu Châu bên trong nguyên bản liền không có bao nhiêu linh khí, trực tiếp tiêu tán. Tất cả yêu linh, tu sĩ đều bị vây ở linh cảnh bên trong. Bất quá cũng may còn có thể dùng không gian thông đạo tại từng cái linh cảnh trực tiếp lẫn nhau xuyên thẳng qua, không phải mỗi cái linh cảnh đều là một cái tại tuyệt linh thế giới bên trong đảo hoang. Hiện tại có thông đạo tương liên, cái này linh cảnh bên trong phàm Phật là một thế giới khác, một cái cùng Cựu Châu thế giới hoàn toàn khác biệt. Chương 137, Khủng hoảng kinh tế đã thành. Linh cảnh bên trong tình huống hoàn toàn khác với Cựu Châu. Tại trật tự hoàn cảnh hạ đã ổn định một 2000 năm, linh cảnh bên trong sớm va chạm ra rất nhiều nhân văn hóa lửa. Mà theo thế gian cùng linh cảnh ngăn cách, thế gian tiến ngưỡng cũng càng ngày càng khó thu thập. Thần đinh tiến ngưỡng thu thập sau khi hoàn thành, Cựu Châu phàm nhân liền từ giao hệ biến thành cổ đại. Nhưng là cái này cũng liền đưa đến thần đinh duy nhất chứng nhận tiền tệ, thần kim, thiên ngân, tiền hương hỏa hệ thống xuất hiện vấn đề. Thần kim Thiên ngân không phải hoàng kim bạc trắng, người sẽ không ăn hoàng kim bạc trắng, nhưng là thần đỉnh thần chỉ lại cần tiêu hao thiên ngân để luyện thần lực. Sản xuất ít, tiêu hao hơn nhiều. Thiên ngân làm đồng dạng vật ngang giá thuộc tính bị cực độ suy yếu, ngược lại là làm tiêu hao phẩm thuộc tính đang gia tăng. Hiện tại thần đỉnh bức thiết cần một loại mới tiên tệ, đến phụ trợ hoặc là thay thế đi càng ngày càng không ổn định thiên ngân. Thiên ngân làm tiền tệ, tiền đúc quyền lại tản mát tại tất cả thần chỉ trong tay. Đối với một cái tài thần tới nói, đây là rất dễ dàng liền có thể làm chút văn chương địa phương. Nhưng là vô thượng tiền không có. Làm thần đỉnh ít có người biết hộ bộ chủ quản, vô thượng tiền mới là cho thần đỉnh thu nạp nhiều nhất tài nguyên người. Những cái kia vô pháp kiếp thu hoạch đồ vật căn bản không kịp vô thượng tiền vất nhất, vô pháp kiếp chẳng qua là vì tu thập một chút bình thường khó mà lấy tới đến đặc thù vật liệu. Vô thượng tiền có thể nói là là thần đỉnh chảy qua máu, là thần đỉnh từng có sức. Thậm chí còn ném đi một cái phân thân cho thần đỉnh cầm đi dựng nên diện hình. Phân thân bị chém về sau, vô thượng tiền còn tại giúp thần đỉnh đối phó Long tộc, dẫn dụ Long tộc tham ô, sau đó cầm chứng cứ làm thịt Long. Mặc dù cuối cùng thần đỉnh thất bại, bị Long tổ quan một cái đôi, nhưng cái này đây là cơ nào vô tư tinh thần cho đến ngày nay, hắn như cũ tại Lã Thần Đình tân nhắc, muốn tìm một cái thích hợp tiền tệ đến thay thế Thiên Ân. Thúc duy hỗn thần đình tiền tệ hệ thống. Lâm Tiêu nhìn xem pháp tính bên trong cái kia vỏ đầu bức hai màu vàng kim con quốc, nghĩ nghĩ không để lại dấu vết đem nhận lộ bản đưa đến trước mặt hắn. Sở dĩ chính là, cái này vô thượng tiền đang tìm kiếm thích hợp có thể rèn đúc mới tiền tệ đồ vật thời điểm. Tìm được vạn bảo các trong kho hàng lớn. Cái này kho hàng lớn là liên thông cựu châu thế giới, ngàn ngàn vạn vạn tỏa vạn bảo các nhà kho. Bên trong có thể tồn trữ, cầm đi toàn bộ vạn bảo các hàng hóa. Mà tất cả vạn bảo các thu mua tới hàng hóa, cũng đều tồn tại cái này trong kho hàng lớn. Ở trong đó bao quát Lâm Tiêu tại 1300 năm trước, bán 462 ngải ngần cái kia nhận lộ bản. Nhất ẩm nhất chắc tự có định số, năm đó muốn rượi vào cái này phá vỡ thế giới này kinh tế hệ thống. Bây giờ tựa hồ thật đúng là ứng tại nơi này. Lâm Tiêu thông qua đối không gian nhỏ bé trường không, đem cái này nhận lộ bản cùng Vô Thượng Tiền muốn lấy vật làm cái đổi. Thế là Vô Thượng Tiền nhìn xem trong tay cái này bạch ngọc địa rất nghi hoặc. Bất quá rất nhanh Vô Thượng Tiền liền nhãn tình sáng lên. Vạn bảo các thu lại đồ vật đều sẽ phụ tặng một chút giới thiệu văn tắc, Vô Thượng Tiền nhìn giới thiệu văn tắc trong nháy mắt thật hưng phấn. Cái này độ vật đơn giản chính là hoàn mỹ phù hợp bây giờ thần đỉnh khốn cảnh độ vật. Đáng tiếc cái này chỉ có thể đem linh thủy chuyển đổi thành linh châu. Nếu là có thể trực tiếp đem linh khí chuyển đổi thành linh châu liền tốt. Vô Thượng Tiền sờ lên chính mình lớn cái cảm. Triệu hắn đến một cái tên là Vô Thượng Bạo Phân Thân. Ngươi nhìn xem cửa hàng, ta muốn đi thần đỉnh khí bộ cùng diễn bộ một chuyến, không không không diễn bộ thôi được rồi, gần nhất kỳ do tay thỉnh thoảng liền đau, không, có biện pháp thôi diễn. Không bao lâu, Vô Thượng Tiền tiến vào Cửu Châu thế giới, Lâm Tiêu cũng đã mất đi Vô Thượng Tiền tầm mắt. Mà lúc này Vô Thượng Tiền đang cùng khí bộ người có kẻ mà ca. Vật này nghiên cứu ra đến cũng là cho thần định dụng trùng, tính là chi phí chúng là được. Khí bộ chân tiên đem trong tay nhận lộ bản ném vào đi nói: "Vậy ngươi trước tiên đem khoản này chi phí chúng phê xuống tới, lại tới tìm ta xử lý đi." Vô thượng tiền xoắn suất nửa ngày, vẫn là cắn răng lấy ra một bút tiên ngân. Tư tâm nghĩ đến, chờ ta đem tiền tệ tất cả đều thay thế thành linh châu, đến thời điểm nhất định khiến các ngươi khí bộ phá sản. Khí bộ tốc độ vẫn là rất nhanh, nhất là lần này phá giải thời điểm, phát hiện cái này đề hình trước kia giống như gà qua. Cùng ngay từ đầu phá giải nghiên cứu phát minh thông thiên linh cảnh thời điểm, mạch suy nghĩ là đồng dạng. Lần này thay vào đi vào phá giải tốc độ cực nhanh. Cuối cùng chẳng những phá giải nhật lộ bản phương pháp luân chế, bên trong cấm chế số tầng, đem nhất định phải dùng linh tiền đổi thành cũng có thể dùng linh khí chuyển hóa. Con sửa cũng thành mới, căn cứ bên trong cấm chế nghiên cứu phát minh một cái pháp trận, có thể duy nhất một lần chuyển đổi đại lượng linh khí. Rất nhiều đồ vật nói ra, nói rõ kỳ thật không đáng giá nhất tới. Thân đình khí bộ nhân viên kỹ thuật là có đầy đủ nghiệp vụ năng lực. Tại minh bạch hoạch tâm cấm chế về sau, suy một ra ba năng lực vẫn phải có. Nhưng là càng là hiểu rõ, những này nhân viên kỹ thuật càng là kinh hãi, kỹ thuật nói trắng ra là chính là như thế. Bọn hắn đều là chân tiên chưa có không đạt được yêu cầu kỹ thuật. Chân chính ngăn cách tại thiên tài cùng người bình thường ở giữa là linh cảm. Là loại này sao nghĩ, tại bất kỳ ngành nghề đều là dạng này, khai sáng lưu phái luôn làm người giật mình, nhưng là ngay sau đó liền sẽ hiện ra đại lượng cùng gió người. Những này cùng gió người tại cái này lĩnh vực mới bên trong, chẳng mấy chốc sẽ lấy được nhất định thành công. Bởi vì kia một điểm linh cảm, tại thành công về sau liền sẽ bị người nói rất mở, xé nát ăn vào trong bụng của mình. Vô thượng tiền mang theo cải thiện tốt nhận lộ bản cùng linh trận về tới linh cảnh bên trong. Nguyên bản vô thượng tiền còn muốn mời diễn bộ kỉ do tiếp qua một lần mắt. Nhưng là nghe nói từ khi Vô Thượng Tiền đến Thiên Đình về sau, kỳ giょ tay liền không có ngừng qua đau, cho nên Vô Thượng Tiền quả quyết không có ý định đi sờ cái này rủi ro, trực tiếp tại thiên giới thí nghiệm một lúc sau, hãy cẩm về linh cảnh bên trong. Đầu tiên là không kịp chờ đợi khởi động nhận lộ bàn. Cải tiến sau nhận lộ bàn mặc dù có thể hấp thu giữa thiên địa linh khí ngưng tụ thành linh châu, nhưng là phải dùng pháp lực một mực thôi động. Mà lại linh khí nồng đậm liền ngưng tụ nhanh, linh khí mỏng manh liền ngưng tụ chậm. Pháp trận ngược lại là thuận tiện, nhưng là không có xác nhận linh châu có thể thay thế thiên ngân tình hữu dưới. Vô Thượng Tiền là không có cái kia quyết đoán, trực tiếp thành lập linh trận đến tụ hóa linh châu. Vô thượng tiền đem pháp lực rót vào nhận lộ trong âm, linh cảnh bên trong nồng đậm linh khí bị tụ lòng, trải qua nhận lộ bảng chuyển đổi, hóa thành từng cái tròn trịa hạt châu nhỏ. Định linh cảnh lang tại khay ngọc bên trong nhảy lên. Vô thượng tiền sờ lên những hạt lân luẩn tiểu khả ái. Tiên la cái kỳ diệu đồ vật a, nó là từ người giao phó giá trị, mới được xưng là tiền. Hiện tại, cái quyền lợi này tại trong tay ta, chỉ cần có thể xúc tiến linh châu trở thành thứ yếu tiền tệ, thậm chí chỉ là thừa nhận nó đồng dạng giá trị. Kia vô thượng tiền cũng đều tương đương với nắm giữ một cái hạ kim đan gà. Mỗi ngày đều có thể tại nhà mình linh cảnh bên trong, xi ra một đống tiền. Bất quá Vu Thượng Tiền không phải người ngu, tương phản hắn đầy đủ khôn khéo. Khối này bánh gạo to mặc dù lớn, nhưng là có thể nện chết người. Cho nên Vu Thượng Tiền nhất định phải tìm mấy cái đầy đủ ổn hòa người, đem phần này tiền tính cả áp lực cùng nhau chuyển đi ra ngoài. Chương 138, Song Vương tối xuất thủ, mở rộng Lộ Linh Châu, cầu nguyện phiếu a. Bất quá ở trước đó, Vu Thượng Tiền cần lại xử lý một cái những này nhận lộ bản. Cho những này nhận lộ bản sản xuất Linh Châu tăng thêm một cái phòng ngụ tiêu ký. Thế gian rèn đúc đồng tiền còn cần phòng ngụ tiêu ký, huống chi thần đỉnh tiền lúc đây. Lúc trước thần đỉnh hương hỏa thiên ngân, tiền đúc quyển cũng không phải là thống nhất quan khống sản xuất ra thiên ngân, còn có lừa hao phí, thậm chí có chút phẩm chất đều có sói le. Cùng hắn nói là một loại tiền tệ, không bằng nói là một loại có cái này tiền tệ tính chất đồng tiền mạnh. Mà muốn chân chính đem tiền tệ khái niệm quán triệt đến cùng, theo vô thượng tiền đánh lên phòng ngụ tiêu chí chỉ là bước đầu tiên. Đến tiếp theo còn cần dùng vô giá trị vật thay thế đi những này giá trị vật, để tiền tệ từ nguyên bản đồng dạng đồng giá giá trị vật, biến thành thuần túy giá trị phản đoán. Cuối cùng lại đi trừ vô giá trị vật, vật tính khái niệm, lấy thuần túy giả lập số lượng để thay thế tiền tệ. Nhưng là loại này tiền tệ diễn hóa nhất định phải kinh tế phồn vinh, cùng một cái mạnh hữu lực tổ chức đến phổ biến. Thần Đình căn bản không có tật yếu phổ biến, lập tức liền kỷ nguyên thời kỳ cuối, vô luận là chế độ vẫn là cái khác. Thần Đình một quen thái độ chính là cần thời điểm cường lực phổ biến. Không cần thời điểm ngươi làm sao nhảy nhót ta đều không thèm để ý, có cần sẽ còn bồi tiếp ngươi nhảy nhót. Thượng như lúc trước Ma Tu cùng Phượng Lân Châu yêu tộc, nhưng là Thần Đình không làm như vậy, không có nghĩa là Thần Đình nội bộ người không muốn làm như thế. Tận thế thời điểm, có người muốn cố gắng cầu sinh, có người muốn nằm ngửa chờ chết, còn có người muốn thỏa thích làm càn. Vô thượng tiền chính là loại kia, muốn thừa dịp nhanh kỷ nguyên thời kỳ cuối, tại tài trên đường chơi một đợt lớn. Dù sao càng là kỳ nguyên thời kỳ cuối thần đỉnh càng là không sợ bất luận kẻ nào. Đem không tài vận, là vô thượng tiền hướng thú, càng là vô thượng tiền đạo. Tài nói siêu thoát lộ tuyến, chính là đem toàn bộ vũ trụ hết thảy đều định lượng, thiết giá, cuối cùng mua một cái siêu thoát tư cách. Một mức có đại lão nhiều lần ra cựu châu vũ trụ nhất định không tồn tại cái này cơ hội, đây cũng là vô thượng tiền nguyện ý gia nhập thần đỉnh xếp hàng chờ danh nghịch. Hoặc là dứt khoát cùng thần đỉnh cùng một chỗ cỡi trời thuyền rời đi nguyên nhân. Có thể nói thần đỉnh nội bộ tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều là loại kia không nhìn thấy con đường phía trước, hoặc là con đường phía trước quá mức chật vật chỉ có thể đến thần đỉnh cái mới nhìn qua này tốt xấu có chút hy vọng kế hoạch bên trong, kiếm một trận canh, sắp xếp cái đội, có thể xếp hàng liền trí ít có chút hy vọng. Cửu Châu vũ trụ, không có con đường phía trước, duy nhất siêu thoát con đường, cần cùng toàn bộ vũ trụ là địch. Vô số năm qua cũng chỉ có như vậy rải rác mấy người thành công siêu thoát. Còn lại chân tiên chỉ có thể ở chân tiên cảnh phí thời gian, chờ lấy nào đó một ngày chết tại thiên nhân ngũ suy bên trong, hoặc là một lần kỵ nguyên mật kiếp pháp tác biến động, động đến chính mình căn bản pháp tắc, sau đó trực tiếp bỏ mình. Cho nên thần đỉnh chân tiên phần lớn đều là không cam lòng không cam tâm, liền chú định sẽ không han phận. Cho nên khi Vô Thượng Tiền đi tìm tới thời điểm, đều lựa chọn tham gia một cố. Tiên đốc quyền quyền lợi quá lớn, trước kia đều là trưởng khống tại tất cả thần chỉ trong tay. Hiện tại tùy tiện thu hồi thần đỉnh trong tay, vẫn là thần đỉnh một số nhỏ người trong tay, khẳng định là sẽ khiến rất lớn bán ngược. Cho nên Vô Thượng Tiền không nghĩ một bước liền đem Hương Hỏa Thiên Ngân thay thế đi, mà là nghĩ đến trước xác định Linh Châu tiền tệ địa vị. Điểm này chỉ cần tìm mấy cái thần chỉ liền có thể làm được. Vô Thượng Tiền cũng là làm như vậy, tìm mấy cái kinh doanh có mở ra thức thương nghiệp linh cảnh tu sĩ, đặt thành người nghị để linh châu có thể tại những này linh cảnh bên trong lưu trữ chuyển sử dụng. Phương pháp này cũng coi là tại làm dịu một chút thiên ngân dự chữ giảm bớt mang tới ảnh hưởng trái chiều, cho nên những này thần đỉnh tu sĩ cũng là mừng rỡ bán vô thượng tiền tệ một cái nhân tình. Dạng này một cái tân sinh tiền tệ chỉ có dạng này cơ sở, đến tiếp sau muốn phát triển khẳng định là không được. Dù sao cái khác linh cảnh cũng biết lái bắt đầu tìm chính mình đường ra. Hiện tại Lâm Tiêu đã phát hiện không ít linh cảnh, bắt đầu sử dụng tiện công hệ thống, trực tiếp tại linh cảnh bên trong cường thế mở ra uy tín tiền tệ. Chỉ bất quá tại cái này tiện công chỉ có thể ở bản linh cảnh bên trong sử dụng, mà không thể vượt linh cảnh sử dụng. Nếu như không có nhận lộ bạn xuất hiện, mà thần đỉnh nội bộ tiền tệ lại sụp đổ đến trình độ nhất định. Đoán chừng kết quả cuối cùng chính là thần đỉnh xuất thủ, thành lập một cái ổn định thiên công hệ thống. Nhưng là Lâm Tiêu là sẽ không cho phép kết quả này xuất hiện. Coi như cuối cùng thần đỉnh tiền tệ hệ thống cuối cùng sẽ đi hướng kết quả này, nhưng là ở trước đó vẫn là trước hướng trong hồ rơi một rơi đi. Cho nên một mực mật thiết chú ý vô thượng tiền động tác Lâm Tiêu, mở ra Duyện Châu Đại Minh địa chỉ ban đầu một cái phòng bế trận pháp. Bên trong làm một gốc treo quả cây bản đào. Cái này quả cây bản đào là Lâm Tiêu cắt sẽ qua, cùng Cửu Châu đổi lấy Đại Minh viên kia cây bản đào. Mặc dù đặt ở Tiểu Châu Mặc dù là dùng để đổi lại Minh, nhưng là trưởng không quyền vẫn là tại Lâm Tiêu trong tay. Hiện tại không có trận pháp ngăn cách cùng tụ tập linh khí, cây bàn đảo tình huống cũng có chút nguy cấp. Những cái kia nhìn chằm chằm Lâm Tiêu hành động thần đỉnh bên trong người, cũng phát hiện điểm ấy. Cái này cây bàn đảo là Lâm Tiêu trước mắt bao người, dọn đi Đại Minh lưu lại. Cơ hồ tất cả mọi người đang ngó chừng cái này khóa cây bàn đảo, phòng ngừa Lâm Tiêu mượn nhờ cây bàn đảo cái này cái đinh, đối cựu châu thế giới làm chuyện gì. Cho nên tới gần cây bàn đảo mấy cái kia linh cảnh, cũng là vì giám thị cây bàn đảo mới thế chí. Cũng chỉ có mấy cái này linh cảnh bên trong coi như náo nhiệt. Các các đại minh cảnh nội linh cảnh đã sớm bởi vì phàm nhân dọn đi mà hoang phế. Bao không có hương hỏa cung cấp, chỉ có linh khí sản xuất, căn bản nuôi sống không được nhiều thần chỉ. Cho nên những này thần chỉ đều đi khắp địa giới. Lưu lại đều là thần đỉnh cấp cho lấy thiên ngân phụ trách trông coi cây bản đạo. Những này linh cảnh không có thần chỉ, còn có linh khí, là phi thường thích hợp các tu sĩ phát triển trở thành hắc thị, mua bán một chút thần đỉnh không cho phép độ vận. Sao chính là, những này trong chợ đen lớn nhất một cái hắc thị chủ nhân, ngay tại cách cây bản đạo gần nhất linh cảnh bên trong. Không giống với những cái kia gan nhỏ cẩn thận thần chỉ làm một cái dám ở thần đỉnh giễu mí mắt vốc tiền đèn tu sĩ. Phương Tam Bạo chính là không bao giờ thiếu lá gan cùng nắm đúng thời cơ nhãn quang. Mặc dù trong lòng cẩn thận, nhưng là nhìn xem kia linh khí một chút xíu tán ra, cây bản đảo bắt đầu xuất hiện dị thường. Phương Tam Bạo quả quyết lựa chọn xuất thủ, một phương vàng nóng tụ bảo bốn rơi xuống, gắt gao gắn vào cây bản đảo bên trên. Lúc trong bóng tối thần chỉ đầu tiên là giận mình, còn tưởng rằng là Lâm Tiêu xuất thủ. Ngay sau đó phát hiện cũng không phải là Lâm Tiêu, mà là một cái bình thường tu sĩ xuất thủ nghịch đoán, lập tức cảm thấy buồn cười. Mà những cái kia đối Lâm Tiêu thanh danh cũng không đủ hiểu rõ hay là không biết rõ mang đi mảnh này quốc gia cùng cái này khỏa cây bản đạo là cùng một cái chủ nhân tu sĩ, ngược lại có chút phẫn nộ. Phẫn nộ lấy thế mà bị cái này Phương Tam Bảo đoạt tiên cơ. Mà đội thành một bên Phương Tam Bảo muốn đem cây bản đạo rút lên đến, nhưng là kéo một cái nhưng không có kéo động. Thế là vội vàng la lớn. "Hiểu lầm, ta không phải muốn nuốt riêng cái này cây bản đạo, mà là đưa nó bảo vệ, nơi này linh khí tan hết thế tất ảnh hưởng linh đạo sản xuất a." Chương 139, Tam Bảo nhập cổ phần tiên đốc quyền. Cái này khỏa cây bản đạo nguyên là điệu tiên chi tổ. Phương Tam Bảo trước biểu lộ cây này không phải bất luận người nào Sau đó còn nói thêm: "Bây giờ điệu tiên chi tổ hiển nhiên đã bỏ này cây, nhưng cái này cũng không phải chúng ta có thể tốc đoạt điểm dựa đồ vật, ta đề nghị làm từ thần đỉnh mới là chủ xuất ra một cái chương trình ra mới được." Phương Tam Bảo nói chính nghĩa lắm nhiên, thậm chí đằng sau còn bổ sung: "Nếu là Lâm Tiêu trở về cầm là phải trả lại ba lạp ba lạp." Lúc này Lâm Tiêu cũng đang chú ý nơi này tình huống, nếu như không phải sớm biết mình đem bản đạo cùng địa mạch nối liền cùng một chỗ, phòng ngựa bị người nổ đi. Lâm Tiêu cũng muốn tin cái này Phương Tam Bảo chuyện ma quỷ. Khó trách là có thể mở hắc thị rượi vào thương nhân chi đạo lập nghiệp tu sĩ chỉ là cướp đoạt thời điểm một cái không có rút ra, liền có thể sinh ra nhanh chí trong nháy mắt hóa giải cục diện. Con bảo lưu lại ích lợi ích của mình, mặc dù không có biện pháp hoàn toàn mất vào, nhưng là đối với thương nhân tới nói, chỉ cần có cổ phần, liền có thể chậm rãi bảo chế. Tuần luôn tốt hơn một phần tiền cũng không chiếm được. Đáng người rằng có một đoạn thời gian, cuối cùng từ bên này phụ trách giám thị cây bản đạo thần đỉnh thần chỉ ra mặt. Đem cây bản đạo trên kết suất tới quả, dựa theo cấm hiên, đầu người phân phối. Phương Tam bảo bảo vệ cây bản đạo phòng ngừa bởi vì linh khí sói mòn mã sinh ra tổn thất, cho nên đạt được hai viên quyền sở hữu. Cuối cùng lại ra một số lớn tiền ngân. Từ người khác kia mua một cái bản đảo quyền sở hữu. Những cái quyền sở hữu ngoại trừ Phương Tam Bảo, cái khác chính là thực sự đánh ra tới. Cho nên cái này quyền sở hữu cũng không chỉ là cái này một viên quả đảo quyền sở hữu, còn có về sau tất cả quả đảo quyền sở hữu. Mỗi lần kết xuất đến chín cái, liền đều có Phương Tam Bảo ba cái. Đây chính là một phần ổn định đồng tiền mạnh. Bất quá cái này đồng tiền mạnh cây bản đảo, muốn tiếp tục sinh trưởng kết quả nói, còn cần linh khí tới tiêu, Cửu Châu thế gian đã không có linh khí, mà cây bản đảo lại bị giá tiếp tại địa mạch bên trên. Cho nên làm sao cho cây bản đảo bổ sung linh khí liền thành một vấn đề. Đám người đương nhiên có thể lựa chọn dùng pháp khí thu thập linh khí, sau đó thành lập trận pháp lần lượt tưới tiêu cây bản đạo. Nhưng lại ở trong đó nỗ lực cùng sản xuất số lượng cũng không tốt tính toán. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, bản đạo không phải đổ vào một hai lần nước là được, đây là quả 300 năm thượng đẳng bản đạo. Thành thực phải 450 năm, 450 năm tiêu hao nhân lực vật lực không phải con số nhỏ. Nhất là linh khí, nhưng là linh khí lại không có biện pháp định lượng. Đây cũng không phải là một cái vấn đề nhỏ, thân huynh đệ minh tính sổ sách, phàm tục người còn sẽ vì ba lượng ra tài trở mặt. Tu sĩ cũng là người, cũng có thất tình nhu dụng, nhưng là tu sĩ là chân nhân. Hiểu được sớm dự phòng cũng sẽ khống chế thất tình lục dụng, cho nên mới sẽ trò chuyện rõ ràng chuyện sự tình này. Ngay tại đám người vô kế khả thi thời điểm, một cái tu sĩ lấy ra một viên linh châu. Cái này linh châu chính là cố hóa linh khí, vừa vận có thể coi như tính toán số lượng, đồng thời linh khí cũng có thể rất trừ quan định lượng. Nói người kia đem linh châu tan ra, một cỗ linh khí phát ra. Phương Tam Bảo nhãn tình sáng lên, cái này đồ vật giá trị làm thương nhân Phương Tam Bảo rất rõ ràng. Cho nên nhìn thấy nó đệ nhất tuấn ở giữa, Phương Tam Bảo liền nghĩ nhất định phải đạt được cái này đồ vật phương pháp luân chế. Thế là vội vàng hỏi, cái này linh châu là nơi nào có được? Làm sao chế tác? Còn có hay không rồi?" Người kia nói, "Cái này Linh Châu là kim tiệm linh cảnh có được, đã không có." Đám người đem mục tiêu thả hướng về phía kim tiệm linh cảnh, thế là một bộ phận lưu lại trông coi, một bộ phận tiến về kim tiệm linh cảnh tìm tòi hư thực. Lúc này kim tiệm linh cảnh, Vô Thượng Tiền cũng là có chút điểm phát sở. Mặc dù Linh Châu thay thế Thiên Ngân cách làm đích thật là có hiệu quả nhất định, nhưng là cái hiệu quả này thật sự là quá chậm. Nếu như không thể tăng tốc tiến độ, cuối cùng tiền tệ thay đổi liền vẫn là uy tín tiền tệ thiện công tháng được. Giống như vậy Vô Thượng Tiền coi như thiếu một một khoản tiền lớn. Khi thật tốt nhất biện pháp chính là đem tiền đúc quyền phân cho càng nhiều người, nhưng lại cho dù bây giờ, cũng đều đủ vô thượng tiền đau lòng. huống chi lại phân đi ra một đợt đây. Chính lúc này, Phương Tam Bảo mang người đi tới Kim Tiềm Linh Cảnh, cầu kiến vô thượng tiền Linh Tôn. Đến lấy phía sau Tam Bảo cũng không có nói thẳng chính mình cần linh châu, mà là nói, nghe nói vô thượng tiền Linh Tôn gần nhất có một cái có thể làm dịu thiên ngân thiếu biện pháp. Vô thượng tiền cũng là kẻ già đời. Xét thực có chuyện như vậy, lão đệ Linh Cảnh cũng gặp gỡ nguy cơ rồi. Phương Tam Bảo hết thân thể. Đó cũng không phải, ta bên này cũng có một cái biện pháp, đồng thời tại 10 cái linh cảnh bên trong tung dụng Tới đây là muốn mời tiền linh tôn nhập cổ phần, dù sao một người chỉ ngắn, hai người kế giải. Vừa nghe nói Phương Tam Bảo trong tay có 10 cái linh cảnh, vô thượng tiền cũng tới điểm hứng thú. Nếu là trong tay chỉ có 1 2 cái linh cảnh, cùng bọn hắn điểm tiền đúc quyền chính là thuần túy cắt thịt của mình nốt cho hắn. Cùng loại này trong tay linh cảnh số lượng đủ nhiều, kia mới gọi hợp tác cùng có lợi. Thế là Phương Tam Bảo cũng đang nghiêm nghị. Phương huynh đệ lời ấy có lý, nhưng hai người này chung chèo thuyền, cũng phải điểm cái cầm lái hoa thủy mới là, mà tiền mộ bán đồ vật mặc dù rất nhiều, nhưng là không quen đem chính mình mua cho người khác làm công. Phương Tam Bảo chiến thuật ngựa ra sau nói: Muốn cho ta nhập bọn, vậy ngài cũng phải lấy ra chút thành ý a." Ăn không răng trắng nhưng bộ không đi ta trong tay vững vàng tiền đô quyện. Hai người lẫn nhau kéo đẩy, từng bước từng bước đem hợp tác chi tiết đã định. Phương Tam bảo ngoại trừ ngay từ đầu nói là tìm vô thượng tiền hợp tác kéo vô thượng tiền nhập bọn là giả, còn lại nói đều là thật, thật sự là hắn có 10 cái linh cảnh quyền quan hạt. Cũng hoàn toàn chính xác phát hành chính mình tiền tệ, dùng để hòa hoãn thiên ngân số lượng suy yếu mang tới khủng hoảng kinh tế. Thiên ngân làm một cái bản thân có có giá trị tiền tệ, chủ yếu nhất vấn đề vẫn là không có tiền lẻ đến lần tránh phong hiểm. Thế gian có vàng bạc đồng ba loại tiền tệ. Phân đỉnh thiên ngân mặc dù cũng phân thần kim, thiên ngân, tiền dương hỏa, nhưng là những này thần kim thiên ngân tất cả đều là một loại nguyên vật liệu chế thành, cho nên cũng không có biện pháp thông qua lẫn nhau đổi suất biến hóa đến giảm sóc giá trị chứng điện. Mà có linh châu về sau, thần kim thiên ngân liền có tỉ lệ, liền có thể thông qua linh châu cùng thần kim thiên ngân đổi suất đến giảm bóp đi thần kim thiên ngân giá trị tăng cao. Thiện công một loại uy tín tiền tệ là đồng dạng hiệu quả, bất quá thiện công làm một loại giả lập tiền tệ. Nếu như không có mạnh hữu lực công hộ, tự nhiên liền khuyết thiếu đầy đủ công tính lực. Maling Châu làm đồng dạng là giá trị vật tiền tệ, lại càng dễ bị quen thuộc dùng giá trị vật xem như tiền tệ tu sĩ tiếp nhận. Trao đổi xong xuôi về sau, Vô Thượng Tiền Hiểu kỳ hỏi: "Phương huynh đệ ngươi là như thế nào biết rõ ta chỗ này Linh Châu tình huống?" Phương Tam Bảo hồi tưởng một cái, người kia là cái kia bán bản đảo quyền sở hữu cho Phương Tam Bảo. Lưu lại cũng là nghĩ nhìn một cái bản đảo phải chăng có thể thích đáng xử trí, bởi vì hắn xác thực từng có qua quyền sở hữu. Hơn nữa lúc ấy cũng tương đối lo bị, cho nên cũng không có số đổi. Lại cáo chỉ Phương Tam Bảo bọn người Linh Châu tin tức về sau, người kia cũng không cùng đến, mà là trực tiếp đi. Nhớ tới địa bấy Phương Tam Bảo cầm lấy trên bản Linh Châu Hàng Mẫu nhìn xuống. Cẩn thận hồi tưởng bên trong, viên địa tại cây bản đảo bên cạnh tiêu tán hóa thành linh khí Linh Châu. Tựa hồ cũng không có phòng ngụ tại thần thần văn. Phương huynh đệ, Phương Tam Bảo lấy lại tinh thần nói, tại ta kia linh cảnh bên trong ngẫu nhiên nhìn thấy, lúc ấy liền kinh động như gặp thiên nhân, lúc này mới mặt dày đến đây. Chương 140, Thanh Phong Phi thương điệu tiến giới. Nhìn thấy Phương Tam Bảo theo bản năng giấu giếm, Lâm Tiêu Khơi gợi lên quẻ miệng, cũng thu hồi tay. Xem ra còn không tính suẩn, chờ bắt đầu chép ngọn nguồn mua không thần đỉnh thời điểm, có thể cũng cho hắn phát một phần nhận lộ bản phương pháp lữ chế. Hôm nay ngoại trừ chuyện này, Lâm Tiêu còn có một việc phải giải quyết, đó chính là tiếp dẫn Thanh Phong động Thiên Phi thang điệu tiến giới. Bây giờ Thanh Phong độc tiền đã độc lập vận hành có một đoạn thời gian, cũng kém không nhiều đến có thể cho mình nửa chục thân thời điểm. Bởi vì lại thế nào mặc kệ không, cũng dù sao vẫn là sinh tồn ở Cửu Châu vũ trụ bên trong. Thật chục thân tự do, kia phải là tại siêu thoát ly khai Cửu Châu vũ trụ thời điểm. Thanh Phong Sơn, Thanh Phong làm xong chuẩn bị, Mã Sơn thần mục triệu cũng làm xong chuẩn bị. Vì tư Cửu Châu thế giới thoát thân ly khai, Thanh Phong cận hướng Cửu Châu trả lại một đợt đem chính mình những năm này thu nhập phân phối cho cựu châu thế giới một chút, dùng để chỗ thân. Sau đó Lâm Tiêu sẽ dùng thiên môn tiếp dẫn, đem Thanh Phong động thiên tiếp đón được trong điệu tiên giới đi. Thanh Phong trả lại phân phối ra linh khí cùng pháp chế, đều sẽ bị cựu châu thiên điệu tiếp thu. Mà cái này tiếp thu địa phương chính là có thể tùy ý lựa chọn. Cho nên Thanh Phong liền trực tiếp lựa chọn Thanh Phong Sơn, nơi này là Lâm Tiêu biệt phủ, là Thanh Phong sinh sống gần ngàn năm địa phương. Bây giờ sơn thần mục triệu xem Lâm Tiêu mà sống tra. Mặc dù hắn trên miệng không dám nói, mà lại Thanh Phong là cái chật tiền, cái này không nhiều năm cũng không. Chút đi qua địa phương khác. Càng nghĩ chỉ có như thế một lựa chọn. Linh khí pháp chế phun ra địa phương, liền truyền tại Tù Long Hầu Nguyên trì thượng. Những năm gần đây, mặc dù nơi này lại giọt đầy nước, nhưng là không có con suối, nơi này nước chính là một đầm nước động. Tĩnh mịch, đen như mực, nhưng là không có gì sinh cơ. Thanh Phong đem ẩn nấp tại hư không bên trong động thiên hiện hiện ra. Một viên xương mù nông lung bong bóng lớn treo Thanh Phong Sơn trên không. Cái này phi thăng cũng không tại Thiên đạo Thiết Chí chương trình bên trong, là động thiên tự phát. Cho nên tiên địa cũng không có cái gì mây tụ lôi sinh phản ứng. Thanh Phong cũng không có bức tích, tại cùng Mộc Triệu xác định rõ về sau, liền mở ra đột tiên Bởi vì trong ngoài linh khí chính lệnh, hải lượng linh khí bắt đầu tràn vào đến Cửu Châu thế giới bên trong. Trừ cái đó ra còn có linh khí bên trong lần chứa, Thanh Phong động tiên đặc lưu pháp tắc. Là khí hậu pháp tắc cộng đồng diễn hóa mà thành mới pháp tắc, mặc dù số lượng không nhiều nhưng là đối với Cửu Châu thiên địa là không nhỏ trợ rút. Những này tán toái pháp chế, hỗn hợp có linh khí bị mục triệu cùng Thanh Phong cùng nhau dẫn đạo đến Thanh Phong Sơn Tù Long Hồ bên trong. Trong nháy mắt toàn bộ Tù Long Hồ bắt đầu mở rộng, liên nối lấy Thanh Phong Sơn cũng có cất cao ý tứ. Tù Long Hồ kia một đầm nước động cũng bắt đầu trở nên sóng lại. Nhan nhạt linh cơ tại trong đầm nước gấp tụ nguyên bản bị thanh phong chặt đứt pháp chế, bây giờ lại lần nữa nối liền. Một đạo linh truyền con suối tại đấy đầm lặng yên tạo ra. Đáng tiếc là, liền xem như có linh truyền mắt, cũng là linh khí mỏng manh. Nếu là đặt ở trước kia linh khí dư giả thời điểm, khẳng định là cái thượng đẳng linh truyền. Đáng tiếc hiện tại Cửu Châu hoàn cảnh lớn linh khí nồng đậm, tạo ra linh truyền mắt cũng liền chỉ là loại này phẩm cấp. Sơn thủy hữu tình, tu long hổ tấn thăng cũng kéo theo một chút thanh phong sơn tấn thăng. Mặc dù không có đặc biệt thang vọng, nhưng là cũng có tăng lên không nhỏ. Nhất là trong núi linh mạch, có tăng lên không nhỏ. Bất quá cái này tấn thăng linh mạch cũng không thể trả lại đến trong núi, tất cả đều bị linh cảnh tiệt hồ thu dưới, khóa lại tại linh cảnh bên trong. Đây là tương đối dễ hiểu bộ phận, chân chính khó khăn là đem những cái kia giải giáp pháp tắc đều thu thập lợi dụng, tạo dựng tiến trình mình pháp tắc hệ thống bên trong đi. Bất quá mục triệu sớm từng tiến vào Thanh Phong động thiên, cảm thụ qua bên trong pháp tắc, cho nên tương đối mà nói không có như vậy hoàn toàn không biết gì cả, bởi vậy tiệt hồ không ít pháp tắc bổ khuyết tiến vào Thanh Phong sơn bên trong. Toàn bộ Thanh Phong sơn lúc này mới bắt đầu sinh trưởng tiến giai. Đây là bởi vì Thanh Phong động thiên bên trong, thủy đạo tương quan pháp tắc nhiều, nói ít nguyên nhân. Nếu là nói nồng đậm động thiên, một lần trả lại hẳn là đầy đủ một tòa phủ thông núi Tân Thăng Linh Sơn, sinh ra linh mạch. Một triệu tại phía dưới ổn định Thanh Phong Sơn thế núi, mà Thanh Phong thì thẳng tắp nâng động thiên bắt đầu phi thăng. Lấy hắn tu vi đương nhiên không có khả năng vượt ngang bên trong hỗn độn, chính mình bay đến Lâm Tiêu Điệu Tiên Giới. Chỉ có thể là Lâm Tiêu dùng thiên môn đem hắn cùng động thiên cùng một chỗ tiếp đón được trong Điệu Tiên Giới. Một cỗ dẫn dắt lực lượng bao phủ lại Thanh Phong cùng hắn động thiên. Rất nhanh cỗ lực lượng này liền đem Thanh Phong cùng động thiên kéo tới bên trong hỗn độn, lại trong nháy mắt xuyên qua. Đi tới Điệu Tiên Giới thiên môn. Động thiên bị Lâm Tiêu dùng không gian pháp tắc thu nhỏ, theo thiên môn tiếp đón được Điệu Tiên Giới. Sau đó lại rơi vào Đông Hải một vùng biển bên trong, hóa thành một phương treo ở trên biển đột tiên. Tuyến cái này vị trí thuần túy là bởi vì bên này thủy đạo đầy đủ nồng hậu dày đặc. Thanh Phong mỗi lần trả lại thiên địa thời điểm, trực tiếp mở ra động thiên liền có thể hoàn thành chuốt xuống cùng phun ra nước vào. Không phải dừng sắt ở một cái vùng núi, lâu ngày có thể tiết ra một vùng biển tới. Đem Thanh Phong cũng tiếp tiến vào địa tiên giới, Cửu Châu thế giới cũng không có cái gì có thể lưu lưu đồ vật. Nhưng là vì phòng ngừa thần đỉnh xuất thủ, Lâm Tiêu vẫn là phải tiếp tục nhìn xem. Cũng may Cửu Châu không có nhiều như vậy phòng hộ, những cái kia linh cảnh căn bản ngăn không được Lâm Tiêu. Phòng hộ đều như thế đơn sơ, chớ nói chi là cái gì phản tam dò, cho nên Lâm Tiêu một mực dùng pháp tính giám thị cũng không có bị phát hiện. Tại Lâm Tiêu tiếp dẫn Thanh Phong công phu bên trong, Phương Tam Bảo Liễn cùng Vô Thượng Tiện bắt đầu mở rộng lên Linh Châu. Địa phương chính là tại Phương Tam Bảo Hắc thị bên trong. Mới tăng một quy củ, trong chợ đen kết toán phải dùng Linh Châu, mặc dù ly khai Hắc thị Linh Châu có thể hồi đối quay về Thiên Ân, chỉ bất quá thủ tục sẽ khá phiền phức. Cứ như vậy lại luôn là sẽ có một chút thường xuyên ở chỗ này mua bán khách quen, vì để tránh cho phiền phức mà lựa chọn không hồi đối trở về. Ma La lựa chọn nắm giữ một chút Linh Châu, chờ sau đó lần tới thời điểm liền dễ dàng hơn. Dù sao những này, linh châu cũng là giá trị vật, coi như xuất ra đi bán cũng không đến mức thua thiệt đi nơi nào. Mà linh châu cũng liền dạng này, một chút xíu trong hắc thị thay thế đi một bộ phận thiên ngân số giao dịch. Về phần địa phương khác, linh châu mở rộng liền không có nhanh như vậy. Bởi vì trước mắt linh châu còn không có một cái mạnh hữu lực đồ vật vì hắn bảo đảm, đến cam đoan giá trị của hắn sẽ không bị giảm giá trị. Bất quá rất nhanh, cái này đồ vật liền xuất hiện. Đó chính là tại Đại Minh Di chỉ bản đảo. Tại chờ khoảng một đoạn thời gian, sắp nhận điệu tiên chỉ tổ sẽ không trở về thu hồi bản đảo về sau. Mấy người này mới rốt cục dám xuất thủ đấu giá bản đảo. Bất quá bản đấu giá số lượng không nhiều, chỉ có 2 viên, đây là tại Phương Tam Bảo cống hiến một viên tình huống dưới mới có 2 viên. Nếu không cũng chỉ có 1 viên, dù sao bản đảo càng là đồng tiền mạnh đồ vật. Cái này bản đảo đấu giá liền đặt ở Phương Tam Bảo hắc thị, mà kết toán tiền tệ dùng đương nhiên là linh châu. Đồng thời còn hướng ra phía ngoài tuyên bố, bởi vì viên này cây bản đảo sinh trưởng tại phần dưới, đồng thời cùng địa mạch tương liên, không có biện pháp di động. Cho nên về sau đều là lấy linh châu kết toán, bởi vì phải dùng đến thay ngăn bản đảo. Chương 141, trải vượt giao trì lập cô luân. Biểu Châu chuyện bên kia tạm thời không nhắc tới. Lâm Tiêu đem Thanh Phong tiếp vào Điệu Tiên Giới về sau, Thanh Phong liền thiếu đi có tại chính mình động thiên cư ngụ. Mà là cả ngày cả ngày đến giao chỉ đến, hoặc là tại Vương Hồ nơi đó có uống rượu, hoặc là tại thành thích nơi đó ăn trừ ăn. Con thương xuyên chẳng biết xấu hổ tiến vào vườn bản đảo, linh quả vườn bên trong mượn gió bẻ măng, ăn một cái ném một cái. Bây giờ Điệu Tiên Giới sinh thái đã đại khái ổn định lại. Hạ giới phụ trách trùng kiến sinh thái thị nữ cũng đều sớm về tới tiên giới. Lại thêm yến hội dư vị còn tại, một thời gian toàn bộ giao chỉ ngược lại là náo nhiệt phi phàm. Mặc dù náo nhiệt, nhưng là những này thị nữ ngược lại là đều có chữ mực, cũng sẽ không lộ ra rất ồn ào. Lâm Tiêu lúc này chính cầm một thanh cần câu cá, tại giao chỉ bên trong câu cá. Đáng tiếc là giao chỉ bên trong cá thuộc linh khí tầm bộ, linh trí đều không thấp, đều hiểu chính mình căn góc, để lấy lòng Lâm Tiêu cái này điệu tiên giới chỉ chủ. Mà Lâm Tiêu đem bọn hắn câu đi lên, cũng không tốt trực tiếp ném vào đi, đều sẽ hơi ban thưởng một chút linh quả, linh thực loại hình. Cái này cũng khiến cho những này ngư nhị đều càng thêm ra sức tại cắp cắn Lâm Tiêu câu. Lâm Tiêu đành phải bất đắc dĩ thu cột quay về Vân Tiêu Điện. Nguyên bản còn muốn một thân áo tơi Tại mây mù lượn lờ giao chỉ, tiêu điều câu một cái cá. Làm ra một bộ người nguyễn mắc câu, cao thâm mặt chất dáng vẻ, đến nhàn nhạt giả cái chén. Kết quả vậy mà hoàn toàn mất hết bầu không khí. Nguyễn Bản tại Cửu Châu thần đình bảy linh châu tiền tại cục, lại đến giao chỉ câu cái cá. Cả hai kêu gọi kết nối với nhau, là cao thâm có nào khó lường, bước cách 10 phần tình hình. Hiện tại tất cả đều bị những ngày không thận trọng cá làm hỏng. Lâm Tiêu đánh xuống tay áo, chăm chú suy tư, có phải hay không muốn đem toàn bộ giao chỉ chỉnh đốn thanh lý một cái. Bây giờ giao chỉ phần lớn là chút nữ yêu linh tại làm thị nữ, nhưng là Lâm Tiêu có thể nào không biết rõ. Những loài yêu linh phía sau đều là có chính mình bộ quần. Bằng không thì cũng không có khả năng sinh sôi nhiều như vậy ra. Yêu nha, hóa hình trước đó thú tính là lớn hơn nhân tính, chờ hóa hình thời điểm con cháu đầy đàn cũng không ít. Toàn bộ giao trì cũng liền nhìn qua là tiên khí bừng bển, kỳ thật giao trì trong hồ, những cái kia loài cá, mỹ nhân bối đều là một tổ một tổ sinh. Nguyên Lai Lâm Tiêu còn không có thể nào cảm giác, hôm nay cái này một câu cá, đã cảm thấy dạng này không phải rất tốt. Tô Yên Trư Khí, nhìn xem là một đám tiên khí bừng bển tiên nữ, kỳ thật chính là một đám các loại yêu linh. Đơn giản giản chính là không có một cái thống nhất hóa phong cũng là không phải để nàng nhõng nhẽo mặc đồ vụng, tư thế hành quân. Ít nhất phải để cái này giao trì lộ ra hơi đứng đắn một điểm, mà không, phải làm một cái yêu linh oa. Muốn nâng lên cấp độ biện pháp rất đơn giản, đó chính là mở tiên khảo. Phạm là giao trì cảnh nội yêu linh, nếu là muốn tiếp tục tại giao trì công tác, liền muốn thông qua tiên khảo. Sau đó trao tặng tiên tịch, thoát thai hoán cốt mới có thể tiếp tục lưu tại giao trì. Mà lại giao trì chỉ, chỉ là một cái lâm viên giống như cảnh quan vườn, nếu là làm thiên giới bên ngoài, thật sự là có không đủ dự bạn. Chỉ là mở yến hội ngược lại cũng dễ nói, dù sao yến hội đại đa số đều là tại biệt viện bên trong mở. Nhưng mà nếu là muốn chính thức xem như một cái nghị sự luật chính, tổng lĩnh điệu tiên giới tương lai lục giới, thậm chí vạn giới địa phương, liền có vẻ hơi không đủ chính thức. Thế là tại không quân về tới Vân Tiêu Điện về sau, Lâm Tiêu liền đối Kim Châu Sanh Hồ ra lệnh. Để nàng nhóm trấn an được giao trì đám người, Lâm Tiêu muốn đem toàn bộ giao trì mở ra, từ thiên giới hạ xuống đi một bộ phận làm ngoại phủ biệt viện. Đây là thế tất yếu tiến hành một sự kiện, bất quá là sớm tối thôi. Những này yêu linh bên trong đại bộ phận cũng đều không phải trước kia đi theo Lâm Tiêu, đều là về sau mua ươm giống con trai giới lớn lên khai linh mã thành. Lúc trước điệu tiên giới chỉ là hồ trung giới thời điểm. Lâm Tiêu có thể không cần phải để ý đến chuyện này, nhưng khi hộ trung giới biến thành địa tiên giới thời điểm, Lâm Tiêu liền phải vì cái này thế giới phụ trách. Những này dựa vào thời cơ, bị gió thổi lên tới, ngồi không ăn bám, khẳng định không có khả năng để bọn hắn tiếp tục chiếm cứ tại thiên giới dạng này một cái tương đối cao vị trí, những này vị trí cần chính là có năng lực, thông qua được khảo hạch, mà không phải loại này một cái cụ cải một cái hố, tất cả đều từ giao chỉ nội bộ gia sinh tử bên trong tuyển ra tới, mà lại thiên giới làm tổ chức cùng thế giới yêu cầu là không đồng dạng. Thiên giới ngoại giới đại khái có thể tùy tiện phồn diễn sinh sống, nhưng là tại một cái có hành chính thuộc tính địa phương, có sinh sôi chủng tộc liền có chút không thích hợp. Cho nên Lâm Tiêu chỉ có thể đem bọn hắn đều ném đến hạ giới biệt phủ, mặc dù vẫn như cũng là Lâm Tiêu thân cận, nhưng là không thể tại mượn nhờ cái thân phận này đến trực tiếp miễn thử tiến vào giao trì công tác. Giao trì kiến trúc công năng hộ tạm, Lâm Tiêu còn muốn sảng chọn ẩn hiện có cần phải xây trúc hạ phóng tới hạ giới, mà có hành chính thuộc tính kiến trúc thì cần muốn đơn độc sảng chọn ra, lưu tại thiên giới. Các loại đến tiếp sau thành lập mới tiên đỉnh thời điểm, đem những kiến trúc này thống về đến ở trong tiên đỉnh. Đầu tiên điểm tính điện cùng tiên môn là không thể ném đến hạ giới, cái khác giống như là tiên nhạc phượng, còn ăn dám, Tê nhuận cục cùng Lang Nguyên thư viện, cũng là không cần chuyển đến hạ giới. Mà giao trì chỉ chỉnh thể, kia cả một cái tiên trì ngọc hành lang đều muốn đem đến hạ giới. Ngay tiếp theo sinh hoạt ở trong đó bạn nữ cùng cả nữ, mà cái khác người hầu thị nữ, cũng đều bị Lâm Tiêu bỏ vào hạ giới. Toàn bộ giao trì ngay tiếp theo một mảng lớn đạo vân, cùng nhau rơi vào Bắc Câu Lô Châu ngã về tây một mảnh chân núi bên trong. Hải Lượng linh cơ cùng pháp tắc cùng nhau rơi xuống tại trong núi. Lập tức toàn bộ chân núi đều cất cao mười mấy lần, từ một cái không đáng chú ý sơn mạch nhỏ biến thành một tòa liên miên bất tuyệt, cao ngất trong mây sơn mạch. Lâm Tiêu ngưng đất hóa thành, đem một khối cự thạch đứng ở chân núi. Thượng thư ba chữ to, Tây Côn Luân. Giao chỉ tọa lạc tại mảnh này Tây Côn Luân trong núi, bị không gian mê vụ ngăn cách mở, trở thành một mảnh rơi tại nhân gian giới động thiên phúc địa. Giao chỉ động thiên bên trong một đám thị nữ, lúc này sắc mặt đều rất nặng nề. Bởi vì liên quan tới muốn một lần nữa tuyển chọn khảo hạch tin tức đã truyền ra, liền không ít Lâm Tiêu tự mình điểm đều nơm nớp run run. Mà nàng nhóm sau lưng tòa quận, so bọn hắn còn muốn cần trương. Hiện tại đã là bị chạy tới thế gian hạ giới, nếu là lại khảo hạch thất bại, chỉ sợ là muốn bị đuổi ra Tây Cô Luân. Bất quá Lâm Tiêu nhưng không có công bố khảo hạch hẳn ngủ, mà là trực tiếp đem tất cả mà người hầu tất cả đều nhét vào Tây Cô Luân, mà chính mình mang theo Linh Sâm đồng tử cùng Kim Châu San Hô về tới tiên giới. Lúc này tiên giới chỉ còn lại có Phượng Linh, Vương Hổ cùng Thành Tích, ba cái nhận thân trước, còn lại toàn bộ đều bị ném đến Tây Cô Luân. Mà Lâm Tiêu về tới tiên giới về sau, liền đã lâu mở ra lọ lự ký. Toàn bộ giao chỉ đều bị đem đến hạ giới, Lâm Tiêu cần nhanh luyện chế một chút cung điện đến bổ sung tiên giới. Vấn Tiêu Điện Lâm Tiêu cũng thu vào luyện chế lại một lần, đem toàn bộ điện hình mở rộng. Cải tạo càng thêm to lớn một chút. Ngoại trừ còn phải lại đem điểm tỉnh điện cũng luyện chế một cái, đưa nó luyện thành độc môn một điện. Sau này tốt đứng ở Thiên Ngoại Thiên. Bất quá tại luyện chế cái này Thiên Đình trước đó, Lâm Tiêu còn cần trước luyện chế một bộ Thái Dương Thần cung cùng Quang Hà cung, dùng để phụ trợ luyện chế toàn bộ Thiên Đình dãy cung điện. Chương 142, lo bắt quái bên trong luyện Thiên Đình. Nguyên bản Lâm Tiêu một mực dùng đệ luyện khí lò, bị Lâm Tiêu lại tái luyện. Cấu kết địa tiên giới pháp tắc, tại thân lò sinh ra cựu cung bắt quay văn, thành một kiện địa tiên giới trọi sinh quyền hành pháp bảo. Nếu như không phải là bởi vì là Lâm Tiêu dùng tay câu kết, cái này lọ ngược lại là có thể xưng là tiên tiên pháp bảo. Hiện tại cái này lọ bị Lâm Tiêu bày tại thiên giới chính giữa, hải lượng vật liệu bị Lâm Tiêu hút tới chất đống ở bên cạnh vân đất bên trên. Ma Linh Xâm đồng tự như cũ tại Lâm Tiêu bên người, cầm cái kia Lâm Tiêu sớm nhất tặng nhị khí quạt, quạt gió. Chỉ bất quá lần này biết mình quạt gió cũng là vô dụng, cho nên lộ ra không có như vậy tận tâm, chỉ là qua loa qua quẹt. Bất quá rất lớn thỏa mãn Lâm Tiêu lòng hư bình, thiên giới đám mây luyện pháp khí, đồng tử quạt gió lọ bắt quái. Hải lượng linh tài rót vào lọ bắt quái bên trong, từng hực liệt hỏa dâng lên. Những mảnh linh tài đều là Lâm Tiêu thông qua điều chỉnh điệu tiên giới pháp tắc cơ cấu, sinh thái hoàn cảnh, tự hành dựng dục ra tới. Vì tiết kiệm bản nguyên, Lâm Tiêu không có thúc, lúc này mới kéo tới hiện tại. Bất quá trên thực tế tại thăng tiên trước kia liền tích lũy tốt, nhưng là một mực lười nhác kéo dài mới không có khởi công. Hôm nay là thật là toàn một đợt lớn. Cho dù có lò bắt quái cùng thiên địa hỏa lò pháp tắc cộng đồng giúp đỡ, Lâm Tiêu luyện xong những cung điện này bảo vũ cũng muốn mấy chục năm. Đoạn này thời gian, những thị nữ kia lực sĩ liền muốn đợi tại hạ giới Tây côn Luân giao trì đợi tiên. Liên hoàn luyện chân kim, biến đổi ra chân lý Linh tài tại trong ngọn lửa hòa tan, lại lần nữa tụ hợp. Lập đi lập lại, thẳng đến vật tính ổn định, Lâm Tiêu lại đem cấm chế đánh vào trong đó. Bộ này cấm chế chính là Lâm Tiêu lợi dụng côn luẩn thô diễn mà thành cấm chế, tổng cộng 108 điện, 360 lục, 7000 lượng trăm đỉnh, 1 vạn 2600 mai giếng đại tiểu chúc, hợp thành một bộ, tự thành một trận. Đánh vào cấm chế về sau lại nung định hình, dạng này một cái cung điện mới xem như luyện chế thành công. Nắp lọ mở ra quần quần khói vân pằng bên trong phóng lên tận trời, một tòa hoàng phỉ là đỉnh bạch ngọc lương đống cung điện từ đó bay ra. Tòa cung điện này cũng không phải là chủ điện, mà là Lâm Tiêu trước cho mình luyện một cái che mưa chắn gió địa phương. Mặc dù Lâm Tiêu thân là điệu tiên giới giới chủ, chỉ cần mình không muốn liền không có mưa dám hạ đến trên người hắn, nhưng là tóm lại vẫn là có vẻ hơi không đủ thể diện. Tòa cung điện này hoàng phỉ là đỉnh, cũng không làm sao vàng óng ánh trước mắt, mà là nhiều hơn một phần ôn nhuận. Cung điện bản thân cấu tạo xưa cũ, cũng không làm sao chói mắt, nhưng là tự thân quy chế nhưng lại là tối cao nhất đẳng. Cung điện luyện chế tốt về sau, trực tiếp bị Lâm Tiêu phóng đại bày tại Lâm Tiêu luyện khí tại chỗ. Nơi này chính là quy hoạch có ích đến thả tòa cung điện này địa phương. Cất kỹ cung điện về sau, Lâm Tiêu nhìn xem thượng thư đâu xuất cùng ba chữ to hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó cầm lên lò bát quái lốt hai, trực tiếp xách lên, dẫn theo đi vào đầu suất cùng. Linh Sâm đồng tử bất đắc dĩ cầm chính mình nhị khí phiến cũng đi theo đi vào. Đem lò bát quái bày ở thích hợp phương vị về sau, Lâm Tiêu nhìn một chút Linh Sâm đồng tử sờ lên cái cảm. Chỉ có một cái quạt gió đồng tử, có phải hay không có chút không đủ khí phái? Làm sao cũng phải giống như lão quân góp thành một đôi mới được. Một cái phiến lửa nhỏ, hai cái phiến lửa to. Linh Sâm đồng tử bị Lâm Tiêu nhãn thần nhìn run rẩy, sợ Lâm Tiêu là muốn đem hắn ném vào lò bên trong luyện. Thế là nơm nớp lo sợ hỏi: Lão, gia, ngài nhìn ta làm cái gì? Lâm Tiêu nhìn một chút Linh Xâm Đồng Tử kia một đầu tóc đen nhánh. Ta muốn đem ngươi cái đồ chơi này nhuộm thành kim. Linh Xâm Đồng Tử hoảng sợ che lấy tóc, âm thanh run rẩy nói ra: "Lão, lão gia, ngài phải suy nghĩ một chút thanh vân quan bên trong nhân sâm cây ăn quả a. Ta nhiễm cũng không sao, cây kia cũng sẽ biến sắc a." Lâm Tiêu suy nghĩ một cái một viên toàn thân vàng óng ánh cây, cuối cùng vẫn tiếp nối từ bỏ cái này mê người ý nghĩ, chỉ có thể xuất ra phong thần bảng, hướng về cẩn trọng canh giữ ở Nam Thiệm Bộ Châu Bạch Lộc Đồng Tử hạ một đạo lệnh, để hắn tiến về thiên giới, đến đâu xuất cung quả gió. Lần này xem như rốt cục góp đủ hai cái đồng tử. Không giống với đã là kẻ già đời linh sơn đồng tử, biết được quạt gió căn bản vô dụng, nhiều lắm là có cái tạo hình tác dụng. Bạch Lộc đồng tử cái này bây giờ, một mực tại rất dùng sức quạt gió, run rẩy run rẩy uỵ 10 phần ra sức. Nguyên bản linh sơn đồng tử kia có một cái không có một cái vũ còn nói quá khứ, nhưng là có Bạch Lộc đồng tử so sánh, một cái liền bị hạ thấp xuống. Bởi vì sợ Lâm Tiêu tu vi cao, có thể chặn được hắn truyền âm. Linh sơn đồng tử đành phải tranh thủ thời gian hướng về Bạch Lộc đồng tử nháy mắt ra hiệu ra hiệu, để hắn không muốn bỏ công như vậy. Nhưng là Bạch Lộc đồng tử cũng không có lĩnh ngộ được Linh Xâm Đổng. Từ ý tứ, ngược lại trực lăng lăng hỏi một câu: "Linh Xâm nhân huynh con mắt thế nào? Là rút gần sao?" Lâm Tiêu đưa tay đập một cái Linh Xâm Đổng từ đầu. "Hắn không phải con mắt căng gần, hắn là lười nhác căng gần." Nói xong Lâm Tiêu mở ra nắp lọ, ba kiện đồ vật từ đó bay ra. Một cái là một tòa rộng rãi khí quyển kim đỉnh cung điện, mặt khác hai cái theo thứ tự là hai cây quân trượng, một cây chất gỗ mang theo thủy diệp, một cây thì là hoàng ngọc tinh chất. Lâm Tiêu đem bên trong cây kia chất gỗ giao cho Bạch Lộc đồng tử. "Cái này một thì là ban thưởng ngươi thủ hộ nhánh Ngô đồng có công." hay là thượng ngươi quạt gió làm phiền. Bạch Lộc đồng tử nhãn tình sáng lên, đưa tay chưởng nhẹ lấy. Mà đổi thành một bên Linh Xâm đồng tử sốt ruột nhìn xem một cái khác dễ thủ trợ. Nhưng là Lâm Tiêu cũng không có hạ văn, ngược lại là nhiếp khởi linh tài, mở ra lò lại bắt đầu lại từ đầu luyện lên khí. Linh Xâm đồng tử cắn răng, cầm lấy nhị khí phiến, đem giọng lớn đạo báo tay áo đi lên lột một điểm. Dã sức phiến gió bắt đầu thổi tới. Kia gió lớn thẳng đem đối diện Bạch Lộc đồng tử đều phiến méo lại mắt chằn rõ. Nhìn xem hai cái đồng tử ra sức phiến lên gió, Lâm Tiêu hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó bắt đầu đầu nhập tiến vào luyện khí bên trong. Cùng hai cây pháp trượng đi ra lò chính là Thái Dương Kim Cung, toàn này Kim Cung có thể tại trên biển mây tiếp dẫn Nhật Tinh Dương Hỏa. Đem cung điện sắp đặt tại thích hợp vị trí về sau, Lâm Tiêu lò bát quái bên trong hỏa khí trong nháy mắt tăng lên 10 phần. Trở nên càng thêm tràn đầy, mà Lâm Tiêu luyện khí tốc độ cũng sắp không chỉ một bậc. Cơ hồ là ném vào linh tải, luyện ra mấy ngày nửa tháng liền có thể ra lò. Qua ước chừng hơn 30 năm, Lâm Tiêu rốt cục hoàn thành Thiên Đình tất cả cung điện lâu vũ, đình đài tiểu trúc lữ chế. Thiên Đình chủ điện Lâm Tiêu cũng không có đổi, vẫn là lựa chọn Vân Tiêu điện. Bất quá Lâm Tiêu đem Vân Tiêu điện lần nữa tiến hành lựa chế, tăng lên to lớn kim đỉnh Trình thể phong cách cải tạo thành càng thêm hùng vĩ đại khí dáng vẻ. Ngoại trừ chủ điện Vân Tiêu Điện, còn có rất nhiều điện thờ phụ, thiên điện bị Lâm Tiêu nhất nhất luận chế ra tới. Vân Lâu cung, Lãng Giác đỉnh, Tử Vi cung, Quỳnh Hoa cung, Tử Cực điện, còn có đến tháng Khai Hoa nợ nhụy tiểu trúc, nhìn tinh đại vân vân. Từng cái lầu các đỉnh đài, bị Lâm Tiêu an trí tại thích hợp vị trí bên trên. Thả xong cái cuối cùng, cả một mảnh pháp trận cấm chế bị kích hoạt. Cuối cùng Lâm Tiêu lại khơi gợi lên điệu tiên giới pháp tắc. Một khi cấu kết pháp tắc, kia điệu tiên giới tổn hại trước đó, toàn này tiên đình liền sẽ không vãn lạc. Nhưng là Lâm Tiêu do dự một cái, cuối cùng vẫn không có cấu kết bên trên chưa 143, địa tiên giới duy nhất chỉ định sự nghiệp biên. Lâm Tiêu thân là điệu tiên giới chi chủ, nhưng lại cũng không có nghĩa là Lâm Tiêu muốn chấp trưởng thiên đỉnh. Thiên đỉnh là thiên giới thiên đỉnh, khả năng vẫn là nhân ra giới, nhưng tuyệt đối không phải là toàn bộ điệu tiên giới. Lâm Tiêu thân là điệu tiên giới chi chủ, không cần thiết làm một cái giới một người trên vạn người vị trí. Nhiều mặt ngăn được, lẫn nhau tốt cạnh tranh. Cộng đồng cố gắng đem điệu tiên giới phát triển càng tốt hơn. Đây mới là Lâm Tiêu nhu cầu. Cho nên Lâm Tiêu cũng không có cho thiên đỉnh kiến trúc cấu kết phá cách. Nguyệt đầy thì doanh, nước đầy thì tràn. Tại sắp xếp cẩn thận dãy cung điện, đồng thời đem tất cả cấm chế trận pháp đều mở ra về sau, Lâm Tiêu lại bắt đầu luật hí. Lần này luyện chế cũng không phải là cung lâu cung điện, mà là một chút đặc thù kiến trúc, hoặc là nói là pháp bảo. Thì như, Trảm Thiên Thai, kiến trúc như vậy cùng pháp bảo đúng đúng thiên đình nhất định. Là một tổ chức từ ngầm hiểu lẫn nhau ơn tình tổ chức, chuyển đổi đến một cái chính thức tổ chức thời điểm, liên cần đủ mạnh lực quy củ đến gắn bó. Liên giống với là bằng hữu tốt cùng một chỗ mở công ty, trước đó làm bằng hữu thời điểm đại khái có thể không cố kỵ gì. Nhưng là cùng một chỗ mở công ty, liền cần phân chia rõ ràng, ước pháp tam chương. Nếu không kết quả nhất định là đi hướng sổ độ. Lúc trước giao chỉ tựa như là Lâm Tiêu bệnh viện, cũng không phải là một cái chính quy trường hợp, mà bây giờ thiên đỉnh, là tương lai thiên giới trung tâm chính trị, nhất định phải là phải có nhất định quy củ rợ thuốc mới được. Trảm thiên thai chính là cái này quy củ hữu hiệu tính cam đoan. Đây là sự phạt biện pháp, ngoại trừ còn có tấn thăng điều kiện. Lâm Tiêu dự định đem tất cả tấn thăng thành công thị nữ, đều thoát thai hoa cốt, tái tạo một bộ thanh linh thân thể. Giao chỉ là Lâm Tiêu có dự kiến trước, khiến một đám học hồ giải bảo, mới có mấy phần bộ dáng. Nếu là không có những này giải bảo, mặc cho lấy những này yêu linh tự hành phát triển, Công chừng liền sẽ có một chút miêu tộc xuất thân thị nữ, hóa hình còn vẹn lên váy cho mình vút lông. Lâm Tiêu cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy trên giao chỉ diễn. Dẫn đạo nàng nhóm học tập chỉ là bước đầu tiên, đằng sau còn nhỏ hơn phân ra chức vị khác biệt, thiết trí đem đối ứng khảo để tiến hành khảo hạch. Thậm chí còn có thể khảo thí một chút tính tình, thiên tư, tố chất thân thể các loại phương diện. Mà kiểm tra này, Lâm Tiêu cũng dự định đem bên trong đại bộ phận tổng thể cùng một chỗ, làm thành giống như là long môn đồng dạng pháp bảo. Duy nhất một lần liền khảo thí xong xuôi, danh tự liền gọi thăng thiên đài, ngoại hình là một tòa hình tròn, có 9600 trai một cái vòng tròn đại. Tham gia khảo nghiệm người có thể từ cái bàn phía dưới đi lên hành tẩu, đi tới cái bàn đỉnh hình tròn trên minh đài, liền xem như khảo hạch thành công. Lại thống hợp một cái lúc trước thi viết khâu thành tích, liền có thể thành công tân thăng làm Thiên đỉnh ngự viên tiểu tiên. Cái này thăng tiên đại lâm tiêu thế, nhưng là tham khảo kiếp trước nhiều bạn trăm vạn chữ tác phẩm vĩ đại, tỉ mỉ chọn lựa chế tạo ra. Chẳng những có kinh điển nhất trọng lượng các bách ảo giác khảo thí, còn mới tăng lôi hóa luyện thể, âm phong luyện hồn các loại khâu. Thông qua cái này từng đạo khảo nghiệm tôi luyện về sau, liền xem như cuối cùng thành công, đoán chừng cũng là mình đầy thương tích. Cho nên Lâm Tiêu còn tại đằng sau chuẩn bị hóa tiên trì. Một khi đầu nhập Hóa Tiên trì, liền có thể tẩy đi trên người yêu khí, chỉ lưu lại thuần túy nhất linh khí. Nếu như là dị tộc, thân hình ngược lại là không có có biến hóa quá lớn. Tỷ như nếu như là giao nhân, như vậy thì không có quá nhiều biến hóa. Mà nếu như là động thực vật tu luyện thành tinh, vậy liền sẽ mất đi một lần nữa biến trở về nguyên hình năng lực. Sau này nghĩ biến trở về nguyên hình là rất không có khả năng, nhiều nhất chỉ có thể biến ra một đôi nguyên hình lỗ thai cùng cái đuôi loại hình. Biến hóa như thế mặc dù tàn nhẫn, nhưng là đối với những cái kia động thực vật thành tinh yêu linh tới nói là một cái cơ hội tốt. Linh hồn của con người nhất thanh linh Đối vạn sự vạn vật lý giải sẽ càng thêm thuận tiện, lại nhạy cảm. Ma dị nhân thứ 2, yêu linh thứ 3. Nếu như không đi đoán thể con đường, như vậy hóa hình thành người là yêu linh nhóm tu luyện phương thức tốt nhất. Mà Lâm Tiêu cái này Thăng Tiên Đài cùng Hóa Tiên Trì tổ hợp, có thể trực tiếp giúp yêu linh hoàn thành một lần bính cửu hóa hình. Biến hóa như thế, đối với tu luyện tới nói đúng là một cái tốt cơ hội. Thăng Tiên Đài cùng Hóa Tiên Trì đều bị Lâm Tiêu tổ hợp tiến vào bên trong tiên môn. Nếu như về sau có người muốn thăng tiên nhập thế giới, liền cần thi qua thi viết, học tốt lễ nghi và văn hóa. Nếu như khảo hạch qua, chờ thích hợp thời gian Từ giảm khảo thống nhất đánh dẫn động tiên môn, hạ xuống tiếp dẫn. Sau đó thông qua thang tiên đài trùng điệp tiếp nạn, nhảy lên tiên vào hóa tiên trì bên trong, từ phàm thế tiên. Cái này tiên cũng không phải là chân tiên tiên, mà là tiên linh tiên. Bởi vì hóa tiên trì có ích đến tẩy luyện thân thể chính là tiên linh chi khí, đây là Lâm Tiêu dùng nguyên lực trộn lẫn lấy linh khí điều phối mà thành đặc chế linh khí. Bất quá trong đó nguyên lực hàm lượng là tương đối ít. Đem thang tiên đài cùng hóa tiên trì tất cả an bài xong về sau, Lâm Tiêu liền mở ra thiên môn hạn chế. Mà lúc này tại hạ giới Côn Luân động tiên bên trong Kim Châu Sanh Hồ cũng nhận được tin tức, thế là bắt đầu đều đâu vào đây hướng đám người tuyên truyền giảng giải dụ lệnh. Khi biết Thăng Tiên Đài phía trước còn cần văn thi, một thời gian nguyên bản núp ở Lang Nguyên Thư các bên trong đều không người hỏi thăm hộ tộc, vậy mà thành bánh trái thơm ngon. Tất cả mọi người tranh cấp giành giật đi hướng những này hộ tộc thị giáo. Mà những này hồ ly cũng đều ức còn không mang nổi mình ức đây. Bọn hắn như thế mấy ngàn năm vẫn như cũng bảo trì cái này nhiều như vậy chủng quần số lượng, là bởi vì bọn hắn cũng tại giao trì xin xôi. Nhưng mà giao trì bên trong trước vị cũng không nhiều. Cho nên bọn hắn một nhà tự hộ tộc giả bộ hộ đồ ở tại Lang Nguyên Thư các bên trong đổ thừa không đi. Trên thực tế tại Lang Nguyên Thư các đảm nhiệm chức vụ cũng không nhiều. Lần này bọn hắn cũng không có khả năng tất cả đều thông qua khảo hạch, trở lại thiên giới tiên đỉnh. Một thì bởi vì lần này Lâm Tiêu cũng không có cho ra nhiều như vậy danh sách, thứ hai cái này khảo hạch bản thân cũng là rất khó. Không đề cập tới kia thịt nát xương tan tái tạo thân thể kết nạn, vẻn vẹn là trước mặt văn thi bọn hắn liền không nhất định có thể thi qua. Dù sao những này yêu linh cũng không có nhận qua đứng đắn gì giáo dục, duy nhất giáo dục vẫn là Lâm Tiêu cưỡng chế yêu cầu xóa nạn mù chữ biết lễ giáo dục. Giao chỉ trong động tiên có lúc trước Vân Hải giao chỉ rất lớn một bộ phận kiến trúc, cho nên bên trong vật tư cũng không thiếu. Bởi vậy Kim Châu Sanh Hồ rất nhanh liền tổ chức tốt giới thứ nhất tiên khảo Vân thị. Vân thị để mục tất cả đều là Lâm Tiêu ra, như thế mấy chục năm qua Lâm Tiêu ngoại trừ luyện khí cũng nếu không có chuyện gì khác. Luyện khí thời điểm lò đóng lại về sau cũng là không có việc gì. Cho nên liền cho bọn hắn ra mấy bộ bài thi, để bọn hắn tiên khảo thời điểm có thi. Bởi vì thật sự là quá nhàn, Lâm Tiêu mấy chục năm qua ra bài thi đầy đủ bọn hắn thi đậu mấy trăm năm sao? Dù sao tiên khảo cũng không phải hàng năm đều có, mà là muốn cách 3 năm thi một lần. Hiện tại Thiên đỉnh nhân thuộc không, nhiều, cương vị nhu cầu số lượng nhiều, mà lại hiện tại tham gia tiên khảo nhân số cũng không nhiều, cho nên vẫn là tương đối đơn giản. Các loại người phía sau số nhiều, không chừng Thiên đỉnh một cái xa xôi cung điện vậy nước quét nhà đều muốn chèn phá đầu đến thi. Bất quá đây cũng là đáng giá, dù sao Thiên đỉnh là trước mắt chính cái địa tiên giới bên trong duy nhất sự nghiệp biên. Có thể thi được đúng là toà toà bất sát. Không giống với lúc trước giao chỉ, Thiên đỉnh mặc dù còn không có văn bản rõ ràng tiên điều, nhưng là Lâm Tiêu muốn làm thành một cái hợp cách chính thể, liền sẽ không nửa lời. Chương 144, Địa tiên giới giới thứ nhất tiên khảo. Tây Cô Luân. Giao chỉ đầu tiên. Tại bãi qua văn thần, cho thấy công trình sẽ không gian lận về sau. Một đám yêu linh, tất cả đều đi vào một gian chuyên môn thiết trí dùng tốt người giữ thi đại điện bên trong. Trong tòa đại điện này thiết trí cấm chế, có thể hoàn toàn ngăn chặn tất cả pháp lực. Phòng ngừa có người sử dụng một chút kỳ kỳ quái quái pháp thuật đến gian lận. Bất quá Lâm Tiêu hiển nhiên là đem người nghĩ hỏng, nhất là đem cái này giới thứ nhất yêu linh nhóm nghĩ hỏng. Những này yêu linh nhóm hoàn toàn không có gian lận ý tứ, Lâm Tiêu chuẩn bị một đống phòng ngừa gian lận biện pháp đều không dùng được. Trận này tiên khảo văn thi mặc dù là giới thứ nhất, nhưng là cũng không đơn sơ. Mỗi cái khác biệt chức vị đều có khác biệt bài thì, đều làm một chút cùng chức vị vấn đề tương quan. Kỳ thật đối với từng có kinh nghiệm tới nói độ khó, thuộc về là đối công việc của mình có nhất định kinh nghiệm, đồng thời nghiên cứu qua liền có thể quả quan. Dù sao cũng là giới thứ nhất, độ khó đều là càng quyền càng cao. Về sau cương vị không nhiều lắm nhắc lại độ khó cũng không mượn. Súng văn trong điện rộng rãi sáng tỏ. Hạt hình lưu hương bên trong từng tia từng sợi mây khói tràn ra. Toàn bộ đại điện bên trong bày đại bàn, bao quát kỳ Lân Lục Nguyên ở bên trong từng cái yếu linh đều ngồi ngay ngắn ở trước cán khảo thí. Mặc dù số lượng không ít nhưng lại mười phần yên tĩnh, chỉ có viết chữ thời điểm thanh âm rất nhỏ. Điệu tiên giới sử dụng văn tự cùng Cựu Châu thần đỉnh đều là pháp tắc thần văn. Bất quá bởi vì điệu tiên giới cùng Cựu Châu pháp tắc khác biệt, Cựu Châu pháp tắc thần văn tính đặc thù cũng không thể hoàn toàn ở điệu tiên giới thể hiện ra. Chỉ có thể làm làm là một loại phổ thông văn tự đến sử dụng. Bất quá vẫn là bảo lưu lại một chút học được về sau có thể tăng lên chí lực năng lực hạt tụ. Lâm Tiêu chỉ nhìn một một lát liền không có lại nhìn kỹ, cách rời giao chỉ mở Thiên đỉnh lúc ban đầu mục đích đã đã đến. Đó chính là đem thiên giới thiên đỉnh tinh khiết hóa, để thiên đỉnh làm thuần túy chính trị tổ chức, mà không phải nuôi dưỡng vườn. Cho nên kia một bộ Hượng Lạc đồ vật Lâm Tiêu đều theo giao chỉ đem đến hạ giới. Hiện tại dự định biên chế chỉ có Linh Sơn đồng tử, Bạch Lộc đồng tử, Tửu Thần vương hộ, Thực Thần Thánh Tích, Nhạc Thần vương Linh còn vẫn có tứ hải lang mẫu. Đây đều là đứng đắn phong thần. Kim Châu San Hồ càng là đặc tụ, bởi vì phục sức đặc lực, Lâm Tiêu cắt cho một viên nhân sơn quả. Nàng nhóm tương đương với địa tiên giới thần tộc, tự nhiên cũng ở trong đó. Kỳ thật kỳ lân Lục Nguyên cũng coi là có biên chế, Lang Huyền Thư các không giống với cái khác kiến trúc, cũng không có bị Lâm Tiêu ném hạ giới. Hắn cái này đứng đắn sắp phong Lang Huyền Thư các, các chủ, là không cận cùng những cái kia học hồ nhóm cùng một chỗ tham gia văn thi, nhưng là Lục Nguyên khi biết văn thi một chuyện về sau, chủ động muốn tham gia văn thi. Lâm Tiêu cũng đơn độc ra một phần bài thi cho hắn, đồng thời hứa hẹn nếu là có thể thi đến Lâm Tiêu hài lòng, Lâm Tiêu liền tấn một tân hắn thần trước. Những cái kia còn chưa lên bờ yêu linh ở phía dưới khổ khổ thi biên chế, mà Lâm Tiêu chính mang theo linh xâm đồng tử cùng bạch lộc đồng tử loại bỏ toàn bộ thiên đình. Bây giờ thiên đình rộng rãi khí quyển, nhưng lại không mất tỉnh sảo sảo diệu chỗ. Đồng thời ban công cùng vũ tự thành trận pháp, toàn bộ thiên đình chính là một cái tòa lớn, hoàn thiện hệ thống. Mặc dù là chính mình lựa chế, nhưng là dạo bước tại cái này kim đỉnh bạch ngọc tượng trong cung điện, Lâm Tiêu lại cảm thấy có chút cảm giác xa lạ. Kiểm tra xong xuôi về sau, Lâm Tiêu đem Bạch Lộc đồng tử cùng Linh Sâm đồng tử dẫn tới mỗi người bọn họ trong cung điện đi. Thiên Đình làm trung tâm chính trị về sau, chủ yếu chính là muốn cho điệu tiên giới trong danh sách đại thần đều phân ra một tòa phủ đệ. Mà Linh Sâm đồng tử cùng Bạch Lộc đồng tử, mặc dù tại Lâm Tiêu nơi này là theo hầu đồng tử, nhưng cũng đồng thời là giữa bầu trời sùng linh điệu tôn cùng Đông Hoa Lâm thần quân, một cái phụ trách trấn áp địa giới, một cái phụ trách trông coi nhánh nô đồng. Cho nên tại Thiên Đình bên trong cũng có hai cái này thần cung. Cái này hai tòa thần cung mặc dù quy cách chế độ cũng rất cao, nhưng là vị trí đều tại tướng so sánh khá xa cách trung tâm địa phương. Xem hết cái này hai tòa thần cung, Lâm Tiêu mang theo Bạch Lộc động tử cùng Linh Sâm động tử đi tới Thiên Đình trung tâm nhất Vân Tiêu thần cung. Mới Vân Tiêu thần cung cũng biến thành 10 phần to lớn, đứng sừng sững ở thiên giới chính trung tâm. Dọng dãi khí quyển, thần thánh cao khiết. Lâm Tiêu có chút phức tạp nhìn xem tòa này thần cung. Nguyên bản Lâm Tiêu vẫn là một cá biệt chính mình luyện tại trong ấm trốn tránh thần đỉnh tiểu tu sĩ, hiện tại chính liền ở lại cung điện đều có thể là tiên đế làm việc địa phương. Đồng thời, tòa cung điện này bị Lâm Tiêu sử dụng ở lại, về sau cải tạo thành Thiên Đình chủ điện, tuy không phải Lâm Tiêu vinh quang, mà là có thể ở chỗ này ở lại làm việc tiên đế vinh quang. Ngĩ đến đây chỗ, Lâm Tiêu quay người hỏi hướng bên cạnh Linh Sâm đồng tử cùng Bạch Lộc đồng tử. Hai người các ngươi có người nào muốn vào ở cái cung điện này, ngồi lên cái kia vị trí sao? Nói Lâm Tiêu chỉ chỉ trong chính điện Thiên Đế bảo tọa. Linh Sâm đồng tử cùng Bạch Lộc đồng tử đều lắc đầu. Linh Sâm đồng tử nói ra, đây không phải lão gia ngài vị trí sao? Lâm Tiêu lắc đầu. Trước kia là, hiện tại là, tương lai không nhất định là. Lâm Tiêu cũng không muốn làm Thiên Đế. So với Thiên Đế, Lâm Tiêu càng muốn đi làm cái siêu nhân vật ngoài hồng. Quân. Mà lại trong địa tiền giới, Lâm Tiêu cũng không cần một cái có thể quản lý lục giới Thiên Đế. Tựa như những cái kia thần chỉ quyền lợi bị Lâm Tiêu hạn chế nhiều như vậy, liền là có tiên đế. Lâm Tiêu đồng dạng sẽ cho cái này tiên đế làm ra đủ nhiều hạn chế. Đồng thời sẽ giống như thần đỉnh, thiết trí thời gian hạn chế, có được nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ vừa đến liền muốn một lần nữa đổi tiên đế. Nguyên bản Lâm Tiêu là có để hai cái đồng tử đến trước mắt hai vị tiên đế đều ý nghĩ. Dạng này không phải lộ ra Lâm Tiêu bức cách cao hơn một điểm nha. Bất quá hai cái này đồng tử đã không nguyện ý, vậy cũng chỉ có thể được rồi. Đúng lúc Thanh Phong còn có 7, 800 năm liền muốn chuyển tiếp nhập luân hồi, hoặc hứa xuống một nhiệm kỳ tiên đế vị trí có thể để hắn đến ngồi. Đến thời điểm cũng có thể thông qua thiên đế vị trí để tích lũy công đức khí vận, để thanh phong đời sau con đường tu hành càng thêm thông thuận một chút. Bên này Lâm Tiêu nghĩ định, bên kia tham gia văn thi người cũng đều đã thi xong thử. Bắt đầu ở Kim Châu San Hồ tiếp dẫn phía dưới, thông qua thiên môn tiến vào xuống một hạng khảo hạch. Thăng Tiên Đài. Lúc trước văn thi, Lâm Tiêu thoáng thả chút nước, nhưng là phía sau Thăng Tiên Đài khảo hạch Lâm Tiêu cũng không có trống nước. Quan hệ này đến nàng nhóm tẩy luyện thân thể, đương nhiên không có khả năng nhường để nàng nhóm thông qua. Chỉ có thể là tận lực khống chế kiếp nạn vị trí, tỉ như Hồ Yêu khẳng định là lưu lại một đôi lỗ thai cùng một cây cái đuôi đẹp mắt chút. Nếu là lưu lại một thân lông vậy cũng không tốt. Lôi đỉnh cùng liệt hỏa từ trước đến nay là biến đổi lựa chọn hàng đầu, cũng là các loại kiếp nạn chọn lựa đầu tiên. Cho nên Thăng Tiên Đài trên hiện tại là Lôi Hỏa đại tác. Thỉnh Phàm liền có chịu không được từ trên bàn lăn xuống đi yêu linh. Những này yêu linh mặc dù cũng dựa đi một bộ phận yêu khí, nhưng lại cũng không hề hoàn toàn quản lý lôi kiếp, liền không thể hoàn toàn thoát thai hoàn cốt. Chỉ có thể là có nhất định chỗ tốt thôi. Những người này có lẽ cũng có thể chờ lần sau thi lại, nhưng là lần tiếp theo khảo hạch, Lâm Tiêu liền muốn tăng thêm tuổi tác căn cốt hạn chế. Thăng Tiên Đài lôi kiếp hỏa kiếp viễn siêu những này yêu linh nắm dự tính. Cho nên ngay từ đầu liền đánh trợ tay không kịp, nhưng lại rất nhanh liền hồi lại, dù sao đều là giao chỉ như vậy linh khí đạo vận nồng hậu dạy đặc địa phương nuôi lớn, chính là Đồ heo, cũng là viễn siêu người bên ngoài. Chương 145, vì sao Cửu Châu khó phi thăng? Mặc dù thăng tiên đài kiếp nạn khó khăn, nhưng lại cuối cùng thành công tiến vào Hóa Tiên trì cũng không phải số ít. Trong đó còn có không ít là nguyên bản cũng không có nhậm chức, chỉ là tại giao chỉ ỷ vào chính mình thân tộc mà sinh tồn một chút yếu linh nhỏ. Lần này có tiên khảo cơ hội, đều bắt lấy cơ hội từ một loại rựa vào người khác mà sống tộc chúng bên trong chỗ hết tài năng. Đồng thời cũng không ít vốn là tại giao trì nhậm chức, không thể thông qua cái này thăng tiên đại gặp chắc trở. Dù sao thăng tiên đại khảo nghiệm là rất đủ mặt, ngoại trừ lôi hỏa chi kiếp bên ngoài, sẽ còn áp bách thân thể kiểm tra tứ chất, sinh ra hảo giác rõ xét thân hồn. Có chút yêu linh nghiệp vụ năng lực rất mạnh, nhưng là bản thân tứ chất cũng không đủ, cho nên tiếc nối chưa thể thông qua tiên khảo chúng tuyển. Mà thông qua tiên khảo chưa chắc là một số phương diện ưu tú nhất, nhưng tuyệt đối là tổng hợp đến xem thích hợp nhất. Nhất làm cho Lâm Tiêu kinh ngạc chính là kỳ lần lục nguyên. Cái này kỳ lần bài thi vậy mà xuất hiện yêu ớt văn khí, phải biết bây giờ điệu tiên giới pháp tắc mặc dù đã 10 phần hoàn thiện, Nhưng là vẫn chưa hoàn thiện đến văn khí cái này việc nhỏ không đáng kể bên trên. Lục Nguyên văn khí, hoàn toàn là chính hắn pháp tắc mang đến. Là chính hắn nói đưa tới điệu tiên giới của mình, mới có cái này một tia văn khí xuất hiện tại trong điệu tiên giới. Cái này cũng đại biểu cho điệu tiên giới được sự giúp đỡ của Lục Nguyên, thành công có một tia phát triển cùng tiến hóa. Ngoài trừ những này triển lộ ra, điệu tiên giới còn tại Lục Nguyên văn chương bài thi bên trong phát hiện Lục Nguyên bản thân là mang theo một đầu thiện đức chỉ đạo. Dạng này một đầu độc hữu nói, lại thêm kỳ lần tư chất, ý vị này chỉ cần Lục Nguyên không nửa đường vẫn lạc, như vậy hắn khẳng định sẽ vững vàng thành tựu Chư Tiên. Một cái chân tiên định nói điệu tiên giới, đối với toàn bộ điệu tiên giới phát triển tới nói là phi thường có có lợi. Nhất là nếu như cái này chân tiên lại chết tại thiên nhân ngũ suy, như vậy hắn nói liền biến thành điệu tiên giới đặc hữu. Khi biết cái này cách chơi về sau, Lâm Tiêu bản năng liền nghĩ đến ngoại giới Cửu Châu. Cửu Châu trầm trọng không có tân thăng, một mặt là thai màng tổn hại, tân thăng phong hiểm quá lớn. Một phương diện khác chỉ sợ chưa chắc không có dựa sạch chân tiên đến làm dịu Cửu Châu vũ trụ áp lực ý nghĩ. Thiên đạo quả nhân đều là lãnh huyết sinh vật. Trương Trình, Kim Đan kỳ liền có pháp tác hình thức ban đầu, Âm Thần kỳ liền bắt đầu trưởng thành. Đến nguyên thần kỳ chính mình pháp tắc liền muốn tự thành thể hệ, mà Thăng Thiên kiếp nạn chính là đối pháp tắc nghiệm chứng. Một trận kỳ nguyên kiếp nạn xuống dưới, kim đan, âm thần chết hết, nguyên thần đoán chừng chỉ có thể còn lại 2 3 cái. Mà những cái kia chân tiên chính là điểm binh điểm tướng, ai pháp tắc sinh ra biến động, như vậy ai liền muốn tụ cái đại lương. Nếu như vượt qua đi, đồng thời kịp thời điều chỉnh pháp tắc thích ứng kỳ nguyên núi còn tốt. Nếu như không thể, đó cũng là chỉ có một con đường chết. Đồng thời những này tu sĩ liền xem như thành công vượt qua kỳ nguyên ma kiếp, còn có thời gian xa xưa không linh kỳ muốn vượt qua. Những này chân tiên phải đối mặt chính là một lần trọng thương. Đồng thời tại sau khi bị thương còn cắt đứt chữa thương năng lực, chỉ có thể liên lặng kéo dài hơi tàn, tiêu hao tự thân còn lại năng lượng đến chữa thương. Nếu là chịu nổi còn tốt, nếu như là không có chịu nổi vậy cuối cùng vẫn như cũng là trở thành thiên đạo lương thực. Cửu Châu thiên đạo sách lược rất đơn giản, cũng rất hữu hiệu. Chỉ cần một ngày không tấn hăng, kia tu vi cao nhất cũng chỉ có chân tiên. Chân tiên bên trong chỉ có số lượng cực ít cực ít có thể tu hành đến dung chuyện cả một cái Cửu Châu vũ trụ tu sĩ. Cái này thời điểm thiên đạo chỉ cần thả hắn ra ngoài là được rồi. Mà là còn lại cũng chỉ có thể tiếp tục lưu tại Cửu Châu vũ trụ bên trong tiếp tục trò thiên đạo làm công. Hiện nay Đam Chân Tiên nói là đầy đủ dùng, chờ cửu châu vũ trụ phát triển đến cần càng cao cấp hơn pháp tắc dùng để tấn thăng thời điểm. Lại đi mở ra hạn chế, thân thăng vũ trụ cũng không muốn. Thậm chí nếu như tài giỏi ngược lại một cái có thể trên phi thăng tu sĩ, này thiên đạo trực tiếp có thể ăn no dừng lại. Liên giống với vị kia lý trung sinh, hắn siêu thoát thất bại không phải liền là cho thiên đạo cùng thần đỉnh các lưu lại một cái đồ tốt. Thần đỉnh mượn nhờ nửa viên đạo quả có thể khiến cho tiên tinh tử như thế cổ tiên tạm lẫnh phong mang. Mà thiên đạo mượn nhờ số phận lưu truyện, đối hạ giới điều khiển muội phần nhỏ bé. Bất quá những này đồ vật còn chưa tới phiên tầng dưới chốt tu sĩ cân nhắc, tầng dưới chốt tu sĩ căn bản không có đầy đủ vốn liếng đi để thiên đạo ra tay. Không giống với Cửu Châu Thiên Đạo, Lâm Tiêu thân là một cái tu sĩ cùng thiên đạo thể cộng đồng, đương nhiên không có khả năng nghĩ ra càng nhiều biện pháp trà tân các tu sĩ, thậm chí còn có thể cân nhắc tấn thăng thế giới, mở ra siêu thoát kế hoạch để các tu sĩ có mục tiêu cao hơn. Đơn thuần buộc đi vào khuất khổ, luôn có một ngày sẽ sinh ra cách tân chi hỏa. Thần đỉnh hành động, đứng tại thần đỉnh chính bọn hắn góc độ, chính mình giai cấp đến xem kỳ thật cũng không có sai. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói, còn có tại bóc lột bọn hắn người, thiên đạo Bọn hắn sai liền sai bởi vì thoát khỏi bị áp bức mà đem đồ đao chuyển hướng cả người yếu hơn, chính mình cũng trở thành kẻ áp bức. Những này đối với điệu tiên giới tới nói còn quá xa xôi, thậm chí những vấn đề này trước mắt tại trong điệu tiên giới liền hoàn toàn không có giá trị. Bởi vì lần này Lâm Tiêu tuyển chọn người hầu mặc dù tư chất cao rất nhiều, nhưng là những này thị nữ lực sĩ vẫn là không đến được cẩn cân nhắc những này thời điểm. Bất quá mặc dù chỉ là chút thị nữ lực sĩ, nhưng là thiên đỉnh vận chuyển trọng yếu bộ phận. Có những này thị nữ lực sĩ, tiếp xuống trung tầng thần chỉ cũng có thể bắt đầu suy tính tới tới. Bất quá cái này trung tầng tuyển chọn còn không thể nóng nổi. Hiện tại trong điệu tiên giới cấp tộc sinh sôi số lượng cũng không nhiều, nhân khẩu không đủ phong phú, cho nên nhân tài cũng không đủ khả năng. Vẫn là cần phải có càng nhiều nhân tài thời điểm mới có thể cân nhắc bắt đầu tuyển chọn trung tầng thần quan. Mà những này thị nữ cùng luật sư cũng không phải nói liền cả một đòi cũng chỉ có thể ở chỗ này làm thị nữ luật sư. Bởi vì có kinh nghiệm đồng thời miễn đi thăng tiên đại khảo nghiệm, bọn hắn tham gia trung tầng thần quan khảo hạch còn dễ dàng hơn. Lập tức một giới trung tầng thần quan tuyển chọn thời điểm, nói không chừng những này thị nữ luật sư bên trong liền sẽ có một nhóm lớn trở thành thần quan. Điệu tiên giới bên này vui vẻ phồn vinh, Cựu Châu bên kia liền thảm rồi. Đầu tiên là linh cảnh bên ngoài những cái kia không có bị vòng tiến linh cảnh bên trong tất cả linh mạch tất cả đều đã mất đi linh khí, không còn phun trào linh khí, không còn chạy sôi linh truyền. Thậm chí liền liền nguyên bản bị chôn dưới đất bản sinh linh quáng đều đã mất đi linh khí biến thành một đống phế tảng đá. Ma Cửu Châu tất cả thần trí đều rút vào linh cảnh bên trong. Đại lượng không có mở ra linh cảnh thần trí bắt đầu vẫn lạc. Thần trí tồn tại không chỉ là dựa vào hương hỏa tín ngưỡng, còn cần linh khí kích thích mới được. Bằng không mà nói thần trí đã sớm thừa dịp hai cái kỳ nguyên ở giữa không linh không ngăn kỳ chiếm linh toàn bộ Cửu Châu vũ trụ bất quá những này thần chỉ tiêu vong cũng không có gây nên bao lớn bão sóng. Hắn nhóm đại đa số đều là giống như rất tiền, bởi vì một chút đặc thù thần dị địa phương mà bị xem như tường thủy tế bái. Sau đó mới có linh trí từ từ trở thành một phương tiểu thần. Bọn hắn thần miếu khả năng chính là ba lượng cục gạch dựng lên tới một cái nhỏ cục gạch đống. Khả năng chính là một khối thoa lên đặc thù nhan sắc tầng đá. Tốt một chút chính là bị điêu khắc thành các loại đồng tử lão đầu bộ dáng chỉ đường thạch đồng, hoặc là dẫn đường tiểu thần loại hình. Thần đỉnh hưng thị thời điểm, bọn hắn dày đặc tồn tại tựa hồ là đang xác minh thần đỉnh hưng thị. Mà thần đỉnh bắt đầu suy sụp thời điểm, Sự diệt vong của bọn họ tự hồ cũng tại biểu thị cái gì. Chương 146, Giao Chỉ tiên thành trước đây yến, Địa tiên lục giới đến bù đắp. Thiên đình mới thành lập đối với điệu tiên giới cải biến vẫn là rất lớn. Ngoại trừ điệu tiên giới thêm một người người đều chèn phá túi đầu muốn gia nhập đi vào địa phương bên ngoài, chính là một đám nguyên bản thế giới cực hạn tại giao trì yêu linh, đem chính mình ánh mắt đặt ở điệu tiên giới cái khác địa phương. Nguyên bản yêu linh nhóm sinh ở giao trì, sinh trưởng ở giao trì. Trong mắt tự nhiên là chỉ có giao trì, lại thêm trước đó điệu tiên giới lại là các loại lôi hỏa tai nạn, lại là sinh thái sụp đổ. Có trí tuệ sinh vật cũng chỉ có một loại tiểu nhân tộc. Cho nên giao chỉ liền cơ bản tương đương toàn bộ điệu tiên giới. Mà bây giờ điệu tiên giới thế gian các loại yêu linh, nhân tộc đều nhiều hơn, thế gian không còn là cái kia không có gì cả thế gian. Cái này cũng liền đưa đến có một ít giao trì bên trong, tự nhiên không cách nào thông qua tiên khảo trở lại tiên giới yêu linh, lựa chọn ly khai giao trì. Tiến về thế gian giới tứ hải năm châu các nơi. Những loài yêu linh đa số đều đi tứ hải các vùng, tứ hải long mâu vốn là bạng nữ xuất thân, xem như trong các nàng một số người lão tổ tông, tiến đến đầu nhập vào cũng hợp tình hợp lý. Còn lại thì phần lớn đi nam địa bộ châu, nơi này là cựu châu di chuyển tới yêu linh nhóm ở lại chỗ có càng nhiều đồng loại. Những này giao chỉ bên trong giao yêu linh, không nguyện ý lưu tại Bắc Câu Lô Châu Tây Côn Lôn. Dứt khoát liền đi thẳng tới Nam Thiệm Bộ Châu, cũng coi là lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng là theo những này từng tại giao chỉ bên trong nhậm chức qua, dạo qua yêu linh từ Tây Côn Lôn tản ra, một chuyện không tính là chuyện bí mật như vậy khuyết tán. Đó chính là Lâm Tiêu Điệu tiên giới chỉ chủ thân phận, bị càng nhiều yêu linh biết được. Bất quá cũng không có gây nên bao lớn gợn sóng, dù sao trên lịch thật sự là quá lớn. Một đám tiểu yêu, sinh ở giữa tiên địa vốn cũng không có cái gì tự do. Chính mình vị trí thế giới đến tận cùng có hay không chủ nhân chuyện này, cách cuộc sống của bọn hắn thật sự là quá xa. Nhưng là chuyện này cách bộ sinh liên cũng rất gần. Bởi vì Lâm Tiêu mời hắn mang theo linh sơn Phật quốc vào ở địa tiên giới, trở thành địa tiên giới thứ 6 giới, Tây Thiên Phật giới. Phật giới cùng thiên giới đồng dạng, là thuộc về Lâm Tiêu trong kế hoạch điều tiết địa tiên giới trọng yếu tạo thành bộ phận. Địa giới cùng thiên giới là đối lập mà tồn, dục giới cùng Phật giới chính là đối lập mà tồn. Địa giới âm sát trọng khí cùng thiên giới tiên linh chi khí là đối lập mà tồn. Một thanh một trọng chính là thiên địa năng lượng âm dương đối lập. Ma dục giới lòng người quỷ quệ tham giận si độc, cùng Phật giới thiện đức công hạnh, không ta tâm niệm tương đối mà tồn. Một tiện một ác là người tâm niệm đầu âm dương đối lập. Tinh hải cùng nhân gian giới thì là vĩ mô trên đối lập mà tồn. Tinh hải đến rộng đến mộng, nhưng lại chỉ có đơn điệu tinh thần, mặc dù chỉ có đơn điệu tinh thần, nhưng lại có ngàn vạn tinh thần tồn tại ở trong đó cấu thành tinh hải. Mà nhân gian có bên cạnh có hạ, lại vạn tượng có, mặc dù vạn tượng có, nhưng là toàn bộ nhân gian cũng chỉ có như thế một cái duy nhất. Nhân gian giới đứng ở toàn bộ địa tiên giới chính giữa, là hết thể hệ tâm, là tất cả cái khác ngũ giới cơ sở. Mà tình hải ở vào toàn bộ điệu tiên giới phía ngoài nhất, là điệu tiên giới đứng mũi chịu sào phòng hộ, là tất cả ngũ giới ô dù. Một biểu một rằm là không gian trên ông dương. Lâm Tiêu mặc dù lười, nhưng là ngắn như vậy thời gian có thể mở một đạo xương tổ làm tiên vẫn là có thiên phú ở trong nên bộ này lục giới tuần hoàn luân hồi hệ thống, là có nó ưu việt tính cùng sự tất yếu. Tại Lâm Tiêu kế hoạch bên trong, nếu như điệu giới âm sát trọng khí chồng chất quá nhiều, là có thể hướng dục giới nhân gian phóng thích. Sau đó lại từ nhân gian lọc hệ thống, Phật giới, Thiên giới, tinh hải cộng đồng trợ giúp, để hoàn thành một lần thanh lý. Đông dạng dục giới như thế, thế giới khác cũng là như thế toàn bộ lục giới có thể âm dương phân chia, trở thành cả một cái hệ thống, bởi vì lẫn nhau tương đối độc lập, lại có thể trợ giúp thế giới khác đến vượt qua nan quan. Cho nên nếu như bộ sinh liên không nguyện ý đến điệu tiên giới, đằng sau Lâm Tiêu cũng là muốn chứng minh đến tạo nên một cái thay thế Phật giới thế giới. Lấy toàn cái này âm dương hỗ sinh điệu tiên giới lục giới. Bộ sinh liên xoán suất có thể lý giải, từ hồi chung giới lúc bộ sinh liên liền tưởng tiến vào bên trong, lại thêm Lâm Tiêu thành tiên thời điểm quan bá. Cho nên bộ sinh liên là minh xác biết rõ, toàn bộ điệu tiên giới chính là Lâm Tiêu tự nhân vật phẩm. Theo bộ sinh liên lấy Lâm Tiêu phần đức, địa tiên giới chúng sinh chí ít cũng có thể cam đoan có chính mình đường ra tại. Mà Cựu Châu hiển nhiên càng cần hơn hắn lưu tại nơi này cứu vớt những cái kia gặp nạn người. Bộ sinh liên tuyển không chỉ là nhằm vào người bình thường cùng tiểu yêu, lần này Cựu Châu Tuyệt Linh bộ sinh liên cũng trợ giúp tương đương một bộ phận thần chỉ. Chính là loại kia không có năng lực mở rời vào linh cảnh nhỏ yếu thần chỉ. Bộ này phân thần con cứu trợ, chỉ có thể là dựa vào cho Linh Châu. Bởi vì thần chỉ không giống với tiểu yêu, tiểu yêu không dựa vào hương hỏa, mà những này nhỏ thần đôn là từ hương hỏa bên trong đạn sinh linh trí. Một khi đã mất đi hương hỏa, bọn hắn cũng muốn tiêu tán. Bây giờ Cửu Châu hiển thánh khó khăn, lại không có vô pháp kiếp kích thích tiến ngưỡng, cho nên tiến ngưỡng chỉnh thể trượt, thiên ngân đều xuất hiện nguy cơ, huống chi là những này tầng dưới chốt tiểu thần. Có thể bảo trụ chính mình hương hỏa tiến ngưỡng đều không tệ, cho nên Lâm Tiêu cấp ra điều kiện của mình. Ngươi hoàn toàn có thể đem Linh Sơn an trí tại Địa Tiên giới, sau đó tiếp tục quay về Cửu Châu cứu trợ bọn hắn, những này tiểu thần ta cũng có thể tại Cửu Châu cho bọn hắn phong cái thân chức, để bọn hắn dự vào thiên ngân tiền lương sống qua. Bộ Sinh Liên suy tư một cái, cảm thấy cái này biện pháp có thể thực hiện, chỉ là Bộ Sinh Liên có chút ngượng ngùng nói, chỉ là như vậy đến một lần lại phiền phức tiền bối. Lâm Tiêu khoát tái náo, "Không phiền phức, chỉ cần ngươi làm một lòng hướng thiện, bần đạo liền sẽ toàn lực giúp ngươi." Mặc dù ngoài miệng hiên ngang lẫm liệt, nhưng là Lâm Tiêu trong lòng lại nghĩ đen, tại sao có thể có tốt như vậy nhân viên? Chủ động công việc còn như thế xấu hổ, còn cảm thấy là chính mình thiếu la bàn. Thậm chí hắn còn biết kéo người đối diện nhân viên của công ty đi ăn mắng khác đến tự mình công ty. Những cái kia tại Cửu Châu làm tiểu thần, kéo đến điệu tiên giới hoàn toàn có thể coi như là thần đạo tầng dưới chốt nhân viên. Đơn giản huấn luyện thích ứng điệu tiên giới thần đạo phong thần bảng chế độ về sau, liền có thể lĩnh một cái thần chức lên bảng công việc đi. Nhiều không nói Cầm thân khí, đi thanh lý một cái điệu tiên giới các nơi tích tụ chi khí, trải vớt một cái điệu mạch loại hình vẫn là dư sức có thừa. Thần đính bỏ đi như rải tầm dưới chót nhân dân, chính là Lâm Tiêu điệu tiên giới cần có. Tại đồng ý đem Linh Sơn nhập vào điệu tiên giới về sau, Bộ Sinh Liên rất nhanh liền hành động. Cái này Linh Sơn vẫn là Lâm Tiêu luận chế, tại ngay từ đầu Lâm Tiêu liền có kế hoạch này, cho nên dung nhập quá trình phi thường thuận lợi. Mà Lâm Tiêu cũng bị cái này tiểu hòa thượng giá trị bản thân kinh ngạc một cái, bây giờ Linh Sơn bên trong khác không nhiều nhiều nhất chính là Bát Bảo Công Đức trì nước cùng Công Đức Kim Liên. Một phương hồ nhỏ đồng dạng Bát Bảo Công Đức trì đứng ở Linh Sơn bên trong. Trong hồ mỡ tràn đầy đều là công đức liên hoa. Ngoại trừ các loại linh tài, linh châu bảy khắp mặt đất. Bộ sinh liên đem Lâm Tiêu câu kia Phật là Phúc Tuệ Song Túc Tôn, thể ngộ phát huy vô cùng tình đế. Nếu là dạng này một người có tiền lại có năng lực người, nói hắn muốn giúp ngươi, muốn độ ngươi thoát ly bể khổ, kia khẳng định là nguyện ý a đối rất nhiều người mà nói, cho bọn hắn chút tiền liền đầy đủ trợ bọn hắn thoát ly bể khổ. Hiện tại những này đều tại Lâm Tiêu điệu tiền giới. Mà Lâm Tiêu tổng cộng liền bỏ ra mấy đầu đề nghị, cùng một cái linh sơn hình thức ban đầu. Còn không có tiên quần có thể tiên quần. Chương 147, Linh Châu đại thế thành, thần đạo suy sụp bên trong. Phật giới tại Điệu Tiên giới thành công rơi xuống. Đối này Điệu Tiên giới ảnh hưởng là cấp độ sâu, tại Pháp Tắc Phương Diện Tâm Niệm tương quan chính diện Pháp Tắc không còn một mạch trọng chất tại dục giới, mà là bắt đầu hướng Phật giới lưu chuyển. Mặc dù bây giờ Điệu Tiên giới còn trẻ quá phận, xa xa không đến được cần mở ra lượng tiếp thời điểm, nhưng lại để phòng cẩn thận luôn luôn muốn càng tốt hơn một chút hơn. Một lần lượng tiếp mặc dù có thể vì thiên địa rút ra bệnh trầm kha, nhưng cũng là cạo xương chữa thương, tổn thất không nhỏ. Có hiện tại lục giới tuần hoàn hệ thống, Điệu Tiên giới lần thứ nhất lượng tiếp chí ít có thể đẩy về sau trên mấy chục và năm. Điệu tiên giới bên này lầm tiêu trải vút phát tắc, đem lục giới cơ cấu lại lần nữa ưu hóa, mà đổi thành một bên tiểu châu, kim tiểm linh cảnh bên trong. Vô thượng tiền cùng Phương Tam Bảo vui vẻ ra mặt. Từ khi đem Linh Châu mở rộng sau khi đi ra ngoài, hai người xem như hung hăng kiếm lợi một bút. Linh Châu có thể nhanh như vậy mở rộng nguyên nhân, một là Phương Tam Bảo giai đoạn trước cung cấp hắc thị linh cảnh thị trường. Hai liền muốn hết dự vào Vô Thượng Tiền tại thần đỉnh nhân mạch. Hắn tìm được khí bộ, mời khí bộ tiến hành một chút nghiên cứu phát minh. Trong đó có thông qua Linh Châu cung cấp linh khí đến vận chuyển pháp trận biện pháp, cùng các loại có thể khảm hợp linh châu sử dụng các loại tiểu pháp khí. Có vô thượng tiền hỗ trợ tiêu thụ, lại thêm trói chặt linh châu cái này tiêu hao phẩm. Những pháp khí này đoạt được lợi nhuận có thể xưng kinh khủng. Có khoản này kiếm được tiền, vô thượng tiền liền có khí bộ càng nhiều ủng hộ. Khí bộ muốn luyện chế pháp bảo pháp khí, là nhất tiêu tiền một cái bộ môn, dị vãng vô thượng tiền đều là thẻ khí bộ phê duyệt tư kim. Hiện tại mang theo khí bộ kiếm tiền, khí bộ người đối với cái này nghiên cứu liền đều có hứng thú rất lớn. Cho nên thời gian ngắn bên trong, đại lượng cần sử dụng linh châu, thuận tiện sinh hoạt pháp khí liền bị chế tạo ra. Ngay từ đầu thời điểm, cũng đều là dùng hơi đắp vật liệu. Đằng sau tại phương tam bảo theo đề nghị Vô thượng tiền tìm được khí bộ, thay đổi phối phương, dùng số lượng dự trữ càng nhiều, càng tiện nghi vật liệu. Cái này khiến đồng dạng công năng pháp khí giá cả trở nên thấp hơn, nhưng là tổng thể ích lợi lại là không giảm ngược lại tăng, bởi vì dạng này mở ra càng lớn chìm xuống thị trường. Đồng thời cũng làm cho linh châu ảnh hưởng càng thêm xâm nhập cơ sở, mỗi cái sử dụng những pháp khí này liền sẽ biết rõ linh châu, cũng có thể tiếp nhận dùng linh châu để thay thế thiên ngân. Linh châu tác dụng càng rộng, đây là thiên ngân không có ưu thế. Hấp thu tu luyện so trực tiếp thu thập linh cảnh bên trong linh khí càng nhanh, còn có thể dùng để khảm hợp sử dụng các loại pháp khí. So với Thiên Ân, Linh Châu hiển nhiên càng đối các tu sĩ khẩu vị, mà những cái kia thậm chí, khi nhìn đến Thiên Ân dự chữ trợn, cũng bắt đầu chữ hạng Thiên Ân, khiến cho nguyên bản lưu thông số lượng liền thiếu đi Thiên Ân, số lượng càng thêm tứ tất. Thiên Ân giá trị cũng tại bị vô hạn tất cao, nguyên bản rất ít lấy ra dùng tiền hương hỏa đã là chủ lực lưu thông tiền tệ. Nhưng là số lượng vẫn tại chượng, bởi vì tiền hương hỏa tỉnh luyện sau này sẽ là Thiên Ân. Hiện tại kinh tế ba động quá lớn, tiền hương hỏa tỉnh luyện thành Thiên Ân về sau giá trị có thời điểm nâng hạng, có thời điểm có thể đột nhiên tăng. Cho nên nguyên bản giá trị không thế nào cao tiền hương hỏa, tại Thiên Ân lôi kéo dưới trực tiếp tăng vọt. Đồng thời một bộ phận tài thần bởi vì thần chức đặc thù dung luyện tiền hương hỏa lửa hao tổn rất hơn, đã diễn sinh ra được giúp khắc thần chỉ đem tiền hương hỏa dung luyện thành thiên ngân dây truyền sự nghiệp. Mã Linh Châu chính là tại dạng này mà hoàn cảnh hạ chủ đạo Cửu Châu từng cái linh cảnh tiền tệ. Cho tới bây giờ, Linh Châu mặc dù không có hoàn toàn thay thế Thiên Vân, nhưng lại chỉ cần là có nhãn quang đều đã minh bạch, Linh Châu thay thế Thiên Ngân là nhất định sự tình. Lúc trước thần đình là lấy thần đạo vi cốt làm, nhưng là từ khi thần đình bắt đầu phổ biến thần quan nói về sau, thần đình quốc cán kỳ thật liền từ từ biến thành thần đường ống tu sĩ. Bởi vì trước kia thần đỉnh cần mục thủ nhất địa, thu hoạch cửu châu sản xuất hương hỏa cùng số mệnh công đức, mà bây giờ thần đỉnh tựa hồ càng cần hơn thuận tiện bốn phía hành tẩu tu sĩ, mà không phải bị pháp tắc cùng hương hỏa cực hạn tại một chỗ không thể động đậy thần chỉ. Pháp tắc còn dễ nói, rất nhiều thần chỉ tiến độ là khu vực tính, chỉ có nào đó một mảnh địa phương mới có. Dạng này làm sao có thể có đầy đủ tính linh hoạt? Ma Thiên Tiên, nhất ám hiệu chính là chạy trốn, cũng không đủ tính linh hoạt, những này thần chỉ đương nhiên sẽ bị thân là Tiên Tiên đạo thần đỉnh tầng cao nhất các đại lão vứt bỏ. Mà đối ứng dĩ nhiên chính là lấy tu sĩ làm chủ linh châu hệ thống. Tại nắm giữ thần chỉ hệ thống thiên ngân vị trí, bởi vì các tu sĩ nhu cầu càng nhiều, càng lớn, quan trọng hơn, thiểu số phục tùng đa số, kẻ yếu phục tùng cường giả, thậm chí là cuối cùng rồi sẽ sẽ suy bại, thiên ngân giảm boss không phải nguyên nhân dẫn đến, tương phản chỉ là thần chỉ suy bại biểu tượng, không phải thiên ngân sản lượng giảm boss, tạo thành thần chỉ suy bại, mà là thần chỉ suy bại, tạo thành thiên ngân sản lượng giảm boss. Nếu như thần chỉ rất trọng yếu, thiên giới thần đỉnh cao tầng đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp kéo dài thần chỉ hệ thống của bọn họ. Nhưng là thần đỉnh cũng không có, cho nên kết quả là rõ ràng, thần chỉ hệ thống bị thần đỉnh từ bỏ, ít nhất là nửa từ bỏ rất nhanh lại là một trận thần đỉnh hội nghị, thảo luận đề chính là linh khí thu thập vấn đề. Huyền Hư nhẹ gật đầu, ra hiệu hội nghị bắt đầu. Sau đó Kỳ Giọ bắt đầu báo cáo lên thế giới mới cơ cấu mô hình. Bất quá báo cáo xong xuôi về sau, Kỳ Giọ lại nhìn một chút Huyền Hư nói bổ sung, cái này mô hình có thể được điều kiện tiên quyết là đằng sau sẽ không lại xuất hiện một cái thế giới mới. Huyền Hư nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng lại ở trong lòng đem tam giới trấn áp tổn hại kế hoạch ưu tiên cấp lại lần nữa hạ xuống một chút. Sau đó Huyền Hư lại hỏi, về tổ kế hoạch trước đó, linh cảnh bên trong tốt nhất linh cơ đồng đều giá trị tính ra tới rồi sao? Kỳ do nhẹ gật đầu. Ít nhất phải so hiện tại lại thấp năm thành, mới có thể cam đoan tốc độ linh cơ là có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, nếu như cân nhắc cái kỳ nguyên sớm khởi động, vậy cái này chỉ số còn phải lại cao một chút. Huyền Hư trầm ngâm một cái. Vậy liên liệt một cái chương trình ra, tất cả đều rút khô đi, các loại tần thăng thời điểm lại rốt trở về chính là. Kỳ do lên tiếng. Sau đó một bên quan sát vô thượng tiền mở miệng nói, đã bắt đầu rút ra linh cơ, có phải hay không muốn tại pháp lý trên xác định một cái, linh cảnh bên trong tất cả linh cơ đều là về thần đỉnh tất cả điểm này. Huyền Hư sật đầu nói, liên đệ hướng Minh đi làm chuyện này đi. Ngươi liền phụ trách linh khí bộ phận rút ra, liền dùng ngươi gần nhất làm kia cái gì linh châu. Linh châu? Kỷ Do lần đầu tiên nghe được cái này linh châu, theo bản năng muốn tôi diễn. Nhưng lại giơ tay lên, Kỷ Do mới nhô tới, chính mình từ khi vừa mới tiến đến tay liền một mực kim đâm đồng dạng nhỏ nhỏ. Vì để tránh cho ảnh hưởng hội nghị, mình đã tạm thời dùng phong ấn pháp phong bế thủ trưởng. Đây là Kỷ Do những năm này tổng kết quy luật, tại thiên giới bên trong so tại Cựu Châu nhẹ một chút, nhưng là ly khai Cựu Châu thế giới, đến bên trong hỗn độn liền sẽ so bình thường càng đau một chút. Kỷ Do suy đoán đây là bởi vì thi chú người ở bên trong hỗn độn vương hướng Cái mây tầng phong lôi cương khí cùng tiên giới không gian bí lưu, cựu châu thế giới hẳn giàu, có ngăn cách tròn nên mới giảm bớt một chút. Cho nên Kỷ Do liền nghĩ đến dùng phong ấn lại ngăn cách một tầng. Có phong ấn ngăn cách, nhói nhói cảm giác giảm bớt không ít, cũng đưa đến Kỷ Do trong lúc nhất thời không để ý đến đi qua. Đương nhiên cũng có thể là là quen thuộc đi. Chương 148, Linh Châu cục đã thành, cạm bẫy vòng vòng chuột. Được cho phép vô thượng tiền bắt đầu chuẩn bị trải ra khai Linh Châu kế hoạch. Mà Kỷ Do cuối cùng cũng không có đi thu diễn, bởi vì Lâm Tiêu một mực tại đâm tiểu nhân. Kỷ Do năng lực quá vô lại, những người khác Lâm Tiêu không quan tâm. Nhưng là kỵ do cái này, chân tiên nói rõ ràng thích hợp suy tính tương quan. Lâm Tiêu Nguyên thần kỳ thời điểm, mặc dù tu vi yếu tại kỵ do, nhưng là có một cái động thiên làm che lấp. Lại ý Nguyên bị tính tới chân thân vị trí. Đâm Điểu Nhân một mặt là vì cho hạ giận, nhưng là càng nhiều vẫn là vì phế bỏ kỵ do suy tính năng lực. Coi như không cách nào thật phế bỏ, ít nhất phải để hắn tại mấu chốt thời điểm không có biện pháp suy tính, hoặc là từ bỏ suy tính. Nhìn thấy vô thượng tiền tam thần tình rất là hứng phấn trở lại kim tiềm linh cảnh, Lâm Tiêu biết mình lưu đồ ổn. Không ủng công Lâm Tiêu đêm ngày đâm Điểu Nhân, để kỵ do quen thuộc bị đâm sự tình. Cho nên tại trong hội nghị từ bộ suy tính linh châu sự tình, Kỷ Thật Lâm Tiêu cũng không muốn dạng này, chủ yếu là kỷ do cái kia tùy thời tùy trốt đều muốn đoán một quẻ tính tình thật sự là quá đáng ghét. Thần Đình cũng đều quen thuộc kỷ do cái tính tình này, cho nên một mực đối với Cựu Châu đại phương hướng trên giám sát, đều dựa vào diễn bộ cùng kỷ do. Đây cũng là cái có thể lợi dụng điểm. Cho nên Lâm Tiêu tuyệt đối không phải là vì chính mình sảng khoái, bởi vì mang thù mới đâm tiểu nhân, mà là vì lật đổ Thần Đình đại kế. Một bên khác, Vô Thượng Tiền trở lại Kim Tiểm Linh cảnh về sau, liền không kịp chờ đợi Cùng Phương Tam Bạo chia sẻ tin tức này. Những năm này Cùng Phương Tam Bạo hợp tác xuống tới, Vô Thượng Tiền đối với Phương Tam Bảo tại tỉnh rất là yêu thích, cảm thấy Phương Tam Bảo quá nhiều đối với thương đạo kiến giải cùng mình không như mà hợp, tuyệt đối là anh hùng sợ kiên lực đồng, cho nên Vô Thượng Tiền cũng liền anh hùng tiếp anh hùng. Chỉ bất quá Phương Tam Bảo biết được tin tức này, lại theo bản năng hướng thiên ngoại nhìn thoáng qua. Xem ra vị kia bố cục đã đến kết thúc công việc thời điểm, bỏ ra 4-50 năm, rốt cục phải kết thúc. Bất quá Phương Tam Bảo cũng chỉ là ở trong lòng yên lặng suy tư, mà không dám nói ra. Không phải Phương Tam Bảo cái này đồng loại, khẳng định là sẽ bị thần định giật đi. Cho nên Phương Tam Bảo chỉ có thể là từ đầu tới đuôi đều biểu hiện giống như là Chính mình xưa nay không biết rõ trong đó nội tình dáng vẻ mới được, có thể là bởi vì từ nhỏ tương đối nghèo, cho nên Vương Tam Bảo rất hưởng thụ kiếm tiền miễn vui thú. Nhưng là bây giờ thần đỉnh chính sách, lại thêm thông thiên linh cảnh tồn tại, cũng không phải là thương đạo cơ hội, cho nên Vương Tam Bảo thậm chí từng có một chút vọng tưởng, nếu là vị kia nguyện ý vứt chính mình một thanh liên tốt. Bên này Vô Thượng Tiền cũng không có phát hiện Vương Tam Bảo một nháy mắt thất thố, mà là bắt đầu không kiềm chờ đợi thúc dục sở hướng minh rõ ràng thần luật. Đem trong thành trì hương hỏa linh cảnh toàn bộ thuộc về thần đỉnh điểm này rõ ràng rõ ràng. Sau đó Vô Thượng Tiền mới có thể thu một đợt linh khí thuế. Sau đó lại cho thấy linh cảnh là thuộc về thần đỉnh, linh cảnh bên trong sinh ra tất cả linh khí cũng đều là thuộc về thần đỉnh. Sau đó liền có thể quang minh chính đại phong tỏa ngăn cản toàn bộ linh cảnh bên trong linh mạch, sau đó đem pháp trận khắc sâu tại phía trên. Từ đây cái này linh cảnh bên trong liền rốt cuộc sẽ không ra sinh linh khí, mà sẽ chỉ sản xuất linh châu. Những này linh châu không hề nghi ngờ cũng là thần đỉnh tất cả. Hiện tại chính là đang tiến hành bước đầu tiên, hướng về tất cả thành trì linh cảnh bên trong chủ quản thần chỉ, điều quản, đạo viện viện trưởng thông báo một cái. Để bọn hắn đem chính mình không nên rỗi tay đều rút về lại lại xuống một bước chính là lớn diện tích tại thần đỉnh trượng không linh cảnh bên trong bắt đầu tiến hành linh châu chuyển hóa suất. Vi phong ngự có thiên tài phá giải linh châu chế tạo phương pháp, vô thượng tiền vẫn như cũng là mỗi cái đều tăng thêm phòng ngự tại thần thần lực ấn ký. Thần đỉnh giai đoạn trước kế hoạch tiến hành phi thường thuận lợi, thậm chí có thể nói là không có bất kỳ ngăn cản. Bởi vì thần chỉ thụ không tại thần đỉnh, mà bây giờ tiên đạo tu sĩ, phần lớn đều là tu thần có nói. Niệm chú bấm niệm pháp quyết, bài pháp đàn đều là có phải có thần đỉnh cho phép mới có tác dụng, không phải chính là ngốc như vậy nhảy lại thần. Thần đỉnh làm sao có thể để bọn hắn cầm thần đỉnh thương trái lại đánh thần đỉnh đâu? Trải qua thời gian cắt xén, những này tu sĩ đã biến thành thần đỉnh dáng vẻ. Mà đổi thành một bên Lâm Tiêu cũng không có vội vã đem nhận lộ bản phương pháp luyện chế công khai, mà là trước tiên ở Cửu Châu mua sắm một nhóm lớn chế tác nhận lộ bản dùng đến vật liệu, những tài liệu này trước mắt vẫn chưa có người nào để ý, cho nên Lâm Tiêu dự định trước đồn một bút, chờ giá cả thăng lên đến liền ném ra ngoài đi kiếm một bút. Đương nhiên Lâm Tiêu mục đích quan trọng nhất là vì phòng ngừa thần đỉnh vật liệu phong tỏa, mà không phải vì kiếm tiền. Mua sắm giao phó thời điểm, Lâm Tiêu áp dụng chính là địa tiên giới nung tiên ngân. Địa tiên giới là điển hình thần bất tin ngựa nhiều phát xong những cái kia thần chỉ nhỏm nên lĩnh tiền lương về sau, còn có rất nhiều còn thừa tồn tại. Cho nên Lâm Tiêu trên thông thiên linh cảnh mua sắm đồ vật, cũng giống như là lần này Lâm Tiêu đều là dùng tiên ngân. Lần này Lâm Tiêu mua sắm đồ vật không ít, tiên ngân xuất hiện ngắn ngủi tăng lượng, nhưng là rất nhanh liền bị ép xuống. Một mặt là thần đình bây giờ đã có quy hướng, tiên ngân điệu vị hạ xuống là khẳng định. Nhưng là tại một phương diện khác rất nhiều bên trong tiểu thần chỉ nhỏm, đều tại chữ hàng tiên ngân. Ý đồ chờ ở tiên ngân tăng giá thời điểm, ra bên ngoài bàn thảo, dùng để đổi lấy sinh tồn nhất định phải vật chất cùng năng lượng. Mua sắm xong luyện chế nhận lộ bản cần có vật liệu về sau, Lâm Tiêu lấy ra một cái cỡ nhỏ tấm ngưng, xe nhẹ đường quen hất tiến vào thần đỉnh thông thiên linh cảnh. Sau đó mở một cái quầy hàng, chuyên môn thu mua khôn linh ngọc. Đồng thời cho giá tiền là hơi cao hơn giá thị trường, đồng thời có thể dùng tiên ngân kết toán. Bây giờ Linh Châu thay thế Thiên Ngân thế đang mạnh thời điểm, nhưng là Thiên Ngân nhiều năm qua tích lũy công tín lực vẫn là có tích huy tại. Cho nên so khởi Linh Châu, rất nhiều tu sĩ vẫn là càng ưa thích Thiên Ngân một chút. Lại thêm bây giờ Thiên Ngân đang không ngừng tăng giá trị, cho nên Lâm Tiêu dùng tiên ngân thu mua một cái rất phổ thông khôn linh ngọc, lập tức liền dẫn tới đông đảo giao dịch. Tất cả thần chỉ trong tay, nhất là sơn thần trong tay thường thấy nhất đồ vật, chính là sơn thần thổ địa nhỏ nhỏ thường thường liền có thể xuất ra một kia. Kỳ thật chính là mạng lớn linh khí cùng lớn diện tích phong thủy tụ tập tích tụ, rất dễ dàng có thể hình thành một đông lớn. Nhưng là hiện tại cũng không đi, bởi vì linh cảnh lớn nhỏ không cho phép loại này cần lớn diện tích đặc thù môi trường tự nhiên mới có thể bồi dưỡng linh tài xuất hiện. Cho nên loại này linh tài mặc dù số lượng dự trữ rất lớn, nhưng đều là trước kia Cửu Châu linh khí còn dư giả thời điểm để dành tới. Chỉ bất quá bởi vì không có cái gì chỗ đại dụng, cho nên mới một mực có đại lượng chứa đựng. Mà Lâm Tiêu muốn chính là loại này, trước mắt Cửu Châu không cách nào đại lượng sản xuất vật liệu. Lâm Tiêu đem những cái kia cần phạm vi lớn hoàn cảnh mới có thể dựng dục vật liệu, liệt một cái danh sách, lại từ đó chọn lựa một chút thích hợp bắt đầu thu mua. Những tài liệu này đều là Lâm Tiêu tình tiêu thêu thế tuyển, phối hợp lại có thể luyện chế một loại tương đối đặc thù không gian linh khí. Loại này không gian linh khí là Lâm Tiêu nhất tham hiểu hồ thiên loại pháp khí, có thể làm pháp khí chứa đồ, cũng có thể làm điệu tiên đạo động thiên hình thức ban đầu. Biến hóa tổ hợp phương pháp luyện chế, bộ này vật liệu còn có thể luyện chế thành một kiện xúc điệu thành tổn cùng không gian. Lâm Tiêu dự định tại thu mua đủ nhiều vật liệu Đem Vũ Châu vật liệu móc sạch về sau, lại thả ra kiện thứ nhất pháp khí phối phương. Chương 149, Giới Đông một tới thả lộ bản, Thiển Đàm Thiên Đạo cùng quyền hạn. Vô thượng tiền kế hoạch áp dụng rất thuận lợi. Lâm Tiêu cũng đồng dạng. Hải lượng vật liệu bị thu mua đến Địa Tiên Giới, thiên đỉnh trong kho hàng. Đồng dạng, còn có hải lượng hương hỏa thiên ngân bị giao dịch đến Cửu Châu thế giới. Những tài liệu này nếu như vùi đầu vào Địa Tiên Giới kiến thiết bên trong, Địa Tiên Giới lớn nhỏ còn có thể lại mở rộng không ít. Không quá gần chút năm Địa Tiên Giới chuyển hóa bên trong hỗn độn có được bản nguyên đều dùng để mở rộng tự thân. Bây giờ địa thiên giới lớn nhỏ đã chỉ so với Cửu Châu nhỏ một chút, nhưng lại Lâm Tiêu trong tay quyền hạn một mực chỉ là hơn 1 phần 10 một điểm. Bởi vì quyền hạn cái này đồ vật, lớn nhất đầu không phải địa bàn, mà là pháp tắc. Thần đình có số lượng đủ nhiều chân tiên, bọn hắn mặc dù trong tay pháp tắc đều là thần đình mở cửa sao cho, nhưng lại cũng là nắm giữ lấy Cửu Châu thế giới rất lớn một bộ phận quyền hạn. Tu luyện cái này đồ vật liền giống với Lạc Văn Học Mạc Soát quét một cái bảng danh sách từ đại thần nơi đó học một chút sáng tác công pháp, chính mình vui đầu tu luyện sau đó đem chính mình lĩnh ngộ pháp tác giao cho điểm xuất phát thế giới thiên đạo chuyển lên, mà hỗn độn độc giả tán thành thì đại biểu bên trong cái này thành quả giá trị. Soát bảng danh sách là điểm xuất phát, dùng vật chất linh khí là thiên đạo, học tập đại thần là điểm xuất phát, học công pháp là thiên đạo dưới chướng chân tiên, pháp tác cần tại thiên đạo nội vận đi mới có thể chuyển hóa hỗn độn chỉ khí, văn chương cần tại đăng tải tại họa đi ẩn mới có thể có người mà mua. Cho nên tân sinh pháp tác có thiên đạo một nửa quyền hạn, cho nên ngươi viết sách bản quyền có điểm xuất phát một nửa. Lâm Tiêu chính là cái từ tác giả tự lập môn hộ nối mạng đứng. Nguyên bản văn học mạng giới chỉ có Cửu Châu cái này một cái trang web, cho nên nói tới văn học mạng chính là Cửu Châu, nói tới Cửu Châu chính là văn học mạng. Nhưng là Lâm Tiêu tự lập môn hộ về sau, tiểu thuyết giới liền có hai cái trang web, Cửu Châu thế giới liền có Lớn Thiên Đạo. Lớn Thiên Đạo là chỉ toàn bộ tiểu thuyết giới doanh thu chiếm đo. So. Cửu Châu Thiên Đạo thời gian xa xưa, đi ra rất nhiều cổ lão đại thần. Nhưng là Cửu Châu chỉ có những này cổ tiên một nửa quyền hành, mà chính Lâm Tiêu đã là trang web, lại là tác giả. Cho nên Lâm Tiêu có chính mình tất cả quyền hành lại thêm Lâm Tiêu Điệu Tiên đạo đạt thủ, mới có cái này một thành quyền hạn. Thế giới lớn nhỏ chính là trang web lớn nhỏ, trang web lại lớn không có yếu tố tác giả đến sáng tác pháp tắc mới cũng là không có ích lợi gì. Cùng loại tiên tính tử, thường thanh tính hòa long tổ, yếu tố đều là thuộc về cổ sớm đại thần. Bọn hắn đều là tại Cửu Châu chứng nói, cho nên bọn hắn quyền hạn một nửa khác đều là bị đặt ở Cửu Châu. Chỉ có lấy được một nửa khác quyền hạn bọn hắn mới có thể chứng đạo siêu thoát. Bọn hắn lựa chọn hợp tác với Lâm Tiêu, chính là nhìn kỹ Lâm Tiêu Điệu Tiên giới sau này có thể chiếm cứ càng nhiều quyền hạn, đạt được toàn bộ văn học mạng giới quyền lên tiếng. Sau đó sửa lại văn học mạng giới hát hợp đồng Trong đó Long tổ cùng Thiên Tinh tử là thuộc về thực thể tên sách lấy tác giả, trong tay bạn quyền lick lợi muội phần khả quan. Trước mắt bộ phận này là tại Cửu Châu Thiên Đạo trong tay, nhưng là Cửu Châu Thiên Đạo có thể kiếm được bạn nguyên coi như phân cho Thiên Tinh tử, Thiên Tinh tử cũng chỉ có thể dùng hắn đến boss tỉnh tỉnh chơi. Bởi vì đến Thiên Tinh tử cấp độ này, tiền đã không trọng yếu. Mà Thương Thanh Tĩnh là thuộc về hoàng tộc có tên tác giả, mặc dù ích lợi rất lớn, nhưng là đối trang web bạn thân có ảnh hưởng không tốt, cho nên một mực bị Thiên Đạo truy nã, nhưng là vĩnh viễn bất phong sách. Yếu tố thuộc về là thời cổ đại đại thần, hắn nói đã quá hạn. Cho nên mặc dù hắn luân chuyển nhiều thế Sống so Long tộc còn xa xưa, nhưng là thực lực cũng rất là không tốt. Long tộc cùng yêu tộc nói là đồng dạng, nhưng là thế, nhưng Long tộc vốn liếng dày một chút. Mấy vị này vẫn là thuộc về tình huống tương đối tốt, còn có càng nhiều cổ tiên đều trốn đi kéo dài hơi tàn. Mỗi lần kỵ nguyên thời kỳ cuối sẽ chết tổn thương một đông lớn. Những này cổ tiên chính là Lâm Tiêu có thể tranh thủ đối tượng, có thể từ Cửu Châu thế giới đào đi đối tượng. Bọn hắn trong tay kia một nửa pháp tắc quyền hạn, mặc dù là quá hạn, nhưng là cũng có thể cho Lâm Tiêu điệu tiên giới mang đến nhất định tiến bộ. Đã ở núi khác có thể công ngọc. Những này cổ tiên mặc dù qua rất thê thảm, cơ bản chờ chết Nhưng là có thể sống tạm đến bây giờ, làm sao có thể không có điểm đột vận? Chỉ cần Lâm Tiêu có thể đối phó được Cửu Châu Thiên Đạo Tà áp lực, hoàn toàn có thể dùng trợ giúp bọn hắn chuyển tiếp làm điều kiện cùng bọn hắn nói một chút dẫn thân vào Điệu Tiên Giới sự tình. Những này cổ tiên đều là nhân tài, chuyển thế đến Điệu Tiên Giới là có rất lớn cơ hội lần nữa thành tựu Chân Tiên, đến thời điểm Lâm Tiêu liền lại kiếm được phần quyền hạn. Bất quá bây giờ Lâm Tiêu còn không có thành tích, không có vốn liếng cùng những này cổ tiên bàn điều kiện. Lâm Tiêu những năm này tập lập cùng thần đỉnh đối nghịch, một là thần đỉnh đã nhất định phải chạy trốn, hai cũng là vì Điệu Tiên Giới phát triển, đây là ngăn đường chi địch. Lâm Tiêu Minh Bạch bây giờ tình cảnh là bị dẫn đạo đến một bước này, nhưng mà Lâm Tiêu cũng không tức giận, cũng không hối hận. Bởi vì cậu không phải hàng đạo. Tự do là dựa vào tranh thủ tới, là trong lựa nó ra. Mà Lâm Tiêu bây giờ hành động chính là đang vì mình tranh thủ. Tranh thủ những cái kia bao quát thiên tình tử ở bên trong cổ tiên nhóm ủng hộ. Mặc dù là những này cổ tiên một tay thúc đẩy cục diện này, dẫn đường, Lâm Tiêu cũng thần định đối lập, để cho mình có cái thứ hai áp chú địa phương. Nhưng là Lâm Tiêu cũng không thể cùng những này cổ tiên trở mặt. Cái này không phải là không một loại cầu đâu. Mặc dù bọn hắn để cử ra thiên tình tử làm cổ tiên đại biểu đem Lâm Tiêu đấy lên hiện tại vị trí. Thượng như là Lâm Tiêu ở vào yếu thế, là bị loay hoay khôi lỗi. Nhưng là phải biết, bọn hắn đây là tại tìm cho mình cái tiếp tiếp lão bản. Bọn hắn cảm thấy cựu châu thế giới siêu thoát rất khó khăn, mà lại một mục tiên nhân ngũ suy, kỷ nguyên mặt kiếp cắt dao hẹn. Thế là tìm cái mới lão bản, sớm đầu tư dự định đi ăn mang khác. Nhưng là, từ trở thành lão bản một khắc này, Lâm Tiêu cái mông dưới đáy cái ghế liền đổi một thành. Hừ, các loại không chọc nổi mấy cái kia đều đã vừa ra, xem ta như thế nào nghiền ép các ngươi. Kỳ do chính là vết xe đổ. Bây giờ thời gian cùng thời cơ đều không khác mấy. Thần đỉnh thuộc hạ linh cảnh đã đem linh châu lớn diện tích sử dụng. Tại thần đỉnh khống chế những cái kia linh cảnh bên trong Lâm Tiêu không có biện pháp trực tiếp thả phương pháp luyện chế, bởi vì linh mạch đã bắt đầu bị trận pháp bao phủ chuyển hóa thành linh châu. Nhưng là còn có một số không tại thần đỉnh lệ thuộc trực tiếp bên trong phạm vi quản hạt mà linh cảnh, tỉ như cùng loại Thanh Phong Sơn linh cảnh cái này địa mạch linh cảnh, cùng La Giang thủy phủ loại nước này mạch linh cảnh. Linh châu phổ biến chịu tổn thất lớn nhất nhưng thật ra là những này linh cảnh, bọn hắn là bị bài trừ tại chính sách bên ngoài. Cho nên những này linh cảnh mới là Lâm Tiêu thả ra phương pháp luyện chế trọng điểm. Bởi vì những này linh cảnh bên trong cũng không phải chỉ có cùng loại Thanh Phong Sơn linh cảnh dạng này tiểu linh cảnh, còn có Thái Sơn dạng này đại sơn thần linh cảnh, Đa tứ Hải Long Vương dạng này biển lớn linh cảnh. Bọn hắn mới có đầy đủ tài nguyên cùng tài sản đi chế tác nhận lộ bản, thậm chí là chuyển hóa pháp trận, mà những cái kia cũng không đủ tài sản đến chế tạo nhận lộ bản tu sĩ, cùng những cái kia ở vào rừng núi sơn thần hạ bá. Những này bị thần đỉnh chính sách bài xích bên ngoài không phải thần đỉnh dòng chính. Lâm Tiêu là 10 phần chi kỳ là bọn hắn chuẩn bị đại lượng thành phẩm nhận lộ bản, hàng đẹp giá rẻ thông thiên linh cảnh có bán. Tương tính mời trưng cầu ý kiến thông thiên linh cảnh Địa tiên chỉ tổ Tiêu Văn Tử. Chương 150, nhận lộ bàn trong tay mỗi người có một cái, thu thập linh châu có tay là được. Sở tại định ra kế hoạch này thời điểm, lập Tiêu liền luyện chế ra một nhóm lớn nhận lộ bàn. Đằng sau trực tiếp luyện chế ra một cái toàn tự động sản xuất pháp khí. Đại lượng sản xuất nhận lộ bàn. Hiện tại trực tiếp bỏ vào thông thiên linh cảnh bên trên, còn đem phương pháp luyện chế cùng nhau lộ ra. Phương pháp luyện chế miễn phí, nhận lộ bàn giá cả không cao. Mặt khác còn ra bán một cái vật liệu bao, có thể chính mình tự tay chế tác nhận lộ bàn. Những này sản phẩm một thượng tiến, lập tức liền bán phát nổ. Nhất là nhận lộ bàn phương pháp luyện chế cơ hội tất cả mọi người cầm một phần. Cùng hóa Long quyết không sai biệt lắm, trên cơ bản là hoàn toàn trải rộng ra. Không thể không nói thần đỉnh làm ra cái này thông thiên linh cảnh thật rất thuận tiện, nhất là tại Hỗ thần đỉnh thời điểm. Mà tại Lâm Tiêu xuất thủ về sau, thần đỉnh cũng trước tiên tiến hành ngừng nối. Bọn hắn phong Lâm Tiêu thông thiên linh cảnh. Bất quá rất nhanh tất cả nam tử thông thiên linh cảnh tu sĩ liền phát hiện, khi tiến vào thông thiên linh cảnh trước đó, lại nhiều cái truyền hạng. Có thể tiến vào một cái khác địa điện linh cảnh, trong đó có đại lượng địa điện giới đặc lưu vật liệu. Thông thiên linh cảnh đều đi ra đã lâu như vậy, mà lại cùng tiếp trước mạng lưới ba ảo, Lâm Tiêu làm sao có thể không nghiên cứu? Phần cứng sớm đã bị mò thấy, phần mềm cấm chế cũng không có rất khó, bất quá là mới xây lập một cái trang phép mà thôi. Lâm Tiêu chẳng những mới xây lập trang ép này, còn lợi dụng chính mình trong tay Vũ trụ Thiên đạo quyền hạn, tiếp nhận đến toàn bộ vũ trụ phương diện vận hành. Mạng nguyên bản bị hợp nhập Vũ trụ Thiên đạo Côn Luân, cũng một lần nữa tại mạng lưới bên trong có phản hồi. Có Côn Luân cùng Vũ trụ Thiên đạo cấp khác mà tính lực, thần đỉnh là không có biện pháp lại phòng cấm Lâm Tiêu trang phép này. Lâm Tiêu điệu tiên lưới mặc dù so với đơn nhất cửa hàng là mười phần phong phú, có thể nghiền ép mười mấy, nhưng là so với toàn bộ thông thiên linh cảnh tới nói vẫn còn có chút hơi yếu thế bất quá không có quan hệ, chẳng mấy chốc sẽ có đầy đủ xem Như Định Hải Thần châm thương ra vào ở. Lâm Tiêu lần này thao tác, đối thần đỉnh toàn bộ kinh tế hệ thống đều tạo thành đả kích. Biểu hiện ra chính là linh châu làm tiền tệ công tín lực thẳng tắp chượn. Thậm chí giá trị của nó giá hàng giá trị cũng tại hạ chượn. Linh khí tại linh cảnh bên trong cũng không thiếu, thiếu chính là thuận tiện hấp thu linh khí. Cho nên linh châu mới có nó giá trị tồn tại, nhưng là hiện tại thuận tiện hấp thu linh châu nhiều lắm, cho nên giá trị một mực tại chượn. Mà biểu hiện trên thông thiên linh cảnh, chính là tất cả giao dịch đều một lần nữa đổi thành thiên ngân. Bởi vì hai cái cự ly xa một chút linh cảnh Bên trong Linh Châu giá trị khả năng liền không đồng dạng. Không thiếu có một ít người lần này nguy cơ bên trong, bắt lấy cơ hội, hung ác mò một bút. Vẹn vẹn hơn 10 ngày, một chút tu sĩ đánh cái ngồi thời gian, thế giới liền phát sinh biến hóa. Chủ lực tiền tệ mới từ Tiên Ngân đổi thành Linh Châu, hiện tại lại phải thay đổi trở về. Mà Lâm Tiêu tại toàn bộ thông thiên linh cảnh đều lựa chọn dùng Tiên Ngân kết toán hoàn cảnh lớn dưới, ý nguyên lựa chọn dùng Linh Châu kết toán. Đồng thời nhanh chóng thông qua côn luân tính toán một cái thích hợp đồng đều giá trị, dùng cái này đồng đều giá trị một lần nữa chỉnh lý Linh Châu đối ứng giá hàng. Linh Châu giá trị sụt giảm. Theo lý thuyết Lâm Tiêu hắn là trợ giúp Đem linh châu giá trị tiếp tục chèn ép, sau đó lại phân tán chép làm mượn, dùng thấp nhất giá cả chép mượn mượn. Cho đến đem kinh tế hệ thống tất cả đều hâm mất, nhưng là Lâm Tiêu đến cùng là còn có lương tâm. Lâm Tiêu nói với bộ sinh liên chính là để kẻ áp bách lộ ra đồ đao, nhưng là Lâm Tiêu làm sao có thể để cái này đồ đao thật chém đi xuống? Cho dù là Lâm Tiêu hiện tại như thế kịp thời dùng điệu tiên giới vật tư làm ổn định khí, hồn định linh châu rơi xuống, nhưng là vẫn có không ít tiểu thần tiểu yêu phá sản. Mà Lâm Tiêu trực tiếp tại điệu tiên linh cảnh mở cái cửa sổ, có thể trực tiếp xử lý những này phá sản yêu linh tiểu thần, ký kết tự nguyện đi hướng điệu tiên giới khế ước về sau. Liên quận có thể nhận lấy một bút duy trì sản xuất cơ sở quỹ ngân sách, sau đó sẽ có người chuyên môn tới đón. Người này chính là Bộ Sinh Liên. Vì có thể tốt hơn cứu khổ cứu nạn, Bộ Sinh Liên tu luyện một đạo phân thân pháp thuật. Hiện tại phân thân mặc dù không có đạt tới ngàn vạn, nhưng mà cũng không ít. Từng cái phá sản tiểu thần, tiểu yêu, tại Bộ Sinh Liên an bài xuống, thiên ân vạn tạo di dân đến địa tiên giới. Tại bọn hắn xem ra địa tiên giới chính là một cái bình thản an ổn thế ngoại đa nguyên. Cho nên đối với có thể tiếp nhận bọn họ chạy tới Lâm Tiêu 10 phần cảm tạ, liên đối đối đến đây tiếp dẫn Bộ Sinh Liên cũng 10 phần có hảo cảm. Lâm Tiêu kiếm lời một số lớn không chỉ có là những này tiểu thần cùng tiểu yêu, càng có hơn Lâm Tiêu dùng nhận lộ bàn vật liệu đổi lấy đại lượng linh châu. Cửu Châu linh khí toàn thân là tại hạ truyện, cho nên những này linh châu sớm muộn là sẽ tăng giá trị. Không chỉ có là Lâm Tiêu, không ít vốn liêng phong phú Cửu Châu thần chỉ tu sĩ cũng đều lựa chọn quan sát. Chỉ có những cơn kiệt đều không ăn nổi tiểu thần cùng tiểu yêu mới có thể bởi vì cái này mà phá sản không cách nào nuôi sống chính mình. Lâm Tiêu tranh thủ chính là những này tầm dưới chốt thần chỉ cùng tiểu yêu. Bởi vì chỉ có những này khá là mù quáng mù quăng theo, tại mời chào đến về sau mới có thể ra sức công việc. Chân chính có chính mình tư tưởng cùng phán đoán bọn hắn cần đầy đủ lợi ích mới sẽ ra tay. Cũng thỉ như mấy vị kia kẻ từ cùng Lâm Tiêu nói xong liền biện mất cổ tiền. Thiên Tỉnh tử tại Lâm Tiêu điệu tiên linh cảnh bên trong mở một cái cửa hàng, nhưng là tại Thông Thiên linh cảnh bên kia cũng không có đóng rơi. Long tổ cùng Thiên Tỉnh tử là đồng dạng thao tác, bất quá Long tổ tựa hồ là càng xem trọng Lâm Tiêu, đem một bộ phận tại Thông Thiên linh cảnh bên trong mua bán sản phẩm loại bỏ. Chỉ còn lại có một bộ phận sản phẩm, mà kia bộ phận loại bỏ sản phẩm chính là điệu tiên giới độc nhất vô nhị sản phẩm. Ngoài ra, Thường Thanh Tĩnh là lần đầu tiên mở tiệm, trực tiếp liên lãi đến Lâm Tiêu điệu tiên linh cảnh bên trong. Sau cùng yếu tố thì là cái gì động tác không có, vẫn là một bộ bảng quan thái độ. Nhưng là chính là loại thái độ này ngược lại để cho người ta đoán không được ai là hắn đến cùng là tính toán gì. Thiên Tinh Tử, Long Tổ cùng Thường Thanh Tĩnh ngược lại là tốt hiểu. Theo thứ tự sắp xếp, thái độ cũng là từ lạnh đến nóng dần dần đối Lâm Tiêu Nhi tình. Đây chính là ba người này thương lượng ra siêu thoát trình tự. Thiên Tinh Tử cái thứ nhất, Long Tổ cái thứ hai, Thường Thanh Tĩnh cái thứ ba. Đối với Thiên Tinh Tử tôi nói, Lâm Tiêu tương lai tiếp xúc với hắn thời gian không nhiều lắm, cho nên không cần thiết đánh quá tốt quan hệ. Mà Long Tổ liền cùng Lâm Tiêu tương lai chung đụng thời gian liền hơi muốn lâu một chút. Cho nên long tổ mới có thể làm ra phân chia cùng huynh hướng. Trên thực tế cái này cũng đã chứng minh bọn hắn sắc thực càng xem trọng Lâm Tiêu, ba người này nhận biết thời gian xa xưa, cho nên rất có thể đã nói xong rồi. Kết quả này Lâm Tiêu là có thể tiếp nhận, Thiên Tỉnh Tử có thể đem cửa hàng bắn tới cũng đã là to lớn ủng hộ. Mà cái khác hai cái cách làm cũng là tối ưu nhất. Có cái này ba cái to trấn, Lâm Tiêu điệu tiên linh cảnh mới xem như chân chính đứng thẳng. Cái này ba vị vào ở tạm thời không đệ cập tới, Lâm Tiêu đã bắt đầu chuẩn bị xuống một cái bố trí. Hoặc là nói Lâm Tiêu đã sớm tiết lộ tiếp theo vòng ý nghĩ. Lâm Tiêu muốn ngược lại bức thần đỉnh đến lớn diện tích bổ dưỡng những cái kia không có biện pháp tại cỡ nhỏ linh cảnh bên trong tự nhiên bổ dưỡng đặc thù linh tài. Những này đặc thù vật liệu cả đời sản xuất ra, Lâm Tiêu liền nói sẽ lấy hơi quý giá cả thu mua, để ổn định lại những tài liệu này hư giá cao giá trị. Chương 151, vô thượng tài bảo trung vì không. Không có gì, bất quá là bại lộ tại thiên đạo biển dưới, vị dẫn phát tiên nhân Ngũ Suy thôi. Phương Tam bảo là biết rõ tiên nhân Ngũ Suy, nhưng là không nghĩ tới vậy mà như thế khắc liệt. Dĩ vãng thần đỉnh nói tới đều là chỉ cần có tiên địa, liền có thể không cần lo lắng tiên nhân Ngũ Suy. Đây cũng là đông đảo chân tiên tranh đoạt lấy muốn đi vào thiên giới môn nhân. Từ cho tới nay trên tình huống đến xem, Thần Đình nói tới cũng đúng là là thật. Phương Tam Bảo nhạy cảm phát hiện Lâm Tiêu trong lời nói thiên đạo hai chữ. Mà Lâm Tiêu nhìn hắn thần sắc biến hóa liền đã hiểu, cái này cơ chí nhạy cảm tiểu tử lại phát hiện trọng điểm. Thế là trực tiếp mở miệng thừa nhận nói, không sai, ta chính là thiên đạo. Thiên nhân ngũ suy xem như thiên đạo tiết chế tích hiệu chừng phạt, nếu có khí vận công đức che chở còn tốt. Nếu như không có, vậy sẽ phải nghiệm một chút chất lượng. Không có trở ngại liền chứng minh còn có giá trị, không qua được vừa vận đem trong tay quyền hạn còn cho thiên địa đi. Bên kia vô thượng tiền thiên nhân ngũ suy còn đang tiến hành, bên này Lâm Tiêu đưa tay hướng Phương Tam Bảo đỉnh đấu vỗ. Phương Tam Bảo chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương chỉ khí từ thiên linh chút xuống. Trong chớp mắt tựa như là hiểu rõ cái gì giống như. Lâm Tiêu thu tay lại nói, đây là một môn tiền thông thần chỉ thuật, có thể thông thận, cũng chính là chúng ta, bất quá nhớ kỹ bỏ tiền. Nói xong Lâm Tiêu cái cầm một thai, đem bên kia trên mặt đất quỷ khóc sói gào cái kia hiến tế cho thiên đạo đi. Lâm Tiêu tại thiên đạo toàn bộ từ càng thêm nặng ầm, tập tư linh lung Phương Tam Bảo lập tức lĩnh ngộ Lâm Tiêu ý tứ. Đưa tay vận dụng lên Lâm Tiêu mới truyền tâu cho hắn kia đạo thần thuật. Đây là một môn thông thần chỉ thuật, trong đó liền bao gồm tế tự khâu. Chỉ bất quá môn này tế tự thông thần chỉ thuật chỉ chỉ hướng một cái địa phương, đó chính là Thiên đạo. Hơn nữa là Lâm Tiêu cùng Côn Luân cái này Thiên đạo. Chân tiên thậm chí là kim đan, âm thần, nguyên thần vẫn lạc sau đều sẽ có độc thuộc tính với tu sĩ nói tiêu tán ra. Dĩ vãng thời điểm, vô luận những này tu sĩ ở đâu tử vong, những này tiêu tán nói đều là thuộc về nguyên bản Cửu Châu Thiên đạo. Nhưng là hiện tại Cửu Châu Thiên đạo phân làm địa Thiên giới Thiên đạo cùng Cửu Châu giới Thiên đạo hai bộ phận. Như vậy trên nguyên tắc chính là muốn tuân theo quyền sở hữu nguyên tắc, chỉ có tại Cửu Châu lãnh địa vẫn lạc tu sĩ tiêu tán ra nói mới là Cửu Châu. Lật qua cũng là đồng lý. Nhưng là còn có một loại tình huống chính là, cái này nói tại tiêu tán quá trình bên trong bị hiến tế hoặc là gia công, thuộc về người khác. Thiên đạo duy nhất không thể hoàn toàn chưởng khống chính là chân linh, cho nên tới một mức độ nào đó mỗi người cùng giữa thiên địa đều là bình đẳng. Cho nên thiên đạo là tán thành cái người quyền sở hữu, không phải chỉ cần hạn định trong thế giới tất cả sáng tạo tân đô là thuộc về thiên đạo, vậy căn bản không có người có thể từ thiên đạo bên dưới siêu thoát. Cho nên nếu như là đánh giết người đem tiêu tán nói lợi dụng hay là hiến tế rơi mất. Như vậy tiên đạo là không thể can thiệp. Bất quá thiên đạo đồng dạng cũng sẽ không tỉ mỉ can thiệp những loại vật. Chỉ cần không có siêu thoát, như vậy vô luận như thế nào, thịt đều trong nồi nát. Mà bây giờ Phương Tam Bạo thao tác chính là tại đem vô thượng tiền sau khi chết còn sót lại quyền hành cùng đạo tác hiến tế cho Lâm Tiêu. Thông qua phương pháp như vậy, Lâm Tiêu có thể vượt qua Cửu Châu Thiên Đạo thu hoạch được thuộc về nguyên bản thuộc về Cửu Châu Thiên Đạo dưới trướng tu sĩ nói. Theo Phương Tam Bạo thi pháp, vô thượng tiền trên người giá trị bị rút ra, hóa thành một viên đồng tiền, mà cái này mai đồng tiền lại bị hiến tế cho Lâm Tiêu. Phương Tam Bảo trên người pháp tắc quyền hạn vẽ một vòng tròn liền truyền đến Lâm Tiêu trong tay. Kinh doanh có thời điểm chính là đi vòng vèo nghệ thuật. Có chút đồ vật không thuộc về ngươi, nhưng là ngươi có thay chỉ phối quyền lợi, đem nó xuất ra đi chuyển cái tay lại mua trở về sẽ là của ngươi. Thiệt heo tử trong tủ lạnh cầm tiến xuất ra còn có thể dính trên tay chút dầu nước đây. Những này trí tuệ thuộc về vòng vo hai điểm tử, cứng nhắc thiên đạo là không có biện pháp lý giải. Lâm Tiêu có thể thông qua cái này biện pháp đến chậm rãi móc sạch cựu châu thiên đạo, nhưng là Lâm Tiêu cũng không có lựa chọn làm như vậy. Bởi vì thiên đạo mặc dù cứng nhắc, nhưng cũng là có chính mình tính toán. Một khi xuất hiện đại lượng tổn thất, Thiên đạo cũng sẽ loại bỏ vấn đề, cuối cùng che lại lỗ thủng. Tại Côn Luân Hợp Đạo về sau, Lâm Tiêu nguồn tin tức liên không chỉ cực hạn tại suy tính cùng dùng pháp kính nhìn coi. Thông qua Thiên đạo bản thân tin tức ghi chép, Lâm Tiêu cũng có thể biết rõ rất nhiều viễn cổ bí văn. Tỉ như đến cùng có bao nhiêu người từ nơi này thế giới siêu thoát, cùng viễn cổ thời điểm cái gì là làm sao tu luyện, cùng pháp tắc là thế nào. Từ xưa tới nay vô số năm, kinh tài diễm diễm thiên tài nhiều vô số kể, nhưng là Cửu Châu vũ trụ hết thảy chỉ đã vượt ra năm vị: Đạo Tổ, Phật Tổ, Lăng Vương, Kỳ Lân Tam tộc thủy tổ. Đạo Tổ cùng Phật Tổ cụ thể là cái gì tình huống? Lâm Tiêu không dám nói bữa. Nhưng là Long Phượng Kỳ Lân cái này ba cái là đã vừa ra, nhưng là dùng Ai Môn Đường. Cái này vai môn đường đằng sau còn bị Thiên Đạo đánh lên miếng và cấm trì sử dụng. Đó chính là đồng hóa toàn vũ trụ, đem Long, Phượng, Kỳ Lân đứng ở Cửu Châu phía trên. Đem khái niệm vô hạn bất cao, thẳng đến cao hơn toàn bộ vũ trụ mà đứng. Tại cái này khái niệm đỉnh thủy tổ liền có thể trực tiếp đã vừa ra. Cái này ba vị phân biệt trấn áp vô số kỷ nguyên thời gian. Tại mỗi người bọn họ đoạn thời gian bên trong, toàn bộ Cửu Châu vũ trụ đều là thống nhất công pháp. Tại đời thứ nhất Long tổ uy áp kỷ nguyên thời điểm, Tất cả sinh linh vật chất chỉ cần là nghĩ tu luyện, cũng chỉ có thể là tu luyện hóa long quyết, bởi vì giữa thiên địa cũng chỉ có con đường này có thể đi. Đó chính là hóa long, tăng lên tự thân huyết mạch, sau đó trở thành long tổ trợ lực. Trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Long tổ siêu thoát rời đi về sau, long tộc liền tụ trọng thương. Đến tiếp sau Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân là kéo dài long tổ con đường, từng cái đã vừa ra. Mỗi một cái siêu thoát đều là ngự thống trấn áp một cái kỳ nguyên. Vô Cửu Châu vạn vật tồn tại đều hướng về tự thân tiến hóa, cho nên mới có long lạ lân giáp triệu dài, Phượng Hoàng là lông vũ chi trưởng, Kỳ Lân là tẩu thú trưởng thiết pháp. Nhưng theo hậu thiên nói liền phong con đường này, không còn cho phép có dạng này, mọi người cùng nhau nâng giơ tự mình tổ tông siêu thoát công pháp. Từ đó về sau, có thể siêu thoát không còn có. Cách siêu thoát gần nhất chính là năm đó Lý Trường Sinh cùng hiện tại Thiên Tinh tử. Lý Trường Sinh thất bại, lại thêm thượng thiên thai màng tổn hại. Cho nên tiên tinh tử mới một mực kéo tới hiện tại, gắng đạt tới một cái án ổn siêu thoát biện pháp. Bên này Phương Tam bảo đem vô thượng tiền hiến tế cho Lâm Tiêu về sau, Lâm Tiêu quyền hạn chiếm so nhiều một chút. Cái này khiến Lâm Tiêu 10 phần trông mà thèm những chân tiên kia trong tay pháp tắc quyền hạn. Thần đình từ khi thành lập về sau, liên tiếp sau một mực sử dụng loại nói lôi đến đại lượng sản xuất chân tiên. Mặc dù không biết rõ những này chân tiên thực lực như thế nào, nhưng là số lượng của bọn họ đúng là không biết. Lâm Tiêu Tô sơ giản lược tính toán, câu kia vạn tiên trận chỉ sợ không phải lời nói rung. Thần đình bên trong nếu như cứng rắn góc, là có thể kiếm ra vạn tiên tới. Đến thời điểm thần đình lập, mặc kệ những này nhỏ yếu chân tiên khả năng bị thiên nhân ngũ suy để mắt tới, trực tiếp tất cả đều lôi ra đến bảy trận. Vậy thì có Lâm Tiêu nhất đấu. Hiện tại Lâm Tiêu có cũng coi là để ý tới ba vị cổ tiên kia cảm giác sợ ném chuột vỡ đồ. Đến bây giờ Thần đỉnh trong tay đều vẫn là nắm giữ cái kia đạo tất thắng nói quả năng lực một mực không có sử dụng. Mã Lâm Tiêu đem Phương Tam bảo tiếp về tới Điệu Tiên giới về sau, Mê Hoặc liền liên hệ đến Lâm Tiêu. Chương 152, ngươi tới ta đi luận luận hội. Lâm Tiêu ngồi tại Vân Tiêu Thần cung bên trong, trước mặt là một phương pháp kính, trong kính là thần đỉnh thực tế lãnh đạo nhân huyền hư. Mê Hoặc trên mặt không có cái gì ba động, nữ khí cũng rất phẳng lặng. Rõ ràng là hắn liên hệ Lâm Tiêu, nhưng lại nhìn xem Lâm Tiêu, để Lâm Tiêu mở miệng trước. Lâm Tiêu mỉm cười. Tiền bối cảm thấy bần đạo cái này trực tiếp, hà như thế nào? Mê Hoặc vẫn như cũ bình thản. Bất quá là tiêm giới chi họa, khó thương thần đỉnh căn bản. Thần đỉnh căn bản là cái gì? Là thiên giới. Cửu Châu hạ giới cùng linh cảnh đều chẳng qua là thần đỉnh bên ngoài thu thập đồ vật cánh cây. Những cái kia thần trì cùng tu sĩ cũng bất quá là thần đỉnh thủ hạ công nhân, nô lệ mà thôi. Tâm Tiêu chỉ là phá hủy thần đỉnh dưới cờ trong nhà xưởng ổn định, đối người tâm sĩ khí tạo thành nhất định đả kích. Đồng thời thừa cơ để bộ sinh liên đảo một chút cơ sở công nhân mà thôi. Theo huyền hư hoàn toàn chính xác bất quá là tiêm giới chi tận, nhưng là cái này không có nghĩa là mê hoặc không tức giận. Loại này tức giận không phải nhắm vào Lâm Tiêu. Chỉ là đơn thuần, sự vật không có dựa theo chính mình ý nguyện phát triển mà tự nhiên mà vậy sinh ra đột khí. Bởi vì trước kia Thần Đình thật sự là quá thuận lợi, Thần Đình có được lấy toàn bộ Cựu Châu vũ trụ nhiều nhất khí vận. Tất cả gây bất lợi cho Thần Đình sự tỉnh, thậm chí là khả năng gây bất lợi cho Thần Đình sự tỉnh, đều sẽ bị bóp chết tại trong trứng nước. Thuận lợi như vậy quá lâu quá lâu quá lâu, lâu đến mê hoặc đều coi là. Chỉ cần mình thiết lập mục tiêu, vạn sự vạn vật liền sẽ, cũng liền nên dựa theo cái mục tiêu này tự nhiên mà vậy phát triển. Không có bất luận cái gì gợn sóng cùng không thuận lợi. Nguyên bản đích thật là dạng này, dù là tại Lâm Tiêu thành thiên, thành địa tiên có được một cái thế giới về sau. Mê Hoặc là muốn dỡ, hắn không có sự phạt cùng Lâm Tiêu từng có gặp nhau kỵ do cùng sở hữu mình. Cũng là bởi vì ở một mức độ nào đó cho rằng, Lâm Tiêu xuất hiện là một chuyện tốt. Hắn nói nếu như bổ sung tiến thần đỉnh kế hoạch bên trong, là có thể hoàn thiện thần đỉnh kế hoạch. Là từ cái gì thời điểm bắt đầu thay đổi đây này? Thứ Mê Hoặc mang theo quần tiên vây công Lâm Tiêu thời điểm. Lâm Tiêu kiên cường Mê Hoặc không có cái gì ba động. Nhưng khi Lâm Tiêu thả ra trên người mình tiên đạo khí tức về sau. Mê Hoặc minh bạch, Lâm Tiêu là tốc địch. Bởi vì thân là thiên đạo nửa người, có được thiên đạo 1 phần 10 quyền hành Lâm Tiêu đã không bị khinh bỉ vận ảnh hưởng tới. Khí vận là có thể làm thiên đạo sợ ném chuột vỡ bình, nhưng là cũng chỉ là sợ ném chuột vỡ bình. Quyết tâm lập tới, tổn thất cũng bất quá là đổi lại kiện đồ sứ thôi. Lâm Tiêu cũng biết rõ điểm này, cho nên hiện tại Lâm Tiêu cũng không sợ Thần Đình. Hai bên đánh nhau chính là cá chết lưới rách toàn bộ Cựu Châu đều có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên Liểu còn chính là loại này tiêm giới chỉ họa, không quan trọng tổn thất, liền xem ai cuối cùng nhịn không được, trước độc thủ. Cho nên Mê Hoặc nói là tiêm giới chỉ họa, Lâm Tiêu cũng chỉ là cười cười. Thần Đình kia nửa viên đạo quả năng lực, có chút cùng loại với định số cùng đại thế. Đại thế có lẽ đã định, nhưng là nhỏ thế vẫn là có thể đổi. Liên liên vị kia Lý Trường Sinh đều không thể hoàn toàn siêu thoát, huống chi Thần Đình chỉ là cầm nửa viên đạo qua đây. Cho nên Lâm Tiêu che dấu cười nói đến, cho nên ta lại làm thịt vô thượng tài, vẫn là gọi vô thượng tiền. Lâm Tiêu lạnh suy nghĩ nhìn về phía Mê Hoặc. Trước đây trời xuôi đất khiến giải quyết vô thượng tài, Thần Đình còn đem hai cái nguyên thần kỳ có liên quan vụ án thần chỉ chém. Lâm Tiêu là rất vui vẻ, cảm thấy Thần Đình cho dù áp bách tu sĩ, nhưng là nó tồn tại đối với phàm nhân còn tính là có lợi. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, vô thượng tài chính là Thần Đình găng tay đen. Chẳng qua là bại lộ không thể không bỏ qua mà thôi. Bây giờ nghĩ lại kia vô thượng tài mua bán đồ vật, không phải là thần đỉnh một mực tại thu thập đồ vật nha. Nghe được Lâm Tiêu, Mê Hoặc mỉm cười, có chút cảm thán nói: "Ngươi thế mà còn có lưu dạng này tình cảm." Ngẫu nhiên lại ngược lại nói đến cũng thế, ngươi một thế này tu hành thời gian dù sao còn thiếu. Mê Hoặc nhãn thần phát tán nhìn qua hư không. 10 năm, 20 năm, đã từng cùng ta cùng ngồi đàm đạo đạo hữu, từng cái vớ lạc, bọn hắn có chuyện sinh thành pháp nhân, có chuyện sinh thành độc vật, ngay từ đầu ta sẽ còn tìm kiếm, về sau liền không thèm để ý. Nói Mê Hoặc lấy lại tinh thần nhìn xem Lâm Tiêu cười nói: Có một lần ta ăn một đầu hương bổ chư ngư, lòng có cảm giác tính một quẻ, tiếp trước của nó lại là ta một niệm kỳ đạo lư ha ha ha ha ha ha ha. Nhìn xem mê hoặc dống nhiên điên cuồng nở nụ cười, lại nghĩ lại những lời kia, Lâm Tiêu lập tức cảm thấy không rét mà run. Mê hoặc cuồng tiếu một trận, lại khôi phục nguyên tiên bình tĩnh lạnh nhạt bộ dáng. Thế gian vạn vật luân hồi lưu chuyển, huyết nục linh hồn hòa thanh hơi thở linh khí cũng vô nhị gây nên, lấy ngươi nói ngươi càng hẳn là lĩnh ngộ địa bấy. Lâm Tiêu nhãn thần bình tĩnh, mê hoặc nghi loạn Lâm Tiêu nói tâm. Xét thực, Lâm Tiêu thân là thiên đạo nửa người, mình tâm thay mặt tiên tâm, rất dễ dàng liền mê thất bản thân bất quá Lâm Tiêu chính mình có chính mình đối luân hồi chi đạo lý giải. Người kiếp trước cùng đời sau mặc dù là đồng dạng chân linh, nhưng là bắt đầu chân linh là bị linh hồn ký ức che đậy lại. Những ký ức này cùng trải qua nếu như đầy đủ khắc sâu, là có thể ấn khắc trên chân linh, tỉ như những cái kia bị ma tu hủy đi phàm nhân, bị cải biến chân linh cùng kiếp trước liền không giống nhau. Trừ phi có thể tại tấn thăng chân tiên thời điểm, phản bản hoàn nguyên tức tỉnh kiếp trước. Cái này thời điểm liền nhìn là trí nhớ của kiếp trước ảnh hưởng càng lớn, vẫn là hậu thế ký ức ảnh hưởng lớn hơn. Nhưng là cái này chỉ là kiếp trước cùng hậu thế, trước kiếp trước cùng hiện thế cũng không quan hệ gì. Kiếp trước, hiện thế Đời sau, nếu làm một thế không thành, đời sau chân linh tại tử vong lúc bị ký ức ấn khắc ra vết tích, vậy liền không còn là ngươi. Có lẽ thế giới khác có thể chuyển thế nhiều lần, nhưng là cựu châu thế giới cũng không có cường hóa chân linh biện pháp. Tất cả mọi người chuyển thế đều chỉ có một thế thức tỉnh cơ hội. Một thế này không có tu đến chân tiên phản bản hoàn nguyên, đời sau liền không còn là nguyên bản người kia, mà chỉ là hai đóa tương tự hoa mà thôi. Theo Lâm Tiêu cho dù là cùng một cái chân linh, ngàn vạn năm sau cũng không còn là cùng là một người. Lâm Tiêu sẽ để ý những cái kia quen biết dưới người một thế chuyển thế, nhưng là sẽ không để ý hạ hạ thế. Cho nên Lâm Tiêu căn bản sẽ không ở ăn heo cá coi như heo cá kết trước. Cái này thuần túy là chính mình tìm cho mình không phải mãi. Lâm Tiêu không có cùng Mê hoặc giải thích cái gì, mà lại chắc chắn nói, ngươi xem thiên địa vũ trụ là lồng giam. Mê hoặc nhãn thần bình tĩnh, nhếch miệng lên một tia cười khẩy nói, không tệ, vẫn là cái hack lao, cho phạm nhân ăn đều là những phạm nhân khát thịt. Lâm Tiêu lắc đầu, ta lại xem thiên địa vũ trụ là gia viên, mặc dù cái này gia viên khả năng không phải ta nguyên bản gia viên. Mê hoặc nhãn thần biểu lộ đều không có bất kỳ ba động, hắn sống quá lâu, đạo tâm cũng không phải râm ba câu này có thể sinh ra ba động. Lâm Tiêu tiếp tục nói ra Nếu như ngươi muốn từ nhà ta đi, thủ quy củ ta có thể để ngươi ly khai, thậm chí còn có thể để ngươi mang một ít lễ vật lại đi." Mê Hoặc nhíu nhíu mày, Lâm Tiêu một cái kẻ ngoài lai, like, mặc dù tính tiến lên không biết rõ bao nhiêu đời đích thật là tới Cửu Châu vũ trụ thật lâu. Chưa 153, ngươi tới ta đi loạn luân hồi. Lâm Tiêu ngồi tại Vân Tiêu Thần cung bên trong, trước mặt là một phương pháp kính, trong kính là thần đỉnh thực tế lãnh đạo nhân huyền hư. Mê Hoặc trên mặt không có cái gì ba động, nữ khí cũng rất phẳng lặng. Rõ ràng là hắn liên hệ Lâm Tiêu, nhưng lại nhìn xem Lâm Tiêu, để Lâm Tiêu mở miệng trước. Lâm Tiêu mỉm cười. Tiền bối cảm thấy bần đạo cái này chủ tiếp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 MỆNH HOẠC hoặc lấy lại tinh thần nhìn xem Lâm Tiêu cười nói, "Có một lần ta ăn một đầu lương bổ chư ngư, lòng có cảm giác tính một quẻ, tiếp trước của nó lại là ta một niệm kỳ đạo lư ha ha ha ha ha ha ha. Nhìn xem Mệnh Hoạc dông nhiên điên cuồng nở nụ cười, lại nghĩ lại những lời kia, Lâm Tiêu lập tức cảm thấy không ghét mà run. Mệnh Hoạc cuồng tiếu một trận, lại khôi phục trước kia bình tĩnh lạnh nhạt bộ dáng. Thế gian vạn vật luân hồi lưu chuyển, huyết nục linh hồn hòa thành hơi thở linh khí cũng vô nhị gây nên, lấy ngươi nói ngươi càng hận là lĩnh ngộ điểm ấy. Lâm Tiêu nhãn thần bình tĩnh, Mệnh Hoạc nghi loạn Lâm Tiêu nói tâm. Xét thực, Lâm Tiêu thân là thiên đạo nửa người, mình tâm thay mặt thiên tâm."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 Cộng đồng giáng lâm tại một mảnh hư không bên trong. Lâm Tiêu cùng Mê hoặc đều là vũ nói đại năng, Lâm Tiêu bản thân là vũ nói làm chủ địa tiên đạo. Mà Mê hoặc một tay thành lập tiên giới, đồng thời chủ đạo Cửu Châu linh cảnh hoàn thành. Tại Lâm Tiêu cùng Mê hoặc trong mắt, cự ly xưa nay không là vấn đề. Cách hai thế giới liên lạc, cùng đối mặt mặt ngồi không có khác nhau. Khác biệt chính là thái độ, đây là hai người ăn ý. Ăn ý không đem sự tình huyên náo quá lớn, ăn ý cho tới tiếp xuống hai người cũng sẽ không ly khai mạnh không gian này, không cho chiến hỏa đạt tới không thể vãn hồi tình trạng. Tổng thể xuất hiện tại hai người trước mặt, Lâm Tiêu đưa tay phất một cái, phía trên xuất hiện một chút cô đen. Mà mê hoặc phát một cái, phía trên xuất hiện một chút quân trắng. Lâm Tiêu Cẩm có trắng, Mê hoặc chấp quân đen. Sở dĩ là thay đối phương bảy kỳ tử là bởi vì còn có rất nhiều ám tử. Đặt ở bên ngoài quân cờ chính là đối phương biết đến, đối phương không biết đến chính là ám tử. Không biết rõ Mê hoặc có hay không biết rõ nhưng là cố ý giả bộ như không biết đến. Dù sao Lâm Tiêu là có. Hai người ngồi đối diện, đánh cờ, nhưng lại đều không có xuất thủ. Trên bàn cờ đã có một bộ cục, thân đình quân đen chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng là Lâm Tiêu quân trắng mười phần sắc bén, tận dụng mọi thứ, quân đen thân thể tổng kết chỉ có thể bạo đoạn. Trên bàn cờ quân đen nhiều cũng không hoàn toàn đại biểu thần đỉnh chiếm cứ ưu thế, chỉ có thể nói rõ Lâm Tiêu đối thần đỉnh biết quá tường tận. Mà Lâm Tiêu trên bản cờ quân cờ ít, đó là bởi vì Lâm Tiêu lộ tại ngoài sáng trên độ vật quá ít. Lâm Tiêu từ trong hư không bóp ra một viên quân cờ tại đầu ngón tay thuần thức, đây là một viên ám tử. Mê Hoặc ánh mắt bị quân cờ hấp dẫn một cái chớp mắt, chỉ nghe Lâm Tiêu cười giỡn nói: "Bây giờ tiền bối cần cùng ta đổi quân, cộng đồng ngồi tại chỗ này đánh cờ, có hay không có thể tính làm cùng Bần Đạo Bình khởi bình tọa đây?" Mê Hoặc cũng từ trong hư không lấy ra một viên quân đen boss tại trong tay. Lão đạo trong mắt trừ ta bên ngoài vạn sự vạn vật đều là không khác chút nào. Ta bên ngoài không ta chỉ có thiên địa chi đạo vận chuyển lên xuống, bất quá ngươi là thiên địa. Kết hợp Mê Hoặc cái kia thiên địa lồng giam luật, không khó coi ra, Mê Hoặc đối mặt không cách nào siêu thoát khốn cảnh, cùng người quen luân hồi làm ăn thịt tình huống. Mê Hoặc lựa chọn đem tự thân bên ngoài tất cả mọi thứ coi là thiên địa vũ trụ, toàn bộ Cửu Châu trong vũ trụ chỉ có Mê Hoặc, cùng ngăn cản Mê Hoặc siêu thoát Cửu Châu vũ trụ. Lâm Tiêu có được vũ trụ quyền hành, là Cửu Châu vũ trụ người phán quân, cho nên khả năng theo Huyền hư Lâm Tiêu đích thật là duy nhất cùng hắn bình khởi bình to người. Mà ở trong mắt Lâm Tiêu, Mê Hoặc lại chỉ là Cửu Châu vũ trụ tầng cao nhất thủ môn. Cửu Châu cảnh giới tối cao chính là Chân Tiên, nhưng lại có thời điểm hai cái Chân Tiên chiến lệch, so nguyên thần cùng đoán thể chiến lệch còn lớn hơn. Cảnh giới định chết về sau, thực lực liền dính tới các mặt. Đứng mũi chịu sào chính là pháp tắc, nắm giữ pháp tắc càng nhiều, có thể điều động lực lượng lại càng lớn. Tiếp theo chính là ngoại vật, bao quát mê hoặc trong tay kia nửa viên đả quả, Lâm Tiêu điệu tiên giới. Mê hoặc có thể để thiên tinh tử cùng Long Tổ sợ ném chuột vỡ bình, Lâm Tiêu có thể để mê hoặc sợ ném chuột vỡ bình. Đều là bởi vì dạng này ngoại vật. Trên thực tế nếu như không phải mê hoặc nháo muốn đối toàn bộ Cửu Châu vũ trụ xuất thủ, chỉ sợ thiên tinh tử hẳn là sẽ chờ thêm mấy cái kỳ nguyên. Các loại chính huyền hư chết tại tiên nhân ngũ suy hoặc là thiên đạo thanh toán bên trong, lại bắt đầu nếm thử siêu thoát. Cứ dựa dựa theo thực lực mà tính, thiên tinh tử cùng long tổ là thế đội thứ nhất. Sau đó là thường thanh tính loại này còn có thể động đậy, yêu tổ loại này có thể nhúc nhích nhưng là không thể quá mức động đậy. Tiếp theo là những cái kia nấp đi không dám động đậy, cuối cùng mới là Lâm Tiêu cùng Mê Hoặc. Lâm Tiêu cùng Mê Hoặc có có thể uy hiếp thiên tinh tử năng lực, nhưng là chỉ có thể dùng một lần. Những cái kia sắp chết cổ tiên có lẽ có thể sử dụng 2 lần 3 lần, có lẽ cũng chỉ có thể dùng một lần. Nhưng là bọn hắn sắp chết, ai cũng không dám gây, cho nên ác hơn một chút. Toàn bộ Cửu Châu tựa như là một cái phá động cái hũ, mà bên trong lớp hai viên địa lôi, cùng một đống lớn lưu đạn cùng pháo kép. Không phải không người nghĩ tới trực tiếp tự bạo lôi kéo toàn bộ Cửu Châu vũ trụ cho cùng, nhưng là vừa ra tay liền sẽ bị tất cả mọi người cộng đồng ngăn xuống. Toàn bộ Cửu Châu vũ trụ đều đang đợi, các loại một cái đường ra, hoặc là một trận bộc phát. Thiên đạo hành động để những ngày này tiên đạo trở tiên, chỉ muốn siêu thoát. Mặc kệ là ngồi thuyền đụng nát Cửu Châu vũ trụ ly khai, vẫn là đem Cửu Châu vũ trụ thiên đạo đẻ lại về sau, từng cái ly khai. Không ai nguyện ý hợp đạo đến cải biến tiên đạo phương trầm, cho nên cuối cùng vứt ra cái Lâm Tiêu đến đỉnh lôi. Lâm Tiêu cùng Mê hoặc trong tay nắm lướt quân cờ, đều không có rơi xuống, vẫn như cũng là nói chuyện thiêm. Dạng này thời gian qua ước chừng 50 năm, trận kia Linh Châu phong ba đều qua hơn phân nửa. Lâm Tiêu điệu tiên giới dựa theo trước kia định phương trầm, mua rông Cửu Châu một nhóm kia cần đặc thù hoàn cảnh dựng dục vật liệu. Bắt đầu dùng đại bút Linh Châu, thiên ngân thậm chí thả ra tâm kia pháp khí phương pháp luyện chế thời điểm. Mê hoặc xuất thủ, hắn đem trong tay quân cờ rơi vào trên bàn cờ. Trên bàn cờ nhiều hơn một đen một trắng hai vóc dáng. Quân trắng là Lâm Tiêu tại hơn 50 năm trước Linh Châu mở rộng quá trình bên trong, mở tiểu hào thu mua đặc thù tài liệu cộng ngầm. Mà quân đen thì là mê hoặc tương đối. Mê hoặc là đã sớm biết rõ cái này một cái bẫy, nhưng là cũng không có trên bản cờ biến hiện ra chính mình biết rõ, mà là giả bộ như không biết rõ. Sự thật lên sớm liền làm xong ngừng đối. Lâm Tiêu bắt đầu thu mua lên ào ào, liền phát hiện trên thị trường xuất hiện đại lượng vật liệu, Lâm Tiêu chẳng những không có mua không nâng lên giá cả, ngược lại còn mua một đống giá cao vật liệu, thua lỗ một số lớn. Bất quá Lâm Tiêu cũng không có dừng lại thu mua, ngược lại là ngừng một trận, chờ giá cả ổn định hạ xuống một trận liền lại bắt đầu thu mua. Giá cả chững liền ngừng, giá cả rơi liền thu. Nhìn không giống như là tại sao vật liệu được lại giống như là thật cần những tài liệu này. Lâm Tiêu đương nhiên là cần, những tài liệu này luyện chế không gian pháp khí, có thể coi như điệu tiên đạo nhập môn tế luyện phúc địa đệ đệ tiên. Lập tức Lâm Tiêu liền muốn trắng trợn hướng khởi điệu tiên đạo, những tài liệu này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Có thể cho thần đình chế tạo chút phiền phức là tốt nhất, coi như không thể thần đình cũng là cho Lâm Tiêu chế tạo vật liệu tư đích. Thậm chí chiêu này, Lâm Tiêu còn có chuẩn bị ở sau an bài, chỉ còn chờ thời cơ phù hợp, liền có thể bạo phát đi ra. Bất quá chiêu này kết quả còn chưa có đi ra, thắng bại cũng còn không có rõ ràng, Lâm Tiêu cũng không xác định chính mình chuẩn bị ở sau có hữu dụng hay không một tay thắng bại còn chưa rõ ràng, mê hoặc lại rơi xuống mấy cái ám tử. Bất quá đây cũng là tiên giới nội bộ điều chỉnh, Lâm Tiêu nhìn không quá minh bạch. Mà Lâm Tiêu cũng làm bộ rơi xuống mấy cái ám tử. Kỳ thật hoàn toàn không có động tác, chỉ là bởi vì mê hoặc đều giả chén xuống cờ, chính mình không động thủ không phải lộ ra có chút rơi xuống hạ phong nha. Cho nên mới giả bộ như cao thăm rơi xuống ám tử, trên mặt một bộ tung hoành tỷ hạp dáng vẻ. Kỳ thật cái gọi là xuống cờ, chính là âm thầm khiến trách một cái lại chạy đến linh quả vườn bên trong trộm bản đảo thanh phong. Cùng cho hắn trông chừng linh sơn đồng tử, cùng đứng ở một bên gấp đến độ giơ chân bạch lộc đồng tử chưa 155, nhũ yến về tổ thăng tiến đi, tuế nguyệt giết người không cần đạo. Có kỳ luân lục nguyên áp chế, địa tiên giới bên trong ma khí quần quần vấn đề, không coi là rất lớn. Cái này một đợt không lỗ, nhưng cũng không tính rất kém. Hai người ngươi tới ta đi, lại xốc lên mấy cái ám thủ. Nhưng đều là giống mê hoặc nói, tiêm giới chi hỏa mà thôi. Chỉ cần Lâm Tiêu không chủ động tiếp nhận, mê hoặc đồ vật liền vào không được địa tiên giới. Nhưng là tiên giới có chút pháp tắc phòng hộ, Lâm Tiêu cũng đã kích không đến tiên giới. Chỉ có thể ở Cửu Châu từng cái linh cảnh làm văn chương. Ngươi tới ta đi mấy lần về sau, hai người đều dừng tay nương chiến. Mà lúc này thời gian đã qua hơn trăm năm. Mây Hoạc nâng chung trà lên, Thiên Tinh tử cũng nhanh muốn bắt đầu chuẩn bị đã vượt ra đi. Lâm Tiêu nhíu mày không có trả lời. Mây Hoạc cười cười, hắn không cùng ta nói, nhưng là nghĩ cũng muốn lấy được, thời gian không nhiều lắm, hắn còn cần một trận đại thế, đến đem tinh thần đạo đây hướng đỉnh. Thiên Tinh tử là khinh hướng Lâm Tiêu, mặc dù lại không nhiều, nhưng là cũng sớm cáo tri trận tiếp theo để mục. Tinh thần rơi xuống. Tiếp qua mấy trăm năm, mãi cho đến vạn năm sau kỷ nguyên mạt, đều chính là tinh thần đạo thời đại. Địa mạch linh khí mặc dù đoạn tuyệt, nhưng là tinh thần linh khí vẫn còn ở đó. Mà lại thần đỉnh thiên giới cùng Lâm Tiêu điệu tiên giới cũng không giống như cựu châu thế giới như thế, không có linh khí đến tiếp sau. Thiên giới là thế nào thao tác Lâm Tiêu không biết rõ, nhưng là điệu tiên giới là có thể tự hành từ trong hỗn độn chuyển hóa linh khí. Mà lại tinh thần pháp điệu tiên đạo công pháp, Lâm Tiêu cũng xây một chút bội bổ thôi diễn ra. Mặc dù thôi diễn bội vàng, nhưng là Lâm Tiêu có thể cam đoan hoàn toàn không có vấn đề. Lâm Tiêu mặc dù lại lười, lại không thế nào đáng tin cậy, nhưng là thiên tư còn tại đó. Một cái nhương tinh công pháp mà thôi, xem như tượng, điểm thiên tinh. Bộ công pháp này tương đối là thủ, huyết tưởng ngưng tụ một viên hư ảo tinh thần. Viên này hư ảo tinh thần trong ngoài hô ứng, một bên tại Thức Hải tự phủ, một bên tại Điệu Tiên giới tinh giới. Các loại kim đan kỳ muốn ngưng thực viên này hư ảo tinh thần, kết xuất một viên tinh thần nguyên đan. Đồng thời tinh giới hư ảo tinh thần cũng sẽ ngưng tụ thành đôi ứng ứng gián hạch, mà tinh thần nguyên đan chính là viên tinh hạch này quy hành. Không giống với cái khác điệu tiên đạo tu sĩ, bộ công pháp này tại nguyên thần kỳ trước kia hoàn toàn không có không gian. Đến nguyên thần kỳ trực tiếp đi tinh hải lĩnh một viên tinh thần xem như đạo thiên. Đây là Lâm Tiêu chuẩn bị, nhưng là nghe mê hoặc ý tứ, thần đỉnh cũng là sớm có chuẩn bị. Ngay tại Lâm Tiêu còn tại suy đoán thần đỉnh chuẩn bị thời điểm, mê hoặc xốc lên sau cùng ám thủ. Bên hoặc bên này hạ lệnh, Cửu Châu ngoại trừ Phượng Lân Châu, cái khác tám châu đồng thời phát lên đạo đạo bạch quang. Từng cái linh cảnh được thắp sáng, tản mát ra nhàn nhạt linh quang, sau đó những này linh quang ngưng tụ thành một đầu bay thẳng mây xanh của sáng. Một thoáng thời gian toàn bộ Cửu Châu đều càng sáng một phần. Mà đã mấy trăm năm không có siêu phàm lâm thế Cửu Châu phàm giới, đều bị cái này khắp thế giới bạch quang trấn trụ. Một thời gian cơ hồ toàn bộ thế giới phàm nhân đều té quy giới đất, bên trong miệng hô hào không biết rõ cái gì danh hiệu thần chỉ. Có kinh hãi chí tử, cũng có tưởng rằng tận thế, mà hành vi phong túng. Ngàn vạn linh cảnh từ Cửu Châu các nơi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từng cái như là bong bóng đồng dạng tiểu không gian, từ cựu châu trên đất trong hư không hiện hiện ra. Sau đó thuận kia phóng lên tận trời linh quang, hướng về mây xanh bay đi. Cái này từng cái bong bóng chính là từng cái linh cảnh, bọn hắn bề ngoài nhìn như tương đồng, nhưng là bên trong có lớn có nhỏ. Có như là một mảnh cớ nhỏ đại lục, có chỉ có vài mẫu đất cạn, nhưng là vô luận là đại lục vẫn là đất cạn, đều tại hướng phía mây xanh chân trời thiên giới thần đỉnh bay đi. Lâm Tiêu cẩn thận nhìn xem những này linh cảnh phi hành chất liệt, tựa hồ mơ hồ tạo thành một phương pháp trận. Chết không được, chết không được lúc trước dùng linh cảnh điệu tiên pháp tính toán Lâm Tiêu. Nguyên lai những cái kia linh cảnh đều là trải qua sàng chọn về sau, bị bài trừ toàn bộ trận pháp dư thừa linh cảnh. Dùng bị diệt trừ linh cảnh, dư thừa rất rưởi, liền buồn nôn bên trong Lâm Tiêu một thanh. Con vòng vòng đan sen, mượn nhờ Lâm Tiêu tay đem nguyên bản dư thừa linh cảnh, lên dị tâm người từ Cửu Châu lo đi, để tránh bị phá hư kế hoạch. Những này linh cảnh là Thần Đình thành lập mới bắt đầu liền có, từng ấy năm tới nay như vậy vẫn luôn đang không ngừng mới xây. Thậm chí còn có vẫn lạc hủy diệt, nhưng lại y nguyên có thể có thứ tự cấu thành pháp trận. Phần này năng lực để Lâm Tiêu không thể không biểu thị tán thưởng. Mệnh hoặc tỉnh táo tỷ tỉ mị từng cái điều phối những này linh cảnh không chỉ là linh cảnh bản thân phi hành trình tự, tọa lạc vị trí, còn có linh cảnh nội bộ các loại vấn đề, không miễn ý cùng nhau đi tới thiên giới, tất cả đều cho một bút linh châu, nạp ra linh cảnh. Cứ như vậy, kéo dài 10 tháng, những mảnh linh cảnh từng cái tiến vào thân đình bên trong, ngay ngắn trật tự tọa lạc tại thích hợp vị trí, lấy lại linh cảnh làm trung tâm, bên trong linh cảnh bảo vệ, tiểu linh cảnh tô điểm. Toàn bộ thiên giới trong nháy mắt bị các loại linh cảnh lấp đầy, mà những cái kia biên mất tại thiên giới các nơi chân tiên đều đi ra, dựa theo chính mình khiến chiếu tìm chính mình linh cảnh. Đây đều là tại khế dược bên trong, thân đình cho đám chân tiên một trong phúc lợi. Nguyên bản những cái kia thân là linh cảnh người quản lý thần chỉ, tất cả đều lưu lạc làm linh cảnh bên trong đại quản gia. Mà những cái kia sinh hoạt tại linh cảnh bên trong yêu linh, tu sĩ, tự nhiên mà vậy trở thành con dân. Thần đính sở dĩ gọi là thần đính, là bởi vì hắn là một cái tự tiền tu lãnh đạo, nhưng là lấy thần chỉ giai cấp làm cơ sở tổ chức. Thần chỉ là thần đính bên trong cơ sở lại trọng yếu nhất tạo thành bộ phận, cho nên thần đính mới gọi là thần đính. Đến tận đây toàn bộ Cửu Châu phàm giới, để lại siêu phàm còn thừa không có mấy. Chỉ có 2 3 cái bị ném bỏ linh cảnh, một chút không mượn ý phi thăng thiên giới môn phái, Phượng Lân Châu, Tứ Hải linh cảnh, cùng 3 3 văn nhân dân tộc Thời gian qua đi 1100 năm, Văn Nhân giật từ bỏ thần đỉnh. Nhưng mà hắn hôm nay thọ nguyên cũng không nhiều. Hắn vì thần đỉnh phấn đấu cơ hội chính mình tất cả thời gian, nhưng lại chờ đến cuối cùng hắn lại từ bỏ thần đỉnh. Hoặc là thần đỉnh từ bỏ hắn. Văn Nhân giật ôm cánh tay nhìn xem từng cái thăng thiên linh cảnh, lại nhìn một chút loạn cả một đoàn nhân gian. Đột nhiên cảm giác được có chút mê mang. Văn Nhân giật chẻm giết hơn nửa đời người, nhưng lại không biết mình đến cùng bảo vệ là cái gì. Càng nghĩ, Văn Nhân giật gọi ra thanh âm, kiếm khí vòn quanh quanh thân. Văn Nhân giật bay lên giữa không trung, cứ như vậy chẳng có mục đích bay ở cảnh hoang tàn khắp nơi trên Cửu Châu đại địa. Hắn không có rơi trên mặt đất, cũng không có bay đến mây xanh, cho nên hai bên đều không có hắn vị trí, bất tri bất giác ở giữa, Văn Nhân giật bay đến Vũ Châu, bay đến Thanh Phong Sơn. Nơi này linh cảnh bởi vì là Lâm Tiêu mở, cho nên vẫn còn, cũng không có bị đặt vào thần đỉnh pháp trận. Văn Nhân giật một lộ phi trên Thanh Phong Sơn sân yêu, thẳng tắp rơi vào luận đạo sườn núi bia đá bên cạnh. Mấy trăm năm không người đến đây, cỏ rỉ rêu cùng dây leo bò đầy bia đá. Văn Nhân giật đến thời điểm, Lâm Tiêu đã bày xong cái bàn chờ ở nơi đó. Mệnh hoặc điều phối toàn bộ Cửu Châu, an bài tất cả linh cảnh từng cái phi thăng thời điểm, Lâm Tiêu ngay tại một bên nhìn xem tự nhiên cũng chú ý tới văn nhân giật dãy rủa. Nhìn xem văn nhân giật trên mặt gian nan mất và cùng tang thương, Lâm Tiêu không khỏi khẽ thở dài. Thời gian không đáng sợ, đáng sợ là Tuyết Nguyệt. Thời gian là băng lãnh tính toán, Tuyết Nguyệt mang theo hồng trần tham mại. Chương 156, người đi lâu đã không. Thanh Phong Sơn, luận đạo sơn núi. Ngày xưa cảnh tượng rõ mồn một trước mắt, địa điểm tương đồng, nhân vật tương đồng. Cái khác cũng thay đổi. Lâm Tiêu đem cái ly trong tay đưa cho văn nhân giật, bên trong là rượu. Hai người bưng cái chén một bên phẩm kỷ, một bên nhìn xem chân trời lừ quang. kia là thiên giới phát ra quang mang. Lâm Tiêu híp mắt nhìn một hồi lát, làm sao cũng xuyên không thấu thiên giới phòng ngự. Liền rời con mắt, bưng cái chén cùng Văn Nhân giật độn phải một cái hỏi: "Sau này có tính toán gì?" Văn Nhân giật lấy ra thanh âm sờ lên, sau đó đem thanh âm phóng tới Lâm Tiêu trên tay. "Dự định làm cái phàm nhân, qua hết còn lại 300 năm 500 năm." Thanh âm run nhẹ nhẹ một cái, nhưng không có lên tiếng, cũng không có động tác. "Làm kiếm linh, hắn tuân theo chính mình chủ nhân hết thảy an bài." Văn Nhân giật uống xong trong tay chén rượu kia, đem cái chén thả tại trên mặt bàn, cầm lên bầu rượu hướng phía Lâm Tiêu ra hiệu một cái. Sau đó liền đi bộ xuống núi, mỗi đi một bước Trên thân sắc bén khí thế liền yếu một phần, thẳng đến trở nên cùng một cái bình thường phàm nhân không còn hai loại. Hai người không tiếp tục nói nhiều, chỉ là gặp một mặt, bàn giao một câu. Có thời điểm hữu nghị chính là như vậy, thật lâu không thấy nhưng là sẽ không lạ lẫm, gặp sẽ không nhiều lời tình hình gần đây, chỉ là nhìn xem đối phương có được hay không, sau đó nói cho đối phương ta rất khỏe. Lâm Tiêu đưa tay phủ một cái thanh âm, gióp vào mới cấm chế. Theo Lâm Tiêu luyện khí kỹ thuật càng phát tinh thâm, luyện khí cũng biến thành càng ngày càng phong khinh vân đạm. Kim là biến đổi tấn thăng về sau sản phẩm, người trải qua 1 giờ rèn luyện, người bây giờ đối với 1 giờ trước đó chính là kim. Mà cái này một giờ rèn luyện, chính là lửa. Bất luận cái gì có trợ giúp tăng lên biến hóa, đều có thể coi như luyện khí lửa. Lâm Tiêu cho thanh âm quán chú cấm chế chính là như vậy. Đem thanh âm tăng lên một lúc sau, đồng thời đánh vào một cái mới ấn ký về sau, Lâm Tiêu khẽ động một cái thanh âm nói: "Đi cùng lấy ngươi chủ nhân, chờ hắn tọa hóa về sau đem hắn linh hồn mang về địa tiên giới." Văn nhân giật tại Thanh Phong Sơn chết một lần, nhưng lại lúc này Cửu Châu lại không biết rõ có bao nhiêu cái văn nhân giật. Thần đỉnh mang đi linh cảnh thời điểm, đem kỷ nguyên mặt kiếp sự tình đem ra công khai. Một thời gian lòng người bảng hoàng đồng thời cũng có rất nhiều vốn là phàm nhân xuất thân tu sĩ, nhìn thấy thần đỉnh ném hạ phàm người thăng nhập thiên giới hành vi mà lòng như cho nguội. Thần đỉnh không đáng tin, cho nên bọn hắn cũng như văn nhân vật, đang kịch liệt xung đột về sau ly khai thần đỉnh. Mà thiên giới lập giấc đang có đầu không lộn xộn tiến hành, tất cả cơ cấu đều có diễn bộ lần lượt điều chỉnh. Mỗi một cái linh cảnh đi vào thiên giới về sau, liên biến thành từng cái đơn độc độc phụ. Những này linh cảnh động phụ lại kết thành trận pháp, mơ hồ đối ứng Cửu Châu tỉnh hải tinh thần. Mỗi cái linh cảnh đối ứng khác biệt tinh thần, đồng dạng những này linh cảnh cũng căn cứ đối ứng tinh thần khu vực phân chia thành khác biệt tụ quần. Mỗi cái tụ quần đều là khác biệt bộ môn. Những này đối ứng bộ môn linh cảnh, tại ổn định về sau liền bắt đầu đem nguyên bản tại thiên giới vân đất trên tung bay cung điện, đều nhận được linh cảnh bên trong. Mà vân đất tản ra về sau lộ ra phía dưới màu đỏ sông thiên giới đại lục. Toàn bộ thiên giới đại lục ở bên trên sinh tồn lấy vô tận ma thú, còn có một loại tên là ma nhân có trí sinh linh. Những sinh linh này sinh hoạt tại kém cỏi nhất, nguy hiểm nhất thiên giới đại lục, cho nên chỉ cần một chút xíu trợ giúp cùng bố thí, liền có thể đổi lấy thành tín nhất tín ngưỡng. Đây cũng là sau này, Cửu Châu đại lục tín ngưỡng biến mất về sau, thiên giới thần chỉ nhóm tín ngưỡng nơi phát ra. Mà đối với thiên giới các tu sĩ tối nói, dưới mặt đất thiên giới đại lục bất quá là cái phối nặng mà thôi. Thiên thanh trọng, thanh người nhẹ mà trọng người nặng. Thiên giới cơ hồ tất cả đều là từ nhẹ nhàng chi khí cấu thành, cho nên là Cửu Châu nhẹ nhất. Cái này nhẹ không phải trọng lượng trên nhẹ, mà là tại pháp tắc hỗn độn vương diện trên. Hiện tại thiên giới tựa như một cái bị buộc trong nước bóng bàn. Bên trong đều là không khí, vừa bừng lòng liền sẽ nổi lên mặt nước, nhưng là có pháp tắc đục lên, cho nên sẽ chỉ treo ở trong nước chết lên vị trí. Mà kia thiên giới đại lục chính là vì cân bằng rơi sức nổi mà tồn tại. Nếu là đi tam giới cách cục, mảnh này thiên giới đỏ thâm đại lục liền sẽ rơi xuống nhân gian, đem nhân gian hóa thành một mảnh luyện ngục. Nếu là nghĩ ly khai Cựu Châu vũ trụ, đồng dạng muốn vứt xuống thiên giới đại lục, đem cái này kéo lấy thiên giới vướng víu ném một cái. Thiên giới liền sẽ trong đó quá nhiều thánh khí mà tự nhiên mà vậy thăng đi vào trong hỗn độn. Hiện tại tiên giới là lựa chọn ly khai Cựu Châu vũ trụ lựa chọn, cho nên cái này thiên giới đại lục còn có phía trên ma nhân, bất quá chỉ là một cái phối nặng. Các loại vạn năm về sau, liền có thể trực tiếp vứt bỏ. So với không có tác dụng gì thiên giới đại lục, cái này linh cảnh tạo thành trận pháp mới là thần đỉnh kế hoạch quan trọng nhất. Nguyên bản bộ phận này là cần lấy toàn bộ tinh hải đến bổ khuyết, nhưng là tiên tỉnh tử không nguyện ý tham gia tiến trong kế hoạch. Cho nên mới dùng linh cảnh tạo dựng pháp trận này, tiếp dẫn tinh quang thần linh, mô phỏng tinh hải hiệu quả. Toàn bộ pháp trận chỉ có một cái năng lực, chính là chuyển hóa hỗn độn chỉ khí, đồng thời thông qua linh cảnh phóng xuất ra. Những này linh khí phía dưới cùng nhất tiên vào linh cảnh bên trong, chân tiên tu sĩ dùng đủ rồi, mới có thể phóng thích đến toàn bộ linh cảnh bên trong. Linh cảnh bên trong cũng bạo hỏa, mới có thể tiêu tán đến thiên giới bên trong. Các loại tiên giới không trung đều bạo hỏa, mới có thể rơi xuống tới đất trên tiên giới trong đại lục. Linh khí như thế, cái khác đồ vật cũng là như thế. Bởi vì một khi tiến vào hỗn độn bên trong, thiên giới chính là một mảnh thuyền cô độc. Tất cả đồ vật đều là có hạn chán, Mộ Vũ tiên cung cấp tọa trấn linh cảnh bên trong vận hành trận pháp đám chân tiên. Đến tận đây, Thần Đình cùng Lâm Tiêu đều làm xong chuẩn bị. Chân chính đại thế sắp mở ra. Thiên tinh tử muốn bắt đầu làm siêu thoát chuẩn bị. Đây cũng là Thần Đình toàn diện cô vào nguyên nhân, không ai nguyện ý trêu chọc một cái siêu thoát sắp đến tu sĩ. Ngăn đường chi địch cũng không chỉ là không chết không thôi liền có thể giải quyết. Lâm Tiêu hiện tại thanh phong sơn đỉnh, nhìn xem dưới núi. Lúc này nhân gian mặc dù không có sợ hãi, nhưng là tất cả mọi người còn tại lo sợ bất an. Đột nhiên phát sinh dạng này vượt qua người nhận biết sự tình, đồng thời còn kéo dài mấy tháng, có thể nào để cho người ta không nghĩ ngợi thêm, không sợ hãi? Bất quá, mấy tháng qua, các loại tìm tiên vấn đạo nhiều người không ít. Lâm Tiêu ánh mắt dần dần phóng xa, đồng nhiên nhìn khắp cả toàn bộ Cửu Châu thế gian. Trong ngàn năm trước phồn hoa cho tới bây giờ người đi nhà trống. Thế giới này đại sự mãi mãi cũng cùng những phàm nhân này không có quan hệ. Vô luận là xảy ra điều gì dạng sự tình, bọn hắn có thể làm giống như đều chỉ có quỷ trên mặt đất hằn cầu thần linh hiền linh. Bây giờ những cái kia linh ứng thần linh đều ly khai Cửu Châu, thậm chí trận này dị tượng cũng đều là hắn nhóm mang tới. Lâm Tiêu thở dài, vận dụng tự thân tiên đạo quyền hành, nhẹ nhàng linh hoạt đâu động Cửu Châu vận mệnh. Một thoáng thời gian, Cửu Châu còn sót lại tiên đạo khí vận bị Lâm Tiêu thu nạp, dẫn đạo đến Thanh Phong Sơn cùng mấy cái khác lục địa vài tòa trong núi. Tiếp lấy lại đem cái này bảy tòa núi tất cả đều cùng Thanh Phong Sơn linh cảnh liên hệ đến cùng một chỗ. Tiếp lấy Lâm Tiêu lại gọi tới Thanh Phong Sơn sơn thần 1 triệu. Phân phó nếu như hắn có cầu tiên vẫn đạo đi vào cái này vài tòa núi, có thể khảo nghiệm một phen, sau đó đưa đến trong địa tiên giới đi. Chương 157, người đi lâu đã không. Thanh Phong Sơn, Luân đạo sơn núi.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 Lý Lâm Tiêu lại gọi tới Thanh Phong Sơn Sơn Thần Mục Triệu. Phần phó nếu như hắn có cầu tiên vấn đạo đi vào cái này vài tuần uối, có thể khảo nghiệm một phen, sau đó đưa đến trong điệu tiên giới đi. Chương 158, trong sao như Vũ Lạc Nhân Gian. Thần đình mang theo linh cảnh ly khai Cửu Châu. Giá sách trước khi rời đi cuối cùng hung hăng rút một lần linh khí, nhưng lại cũng không có hoàn toàn rút khô. Dù sao còn có một vạn năm mới kỳ nguyên mật tiếp, lúc trước linh cảnh bên trong vẫn là bình thường sản xuất linh khí. Sách chỉ có ngoại giới bởi vì tất cả linh mạch bị linh cảnh bao phủ mà tiến vào truyền linh. Hiện tại linh cảnh thăng thiên, Cửu Châu ngược lại khôi phục một chút xíu linh khí nhưng lại thật chỉ có một chút, điểm ấy linh khí liền để yếu thú khai linh đều làm không được. Bất quá, nguyên bản biến mất các loại võ công lại có thể tái hiện tại thế. Một chút thiên phú tốt thú loại, có lẽ có thể có một ít điểm đặc biệt, tỉ như hơi thông minh một điểm, khí lực lớn một điểm, hình thể lớn một chút, nhưng cũng giới hạn tại loại trình độ này. Một phương diện tới gần mặt kiếp, linh khí sản xuất vốn là chậm, cũng thiếu. Một phương diện khác thì là toàn bộ cựu châu nguyên bản vẫn là tuyệt linh hoàn cảnh, muốn các loại toàn bộ tuyệt linh hoàn cảnh chỉnh thể linh khí trình độ thăng lên, cần thời gian lâu dài quá lâu. An bài xong quá quan có thể tiến về địa tiên giới tìm tiên giả. Lâm Tiêu lại đem một chút thế gian truyền thừa lưu tại Thanh Phong Sơn linh cảnh, từ mộ triệu trong giữ. Nếu là có tư chất không có thông qua khảo nghiệm, nhưng là tâm tính không tệ, có thể truyền xuống những truyền thừa khác, cũng có thể tạo phúc thế gian. Đầu tiên chính là trước đây hại Lâm Tiêu nhận khí vận phạt phê, bị kỷ do truy sát vận hướng truyền thừa. Bây giờ thần đình ly khai Cửu Châu, từ bỏ thế gian, phần này truyền thừa rốt cục có thể lấy ra. Tiếp theo còn có địa lý, cách vật, thuần số, cơ quan các loại đông đạo truyền thừa. Những truyền thừa khác mỗi đồng dạng đều có thể cho thế gian mang đến cái cách, đáng tiếc thế giới này không có đầu hỏa, địa lực cũng không có biện pháp dùng không phải linh lực phương pháp tuần hóa. Maling khí khoa học kỹ thuật lại phải bị giới hạn trong kỷ nguyên mặt tiếp, linh khí suy yếu. Bất quá trừ đó ra, còn có một số từ địa tiên giới đã từng lưu truyền qua một điểm khí huyết võ đạo đơn giản hóa ra võ công. Những loại võ công chú trọng hơn luyện tỉnh đoản thể, đối với linh khí như cầu không lớn, chỉ là cần càng nhiều đồ ăn nuôi bổ. Có khí huyết võ đạo cùng vận hướng truyền thừa, thế gian vương triều đợi chút nữa một lần linh khí khôi phục, cũng sẽ có nhất định năng lực phản kháng. Mà không phải chỉ có thể mặc cho người xâm lược, không ngừng thu hoạch khí vận, đem dân chúng xem như lúa mạch đồng dạng thu hoạch. Lâm Tiêu một mực không có quên những phạm nhân này. Chỉ bất quá Lâm Tiêu tranh đến không phải nhất thời, mà là vạn thế không dễ. Cho nên muốn trước giải quyết thần đình, lại cho đi cổ tiên, sau đó mới có thể an tâm phát triển toàn bộ Cửu Châu vũ trụ. Không có thần đình, nhưng là Cửu Châu còn có Long tộc tại. Mặc dù thần đình mang đi phần lớn thủy mạch linh cảnh, nhưng là những cái kia gần biển thuộc về Long tộc linh cảnh, thần đình cuối cùng vẫn không có mang đi. Bất quá bây giờ Cửu Châu thế gian linh khí mạnh mẽ, những cái kia lưu lại Long tộc cũng không nguyện ý ly khai linh cảnh đến thế gian đi. Cửu Châu lại một lần nữa tạm thời ổn định lại. Thu xếp tốt Cửu Châu sự tình, Lâm Tiêu về tới địa tiên giới, bắt đầu chuẩn bị mở ra Tỉnh thần đại thế. Thiên Tỉnh Tử nếu là nghĩ siêu thoát, toàn bộ Tỉnh Hải đều là vướng giữ. Coi như cần vượt qua bên ngoài Hỗn Độn truyền về, Thiên Tỉnh Tử cũng có thể chuyển hóa bên ngoài Hỗn Độn tái tạo một mảnh Tỉnh Hải tiểu vũ trụ. Cho nên Thiên Tỉnh Tử cần đem trọn viễn Tỉnh Hải đều lưu tại Cửu Châu vũ trụ, lại tiến hành siêu thoát. Bởi vì mang đi giá quá lớn, nhưng là toàn bộ lưu lại lại có thể giảm bất gánh vác, thậm chí có trợ giúp siêu thoát. Mà muốn đạt thành điểm ấy, Thiên Tỉnh Tử cần sân nhà hữu thế, thông qua sân nhà hữu thế đến đem Tỉnh Hải cùng tự thân móc ra. Điểm này cái khác siêu thoát người cũng đã làm chuyện giống vậy, lưu lại còn sót lại vật liền sẽ trở thành một cái đặc thù nói bảo. Tỷ như Cửu Châu Long Môn Đến nay Lâm Tiêu đều không có biện pháp tìm tới, nhưng là cho dù là linh khí ngày càng mỏng manh thời điểm, toàn này Long Môn cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện. Theo đạo lý tới nói Phượng Hoàng, Kỳ Lân hẳn là cũng lưu lại chính mình nói bảo, nhưng lại một mực không có truyền thuyết lưu truyền. Thiên Tinh Tự bên này lưu lại nói bảo hắn là cái này một mảnh tình hải, đến lúc đó có lẽ sẽ có một kiện quyền hành nói bảo, dùng để chưởng khống toàn bộ tình hải. Mà tranh đoạt cái này nói bảo chính là kế tiếp giai đoạn Lâm Tiêu cùng thần đỉnh muốn làm. Bóc ra xong trên người vương nữu, Thiên Tinh Tự liền sẽ tiến vào một trạng thái đặc biệt, chính đi thiên đạo chờ đợi siêu thoát thời cơ. Vô luận thời cơ này là thần đỉnh Tê Liệt Thiên Điệu thay màng ly khai cựu châu vũ trụ, vẫn là Lâm Tiêu diệt thần đỉnh nhưng là thiên đạo cũng ở vào yếu thế thời điểm. Thiên Tinh tử bằng phản biểu lộ tự thân tố cầu, cùng việc cần phải làm. Mặc dù hơi khuynh hướng Lâm Tiêu, nhưng cũng lệch có hạn lại quang minh chính đại. Cho nên thần đỉnh cùng Lâm Tiêu cũng sẽ không đối với chuyện này cùng Thiên Tinh tử đối nghịch, ngược lại sẽ phối hợp mở ra tinh thần đạo đại thế. Sau đó tại cái này đại thế bên trong nắm giữ đầy đủ hình thành quyền hành, tranh đoạt tinh hải cùng nói bảo quyền sở hữu. Thần đỉnh lựa chọn là lợi dụng linh cảnh pháp trận, tiếp dẫn tinh quang linh thủy, đến trực tiếp phạm vi lớn cải biến toàn bộ thiên giới hoàn cảnh. Malam Tiêu lựa chọn là lợi dụng điệu tiên giới bên trong tinh giới, sớm mở ra tinh thần đạo đại thế, lợi dụng mấy trăm năm nay chênh lệch thời gian, làm cho cả điệu tiên giới đều tu hành tinh thần đạo công pháp, sinh tinh nung trời, lợi dụng tinh giới cùng Cựu Châu tinh hải tự nhiên cộng đồng tính, đem toàn bộ tinh hải hấp dẫn tới. So với tinh hải, nói bảo vị trí cố định mà lại xuất hiện thời gian cũng là cố định, thậm chí còn khả năng có tinh hải quyền khống chế trôi. Nhưng lại nói bảo tranh đoạt quá mức khó khăn, bởi vì mục tiêu chỉ có một cái, đến thời điểm mặc dù bên ngoài là Lâm Tiêu cùng Thần Đình tranh, nhưng là Thần Đình không chỉ có Huyền Hư một người, mà lại hơn vạn chất tiên chúng chỉ những cái kết ẩn thế cổ tiên bên trong chưa hẳn không nghĩ kế thừa thiên tính tự vị trí người. Trái lại tình hải, vắt ngang ở bên trong trong hỗn độn, mặc dù mục tiêu lớn nhất, nhưng là tình hải cũng không phải là một cái chỉnh thể, mà lại phân tán ra tới vô tận tinh thần. Tranh đoạt nói bảo chỉ có hai kết quả, hoặc là có được, hoặc là không có có được, mà đoạt tinh hải còn có lựa chọn thứ ba, có được một bộ phận. Địa tiên đạo nặng nhất chấp nhất, bách điều tại lâm, không bằng một chim nơi tay. Trước chấp nhất suy nghĩ tới bạn. Vừa về tới địa tiên giới, Lâm Tiêu liền đem lúc trước thu mua vật liệu toàn bộ bỏ vào tình giới bên trong. Hỗn hợp có tinh quang, mở ra tình giới tình đâu đại trận cho như liệt hỏa chăng như gió, huấn luyện tinh thần nhập kim đồng. Nhật nguyệt cùng bắt đầu rùng, toàn bộ tinh giới thành một mảnh to lớn hỏa lò. Đem những tài liệu kia rèn luyện rèn luyện đồng thời, lại đem tinh quang luyện vào trong đó. Từng cái chế thức pháp khí ra lò, tất cả đều là mang theo tinh thần thuộc tính pháp khí. Đồng thời tất cả pháp khí bên trong đều mang các loại tinh thần công pháp, nhiều nhất vẫn là sinh tinh dương trời pháp. Tiếp theo còn có tinh thần võ đạo, tinh ngộ pháp, tinh hà thánh đạo công pháp. Các loại ánh trắng làm lạnh cái này, ngàn vạn pháp khí trên hỏa tính về sau, Lâm Tiêu mở ra thông hướng tinh giới cửa ra vào. Chính trực điệu tiên giới ban đêm. Thiên môn mở rộng, Ngàn vạn tinh thần lưu quang từ tinh giới rơi về phía Điệu Tiên Giới thời gian, thậm chí còn có một phần nhỏ rơi vào dục giới cùng địa giới bên trong. Xét qua thiên giới thời điểm cũng có một nhóm nhỏ đứng tại thiên giới bên trong. Trong lúc nhất thời ngàn vạn tinh huy rơi nhân gian, một cái thuộc về tinh thần đạo đại thế sắp tại Điệu Tiên Giới mở ra. Chương 159, Tinh thần đạo sơ hưng khởi. Điệu Tiên Giới. Đại Minh, Tô Hàn một vùng. Theo thời gian rời đổi, bây giờ Đại Minh đã tại trong Điệu Tiên Giới an định xuống tới. Trinh thân chính là tại Điệu Tiên Giới ra đời hai tử. Nghe nói hắn ra đời kia thiên hạ thả quan minh, trọng sao rơi xuống. Nhưng là những dị tượng này cũng không có cho Trình Thần mang đến cái gì, dù sao đêm hôm đó ra đợi hài tử cũng không tính ít. Chỗ tốt duy nhất chính là, tổ phụ của mình năm trong thôn lao tú tài đâm vào cái thần chữ làm danh tự, nói là dạng này càng có tính duyên. Bây giờ Trình Thần đã là múa tượng chi niên, còn cả ngày trong xích mi hà bắt cá sờ tôm. Xích mi hà là một đầu vừa rộng vừa nông sông, sông hai bên bờ có mảng lớn bãi bùn, phía trên mọc đầy cỏ lau. Trong đùi lau sậy có đại lượng tôm cua cùng cá con, nay từng mảng bùn cỏ lau cùng trô nước cạn trở thành những này tôm nhỏ tiểu giải cùng cá con nhóm tụ phong cảng. Bọn hắn tại cái này trong đùi lau sậy trưởng thành Cho trưởng thành liền sẽ bơi tới xích mi hạ trung tâm. Thuận xích mi hạ, hướng càng rộng lớn hơn sông lớn đại dương trung du đi. Bởi vì dạng này đặc thù hoàn cảnh, người trong thôn tại phụ cận nuôi đại lượng ngư vịt, Trình Thần đang chờ cái thời điểm, ngẫu nhiên có thể sờ đến một hai quả trứng vịt hoặc là trứng lỏng. Trình Thần tới thời điểm vẫn còn sáng sớm, ngư vịt cũng còn không có phóng suất, Trình Thần kéo lên ống quần tay áo, gỡ yếm mở vào mềm nát nước bùn bên trong. Đưa tay đặt ở mát mẹ trong nước sông, không ngừng lục lọi cỏ lau gấp dễ. Những loài địa phương bình thường là tôm cua nhất thường đợi địa phương, nếu như vận khí tốt, còn có thể sờ đến một hai con con ba ba, luôn loại hình Bất quá hôm nay Trình Thần vận khí tựa hồ không tốt lắm, chỉ mò đến hai ba cái nho nhỏ con tôm. T. Trình Thần ngay tại ảo náo thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được gan bản chân bị cái gì cắn một cái. Trình Thần giơ chân lên rời lên đến nhìn kỹ một chút, phát hiện cũng không có vết thương người nói lòng một hơi. Sau đó Trình Thần lại cúi người đi, tại dưới chân nước bùn bên trong lục lọi một trận, mò tới cái kia cắn chân hắn kẻ cầm đầu. Một cái vòng tròn quần quận màu bạc hạt châu nhỏ. Nhìn thấy cái này không giống bình thường nhan sắc, Trình Thần nhãn tỉnh sáng lên, đem hạt châu tại dưới chân trong nước xuyến hai lần, nhét vào bên trong miệng cắn một cái. Bất quá hạt châu này cũng không biết rõ là làm bằng vật liệu gì làm, cũng không có bị Trình Thần khai ra dấu tới. Xem ra không phải ngân. Như thế lớn, nếu là ngân còn có thể đáng giá không ít tiền đây. Bất quá cái khóa hạt châu này tròn cuồn cuộn, nhan sắc còn sáng tỏ đ đến mắt, nghĩ đến cũng có giá trị không nhỏ. Trình Thần đặc ý đem hạt châu cất kỹ, nghĩ đến lấy về cùng lão cha thương lượng một chút, đi trong thành đem nó cầm cố đi. Sau khi về đến nhà Trình Thần lúc này liền đem hạt châu nhỏ sự tình cùng mình lão cha nói. Nhưng là Trình cha lại một mặt nghiêm trọng hỏi: "Ngươi nhặt được cái khóa hạt châu này thời điểm, không để cho người khác nhìn thấy đi." Trình Thần sững sốt một chút nói không ai nhìn thấy. Trình cha lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thân phận gì lấy cái gì dạng đồ vật, đây là Trình cha rất sớm đã biết đến một cái đạo lý. Đối với bọn hắn dạng này nhà nghèo khổ tới nói, một kiện bảo vật khả năng cũng không phải là phúc mà là họa. Trình Thần một mặt xoắn xuýt nhìn xem trong tay Hà Châu. Chẳng lẽ cái này bà buổi, nhóm chúng ta cũng chỉ có thể làm nhìn xem sao? Trình cha vừa định khuyên Trình Thần từ bỏ không thiết thực ý nghĩ, Hà Châu kia liền phóng ra một sợi hào quang, thẳng tắp chui vào Trình Thần trong góc. Ngồi ngay ngắn tiên giới Lâm Tiêu Hải lòng nhìn xem một màn này. Cảnh tượng như vậy 16 năm qua tại trong điệu tiên giới xuất hiện không biết rõ bao nhiêu lần. Lâm Tiêu không có thời gian, cũng không có hứng thú đi cho mỗi một người an bài tốt vận mệnh của mình. Cho nên Lâm Tiêu nhặt lên chính mình xuyên qua trước nghề cũ luật sư, cho Côn Luân hậu trường sắp xếp một bộ nghiêm mật thiên luật. Phạm là đi gây nên đối điệu tiên giới có chỗ tốt liền thêm phúc thêm vợ. Mà những cái kia tu hành công pháp ma đạo, tổn hại điệu tiên giới lợi ích, liền sẽ nhận Côn Luân an bài kiếp nạn. Nói tới công pháp ma đạo, nguyên bản trong điệu tiên giới là không có công pháp ma đạo. Nhưng là từ lần trước huyền hư lợi dụng linh cảnh, hướng trong điệu tiên giới đưa một đợt âm sát trọc khí về sau. Trong điệu tiên giới ma khí phong trào, Tự nhiên mà vậy liền ra đời công pháp ma đạo. Mặc dù đều là chút không thể nào tinh diệu công pháp ma đạo, nhưng là cũng đích thật là sơ hiện đồ mối. Có dạng này tình huống hoàn toàn ở Lâm Tiêu trong dự liệu, có ánh sáng địa phương liền có tối, có chính địa phương liền có tà. Tiên Ma vốn là một người có hai bộ mặt, công chính bình hạn, vững bước tăng lên chính là tiên, chỉ vì cái trước mắt, không từ thủ đoạn chính là ma. Đứng tại thế giới góc độ, Lâm Tiêu đối với các tu sĩ tăng lên tu vi thủ đoạn cũng không có quá nhiều cái nhìn, nhưng chỉ có một chút không thể tha thứ, đó chính là lấy tổn hại địa điện giới, đến để thăng chính mình tư vị. Cho nên Lâm Tiêu ở phía sau đại thiên luật bên trong, nhằm vào loại hành vi này, chế định kỹ càng lại khắc nghiệt điểm giai đoạn các biện pháp trừng phạt. Bất quá Lâm Tiêu cũng không có hoàn toàn đem đường phá hỏng, vạn nhất sau này Cửu Châu vũ trụ đường ra là trở thành chư thiên vạn giới bên trong duy nhất ma giới thông viên đâu. Hỗn hổ có chính mới có tà, có ma tu mới có xung đột, mới có tăng lên. Vô địch nước ngoài người bệnh, nước hàng vong. Lâm Tiêu vẫn luôn biết rõ, vô pháp kiếp tồn tại là hữu dụng chỗ, nhưng là chỉ có khi thật sự đứng ở cái này vị trí bên trên, mới có thể minh bạch loại này tác dụng sự tất yếu. Thiên đạo bất nhân, dị vạn vật vi số cầu. Ở trong mắt thiên địa không có chính tà thiện ác, chỉ có đối thiên địa hữu dụng cùng đối thiên địa không có ích lợi gì. Lâm Tiêu không phải thuần túy không có tình cảm thiên đạo, nhưng là Lâm Tiêu cùng thuần túy thiên đạo đứng tại đồng dạng vị trí, cho nên có đồng dạng lợi ích to cậu. Bất quá cái này cùng nguyên bản Lâm Tiêu thiện ác quan cũng không có quá nhiều xung đột, dù sao ma tu có rất ít sẽ vì thiên địa làm việc. Có Côn Luân cùng thiên luật chỗ, tinh thần đạo cái này một cái có lợi cho điệu tiên giới phát triển lưu phái, đã tại Côn Luân dẫn đạo hạ từ từ hưng thịnh. Ngoại trừ tại chỗ rất nhỏ dẫn đạo bên ngoài, Lâm Tiêu còn ở lại chỗ này 16 năm bên trong, thường xuyên dùng tinh giới trận pháp cải biến điệu tiên giới nhân giới hoàn cảnh để điệu tiên giới nhân giới hoàn cảnh, càng thêm gần sát tại tinh thần đạo hoàn cảnh. Ngươi đến tối thời điểm, tinh không liền sẽ nổi lên xanh tím ngân ba màu tinh huy, nhỏ xíu bụi sao mạnh vụn sẽ từ tinh giới xuyên qua thiên giới, tản mát tại nhân gian. Ngoại trừ Lâm Tiêu còn nếm thử bồi dưỡng một chút tinh thần thuộc tính linh thực cùng ba linh chủng. Tinh thần thuộc tính linh thực ngược lại là dễ dàng bồi dưỡng, chỉ bất quá chỉ có tại tinh huy nồng đậm thời điểm mới sinh trưởng tràn đầy. Lâm Tiêu suy đoán nếu như chờ trận này tinh thần đạo đại thế kết thúc về sau, những loại tinh thần thuộc tính thực vật chỉ sợ cũng phải diệt tuyệt rơi đại bộ phận. Mà tinh thần thuộc tính linh chủng, so với tinh thần thuộc tính thực vật coi như khó bồi dưỡng nhiều hơn. Tình thần thuộc tính thực vật, hoàn toàn có thể dùng một chút, sẽ căn cứ hoàn cảnh biến hóa mà thích ứng hoàn cảnh thực vật làm cơ sở bổ dưỡng. Mà lại thực vật sinh mệnh ngưng nghẹn, còn có thể thúc đẩy sinh trưởng, từng đám bổ dưỡng bổ dưỡng. Nhưng lại linh trùng lại không được. Cuối cùng Lâm Tiêu vẫn là gian lận lấy ra địa điệu tiên giới bản nguyên, lợi dụng sáng thế quyền hành, mới sáng tạo ra tới một loại không có gì đại dụng tình thần thuộc tính linh trùng. Chương 160, thanh phong trên biển sinh trăng sáng. Mặc dù vận dụng thiên đạo quyền hành cùng bản nguyên, nhưng là Lâm Tiêu sáng tạo ra loại này linh trùng, vẫn là không có quá tác dụng lớn. Loại này linh trùng tên là tinh quang trùng, chính là dùng đom đóm làm mô bản tạo hóa mà thành. Tác dụng duy nhất chính là tại, dù ăn một chút tinh thần thuộc tính linh thực về sau, có thể tản mát ra một chút tinh thần linh quang. Những loại tinh thần linh quang lại có thể tiến một bước tầm bổ tinh thần thuộc tính thực vật. Có những loại tinh quang trùng, tại không sao không trăng ban đêm, những cái kia tinh thần thuộc tính linh thực cũng sẽ tiếp tục trưởng thành. Đây là Lâm Tiêu điều khiển địa tiên giới sức lực, Lâm Tiêu không ưa thích cưỡng chế tính, làm tất cả mọi người đi làm một kiện nào đó sự tình. Nhưng là Lâm Tiêu sẽ cải biến hoàn cảnh xung quanh, để làm chuyện này hích lợi lớn nhất. Cứ như vậy, bọn hắn liền chính sẽ làm ra lựa chọn, mà những cái kia kiên trì đi chính mình đường, Lâm Tiêu cũng sẽ không tiến đi chèn ép. Tựa như hiện tại, Lâm Tiêu bỏ ra 16-17 năm đem toàn bộ địa địa tiên giới cải tạo thành càng thích hợp tinh thần đạo phát triển hoàn cảnh. Địa tiên đạo bên trong tu luyện hệ thống, cũng tại tự nhiên mà vậy hướng phía tinh thần đạo phát triển. Đương nhiên, sở dĩ có thể chuyển biến nhanh như vậy, Lâm Tiêu tại 16 năm trước phát tán ra những cái kia công pháp, cũng chiếm cứ rất tác dụng lớn. Địa tiên giới bây giờ sinh linh cũng không hề ít, trong đó có linh tính có thiên phú vẫn có thể móc ra ngoài một chút. Căn cứ Lâm Tiêu thả ra công pháp, lại chính mình xây một chút sửa đổi một chút, may may vá vá, liền lại là một môn công pháp mới. Tại sửa chữa sáng tạo công pháp mới về điểm này, cùng Lâm Tiêu trước đây sáng tạo Điệu Tiên Đạo công pháp thời điểm, là một mạch tương thừa. Hoàn cảnh cải biên không được là một sớm một chiều có thể hoàn thành, tu luyện hệ thống cũng là như thế. Lâm Tiêu an bài tốt về sau, liên đợi đến thời gian lên men chính là. Bất quá tỉnh thần đạo sự tính an bài không sai biệt lắm, Lâm Tiêu cũng nên an bài một cái Điệu Tiên Đạo sự tỉnh. Suy tư một cái, Lâm Tiêu đem trong vườn bản đảo ngủ thanh phong xếp ra. Bị bắt bao thanh phòng, như cái chim cút đồng dạng rụt cổ lại. Lâm Tiêu nhưng cũng không có gián dậy hắn, cái này tiểu gia hỏa mười mấy tuổi thời điểm liên sắc lập an bá mộc tượng. Trước đây không có đánh một trận để hắn bỏ ý niệm này đi, là Lâm Tiêu sai. Lâm Tiêu đem Thanh Phong ném lên mặt đất mở miệng nói: "Địa tiên giới điệu tiên chi đạo cần một người đi dẫn dắt." Thanh Phong nhẹ gật đầu, chờ Lâm Tiêu ở dưới, nhưng là đợi một cái phát hiện Lâm Tiêu cũng không có nói đi xuống ý tứ. Mới bừng tỉnh lại không dám tin chỉ hướng chính mình nói: "Ta ạ?" Lâm Tiêu một bàn tay đập vào Thanh Phong trên đầu, tức giận nói ra: "Không phải đâu, còn có thể là ta ạ. Bây giờ nghiêm chỉnh điệu tiên đạo tu sĩ, liền ngươi ta sư đồ hai người, ngươi không đi ai đi?" Thanh Phong luốt luốt đầu hủi quốt nói: Đô nhị bây giờ vẫn là chỉ có kim nan kỳ, sao có thể trấn được trận a? Lâm Thiêu nghe vậy khẽ thở dài một hơi, Thanh Phong không cách nào tu luyện tới tầng thứ cao hơn, truy cứu căn bản là chân linh tiềm lực tiêu hao hầu như không còn. Người đột nhiên thông suốt, hoặc là ngộ hiểu trạng thái, đều là nguồn gốc từ chân linh tiềm lực. La linh hồn chiếu rọi thiên địa pháp tắc, chân linh ngẫu nhiên cảm ngộ đoạt được trí tuệ chỉ quang, bắt nguồn từ chân linh, cho nên gọi linh quang. Muốn giải quyết loại này biện pháp, tốt nhất là luân hồi chuyển thế tại thai bên trong bộ tộc tiên thiên. Nhưng lại không giải được thai bên trong chỉ mê, vậy coi như là tương đương với đổi một người, mà lại luân hồi còn có cái khác phóng hiểm. Nếu như chuyển sinh đến địa tiền giới, nhưng là Lâm Tiêu có thể ảnh hưởng một cái miễn cho đầu nhập xuất thai, nhưng cho dù là đầu nhập người thai, cũng có khả năng ném thành nữ hải. Bất quá, Lâm Tiêu nghĩ nghĩ cảm giác ném thành nữ hải tựa hồ cũng không tệ, đến thời điểm cho hắn lấy tên gọi chăng sáng. Lần này gió mát chăng sáng, liền đủ. Lâm Tiêu càng nghĩ càng thấy đến cái này biện pháp tựa hồ có thể thực hiện, mà lại nếu như dùng tới cỏ cây luân hồi pháp đền bù chân linh, thậm chí không cần đầu thai chuyển kiếp là được rồi. Nghĩ nghĩ Lâm Tiêu ho nhẹ một tiếng, có chút do dự hỏi, như là vi sư nói có biện pháp đền bù ngươi chân linh tiềm lực, để ngươi tu vi cao hơn một tầng đâu? Thanh Phong nhãn tỉnh sáng lên đội và nói: "Thật, nếu là dạng này kia tự nhiên tốt nhất rồi. Có thể không cần luân hồi chuyển thế liền bổ túc tiềm lực đương nhiên là tốt nhất, nếu là luân hồi độ thai, đến thời điểm không nói thai bên trong chi mê, chính là chuyển thế thành cái gì đều không nhất định đây, vạn nhất chuyển sinh thành một đầu heo mẹ, vậy coi như làm trò hề cho thiên hạ." Nghĩ như vậy, Thanh Phong cũng liền như thế cùng Lâm Tiêu giảng. Lâm Tiêu nghe xong có chút cổ quái nói ra: "Cái này heo mẹ heo khẳng định là sẽ không, nhưng là cái này mẫu nha." Thanh Phong hoảng sợ nhìn về phía Lâm Tiêu, nhưng lại đã chậm, Lâm Tiêu một chỉ điểm tại Thanh Phong cái trán. Lợi dụng điệu tiên giới quyền hành, tại không phân cách linh hồn tình huống dưới, đem Thanh Phong linh hồn lấy đi một nửa. Cái này một nửa linh hồn cùng một nửa khác vẫn là một thể, nhưng lại đồng thời lại là tách ra. Dính liền nhau chỉ là chân linh bộ phận, tương đương với một nửa thân. Sau đó Lâm Tiêu đem cái này một nửa linh hồn trực tiếp vượt xuống điệu tiên giới trên mặt trăng. Bây giờ nhật nguyệt đều tại tỉnh giới bên trong, cùng toàn bộ tinh trận tương liên. Vẫn là tinh trận bên trong trọng yếu hơn bộ phận, cho nên đã sớm không phải năm đó ánh trăng, mà là chân chính có một cái thái âm tinh vị cách. Cho nên mượn nhờ thái âm tinh vị cách cùng mẫu tính, đến làm thiên địa cuốn vốn thai nghén Thanh Phong một nửa khác linh hồn lại mượn nhờ trung chân linh để đền bù chân linh tiềm lực. Một nửa khác nửa người Thanh Phong, còn có thể không chậm trễ là Lâm Tiêu làm việc. Thế là làm Thanh Phong mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm, cũng cảm giác chính mình giống như nhiều một cái thân thể. Chỉ bất quá thân thể này còn tại thai nén ở trong. Nhưng là một cô mát mẻ cảm giác thoải mái, từ một cái khác thân thể tràn vào linh hồn. Thanh Phong chỉ cảm thấy lúc trước không nghĩ ra sự tình bắt đầu rộng mở trong sáng, mà nguyên bản không nhúc nhích tí nào tu vi cũng dung lòng. Ánh trắng thuần âm, thuộc tính, thuộc trí tuệ. Có một cái tại thái âm tinh dựng dục tiên tiên sinh linh làm phân phân, Thanh Phong thế nhưng là kiếm lợi lớn. Không nhìn Thanh Phong kia vô cùng u uất nhẫn thần về sau, Lâm Tiêu trực tiếp đánh nhập Thanh Phong phân thân danh tự. Về sau ngươi cái kia phân thân liền gọi Trăng Sáng. Gió mát Trăng Sáng lúc này mới sướng đôi nha. Phân thân muốn xuất thế còn cần một đoạn thời gian thai nghén, nhưng là tu vi bình chứng hiện tại liền bắt đầu bùng lông. Cho nên Lâm Tiêu trực tiếp an bài nói: "Ngươi bây giờ chính là cần tiệm tu thời điểm, không bằng đi Vạn Giới Sơn Thanh Vân Quan bên trong tiệm tu, vừa vặn thuận tiện tu mấy người đệ tử mở rộng một cái địa thiên đạo." Thanh Phong trừng mắt mắt cá chết, hào không sức sống nhìn xem Lâm Tiêu. "Tiệm tu mới là thuận tiện a. Ta đến cùng có phải hay không ngài ôn độ đệ?" Lâm Tiêu chịu miễn sở lên Thanh Phong Đậu. Đương nhiên là, cũng là bởi vì hôn, Vi sư mới không cùng ngươi khách khí. Nói xong Lâm Tiêu trực tiếp xuất ra Ngọc Phất Chấn, Phất Chấn hất lên đem Thanh Phong vùng giá hạ giới vạn giới sơn bên trong. Cùng Thanh Phong cùng một chỗ bị quăng đi xuống, còn có Lâm Tiêu trong tay Ngọc Phất Chấn. Thanh Phong đội vàng không kịp chuẩn bị bị Phất Chấn vùng bên trong, trực tiếp phá vỡ không gian thẳng tắp hướng hạ giới bay đi. Côn Quýt ở giữa Thanh Phong mới phát hiện chính mình trong tay còn đang nắm đồ vật. Tập trung nhìn vào mới phát hiện chính là đem hắn quăng bay đi Ngọc Phất Chấn. Bên cạnh đã sớm không có Lâm Tiêu thân ảnh, nhưng là bên tai còn vang vọng Lâm Tiêu thanh âm. Mượn trước ngươi sử dụng, nhớ kỹ còn 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chờ lớn chung nhân nghèo. Xuyên qua đến tu chân thế giới năm tới tư chất thấp, vốn cho là mình sẽ là một cái chớ lớn thiếu niên nghèo nhân vật chính. Đáng tiếc phí thời gian 40 năm thời gian là hiện thực cho hắn chủng. Điểm một kích, để hắn triệt để nằm ngựa lựa chọn là gia tộc khai chỉ tán diệp. Thật không nghĩ đến cái này một triệt để nằm ngựa quyết định, lại làm cho hắn phát hiện chính mình nhân sinh chính xác mở ra phương thức. Chương 161, Vạn Giới Sơn bên trong cơ duyên rơi. Vạn Giới Sơn. Thanh vật quan. Thanh phong đuốt vút cái mông, năm chặt ngọc phất trần từ dưới đất bò dậy. Một bên vỏ cái mông một bên lẩm bẩm, làm sao bày ra như thế cái sư phó a, tặng người còn cần đạm. Thanh Vân Quan mặc dù bò đầy cỏ xỉa xe, xưa cũ tự nhiên, nhưng là nói tóm lại còn tính là sạch sẽ. Bởi vì Linh Sâm Đồng tử bản thể tại Thanh Vân Quan, thường xuyên cũng sẽ thanh lý một cái Thanh Vân Quan cùng xung quanh. Thanh Phong đi vào Thanh Vân Quan tới điểm, Linh Sâm Đồng tử vội vàng mở ra cửa quan nên đón. Không nói Lâm Tiêu đã sớm đã thông báo Thanh Phong ý đồ đến, Thanh Phong bản thân cũng là Linh Sâm Đồng tử tiểu lão gia. Thanh Phong ngồi dậy dọn dẹp một cái bụi đất trên người, sau đó cầm ngọc phất trần cùng sau lưng Linh Sâm Đồng tử đi vào Thanh Vân Quan bên trong. Trong lúc đó hai người cũng không có nói một câu, bởi vì Linh Sâm đồng tử sợ hai chính mình há miệng ra liền không nhịn được cười ra tiếng. Ngoại trừ Linh Sâm đồng tử là sớm biết rõ, Vạn Giới Sơn quanh mình sinh linh càng là trực tiếp thấy được thanh phong rơi xuống quy tích. Vạn Giới Sơn là địa tiên giới hạch tâm, là địa tiên giới ngũ đại châu trung tâm nhất xích huyền thần châu trung tâm. Đồng thời toàn bộ Vạn Giới Sơn cũng là toàn bộ địa tiên giới tối cao phong. Thanh Vân Quan mặc dù không có lập vụ phong đỉnh, mà là tại sơn nhiều chỗ. Nhưng là đi đỉnh núi duy nhất một con đường ngay tại Thanh Vân Quan cửa sau. Nói cách khác, toàn bộ Vạn Giới Sơn hạ nửa tòa núi là Thanh Vân Quan cửa trước. Trên nửa ngọn núi là Thanh Vân Quan hậu viện. Bất quá Vạn Giới Sơn cũng không phải là đơn độc một tòa cô phòng, mà là một đầu sơn mạch. Vạn Giới Sơn sơn mạch là toàn bộ địa tiên giới tổ mạch, Lâm Tiêu cũng không có tất cả đều chiếm, chỉ chiếm chủ phong xê tòa đã quan, cũng là vì cho linh lâm động tự bản thể một cái ở địa phương. Miễn cho tại núi vùng đồng nội bên ngoài, hở lại mưa rụt, cho nên tại Vạn Giới Sơn chủ phong bên ngoài dãy núi bên trong là cư trú không ít yêu tộc. Bởi vì Vạn Giới Sơn làm tổ mạch, linh khí dự dạ, sơn minh thủy tú, là an trí động phủ nhất đẳng chỗ. Yêu tộc đều là lấy thực lực nói chuyện, cho nên có thể đủ ở tại vạn giới sơn chi mạch yêu tộc, đều không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Cách chủ Phong gần nhất không phải khác chi phong, mà là một tòa ở vào chi phong cùng chủ phong ở giữa hồ lớn. Trong hồ có một cái mang theo long huyết cự ngao. Cái này cự ngao là cùng trước đây bạn nữ nhóm cùng nhau lấy được long huyết, đồng thời thành công tránh thoát bạn nữ nhóm săn bắt long huyết, cũng tránh thoát mây trận quét sạch toàn bộ điệu tiên giới tai nạn. Có thể nhịn đến hiện tại bí quyết chính là đầy đủ cậu. Thân là rùa loại, cự ngao tuổi thọ cực kỳ kéo dài, mà lại bản thân phòng ngự cũng hết sức xuất sắc. Đương nhiên, những này chỉ là điều kiện tất yếu mà không phải mấu chốt điều kiện. Mấu chốt nhất là, Cự Ngao đủ thông minh, tại lần lượt tai nạn, cùng các loại quét sạch tác động đến toàn bộ thế giới biến hóa bên trong. Cự Ngao minh bạch, thế giới này là có chủ. Minh bạch điểm ấy, Cự Ngao liền bắt đầu cẩn thận giữ gìn thế giới ổn định cùng vận hành, đồng thời chủ động tìm kiếm lấy trên thế giới này tương đối đặc thù địa phương. Nghĩ đến có thể gặp được thế giới này chủ nhân, đạt được một hai chỉ điểm, nghe được đại đạo. Nhiều năm trước tới nay, Cự Ngao đi khắp cả toàn lục địa, trong lúc đó gặp được tiên địa Lật Đảo, địa hình dễ biến. Cự ngao liền bị lưu tại Sích Huyền Thần Châu bên trên, may mà cự ngao tại cái này Sích Huyền Thần Châu trên tìm được như thế một chỗ đặc thù địa phương. Đây là một tòa cự ngao từ trước tới nay chưa từng gặp qua đỉnh cao, chủ phong bên trên có một tòa đạo quan. Trong đạo quan thường xuyên có thể nghe được tiếng yêu thú rung động mũi, nhưng phàm là cách đạo quan quá gần yêu thú đều sẽ bị quăng bay ra đi, đều không ngoại lệ. Vô luận là vừa mở linh trí tiểu yêu, vẫn là nhiều năm đại yêu, cho dù là cự ngao dạng này tu vi đến âm thần kỳ, cũng là đồng dạng bị quật bay. Nghe nói tại mấy trăm năm trước, còn có hai vị tiên tử từ trên trời rơi xuống đạo quan bên trong. Cự ngao càng tin tưởng vững chắc nơi này không giống bình thường. Bây giờ điệu tiên giới, tu vi cao nhất là Lâm Tiêu, tiếp theo chính là mượn nhờ Lâm Tiêu tấn thăng, cùng nhau tấn thăng nguyên thần kỳ tứ hải long mẫu. Cái khác thế gian đại yêu bên trong, có thể đạt tới âm thần kỳ đều là ít càng thêm ít. Bất quá cự ngao đã là âm thần bên trong, tiếp cận nhất nguyên thần kỳ đại yêu. Nhưng đây đã là cự ngao mức cực hạng, địa tiên giới pháp tắc biến hóa mặc dù không có lúc trước thường xuyên, nhưng là hoàn cảnh lại bắt đầu thường xuyên biến hóa. Đoạn trước thời gian giữa thiên địa bỗng nhiên nổi lên ma khí, đoạn này thời gian lại bắt đầu xuất hiện rất nhiều tinh thần thuộc tính linh địa. Cự Ngao nguyên bản liền hơi có vẻ ngu rốt tư chất, tại cái này biến ảo vô thường hoàn cảnh bên trong càng thêm không đủ dụng. Nhất là hiện tại cũng hoàn cảnh lại là thiên hướng về tinh thần đạo, tinh thần đạo thuộc hòa đất, cự ngao đi là nước thổ chi đạo. Mười phần không phù hợp, nếu là tương lai một mực là hoàn cảnh như vậy, cự ngao con đường phía trước đem hoàn toàn bật tuyệt. May mà trời vô tuyệt nhân chỉ đường, cự ngao tại nơi này chờ hồi lâu, rốt cục lại gặp được có người tới đạo quan bên trong. Mặc dù chỉ là một đạo lưu quang rơi vào, nhưng là cự ngao có thể khẳng định, nhất định là đạo quan chủ nhà phái người đến đây. Về phần tại sao không đoán là đạo quan chủ nhân, chủ yếu là cái kia đạo lưu quang rơi xuống tựa hồ có chút quá gấp. Bất quá mặc kệ có phải hay không trên núi đạo quan chủ nhân, đối cự ngao tới nói đều là một cái cơ duyên. Vị này coi như không phải đạo quan chủ nhân, cũng định cùng đạo quan chủ nhân nhận biết. Nghĩ đến nơi chốn, cự ngao không kịp chờ đợi từ trong hồ hiện ra, hóa thành một cái khuôn mặt dàn mưa xưa cũng lão giả. Kỳ thật lấy cự ngao tuổi tác để tính, cự ngao hóa hình ra đến hắn là một cái thanh niên thiếu niên mới đúng. Nhưng là cự ngao hết lần này tới lần khác hóa hình thành một vị lão giả, chính là vì bán một chút thảm. Một cái khuôn mặt tang thương, nhìn qua thọ nguyên không nhiều. Cầu đạo gian Tân Lão Quy, khẳng định so một cái còn có bó lớn phao nguyên, nhìn qua vẫn là cái tiểu thí hại bộ dáng người càng thêm làm cho người đồng tình. Nhưng là Cự Ngao vừa đi tới chân núi, chỉ thấy một đám các loại yêu tộc, tu sĩ tại hướng trên núi đi đến. Xem ra cùng Cự Ngao nghĩ pháp tướng cùng người còn không ít. Dù sao cái này Vạn Giới Sơn đặc thù hoàn toàn không có trái người, liền tùy tiện để ở chỗ này. Tất cả mọi người chỉ cần không lốc, đều có thể nhìn ra Vạn Giới Sơn tất có không tầm thường chỗ. Hiện tại cái này không tầm thường Vạn Giới Sơn, ra cũng không cùng bình thường sự tình. Quanh mình chờ lấy yêu tộc, thậm chí là Đại Minh phái tới giám thị tu sĩ đều trước tiên chạy tới. Nhìn thấy Cửu Ngao tới, một người mặc áo đỏ, phong tình vạn trùng nữ tử, che miệng cười nói: "Xem ra cái này Vạn Giới Sơn thật sự là ra ghê gớm đồ vật, làm sao liền Lữ Thông ngươi cái này lão ố quy đều bỏ được lộ sát tử." Cửu Ngao lữ Thông híp mắt suy tư một cái chậm rãi mà nói: "Nguyên lai là ngươi cái này tiểu hồ ly a, ta nhớ được ngươi, ngươi gọi Hồ Hi Nhi, ngươi làm sao cũng tới?" Hồ Hi Nhi khoát tay nào nói: "Không có biện pháp, hiện tại thiên địa là biên, chúng ta những kẻ lao ra hỏa đều thụ ảnh hưởng tới, không phải sao? Đều gấp, nhìn thấy cái cơ duyên liền không thể chờ đợi tới chứ sao?" Lữ Thông híp mắt, cảm thấy hiểu rõ. Xem ra những người này phần lớn đều không quá rõ ràng thế giới này có thể là có chủ nhân, chỉ cho là trên núi ở chỉ là cái phổ thông thiên bối. Thậm chí còn có chút tiểu yêu coi là đến rơi xuống chính là cái gì bà bối. Chương 162, cửa quan trước thuận miệng chỉ điểm. Thanh vân quan cấm chỉ những người khác đi vào quy củ, ở đây đại yêu nhóm đều là biết đến. Cho nên tại đi tới an toàn cự ly về sau, bọn hắn liền dừng lại bất động. Chỉ có một ít lô mãng tiểu yêu muốn tiếp tục xông về phía trước, nhưng là vừa tiếp cận nhất định phạm vi, liền bị lực lượng vô danh đánh bay. Đám người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là để cử tu vi cao nhất cự ngao lư thông làm người dẫn đầu. Để cử ra người dẫn đầu về sau, đám người lẫn nhau thương lượng một phen. Tất cả đại yêu, tiểu yêu cùng tu sĩ đều hướng dưới núi lui một đoạn cự ly. Từ Lữ Thông một mình một người tới đến Thanh Vân qua trước. Một đoàn các loại yêu tộc chen chúc tại cửa quan trước quá mức thất lễ, cho nên mới Từ Lữ Thông một mình một người đến đây. Lữ Thông khẩn trương sửa sang lại một cái trên thân hóa hình ra áo bào, chỉ hận chính mình không có nói trước chuẩn bị một thân thể diện đã bảo. Dạng này hóa hình mà ra đã bảo, cao nhân tiền bối nghĩ đến một chút liền có thể xem đấu, thật sự là không đủ vời vặn. Bất quá việc đã đến nước này, Lữ Thông chỉ có thể khẽ cắn môi, hai tay chấp lễ cúi người quy lại. Dương núi tiểu yêu lữ thông cầu kiến tiền mối. Hung hầu âm thanh vang dội vang vọng ở trong núi, Lữ Thông như thế liên tiếp hô ba tiếng. Sau đó liền ngậm miệng lại, tối người quỳ lạy tại cửa con trước, không nói nữa. Khẩn Trương chờ ở đợi kết quả. Lúc này, xem bên trong Thanh Phong đồng dạng Khẩn Trương. Cái này cẩm đầu đại yêu còn cao hơn Thanh Phong một cảnh giới đây, mặc dù Thanh Phong ngược lại là không đến mức sợ hãi, nhưng nếu muốn chỉ điểm, nhưng cũng không thể nào chỉ điểm lên a một bên linh sơn đồng tử thở dài, ông cụ non nói ra. Tiểu lão gia ngươi nói ngươi, bình thường chỉ toàn cố lấy trộn quả ăn, hiện tại không được đi. Thanh Phong liếc mắt, cầm ngọc phất trần quang linh sơn đồng tử một cái. Tức giận nói ra, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ ngươi có biện pháp ứng đối? Ta nhắc nhở ngươi a, nếu là làm hư, rất thế nhưng là sư tôn mắng mũi. Hừ. Linh Sâm đồng tử rũi tay ra đem ngọc phất trần cho ta sử dụng. Thanh Phong nghĩ nghĩ, để Linh Sâm đồng tử ra mặt sát thực khá hơn một chút. Dù sao quan chủ không ở nhà, làm xem nội địa vị cao nhất Thanh Phong, sao có thể tự mình đi mở cửa? Thế là Thanh Phong đem ngọc phất trần giao cho Linh Sâm đồng tử. Thanh Phong sợ làm hư mất mặt, nhưng là Linh Sâm đồng tử cũng không sợ. Hắn khoảng chừng mất quá là một cái tiểu đạo đồng mà thôi, bên ngoài nhìn qua cũng liền 12, 13 tuổi. Mà lại Thanh Phong đến qua bản đảo Định An, nhìn qua cũng bất quá 16, 17 tuổi thiếu niên bộ dáng. Lại thế nào giả cũng giả không ra lão già khí độ, cùng hắn lo trước lo sau, không bằng thoải mái. Làm đi theo Lâm Tiêu lâu nhất đạo đồng, Linh Sơn Đồng tử đối Lâm Tiêu biết quá tường tận. Lâm Tiêu sợ dĩ không tự mình đến truyền thụ điệu tiên đạo, cũng là bởi vì làm như vậy không đủ có phong cách. Ngược lại để Thanh Phong cái này chỉ có kim đan kỳ, bất thành khí đệ tử, thậm chí Linh Sơn Đồng tử cái mới nhìn qua này không lớn tiểu đạo đồng đến truyền thụ, sẽ tốt hơn một chút. Khắc sâu linh nộ Lâm Tiêu ý tứ, Linh Sơn Đồng tử đem ngọc phất trần nâng ở chỗ khuỷu tay, trực tiếp mở ra cửa quan. Đối trước cửa Lữ Thông quát lớn: "Ngươi là người phương nào? Vì sao tại Thanh Vân quan trước cửa ổ nào?" Im. Lữ Thông gặp có người ra, vội vàng nói: "Tiểu Yêu là dưới núi Bảo Phong Hồ bên trong tu hành lão quy, mạo muội đến đây là vì hỏi thăm tu hành sự tình, còn xin tiên đồng thay thông truyện." Lữ Thông không dám nói dưới núi vẫn chờ 10 cái phụ cận yêu tộc cùng tu sĩ, sợ chọc cái này đạo đồng không cao hứng. Linh Sơn đồng tử nhẹ gật đầu: "A, nguyên lai là ngươi cái này lão quy, vấn đề của ngươi thực sự đơn giản, không cần làm phiền nhà ta lão gia, ngươi chỉ cần chuyển tu điệu tiên chỉ đạo." Thân quầng động thiên phụ nhận nguyện, luân chuyển vạn khí mầm thiên địa, ngày sau tự có thành đạo ngày. Lữ Thông Dụ cảm cảm thấy cái này đồng tử nói tới đồ vật, đúng là tự thân con đường chỗ, nhưng lại làm sao cũng không minh bạch cái gì là điệu tiên đạo, vừa định há miệng hỏi. Sau lưng truyền đến trận trận tiếng vang. Nguyên lai like là những cái kia chờ ở phía sau yêu tộc cùng tu sĩ, gặp Lữ Thông chỉ lo chính mình, không có giúp bọn hắn hỏi thăm, thậm chí sách đều không có sách. Xuống giật phía dưới, lao đến, trong miệng cũng đều hô hào chính mình tố cầu khó khăn. Thượng tiên chiếu cố, còn xin chỉ điểm một hai đi. Thượng Tiên mời chậm, tiểu nhân nghĩ biết rõ cái này tinh thần tinh túy xâm nhiễm các nơi tình huống, đến tột cùng là tại sao mà đến, lại sẽ ở khi nào kết thúc. Thượng Tiên, Thượng Tiên. Một đám người lao nhao líu giễu hỏi đến các loại vấn đề, thẳng nhao nhao linh xâm đồng tử đầu đau. Thế là linh xâm đồng tử trực tiếp hét lớn một tiếng. Tiếng lặng. Đám người lập tức câm như ve mùa đông, không còn dám lên tiếng. Linh xâm đồng tử trừng mắt đảo mắt một tuần. Từng cái cái nhau còn thể thống gì? Sau đó lấy ra ngọc phất trận, đưa tay hất lên. Bao quát cự ngao lư thông ở bên trong tất cả tiểu yêu, tất cả đều bị một cỗ không cách nào chống cự bàng bạc đại lực Quân bài đi ra ngoài, đám người lấy lại tinh thần, đã không nhìn thấy Thanh Vân Quan, thậm chí đều không nhìn thấy tiên giới núi. Đám người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết mình thân ở chỗ nào. Nhưng là từ không gặp được tiên giới núi đến nhìn, hẳn là cự ly không ngắn. Cái này bay trở về đều không biết rõ phải bay bao lâu. Đội đi này một đám yêu tu, linh xâm đồng tử quay người về tới đạo quan bên trong. Mặc dù khống chế lực đạo, nhưng là Ngọc Phật Trần dù sao cũng là Lâm Tiêu tùy thân pháp bảo, cái này nhất Phật Trần xung dưới, những cái kia yêu tu đoán chừng không có mấy tháng là không bay về được. Đoạn này trong lúc đó dựa lại có thể để thành phong thương lượng với Linh Sâm đồng tử một cái chương chỉnh ra. Lâm Tiêu đem nhiệm vụ bố trí xuống dưới, mặt trước mặt sau, suy nghĩ nát óc để hoàn thành còn phải là hai người bọn họ. Những này yếu tố không có gì lẽ nghi, cũng không có gì giáo dưỡng, số lượng không nhiều lễ tiết vẫn là tại cùng Đại Minh Ma Sát bên trong học được. Mặc dù có chút thủ tục, thậm chí không muốn bên ngoài. Bất quá đối với điệu tiên giới tới nói, những này tu vi ở vào trong điệu tiên giới tầng trên yếu tố nhóm, đều là điệu tiên giới tích đạo giả. Bọn hắn có thể có thành tựu hiện tại nhưng không có sư phụ tay nắm tay giáo thụ, chưa hề hoàn thiện thích hợp công pháp, thậm chí tài nguyên lợi dụng cũng không quá hiểu. Đông dạng một gốc linh hảo, Cửu Châu như thế tu hành văn minh lâu đời thế giới, hiểu được luyện thành đang hướng lược, thậm chí dùng độc môn bí pháp hấp thu. Mà tại điệu tiên giới bên này, bọn hắn lại chỉ hiểu được ăn sống làm nhai. Thậm chí có thời điểm sẽ còn uống nhiễm thuốc, ngược lại đối tu vi có chỗ xấu. Chính là tại dạng này ác liệt tu hành hoàn cảnh dưới, bọn hắn còn có thể tu luyện tới bây giờ thành cửu. Bọn hắn mỗi một cái đều là không thiếu thiên tư, không thiếu nghị lực, thậm chí là không thiếu da mặt dày. Đối mặt một cái khả năng tu vi chính viễn cao tiền bối, Không biết xấu hổ cầu 2 câu liền có thể đạt được chỉ điểm, những này yêu tu một cái hai cái là đều có thể buông tha mãn mũi. So với tu vi cùng đại đạo, một chút mặt mũi đáng là gì? Mặt mũi cái này loại này đồ vật từ trước đến nay là cường giả mới có thể lý giảng, bởi vì có địa vị mới có thể để ý những thứ này. Bọn hắn chưa từng cho là mình là cường giả, mà là đem mình làm làm cầu đạo người, cho nên mới từng cái đều có thể bỏ đi mặt mũi, không dung tha bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi cầu đến thanh vân quan. Thậm chí, tại hướng Vạn Giới Sơn đội trên đường, bọn hắn đều vây quanh ở Lư Thông trung quanh hoàn toàn không, có đem Lữ Thông không giúp bọn hắn hỏi sự tình để ở trong lòng. Mà là tại hướng Lữ Thông thỉnh giáo lúc trước Linh Sâm Đồng tử chỉ điểm là cái gì? Hôm nay soát cả một cái gian phòng sơn, mệt chết ta. Chương 163, thành văn quan bên trong hai nhỏ luận đại thế. Một bên khác thành văn quan bên trong. Linh Sâm Đồng tử đem ngọc phất trần còn cho Thanh Phong. Lần này nhóm chúng ta có thể chậm rãi thương lượng ra cái chương trình ra, ứng đối cũng tự nhiên một chút. Thanh Phong nhẹ gật đầu, lấy ra một viên lệnh phù. Đây là Lang Huyền Thư các lệnh phù, nhóm chúng ta thương thảo một cái, sau đó ta quay về một chuyến Tây côn luân giao trì động tiền, đi lấy chút công pháp bí tịch đến đây. Linh Sâm đồng tử thì là vung tay lên, tại trước mặt hai người hiện hiện ra một chương điều đồ. Phía trên kỹ càng ghi chép vạn giới sơn quanh mình địa hình, cùng từng cái sơn mạch độc phủ, cùng trong động phủ ở lại yêu tu. Thậm chí bao gồm những này yêu tu tu vi, chủ tu công pháp. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là những này yêu tu đều ẩn giấu cái gì bà bối. Nhìn thấy trước mặt tin tức, Thanh Phong còn kinh hỉ Linh Sâm đồng tử thế mà chuẩn bị như thế đầy đủ. Nhưng nhìn đến đằng sau kia một chuỗi bảo vật danh sách, Thanh Phong không khỏi hỏi, người ghi chép cái này làm cái gì? Linh Sâm đồng tử rất tự nhiên nói ra, ta ở chỗ này, bọn hắn sớm muộn muốn tới cầu ta, chờ bọn hắn tặng lễ thời điểm, ra tốt rõ ràng, có thể muốn cái gì lễ a?" Nói Linh Sâm Đồng tử bỗng nhiên nói, "Nhóm chúng ta cho bọn hắn chuyển thụ địa tiên đạo, có thể hỏi bọn hắn muốn lễ bái sư a?" Thanh Phong tức giận đập Linh Sâm Đồng tử một cái. Mặc dù biết rõ Linh Sâm Đồng tử sẽ không thất bại vì tham tài họ việc, nhưng ở hắn tham tiền thời điểm, Thanh Phong vẫn là không nhịn được nghi đập hắn. Vạn Giới Sơn chung quanh yêu tu cùng tu sĩ đại khái có thể chia làm ba bộ phận. Một phần là nhân loại tu sĩ, những này tu sĩ đều là nguyên bản đại minh bên trong con dân, tu luyện có thành tựu về sau bị đại minh an trí tại phụ cận kiểm trắc Vạn Giới Sơn chung quanh yêu tu. Một bộ phận khác là tán tu yêu tộc, bộ phận này yêu tộc số lượng nhiều nhất, bởi vì sớm nhất thời điểm căn bản không có thành tổ chức yêu tộc. Cho nên tán tu yêu tộc nhiều nhất, cũng thế lớn nhất. Sau cùng chính là các loại báo đoàn thành tộc yêu tu, bộ phận này yêu tu học được nhân loại văn hóa, thành lập một chút thô lậu tổ chức. Có là đồng tộc hoặc là họ hàng gần báo đoàn, có là một mảnh khu vực yêu tu báo đoàn. Ích lợi của bọn hắn tố cầu thường thường sẽ càng tiến hướng về tổ chức mà không phải cá thể. Yêu tu tụ hợp thành tộc quần, chủ yếu vẫn là thời gian lâu, tích xúc càng ngày càng nhiều mới khai trí đản sinh sinh tiểu yêu. Theo thời gian rời đổi, tiểu yêu lại trưởng thành thành đại yêu đã yêu tiểu yêu càng ngày càng nhiều, tự nhiên mà vậy liền ôm thành đoàn, có tổ chức. Thanh Phong cùng Linh Sâm đồng tử, đối vạn giới sơn chúng quanh thế lực phân bố, thương nghị nửa ngày. Đem bọn hắn khác biệt tố cầu thống nhất hợp quy tắc một cái. Phát hiện kỳ thật đều rất đơn giản. Tán tu yêu tộc tuyệt đại bộ phận đều là nghĩ hỏi thăm cùng tự thân con đường vận mệnh tương quan, bộ phận này vân để nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Đơn giản là bởi vì bọn hắn gặp phải vấn đề, khả năng tại Cửu Châu sớm đã bị giải quyết, án lệ tại Lang Nguyên Thư các bên trong liền có. Nói khó là bởi vì Linh Sâm đồng tử cùng Thanh Phong đều không có nắm chắc sẽ không làm người đệ tử. Mà nhân loại các tu sĩ thì chỉ có một vấn đề, đó chính là nhân tộc nên đi nơi nào vấn đề. Yêu tộc nguyên bản nhân thể lớn, hiện tại thiên địa hoàn cảnh mở biên, mặc dù yêu tộc nhận lấy ảnh hưởng, nhưng là nhân loại công pháp cũng là cần đi theo cải biến. Huống hồ, yêu tộc thụ ảnh hưởng cũng chỉ là nhất thời sự tình. Đợi chút nữa một nhóm có tỉnh thần thuộc tính tiểu yêu khai trí hóa hình ra đến, kia toàn bộ địa tiên giới liền đều là yêu tu thiên hạ. Tinh quang trùng có thể khai trí hóa hình, tinh mạch có cũng có thể khai trí hóa hình. Lại thêm toàn bộ địa tiên giới tinh thần hoàn cảnh. Hiện tại nhân tộc cũng đã là 10 phần chật vật giữ vững đại minh biên cương. Như sau này vẫn là như thế, đợi thêm chút năm, nhân tộc nói không chừng muốn biến thành yêu tộc đồ ăn, bị yêu tộc nuôi dưỡng. Cho nên bọn hắn quan tâm nhất chính là trận này tinh thần đạo biến đổi lớn. Cuối cùng là những cái kia có tự thân tộc quân yêu tộc, bọn hắn từ mông ngồi dã thú, đến cải trí hóa hình yêu, lại đến có tổ chức yêu tộc. Bọn hắn nếm đến thể chế cùng tổ chức nó loạn, cho nên quan tâm vấn đề cùng nhân tộc vấn đề đồng dạng. Bất quá so với nhân tộc bị động phòng thủ, bọn hắn càng muốn hơn chính là có thể lợi dụng những này tinh thần hoàn cảnh biện pháp. Tranh thủ chiếm được tiên cơ, chiếm càng nhiều địa, thu nạp càng nhiều yêu. Thanh Phong cùng Linh Sâm đồng tử nhìn trước mắt ba đầu đại khái vấn đề, Không gọi có chút đau đầu. Bọn hắn vị trí vị trí cùng thân phận mang ý nghĩa, bọn hắn nói ra đại biểu cho Thiên Đình, thậm chí là Lâm Tiêu ý tứ. Cũng tỷ như yêu tộc những này tân sinh tổ chức tộc quần, về sau chưa hẳn sẽ không đem yêu tộc thống nhất thành một cái đại nhất thống đại tộc. Sau đó thì sao? Những này yêu tộc tề tâm hợp lực, có phải hay không muốn tiêu diệt hoặc là nô dịch chủng tộc khác? Đây đều là rất có thể phát sinh sự tình, dù sao bây giờ yêu tộc thật sự là quá mức thế lớn. Đây cũng là năm đó Lâm Tiêu còn sót lại vấn đề, bộ tộc có trí tuệ dẫn vào quá ít, toàn bộ địa tiên giới lâu dài đều là hoang vắng. Lại thêm có thể từ trong hỗn độn chuyển hóa bản nguyên, linh khí dư giả Vạn vật tự nhiên cũng dễ dàng khai trí hóa hình, dân dạ yêu tộc liền trở nên thế lớn, mà những này yêu tộc bên trong, cùng long mạch tương quan lại là nhiều nhất, bởi vì Lâm Tiêu từng tại vẫn là hồ trung giới địa điện giới, xuống mấy trận long huyết mưa, không ít sinh linh đều lấy dính long huyết, trở thành á long tộc. Những này á long tộc có đồng dạng huyết mạch, tự nhiên liền sẽ tụ long cùng một chỗ. Lại thêm long huyết đối với sinh vật tăng cường, bây giờ lấy long huyết làm hạch tâm yêu tộc tộc quần, đã khắp nơi đều có. Một khi xử lý không tốt, rất có thể liền lại là một cái đuôi to khó vây long tộc. Thanh Phong cùng Linh Sâm đồng tử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn quyết định từng cái từng cái đến giải quyết. Đầu tiên chính là tinh thần đại thế vấn đề, Điểm ấy Thanh Phong cùng Linh Sâm Đồng Tử đều là biết rõ tin tức. Tương lai một vạn thời kỳ, toàn bộ địa tiên giới đều sẽ là tinh thần đạo thiên hạ. Điểm ấy là có thể để lộ ra đi. Tiếp theo là từng cái tán tu yêu tu liên quan tới tự thân con đường vấn đề. Có tinh thần đạo đại thế phía trước, những này yêu tu nhóm hỏi thăm liên quan tới con đường vấn đề cũng không cần suy tính. Tương lai toàn bộ địa tiên giới đều là tinh thần đạo thiên hạ, không tu tinh thần đạo tu cái gì. Thanh Phong quyết định đi đem Lâm Tiêu đặt ở Lang Huyền Thư các bên trong tinh thần pháp tất cả đều lấy ra. Sau đó cùng điệu tiên đạo cùng một chỗ chuyên đi. Bất quá một chút rõ ràng không thích hợp Tình Thần Đạo tu sĩ, Thanh Phong cũng muốn chiếu cố đến. Mặc dù tương lai Tinh Thần Đạo là đại thế, nhưng là cái khác nói cũng không thể bỏ qua. Dù sao tranh đoạt nói bảo cùng Tình Hải cũng là có thời hạn, chờ một vạn năm sau Kỷ Nguyên Mạt kết đi qua, Cửu Châu tiến vào hạ cái Kỷ Nguyên, trận này tranh đoạt cũng liền nên có kết quả rồi. Đến thời điểm chính là Tinh Thần Đạo sau cùng cao quang, bởi vì sự tỉnh kết thúc về sau thế tất sẽ yếu bớt Tinh Thần Đạo ảnh hưởng. Để tránh điệu tiên giới nội tình giới độc đại, lấy về phần lục giới mất cân bằng. Cho nên những này cái khác nói hỏa chủng vẫn là cần giữ lại cùng phát triển một cái, thậm chí là cần che chở cùng bảo hộ. Không phải các loại vạn năm về sau, có như Lâm Tiêu bắt đầu suy yếu tình thần đạo, bọn hắn cũng đỗi không lên sớm phát triển vạn năm tịnh thần đạo. Chương 164, muốn đến đạo thống trước biểu thành tâm. Cuối cùng Thanh Phong cùng Linh Song đồng tử quyết định, vẫn là phải chọn tới mấy cái truyền tụ một chút không phải tinh thần đạo công pháp. Hai người thương định về sau, một cái đi Tây côn Luân giao chỉ động thiên lang huyền thư các lấy công pháp, một cái lưu tại Thanh Vân quan bên trong bố trí đạo trưởng, là giảng đạo lắm tốt chuẩn bị. Thanh Phong Nữ Sư Ngọc Phất chân hướng Tây Colonny, mà Linh Sâm Đồng Tử lưu tại Thanh Vân Quan bố trí đạo trưởng. Chỉ vì Thanh Phong đối điệu tiên đạo nhất là biết rõ, có thể tìm tới thích hợp công pháp. Mà Linh Sâm Đồng Tử đối Lâm Tiêu nhất là biết rõ, biết rõ cái dạng gì đạo trưởng phù hợp nhất Lâm Tiêu giả chén quân thuộc. Thanh Phong không phải Lâm Tiêu, nhưng là cũng muốn dựa theo Lâm Tiêu phong cách đến, cứ như vậy Thanh Phong giả chén thời điểm, tương đương với Lâm Tiêu cũng đang giả vợ chén, mà lại trang một cái càng lửa chén. Cho nên Linh Sâm Đồng Tử cố ý đem toàn bộ Thanh Vân Quan làm cho xưa cũ tự nhiên. Xem bên trong mặc dù không có cỏ dại mọc lan tràn, nhưng cũng là hiện đầy cỏ xỉ rêu dây leo. Đường đá xanh tăng tương pha tạm, thông hướng một tòa trống giống đại điện. Trong điện sắp đặt hương án bàn thờ, phía trên tờ phụng một bộ chữ. Kỳ thật toàn bộ thanh vân quan đều là cùng vạn giới sơn dính liền nhau, cấu kết thiên địa pháp tắc, xem như điệu tiên giới thiên đạo pháp bảo. Một bảo vật như vậy, làm sao lại sinh thảo trường tiện? Tự nhiên tất cả đều là tại linh sơn đồng tử không chế dưới, mới mọc ra. Bao quát đại điện bên trong pha tạm cũ kỹ, nhìn qua cũng có chút năm tháng vài vàng hương án. Trên đường đi đi tới đường đá xanh, thậm chí tường viện trong khe hở trần niên lá buồn. Muốn chính là một cái xưa cũ tự nhiên, giống như nơi đây chủ nhân hoàn toàn không thèm để ý những này bên ngoài đồ vật đồng dạng. Không lấy vật vui, không lấy mình buồn. Nhưng trên thực tế, hướng trong khe đá nhét buồn, còn muốn làm cũ, thật rất chật vật. Cũng may chật vật chính là Linh Sâm đồng tử. Bất quá nhìn thấy Thanh Phong cùng Linh Sâm đồng tử, có thể thành thạo điêu luyện ứng đối địa tiên giới bên trong sự vật. Lâm Tiêu cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu. Ngày sau điệu tiên giới bên trong một việc thích hợp, Lâm Tiêu khẳng định không có khả năng chủ đạo mọi chuyện quan tâm. Lâm Tiêu ánh mắt muốn thả đến điệu tiên giới bên ngoài, tự nhiên sẽ đối điệu tiên giới bên trong sự vật không có như vậy đại bụng. Cho nên điệu tiên giới bên trong phát triển là cần Thanh Phong dẫn dắt, từ điệu tiên giới bên trong các tu sĩ chung cố gắng. Lâm Tiêu nhiều nhất chỉ có thể cho ra đại phương hướng dẫn đạo, thậm chí chỉ làm cho ra hoàn cảnh biến hóa. Một mặt là Lâm Tiêu cũng không muốn mọi chuyện đều tự thân đi làm, cái này cùng Lâm Tiêu ban đầu ý nghĩ cũng không tương thông. Một mặt khác là bởi vì Điệu Tiên giới trở thành thế giới về sau, liền không lại cần một cái chủ nhân. Chí ít không cần một cái có linh trí chủ nhân. Cửu Châu Thiên Đạo chỉ là bởi vì chính mình tính toán, cho rằng liền ép một cái tu sĩ có thể có lợi ích lớn hơn nữa liền có thần đỉnh muốn diệt thế ly khai Cửu Châu thế giới. Nếu là Điệu Tiên giới bên trong người đều biết rõ Điệu Tiên giới có một cái chủ nhân, rất có thể phát sinh so Cửu Châu thần đỉnh càng thêm kịch liệt phản kháng. Chẳng qua là lui khỏi vị trí phía sau màn mà thôi, tỏ thái độ toàn bộ thế giới là thuộc về tất cả điệu tiên giới sinh linh, lại không ảnh hưởng Lâm Tiêu thực tế chứng khủng quyến bí. Không biết đến cũng liền không biết rõ, đối biết đến tới nói, cũng chính là cái tinh thần núm vũ cao su. An uổi một cái, để bọn hắn cảm thấy đã Lâm Tiêu không mộ quân lợi, hẳn là có chỗ cố kỵ, cho nên hắn là cũng sẽ không đối bọn hắn xuất thủ. Người đều là không ưa thích đem an nguy của mình hệ tại người khác một ý nghĩ sai lầm, để bọn hắn biết rõ Lâm Tiêu không sẽ ra tay đối phó bọn hắn, đến suy yếu điệu tiên giới thực lực, không nếu như để cho bọn hắn cảm thấy Lâm Tiêu có điều cố kỵ, không thể tùy ý xuất thủ đối phó bọn hắn. Kỳ thật đều là một chuyện, nhưng là như thế biểu thị, bọn hắn càng có thể tiếp nhận một điểm. Cái này cũng cũng không tính là lựa gạt, Lâm Tiêu xác thực cố kỵ bọn hắn không tận tâm cho mình làm công, cho nên xác thực không gặp qua độ miễn ép, cũng không sẽ ra tay đối phó bọn hắn. Hiện tại có Thanh Phong cùng Linh Sâm đồng tử, Lâm Tiêu liền có thể từ từ lui khỏi vị trí phía sau màn. Chờ thêm trước mấy ngàn năm, địa tiên giới sinh linh sinh sôi thay đổi một hai sóng, liền sẽ không lại có người nhớ kỹ Lâm Tiêu cái này điệu tiên giới chỉ chủ, mà là chỉ nhớ rõ điệu tiên chỉ tổ Tiêu Văn Tử. Tại một đoạn này thời gian bên trong, Lâm Tiêu cần đẩy ra một chút có thể tại địa tiên giới bên trong chọn đọng rông người. Dạng này Lâm Tiêu mới có thể an tâm ứng đối thần đỉnh. Cái kia lão Quý Lữ Thông liền có chút ý tứ, trong lòng giống như gương sáng đồng dạng, còn muốn dạ bộ như dàn mua hồ đồ bộ dáng. Dạng này người, sống được lâu. Thời gian từ từ trôi dời, đám kia bị linh xâm đồng tử đổi đi tu sĩ lại lần nữa về tới Vạn Giới Sơn. Bất quá có giao huấn về sau, lần này bọn hắn liền không có như vậy đường đột vội vàng, mà là lần nữa tự Lữ Thông dẫn đầu, mang lên lễ tiết bái phòng. Mỗi cái yêu tộc tu sĩ đều lấy ra chính mình lớn nhất thành ý, giao cho Lữ Thông dẫn tới thanh vân quan chức cửa. Lần này Lữ Thông cũng không có lớn tiếng hồn nào chỉ là cất giọng kêu một tiếng bái kiến, liền lặng lặng quỳ gối xem cửa ra vào. Lữ thông trong lòng minh bạch, nếu là thật sự không nguyện ý truyền đạo, trước đây liền sẽ không há miệng chỉ điểm. Nhất định là thành tâm thành ý không đủ, đại đạo khó cầu, nếu là dăm ba câu liền có thể cầu đến, định sẽ không tận tâm. Cho nên khi hiển hiện chính mình nghị lực thành tâm, mới có thể đến truyền đại đạo. Thế gian sư đồ truyền thụ không quan trọng tài mọn, còn muốn cùng ăn cùng ở, làm việc vật khảo sát 3 năm, huống chỉ là trường sinh đại đạo. Xem bên trong thanh phong cùng linh lâm đồng tử cũng tại nhìn xem quỳ gối cửa ra vào lữ thông. Kỳ thật nhìn thấy lữ thông mang theo lễ cùng thành ý tới thời điểm, Linh Sâm đồng tử liền muốn để lư thông tin đến. Vẫn là Thanh Phong ngăn cản, mới không có để Linh Sâm đồng tử mở ra cửa quan. Linh Sâm đồng tử bất đắc dĩ nói: "Uy lại lâu cũng đều là chút nghị thức xã giao, nào có hắn đưa tới đồ vật thực sự." Thanh Phong lắc đầu nói: "Vô luận nghị thức xã giao thực lễ, cũng là vì thể hiện đắc đạo chỉ dân an, tu hành có ba hai ngũ suy trì nạn, nếu là điểm ấy cực khổ đều chịu không nổi, cũng tu không thành đại đạo." Linh Sâm đồng tử tùy ý nhẹ gật đầu. "Vậy ngươi dự định để hắn quý bao lâu?" Thanh Phong đơn giản tính toán một cái nói: "10 năm đi." Sư phó nói còn có hơn 400 năm điệu tiên giới liền muốn bắt đầu tìm kiếm vân đất phong hầu tinh thần, đến cho bọn hắn một chút thời gian đến chuyển tu. Linh Sâm Đồng tử cũng là biết rõ điểm này, bởi vì đến thời điểm còn cần Linh Sâm Đồng tử đến phối hợp, cho nên Lâm Tiêu cho Linh Sâm Đồng tử đề cập qua một câu. Thanh Phong cùng Linh Sâm Đồng tử nói về truyền đạo, nói là hắn mà không phải bọn hắn, bởi vì cái này điệu tiên đạo sẽ chỉ truyền cho lư thông, nhưng là sẽ không hạn chế lư thông lại truyền. Lư thông quý 10 năm này, tương đương với đổi cái điệu tiên đạo chi mạch chi tổ vị trí, mà bên ngoài những cái kia yếu tu, cũng chỉ có thể đạt được một chút tinh thần đạo công pháp. Những này tinh thần đạo công pháp cũng nhiều là tiên tiên đạo thậm chí là nhân tiên nói, mà cũng không có điệu tiên đạo tinh thần công pháp, bởi vì điệu tiên đạo đạo thống chỉ mạch, Lâm Tiêu dự định đoạt rõ ràng một mạch một mạch truyền xuống. Thanh Phong làm Lâm Tiêu cái này điệu tiên chỉ tổ thân truyền đệ tử, hoặc đương nhiên là chính tông điệu tiên đạo. Thanh Phong trong tay cũng là có một viên bảo ấn, có giống như côn luận năng lực. Nói cách khác, Thanh Phong cũng có hợp đạo khả năng, bất quá bị giới hạn hắn tu vi, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ thôi. Mà phía sau dự định truyền cho Lữ Thông cùng cái khác trong điệu tiên giới người điệu tiên đạo, cũng không phải là loại này có thể thân hợp thiên đạo điệu tiên đạo.